Ai cũng không nghĩ tới, lục gia nhậm thiên tung lại đi ra khỏi lồng giam của lão, điều này sao có thể? Đã nhiều năm chưa từng có chuyện như vậy, hôm nay thế nào nhậm vũ hô một tiếng lão liền đi ra? Cái này, cái này cũng quá bất bình thường đi. Nhậm hạo bài kiến lục thúc Nhậm hạo kịp phản ứng trước tiên, vội vàng thi lễ, trước không nói có kinh nghiệm bài học của nhậm vũ lần đó, cả đời Hàn vĩnh viễn khó có thể quên, mà trọng yếu nhất là. truyền thuyết về vị lục thúc này hắn nghe nói rất nhiều rồi. Nhậm cường cũng bài kiến lục thúc Nhậm cường thấy nhậm hạo thi lễ, cũng thi lễ theo, chỉ có điều hắn không sợ hãi giống như nhậm hạo, chẳng qua là rất tò mò nhìn nhậm thiên tung. Bái kiến lục ra. Lúc này, đông đảo thần thông cảnh ở chung quanh vội vàng thi lễ. Lão lục, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại xuất hiện, tuy nhiên chuyện nơi đây ngươi không quản được, ta chỉ là đang dạy hắn. Nhìn thấy đột nhiên nhậm thiên tung cường thế xuất hiện, Tim nhậm quân dương cũng thắt lại, chuyển lời muốn giải thích với nhậm thiên tung. Hoành, bịch. Đột nhiên, bên trong mũi thương lôi hỏa thương đang cắm xuống dưới đất, bất ngờ từ trên mặt đất vọt lên một đám lửa, giống như một con rồng đất, trong nháy mắt đánh tới dưới chân nhậm quân dương. Lập tức cả người nhậm quân dương bị bắn lên cao giống như một quả bóng cao su, trực tiếp bị đoàn sáng lửa trong lòng đất kia đánh trúng, bắn vọt lên giữa không chung. Sau đó đánh vào lớp lớp trên đỉnh chóp đại điện, rồi mới rơi xuống. Căng! Giao giao trên đỉnh đại điện lớp lớp gỗ vụ rớt xuống, tiếp đó nhậm quân dường phun ra một búng máu, cả người lập tức sụm xuống, há miệng mấy lần đều không ngừng hộc máu ra, khó có thể nói chuyện. Ngươi nghĩ cái gì? Nhậm Thiên Tung. Ngươi dám? Nhậm Hàn Lâm vừa thấy thế cũng nổi giận, cái này cũng quá lớn lối đi. Mọi người đồng dạng đều là thành viên trường lão hội, hắn cũng dám đột nhiên động thủ, quả thực không thể tưởng tượng. Ơng! Bịch! Trên mũi lôi hòa thương từ trong lòng đất lại lần nữa phóng ra một đoàn ngọn lửa, mọi người đều thấy rõ ràng đoàn ánh lửa kia phóng tới giống như một con rồng lửa chui ra từ trong lòng đất, ngay cả nhậm hàn lâm cũng thấy rõ, nhưng không thể né tránh. Cả người hắn lại lần nữa bị đánh bay lên, tình huống hoàn toàn giống như nhậm quân dương bị đánh bay thẳng lên, đánh tới đỉnh chóp đại điện sau đó rơi xuống cùng lớp lớp mảnh gỗ. Thiên túng, ngươi thật quá đáng. Đúng lúc này, hai đạo thần thức của cường già siêu cấp âm dương cành kia lập tức phủ lấy nhậm thiên tung, hiển nhiên rất bất mãn với hành động này của nhậm thiên tung. Tuy rằng thái thượng trường lão cơ bản chỉ lo tu luyện, sẽ không nhúng tay vào chuyện gia tộc, nhưng các thái thượng trường lão này cũng đều là người nhậm ra đi ra, phía dưới bọn họ cũng đều có con cháu, đều là động một cái sẽ dẫn ra một đám, cũng không phải là người đơn độc. Nhậm quân dương có thể mời ra hai vị thái thượng trường lão này, tự nhiên là có quan hệ mật thiết với bọn họ. Lúc này thấy Lục gia Nhậm Thiên Tung vừa xuất hiện liền không chút khách sáo ra tay, không để ý chút nào tới thân phận trưởng lão trưởng lão hội của Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm mà còn không thèm để ý tới hai vị thái thượng trưởng lão bọn họ, nên hai người bọn họ cũng nổi giận rồi. Lúc này nếu đổi là người khác, hẳn họ đã sớm động thủ, nhưng đối mặt với Tula xuất hiện đột ngột, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ. Người khác không rõ lắm, nhưng đám lão già bọn họ thì biết rất rõ sự lợi hại của Tula. Tuy rằng cũng không có chính mắt thấy mặt đáng sợ của Tula, nhưng đều nghe qua vô số lời đồn đại. Câm miệng, gia chủ ở chỗ này, trưởng lão trường lão hội ở chỗ này, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Chuyện của các ngươi một hồi ta tính sổ với các ngươi, nếu các ngươi còn dám kêu gào đòi nhốt gia chủ, ý đồ tạo phản, phản bội gia tộc, ta không ngại giết chết các ngươi." Lục gia Nhậm Thiên Tung nói rất bình thản, bình thản đến cực điểm. Nhưng dám nói thẳng sẽ đánh chết thái thượng trưởng lão của gia tộc mình như vậy thì đúng là không có mấy người. Thời khắc này Tu La giống như một con cự thú vừa mới lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn chằm chằm vào họ. Thanh âm bình thản đó, trong nháy mắt làm cho hai vị thái thượng trường lão cũng không ở hiện trường, chỉ dùng thần thức tạo áp lực kia và dùng mình một cái. Bọn họ rất muốn bùng nổ, rất muốn nổi giận, rất muốn đánh cho nhậm thiên tung rút lại lời nói. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể ngẫm lại, bọn họ không dám. Về, nhậm thiên tung. Ngươi, ngươi định làm gì, ngươi tạo phản là ngươi. Ngươi, ao. Nhậm quân dương thời khắc này hơi tỉnh lại một chút, lại phun ra mấy búng máu, cả ngươi sụi lờ ở đó, nhưng vẫn phẫn nộ gào thét. Thanh âm quá lớn, tức giận quá lớn, lập tức động tới thương thế trên người, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi. Lục thúc, chụp cái mũ này cho ngài đúng là quá lớn, hiệp đồng với gia chủ tạo phản. Ha hà, lục thúc, khẳng định ngài là kẻ tạo phản đệ nhất từ xưa đến nay. Nghe nhậm quân dương nói như thế, nhậm vũ nói với lục thúc đang rất tàn khốc, rất oai phong đứng trên lôi hòa thương, nói xong chính hắn cũng không nhịn được bật cười. Nghe gia chủ nói hay chưa? Ta cần phải tạo phản sao? Ta đến đây là giúp gia chủ làm việc, nếu nói người tạo phản chính là các người. Càng ngày càng không có quy củ, lúc này mới cho các ngươi cầm quyền mấy ngày chứ. Nếu lúc đó ta muốn làm gia chủ, không phải chỉ cần nói một câu với đại ca là. Lục ra nhậm thiên tung lạnh lùng nhìn nhậm quân dương bọn họ. Lúc còn đại ca ở đây, đám người kia kêu một cái là nghe lời, kêu một cái là câm như hiến. Thậm chí nhậm thiên tung còn có cảm giác bọn họ không tồn tại, hiện tại lại nhảy nhót vui mừng như vậy. Lục thúc không sao đâu. Hiện tại nếu ngài muốn làm gia chủ cũng là chuyện một câu nói, đừng khách sáo với ta. Nghe lục gia nhậm thiên tung nói thế, nhậm vũ cười nói. Lục gia nhậm thiên tung nhìn nhậm vũ một cái hết biết nói gì. Câu nói này phòng trường cũng chỉ một mình hắn có thể nói ra. Ở vào thời điểm nghiêm túc này hắn còn có thể ăn nói tùy tiện như thế. Tuy nhiên ngay sau đó, lão rời ánh mắt về phía nhậm quân dương, lần nữa trở nên vô cùng bình tĩnh, lạnh như băng. Người dám nhốt gia chủ, người nào cho người quyền đó, người nào dám cho người. Ta. Chuyện này. Chuyện này là thông qua quyết nghị của trưởng lão hội. Người đâu bắt lấy nhậm vũ, nhậm thiên tung. Khổ. ao Nhậm quân dương định chống tay đứng lên nhưng lại sụng xuống sụi lơ. Một động tác giống như ném bóng cao su vừa rồi của nhậm thiên tung đã làm hắn bị thương còn nặng hơn xa so với bị thương trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn. Tuy rằng không đứng lên được nhưng nhậm quân dương vẫn giận dữ hết to. Trưởng lão hội thông qua nam phiếu có quyền quyết định mọi chuyện bất kể gia chủ. Hay là nhậm thiên tung ngươi. Nếu như phản kháng chính là địch của nhậm gia là... là địch, người đâu? Đã đến nước này, nhậm quân dương đã không quản tới hết thầy. Nhậm cường, nhậm hạo tuy rằng cũng tôi luyện trong chiến trường từ lâu, nhưng giờ khác này đều sừng sốt đứng lặng ở nơi đó. Bọn họ không nghĩ tới trở về Ngọc Kinh Thành để dâng tặng lễ vật cho Hoàng Thái Hậu, lại xảy ra chuyện như vậy mấy người thần thông cảnh ở chung quanh còn có thần thức của hai vị thái thượng trưởng lão bao phù kia nghe nhậm quân dương nói vậy mỗi người đều vô cùng khổ sở bọn họ quan hệ với nhậm quân dương không tầm thường thậm chí hầu hết người vừa rồi chạy vào định bắt nhậm vũ đều là dòng chính còn dư lại của nhậm quân dương nhậm hàn lâm nhậm văn húc bọn họ nhưng dù sao chuyện này không phải là đối với bên ngoài nhất là lục gia nhậm thiên tung xuất hiện năm đó lúc còn lão gia chủ tu la đổ sát sinh linh tám máu chiến lòng vẫn nộ phá bầu trời người nào không biết đại danh của tu la Tu la này rất ít xuất hiện ở trước đây, nhưng ở nhậm gia có địa vị rất đặc biệt. Lúc này dưới uy thế của lục gia nhậm thiên tung khiến mấy người này bước chân nhích động, nhưng cũng không ai dám lập tức xông tới trước. Ấn, những người này không nhích động, ngọn lửa trên lôi hòa thương lại tăng cường không ít, lập tức người định ra tay sở tới mức liên tiếp thối lui về phía sau. Lục gia nhậm thiên tung cảm giác thời khắc này đã không cần thiết nói gì nữa, đột nhiên lão trầm mặc, loại trầm mặt này của lão lại tạo cho người ta có một loại cảm giác cái chết dần dần tới gần. Nhậm Vũ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được lục thúc từ trong phiến rừng rộng nguyên thủy kia đi ra. Mặc dù bây giờ lục thúc còn không có thực sự ra tay, nhưng Nhậm Vũ cũng cảm nhận được khác biệt. Nhất là thời điểm này thấy Nhậm Quân Dương vẫn ngoan cố kêu gào dầm dĩ, Nhậm Vũ cũng cảm nhận được rõ ràng phản ứng của lục thúc. Đây là lục thúc là đang suy nghĩ có nên hay không hoàn toàn thanh lý đến cùng. Tuy rằng lúc này không có động thủ, nhưng trong đầu Nhậm Vũ cũng trước hết nghĩ đến một bộ hình ảnh trong nghị sự đại điện máu chảy như thế nào, thi thể ngổn ngang như thế nào. Nhưng dù sau đây cũng là gia tộc của mình, nếu có tổn thất đích xác cũng ảnh hưởng rất lớn. Đã đến nước này rồi, nhậm quân dương, nhậm hàn lâm cũng không còn có uy hiếp gì lớn. Trước đây dòng chính của họ đã chết rất nhiều, sau lần đả kích vừa rồi gần như bọn họ đã không còn là uy hiếp. Thân là gia chủ, nhất định phải suy tính toàn diện. Nhậm vũ bảo lục thúc ra mặt, cũng là muốn tránh cảnh chém giết không ngừng, tránh cảnh nối ra giáo thịt, nếu không cho dù hiện tại lão đan vương, kiếm vương bị thương. Đên mình vẫn còn có thể tìm về Tề Thiên, còn có Thường Lão Tứ đã liên lạc trước báo cho mình tin tức đã đột phá, còn có Ngọc Thành cùng cận vệ đội. Đủ đến ngay mặt trần áp. Tìm lục thúc đến đây chính là để tránh cho tàn sát, từ động tác của những người này có thể nhìn ra, nếu như đổi là người khác, bọn họ thân là dòng chính của nhậm quân Dương, chỉ sợ sớm đã động thủ rồi. Nhậm Văn Húc hiện tại bị thương nặng không tỉnh táo, bản thân các người đã không đủ nam phiếu, mà hai tên các ngươi, người nào có quyền đại biểu phụ thân các ngươi đứng ra nói chuyện. Nhi đến đây, đột nhiên nhậm vũ đứng ra lên tiếng, đồng thời chỉ tay vào hai người nhậm cường cùng nhậm hạo. Ây, nhậm cường lập tức ngây ngần cả người, không biết trả lời như thế nào. Còn là nhậm hạo phản ứng nhanh hơn, vội vàng nói, có lẽ gia chủ hiểu lầm rồi, gia chủ cũng luôn luôn ở nơi này, từ đầu đến cuối chúng ta cũng không có nói gì, chúng ta chỉ là đại biểu phụ thân về đây tặng thọ lễ cho Hoàng Thái Hậu, cũng không có quyền đại biểu phụ thân làm ra quyết định gì, trước đó chúng ta đã nói với nhị trưởng lão các người mới đây đi theo vào mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyên sơn cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức chúng ta chỉ là tiểu bối không có quyền lên tiếng lúc này cảnh này lục thúc đứng ra duy trì nhậm vũ lục thúc đứng ở đó y thế kinh người trong nháy mắt vừa rồi hắn có cảm giác như thân ở địa ngục tu la trên thực tế nếu để cho bọn họ không lên tiếng cứ như nhìn chuyện phát triển thì không sao thật để cho bọn họ lên tiếng bày tỏ ý kiến gì thì cho dù nhậm quân dương đắc thế hắn cũng không dám nói dù không sợ người khác bọn họ còn sợ đi trở về bị cha mình thu thập đây Chuyện mạch hoàng linh ngọc ngọc tuyền sơn là thu được chỗ tốt đương nhiên có thể đáp ứng, nhưng dính đến loại chuyện đại biểu cha mình đưa ra quyết định như vậy, bọn họ cũng không dám làm can Cũng giống như không có một hoàng tử nào dám ở dưới tình huống hoàng đế không biết không có đồng ý, nói đại biểu hoàng đế đi bày tỏ thái độ, đó là muốn chết, con trai ruột cũng không dám làm như thế. Nghe nhậm vũ nói như vậy, nhậm quân dường vốn đang bị thương rất nặng. Thân mình không khỏi run lên, sau đó vô cùng kích động nhìn Nhậm Hạo, vừa rồi hắn ở trong mắt Nhậm Hạo thấy được dã tâm của Nhậm Hạo, nhìn ra được tâm tư của Nhậm Hạo muốn làm chức gia chủ này. Trên thực tế, sau khi định bắt Nhậm Vũ, thế lục gia Nhậm Thiên Tung xuất hiện, hắn lập tức dùng thần thức trao đổi với Nhậm Hạo, nói cho hắn biết, trưởng lão hội bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ Nhậm Hạo lên làm gia chủ. Nhưng nhậm hạo cũng không ngốc, thời điểm này liền né tránh ánh mắt của nhậm quân Dương, cẩn thận khom người trả lời nhậm vũ, hoàn toàn làm như vừa rồi không có lén lút trao đổi gì với nhậm quân Dương. Bổn gia chủ còn tưởng rằng các người được phụ thân các ngươi trao quyền đấy. Nếu các người không có chuyện gì, còn không mau đi trở về ngủ đi, sau đó mau mau chạy trở về nghĩ cách ăn nói đi. Nhậm vũ phất tay bảo hai người bọn họ rời đi, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn vào nhậm quân Dương, nhậm hàn lâm. Nhậm Văn Húc bị thương nặng không tỉnh, Nhi Thúc, Ngũ Thúc trấn thủ biên cương chưa về, đại trưởng lão đang bế quan. Các ngươi vừa rồi quá nôn nóng đi vào mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, làm tổn thất hơn 400 người, nhiều vị trưởng lão bỏ mình trong đó, các ngươi còn không tìm hiểu rõ xem chuyện gì đã nghĩ đi vào tiếp, hơn nữa sau khi các ngươi trở về còn muốn nhốt bổn gia chủ, còn nói là trưởng lão hội quyết nghị, các ngươi thật coi mọi người đều là ngu dại sao? Đến lúc này, vừa nghe Nhậm Vũ nói vậy, thần thức của hai vị thái thượng trưởng lão kia cũng dao động kịch liệt. Mà đám người ở chung quanh nghe theo nhậm quân dương muốn vào bắt nhậm vũ kia phản ứng còn kịch liệt hơn. Tại sao có thể như vậy, không phải nói trước đó tổn thất không lớn sao? Không phải nói chỉ là chết nhiều thị vệ bình thường thôi sao? Hơn nữa, từ trước ta nghe nói đây là quyết định của trường lão hội, hình như là gia chủ phạm sai lầm. Hiện tại này còn không rõ ràng sao. Dù bọn hắn là dòng chính, cũng đều là người của nhậm gia. Cho nên hiện tại những người này, nếu bảo bọn họ đối phó với người ngoài còn được, còn đối phó với gia chủ, nhậm quân dương có không ít lời nói chính là lừa gạt. bao gồm hai vị thái thượng trưởng lão kia cũng không biết toàn bộ sự việc, chỉ là biết nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ phải con trai trở về đây làm đại biểu, toàn lực duy trì nhậm quân dương. ở bọn họ xem ra nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ đứng ở phía nhậm quân dương bên này, cộng thêm nhậm hàn lâm, nhậm văn húc đủ để phù hợp quy định hoàn toàn nắm trong tay nhậm gia. mà trước đó nhậm cường cùng nhậm hạo một mực ở cùng một chỗ với nhậm quân dương, thế nào cũng không nghĩ tới lại là như thế. Màn kịch này cũng là lúc nên đóng màn, nếu để các người đi làm tiếp như vậy, đúng thật nhậm ra sẽ xảy ra chuyện. Lục thúc, hai người kia ngài trước nhìn bọn họ đi, hiện tại cũng không cần quản tới bọn họ, trước mắt còn có một đống lớn chuyện phiền toái phải giải quyết đây. Thấy phản ứng của mọi người, nhậm vũ cũng không định nói thêm gì nữa, hiện tại đích xác hắn có rất nhiều chuyện phải làm kiếm vương long ngạo lão đan vương ngọc trường không ở chỗ mình nơi đó yêu đàn của thiên yêu phiền toái phải lo lắng còn phải đối mặt với đủ các loại áp lực sau chuyện lần này còn có chuyện trình yếu mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn hai người các ngươi còn có những người kia toàn bộ đều bế quan tự suy nghĩ lỗi lầm của mình đi không có lệnh của gia chủ hoặc mệnh lệnh của ta không được rời phòng nửa bước mang hai người bọn họ đi giao cho mặc hồng Lục ra nhậm thiên tung nói, lôi hỏa thương dưới chân biến mất, người cũng nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng trực tiếp điểm ngón tay về phía nhậm quân dương, nhậm hàn lâm. Trong nhảy mắt một tia dáng chớp động như sấm sét, mà lại giống như một sợi dây thừng, đánh thẳng vào thân mình nhậm quân dương, nhậm hàn lâm lập tức trói chặt bọn họ, đồng thời trong nháy mắt làm cho hai người đã bị thương nặng hôn mê đi. Như vậy cho dù để những người có quan hệ không tệ với hắn này áp giải hắn giờ đi, cũng không cần lo lắng bọn họ nói cái gì, trao đổi với nhau cái gì. Mà đối với hai vị thái thượng trường lão kia cùng với đông đảo các người khác, lúc này nghe Nhậm Thiên Tung nói như thế, ngược lại cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất biết mình sẽ không bị dính líu quá sâu, vậy là an tâm rồi. Những người này không dám chỉ hoãn lâu, nhanh chóng rời nghị sự đại điện, rất nhanh trong nghị sự đại điện trống rỗng chỉ còn lại Nhậm Vũ cùng lục gia Nhậm Thiên Tung. Đảm đương gia chủ có phải rất phiền phức hay không? Nếu như không làm gia chủ, mọi chuyện liền đơn giản rất nhiều. Nhìn những người đó rời đi, lục gia nhậm thiên tung đã khôi phục trạng thái tùy ý lạnh nhạt lúc bình thường khi lão ở rừng rậm nguyên thủy kia. Giết bọn họ thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ có điều lâu như vậy tới nay ta một mực có thể có không gian lớn như vậy, phần lớn là vì bọn họ tranh thủ mà có. Bọn họ nhảy lên nhảy xuống, vẫn luôn muốn tổ chức đại hội trường lão toàn thể gia tộc. Rất nhiều người cũng mong đợi ngày đại hội trường lão này, bởi vì bất kể như thế nào, chỉ cần nội bộ nhậm ra nổi lên náo loạn, đánh nhau là bọn họ rất vui vẻ. Hiện tại nếu như trực tiếp giết bọn họ, chứ không nói nội bộ nhậm ra sẽ có một số người trong lòng run sợ, không ổn định mà chỉ sợ có một số người ở bên ngoài cũng sẽ thay đổi sách lược. Chuyện hôm nay vừa lúc không có bao nhiêu người biết, cứ nói bọn họ bị thương nặng tạm thời đều đang chữa bệnh cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Bất quá nói tới đây, Nhậm Vũ tự mình cũng không khỏi bật cười gật đầu nói tiếp, con bà nó, thật đúng là cái mông quyết định thay đầu óc, nếu không phải làm gia chủ, phòng chúng ta cũng đã sớm động thủ rồi, như vậy chính mình sẽ thông khoái hơn nhiều. Cho nên ta khẳng định không đảm đương nổi trước gia chủ này, bởi vì ta lúc đó nhất định sẽ không nhịn được ra tay mà sẽ không giống ngươi suy tính toàn diện như vậy. Tuy nhiên năm đó đại ca cũng đã nói tính cách của ta thích hợp là một thanh đao nhọn, đi tàn sát, đi giúp gia chủ phá mờ hết thầy chứa ngại càn trở trước mặt. Hôm nay sau chuyện này, nội bộ nhậm ra thật ra nguyên vốn cục diện trưởng lão hội cầm quyền đã thay đổi mà ngẫm lại lúc này mới không tới mấy tháng. Cho nên thời điểm này trong lòng nhậm thiên tung cũng vô cùng cảm khái, không nhịn được nói. Nhậm vũ cười nói, lục thúc bây giờ không phải là thanh đao nhọn của ta, là hậu thuẫn vững chắc của ta hay sao? Vừa rồi hô một tiếng trong cổ họng kia thật có cảm giác, có hậu thuẫn, cảm giác hưởng thụ bóng mát dưới cổ thụ thật là tốt. Tiểu tử ngươi đấy, ngươi còn tính toán ẩn giấu tới khi nào? Tuy rằng lục thúc chưa bao giờ hỏi cũng không muốn hỏi, tuy nhiên cũng rất tò mò rốt cuộc tiểu tử ngươi hiểu biết bao nhiêu, còn có bao nhiêu chuyện lục thúc cũng không biết. Thực lực của ngươi, bản lãnh của ngươi rốt cuộc cao thâm tới mức nào? Lục gia nhậm thiên tung tự nhiên rất tự tin đối với thực lực của mình. Chẳng qua là nghe nhậm vũ nói dựa lưng cây lớn hưởng bóng mát, trong lòng lão lại có một phen tư vị khác. Lai lịch của tiểu tử nhậm vũ này nếu như thật sự bùng phát ra, chỉ sợ sẽ làm cho những tên tự cho là thực sự hiểu biết hắn sẽ bị hù dọa cho hoàng sợ. Ít nhất hiện giờ lục gia tự mình nghĩ tới cũng không dám có một chút nắm chắc nói mình biết suốt cuộc nhậm vũ có bao nhiêu thứ ẩn giấu, thực lực mạnh bao nhiêu. Ha ha, chuyên nhỏ ta có đồ đệ, có thì vệ đội, chuyên lớn có lục thúc cùng lục thẩm ở đó. Huống chi ta đường đường là gia chủ nhậm ra một trong năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, nên thực lực của ta mạnh yếu hiện tại không trọng yếu, trong tay có thủ hạ rất lợi hại, có chỗ dựa cương đại như vậy là đủ rồi. Chuyện Ngọc Tuyền Sơn ngươi định xử lý như thế nào, không cần ta đi chứ. Ngọc Tuyền Đạo Nhân năm đó đã rất quỷ dị, dư nghiệt của hắn náo loạn đã nhiều năm như vậy, càng náo loạn chuyện càng lớn. Hoàng đế là một người rất có dã tâm, hắn chịu buông tay ném cho nhậm gia vật này, khẳng định không phải chuyện tầm thường. Lục gia nhậm thiên tung nghe nhậm vũ nói, cười nhạt một cái, rồi lập tức đổi đề tài nói đến chuyện chính mấu chốt nhất trước mắt. Trước không vội, lục thúc thời gian này đúng là không thể rời nhậm ra, ta nơi đó có một số tình huống cần ngài thường xuyên giúp đỡ trông chừng một chút, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện không may gì mới được. Mặc dù tự mình đã bố trí cho tề thiên dẫn dắt hải vương bọn họ rời đi, nhưng rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu khó mà nói. Hơn nữa ngọc vô song ở chỗ mình cũng không tính là bí mật gì, chuyện này cũng dễ dẫn tới phiền toái Được, gia chủ quyết định như thế nào ta sẽ làm như thế. Lục thầm ngươi bảo ta nói với ngươi, chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, hiện tại nàng cũng có thể ra mặt chiến đấu. Thời điểm này tâm tình của lục gia nhậm thiên tung vô cùng tốt. Trên thực tế từ khi vân phượng nhí thức tỉnh, tâm tình của lão luôn rất tốt. Hôm nay có thể đi ra ngoài giúp nhậm vũ bình định một chút đám người loạn trên loạn dưới kia, tâm tình của lão tự nhiên càng tốt hơn. Đừng, đừng, lục thầm nói như vậy ta thật không chịu nổi đâu. Nếu như lục thúc hỏi tới, khẳng định nhậm vũ sẽ nói, nhưng lục thúc không có hỏi mình chuyện gì, mình nói xong lục thúc không chút do so dự đáp ứng, mà lời nói này mặc dù có ý nói giỡn, nhưng sao hắn không biết đó là cách chứng tỏ thái độ của lục thúc và lục thẩm Nhậm vũ liên tục xua tay, trong đại điện tùy ý hàn huyên một hồi cùng lục thúc mới rời đi. Chia tay cùng lục thúc, nhậm vũ cũng không có lập tức trở về chỗ ở, mà chỉ thông báo cho đồng cường cùng mật mặt mình có chuyện rời đi một chút, sau đó cũng không dùng linh thú tọa giá, một người lặng lẽ rời nhậm ra, dùng tốc độ cao nhất chạy tới mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Hắn không muốn dòng trống khua chuồng đi làm, nhưng chuyện mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn này thì nhất định phải biết rõ. Mặc dù hiện giờ Mạc Hồng cũng đang toàn lực điều tra, nhưng nhậm vũ cũng muốn tự mình đi nhìn một chút. Từ khi rời yêu thú Thâm Uyên, Nhậm Vũ cũng đã lâu không có chiến đấu, lực lượng không ngừng tăng lên rất nhiều, Nhậm Vũ biết mình nhất định phải không ngừng tôi luyện chính mình, cho nên hắn quyết định phải đích thân đi dò xét mạch khoáng linh ngọc Ngọc tuyền Sơn này. rồi nhậm ra, rất nhanh Nhậm Vũ lại rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Lúc này Nhậm Vũ phát động hết chân khí toàn thân, bộ pháp dưới chân biến ảo không chừng, thân hình thỉnh thoảng còn có nhún nhảy chớp động. Đây là hắn tự mình căn cứ theo thần pháp của lão nhân mặt cười, của Tế Thiên, của mập mạp bọn họ tổng kết ra được. Tuy rằng trước mắt còn không có trở thành một hệ thống, nhưng hiệu quả đã rất tốt. Thời điểm này hắn dùng hết tốc lực tiến về phía trước, tốc độ vô cùng kinh người. Nói như vậy, chân khí cảnh tầng thứ 9 nếu dùng toàn lực tốc độ có thể đạt tới trình độ như khoái mã, nhưng đây chẳng qua là tốc độ trong lúc nhất thời cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi vì loại tiêu hao đó vô cùng to lớn, cự ly ngắn tạm được, cự ly xa thì không được. Mà thần thông cảnh tuy rằng có thể mượn dùng pháp bảo phi hành cự ly ngắn, nhưng hoàn toàn khác biệt với âm dương cảnh phi hành, cho nên chạy đi đường dài, bình thường đều phải mượn ngoại lực, có rất ít người dùng toàn lực chạy hết tốc lực giống như nhậm vũ lúc này. Còn đối với nhậm vũ mà nói, chính là đang tiến hành một loại rèn luyện bản thân, thời khắc này cường độ thân thể hắn vốn không cần lo lắng toàn lực thúc giục lực lượng sẽ mang đến mệt nhọc, hơn nữa trong quá trình này cũng không làm chế nại hắn ngưng tụ vòng tròn chân khí. Thời khắc này mỗi một lần nhậm vũ biến hóa bộ pháp, thân mình cũng trong nháy mắt vọt tới mấy chục thước, cảnh vật chung quanh không ngừng lướt qua hai bên thân thể. Trong chấp động, thân hình nhậm vũ giống như một tàn ảnh, cho dù chân khí cảnh bình thường nếu như không phải ở gần, cũng không có biện pháp thấy rõ. Trong quá trình này, nhậm vũ còn đang không ngừng điều chỉnh biến đổi thân pháp, tuy rằng hán dung hợp thân pháp của hai người tề thiên, mập mạp. Nhưng đây chẳng qua là họ đang sử dụng lúc cận chiến, mà lúc này Nhậm Vũ lại có khuynh hướng về tốc độ, không ngừng tăng tốc, đang nỗ lực làm thế nào trong nháy mắt tăng vọt tốc độ. Làm thế nào để lực lượng bản thân trong nháy mắt bạo phát tạo thành lực đẩy tới, làm thế nào để mượn lực lượng bản thân tạo thành trợ lực. Trong cơ thể Ngọc Hoàng quyết vận chuyển, bên ngoài không ngừng nghiên cứu tăng lên tốc độ, bất tri bất giác trời đã sáng, bất tri bất giác sắc trời lại từ từ tối đen xuống, rồi mặt trời một lần nữa chậm rãi dâng lên phía chân trời. Lúc này nhậm vũ mới phát hiện mình đã chạy tới phụ cận mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn. Tốc độ này tuy rằng so ra kém linh thú tọa giá, nhưng so với khoái mã bình thường cũng mau hơn rất nhiều. Bởi vì nhậm vũ luôn giữ vững hết tốc lực tiến về phía trước, có thể so với tốc độ trong nháy mắt của thần thông cảnh tầng thứ 6 trở lên, nhậm vũ duy trì thời gian dài hết tốc lực tiến về phía trước. Loại chuyện như vậy cũng chỉ có nhậm vũ thân là chân khí cảnh mà chân khí kinh khủng có thể so với pháp lực thần thông cảnh mới làm được như vậy chuyện người khác tối đa có thể kéo dài trong thời gian một khắc, nhiệm vũ lại có thể kéo dài gần hai ngày. phải biết rằng, trừ chân khí sung túc đặc thù cường đại, đầy đủ ra đối với thân thể cũng tuyệt đối là một cái khảo nghiệm. tốc độ siêu cường, độ điên cuồng đi tới, thân thể sẽ chịu được áp lực rất lớn. chân khí manh mông điên cuồng vận chuyển, kinh mạch trong cơ thể cũng phải chịu áp lực nặng nề. nhiệm vũ đây là nhờ tu luyện ngọc hoàng quyết, ngũ tạng lục phủ cũng cường hãn vô số lần so với thần thông cảnh bình thường, nếu không cũng khó có thể duy trì lâu như vậy vừa đến gần nơi đây, chuyện làm thứ nhất là nhiệm vũ dừng lại trước điều chỉnh lực lượng bản thân, không ngừng vận chuyển Ngọc Hoàng quyết khôi phục thân thể đến trạng thái tốt nhất. Nơi này cách Ngọc Kinh Thành mặc dù tới mấy ngàn dặm, nhưng cũng coi như rất gần. May mà quạng mỏ này kéo dài ra phía ngoài, nếu không thật đúng là phiền toái lớn. Dù sao một cái mạch khoáng linh ngọc to lớn đôi khi có khả năng kéo dài mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm, vạn nhất đào đến trong lòng đất hoặc là dãy núi cách quá gần Ngọc Kinh Thành, vậy không phải sẽ trở thành phá hủy ngọn nguồn long mạch sao? Nếu nói như vậy, cho dù là mạch khoáng linh ngọc, hoàng gia cũng không có khả năng đồng ý cho khai thác, chỉ có thể nghĩ biện pháp thiết trí một số trận pháp, từ từ tụ tập linh khí, như vậy hiệu quả lâu dài hơn, nhưng rất chậm, thuộc loại tiền nhân trồng cây cho hậu nhân hái quả. Con may ở chỗ này chỉ là lối vào phía ngoài nhất, từ nơi này dọc theo dãy núi lớn hướng ra phía ngoài, ở gần lối vào này nhậm vũ phát hiện một số thị vệ của nhậm gia. Số thị vệ này đều là thị vệ bình thường. Chẳng qua là phong ngừa một chút người bình thường đi lầm vào trong đó mà thôi, mà dấu hiệu nhậm ra kia cũng đại biểu cho nơi này hiện tại đã được nhậm ra tiếp quản. Dùng không tới 3 canh giờ, nhậm vũ đã hoàn toàn khôi phục, nguyên nhân này cũng nhờ hắn tu luyện Ngọc Hoàng Quyết lâu dài, thừa nhận áp lực, trọng lực thật lớn do trận pháp của công pháp Ngọc Hoàng Quyết tạo thành mang đến, thời khắc này khôi phục không chỉ nhanh hơn mấy lần so với người khác. Hôm nay thì vệ đóng ở nơi này tuy rằng chỉ là thị vệ bình thường của nhậm gia, nhưng nơi này dù sao đã từng khai thác lâu như vậy, khắp nơi đều là trận pháp, những thị vệ này cũng chỉ cần trấn thủ một chút chỗ hạch tâm trận pháp. Nhậm Vũ nhìn lướt qua một cái nhìn thấu trận pháp nơi này lợi hại. Cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện chạm vào, hắn muốn xông qua thật ra không thành vấn đề, nhưng cũng phải hao phí thời gian, hơn nữa rất khó nói không dẫn tới động tĩnh. Suy nghĩ một chút nhậm vũ vẫn là lấy ra bộ ngũ hành độn giáp kia, mặc lên người, sau khi mặc ngũ hành độn giáp lên người, không có một chút cảm giác bị gò bó. chậm rãi vận chuyển chân khí thúc dục trong nhảy mắt ngũ hành độn giáp này được kích phát, nhậm vũ liền cảm giác tất cả khí thức của thân thể mình đã hoàn toàn bị ngũ hành độn giáp này thu nạp, nắm giữ. Bên trong ngũ hành độn giáp có trận Pháp cùng Phù Văn Cường Đại cùng với Pháp bảo che giấu khí tức ở trong đó. Chẳng những thế, sau khi hơi động thần thức thúc giục ngũ hành độn giáp này, cả người nhậm vũ giống như chìm vào trong nước, chìm xuống lòng đất, cũng không phải là với lực lượng mạnh mẽ đánh xuyên xuống, hoặc là cứng rắn sông vào, mà cảm giác giống như toàn thân mình hòa tan vào trong đó. Mà giờ khác này nhậm vũ thúc giục ngũ hành độn giáp chìm vào lòng đất, lập tức cảm thấy tiêu hao tăng nhiều. Hiển nhiên là đi vào trong lòng đất áp lực mang đến tiêu hao to lớn. Theo thân thể Nhậm Vũ hoàn toàn chìm vào trong đất, khí tức hoàn toàn bị ngũ hành độn giáp bao bọc lại, cộng thêm Nhậm Vũ hiểu biết một chút về trận pháp vòng ngoài này, rất nhanh đi vào trong lòng đất. Tuy nhiên dưới đất cũng có một vài chỗ bố trí trận pháp, nhưng những trận pháp này toàn bộ đều là trận pháp cảnh báo. Nếu như không biết danh trận pháp thì dù có pháp bảo như ngũ hành độn giáp cũng dễ dàng dẫn tới phản ứng phía bên trên. Nhậm Vũ mặc ngũ hành độn giáp rất dễ dàng trực tiếp đi vào. Lúc này Nhậm Vũ không khỏi nhớ lại tên Lục Thanh bị mình đánh chết kia, hắn cũng thật là xui xẻo. Nếu như không phải lúc đó vừa lúc mình chữa bệnh cho Lục Thẩm, thần thức đang ở dưới tình huống thánh nhân luận đạo dò xét một chút, bằng không muốn phát hiện hắn thật không dễ, cho dù chặn đánh lén hắn, mà không thể bất ngờ đánh bị thương nặng hắn, cũng không có biện pháp bắt giữ hắn, càng thêm không có biện pháp thu được ngũ hành độ giáp này. Bất quá mặc dù có ngũ hành độ giáp, tốc độ dưới đất cũng không thể thuận lợi bằng trên mặt đất, tuy thế đích xác phải nhanh hơn một chút so với âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 8, tầng thứ 9 bình thường toàn lực mạnh mẽ đi dưới lòng đất mà sở dĩ người khác không có biện pháp truy lùng, chủ yếu là chức năng ẩn dấu khí tức của ngũ hành độn giáp, có cái này phối hợp chạy xuống dưới mặt đất đi thì người khác không thấy được, thần thức dò xét không ra được, tự nhiên không có biện pháp truy đuổi. Lúc này Nhậm Vũ một đường đi xuống, đi tiếp mười mấy dặm, rốt cục cảm giác áp lực chung quanh buông lòng, người đã xuất hiện ở trong một chỗ quạng mỏ, chung quanh rõ ràng là dấu vết đào bới của nhân công khai quật. Chỗ này cao không tới hai thước, chung quanh cũng rất rộng rãi, là nham thạch kết hợp cùng bùn đất. Vừa rồi sử dụng ngũ hành độn giáp, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa không thể phát huy trạng thái mạnh nhất. Nhưng nhậm vũ cũng đã nhận ra, đi lại trong nhàm thạch áp lực còn lớn hơn, tốc độ chậm hơn một chút. Nhưng ngũ hành độn giáp không hổ là ngũ hành độn giáp, đi qua trong đó đều không thành vấn đề. Con bà nó, hỗn loạn như vậy. Vừa đi vào trong, thần thức nhậm vũ lại lần nữa do xét hai bên, phát hiện không gian phía dưới rất hỗn loạn, thần thức lại bị ảnh hưởng rất lớn, cho dù là thần thức của hắn hiện tại cũng chỉ có thể do xét trong phạm vi mấy cây số quạng mỏ mà quạng mỏ nơi này đang chéo dọc ngang, vô số kể. Về phần những địa phương khác thì có các loại ảnh hưởng, quấy nhiễu khác, thần thức không có biện pháp do xét tới. Nhậm vũ mắng một câu rồi đi tiếp vào bên trong theo một hướng quạng mỏ. Linh ngọc ẩn sâu dưới đất, dãy núi cùng các loại địa phương thần kỳ là sản vật do tinh hoa linh khí thiên địa ngưng tụ thành. Linh ngọc ẩn ở trong ngọc thạch mà tầng ngoài ngọc thạch bình thường đều có đá đặc biệt bao quanh, cho nên muốn khai thác được nó, chỉ có sau khi mở ra mới biết bên trong là ngọc thạch chế luyện tiền ngọc bình thường hay là ngọc thạch có hàm chứa linh ngọc chân quý. Những ngọc thạch này đều không phải là nằm ở trong đó giống như một loại đá núi bình thường, chờ người khai thác mà là gom lại dày đặc ở một vài chỗ. Nơi này hẳn là đã khai thác hơn 40 năm rồi, không phải nơi này Hơn nữa kỹ thuật khai thác nơi này cũng rất lạc hậu, có không ít chỗ hư hại, rõ ràng là người lúc đầu không hiểu lắm về kỹ thuật chỉ gượng ép khai thác. Nếu thần thức không có biện pháp dò xét rõ, nhậm vũ phải bằng vào đại cảnh giới của mình, tra xét tình huống, phân tích tình hình chung quanh quặng mò. Cứ như thế nhậm vũ lại lần nữa đi xuyên qua lòng đất, xuống sâu phía dưới dò xét tiếp. Là khai thác khoảng 7-8 năm trước, kỹ thuật rõ ràng thành thục hơn nhiều. Nơi này kỹ thuật tốt nhất, hẳn là nghiên cứu ra kỹ thuật mới, gần như không có chỗ hư hại, đào móc cũng bớt việc không ít, một số mảnh vỡ ẩn chứa cũng khai quật ra, chèn chắn vũng chắc, do xét rất rõ ràng. Ha, nơi này cũng có chút lờm trầm. Con bà nó, tình huống nơi này sao lại có dấu vết bị ăn mòn, cắn nuốt. Cái này thật không giống là người khai thác. Bất chi bất giác, nhầm vũ đã càng ngày càng xuống sâu trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn, dần dần tìm được một vài chỗ có dấu vết đào móc gần đây theo từ từ xuống sâu, rất nhanh nhậm vũ liền phát hiện một vài chỗ đặc biệt quỷ dị, đồng thời cũng cảm nhận được độ nóng ở xung quanh từ từ tăng lên. Mặc dù có ngũ hành độ giáp ngăn cách, nhưng vẫn rất kinh người. Rất nhanh nhậm vũ tìm được một chỗ có quạng mỏ, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn kinh hãi. ở trong quạng mỏ nơi này lại chớp lại ánh sáng, rung nham ở đó giống như sóng biển thủy triều lên xuống, từng đợt từng đợt sóng đẩy tới phía trước, sau đó lại thối lui. sóng này nối tiếp sóng trước. chỉ có điều đây cũng không phải là sóng biển, mà là rung Còn may mà ở chỗ này đủ rộng lớn, nhậm vũ tùy ý nhảy trên những tảng đá trong hầm mò tiếp tục đi tới. phía dưới khi rung nham giống như sóng biển rút xuống, có thể thấy được mặt đất phía dưới đỏ rực, có một vài chỗ thậm chí còn lộ ra một chút ngọc thạch bị phá hủy. ngọc thạch ở dưới nhiệt độ nơi này bị phá hủy, nhưng có một số linh ngọc cũng không hư hỏng, lộ ra linh ngọc lớn nhỏ không đồng nhất. đây cũng là một kỳ cảnh, rung nham như sóng, từng đợt từng đợt đẩy tới, hơn nữa nhậm vũ phát hiện sóng này còn đang tăng trưởng, giống như là có người thúc dục Hoái. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sóng dung nhằm sẽ lao ra ngoài thì làm sao bây giờ, đến lúc đó đúng thật là xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Bịch, ngay lúc Nhậm Vũ nhìn sóng dung nham trầm tư suy nghĩ, đột nhiên sóng dung nham chậm rãi có quy luật kia bắt đầu cuồn cuộn lên rồi đột nhiên một đợt sóng cuốn nào về phía Nhậm Vũ. Nhậm Vũ nhanh chóng lui về sau, nhưng ngay lúc sóng dung nhằm lên hết mức rút xuống, đột nhiên một con yêu thú đỏ như lửa dài hơn hai thước từ bên trong bắt thình lình vọt ra, giống như viên đạn pháo bắn ra, phóng thẳng về phía Nhậm Vũ. Hà! Trong lòng nhậm vũ cả kinh, lúc này còn muốn tranh né cũng không kịp nữa, không gian, tình hình chỗ này cũng không cho phép. Cảm nhận công kích cứng rắn sắc bén từ hai bên, hai tay nhậm vũ trực tiếp đánh ra. Ơng! Ơng! Nhậm vũ cảm giác được hơi thở nóng rực đánh sâu vào thân thể, dù có ngũ hành độ giáp cản lại, cỗ hơi thở này cũng quá kinh người. Một chốt là nhậm vũ cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, cả người bay ra sau mười mấy thước, mới không chế được thân thể nhưng mà yêu thú va chạm với nhậm vũ cũng bay ra sau mười mấy thước bùng một cái rơi vào trong dung nham răng trào dòng dung nham chỗ đó không cao yêu thú kia rơi xuống liền lắc đầu tinh thần rung lên kinh ngạc nhìn nhậm vũ rõ ràng là nó không ngờ đột kích như vậy mà đối phương có thể ngăn cản công kích của mình nên biết hơi thở kẻ này không quá mạnh bằng không nó đã không một mình tập kích lúc này nhậm vũ mới thấy rõ thứ tập kích mình là gì yêu thú kiến lửa vừa nhìn thứ này nhậm vũ lập tức đầu to như cái đấu thứ này có chút giống con kiến ngoài bình thường Nhưng chỉ có chút sống thôi, trình độ hung hãn nổi danh trong yêu thú. Yêu thú kiến lửa sinh ra chỉ là yêu thú cấp 3, yêu thú kiến lửa thành niên cũng chỉ cấp 5, chỉ có thú vương kiến lửa mới đạt đến cấp 6. So sánh ra thì hình thể yêu thú kiến lửa tương đối nhỏ trong yêu thú, tuy rằng lực lượng rất lớn, nhưng dù sao không gian phát triển có hạn, thuộc loại yêu thú tương đối thấp trong yêu thú. Quan trọng nhất là, yêu thú kiến lửa này chỉ sinh tồn trong rung nham dưới lòng đất, cơ bản không có xung đột gì với những yêu thú, loài người khác. Dù là ở trong lòng đất cũng có tồn tại những yêu thú đặc biệt, nhưng đó là chuyện khác. Ghi chép duy nhất về yêu thú kiến lửa là từng có một chỗ xảy ra thiên tai, núi lửa phun trào xuất hiện vô số yêu thú kiến lửa. Tuy rằng không đặc biệt mạnh, nhưng số lượng đông đúc khủng bố. Khi đó núi lửa phun trào làm mấy chục vạn người tử vong, hủy diệt vài trăm dặm. Nhưng mà bởi vì vô số yêu thú kiến lửa cùng đi ra, dẫn tới mấy trăm vạn dân cư tử vong, trực tiếp hủy diệt mấy quốc gia nhỏ xung quanh. Tuy rằng chuyện đó không xảy ra ở Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng Nhậm Vũ đã xem qua trong sách sinh mệnh trong ngọn lửa, như vậy không có gì ngạc nhiên, chân chính làm nhậm Vũ Kinh Ngạc là yêu thú kiến lửa to lớn, lớn gấp đôi thú vương kiến lửa trong ghi chép, lực lượng càng khủng bố, lực đánh vừa nãy đủ sánh với yêu thú cấp 8 sư kỳ, ngang với một chiêu toàn lực của tu luyện giả thần thông cảnh tầng thứ tư. Điều này đã khác với lẽ thường, sao lại như thế, hơn nữa còn xuất hiện trong này. Bùm. Ngay lúc này, yêu thú kiến lửa lại phát lực, bốn chân cắm vào trong dung nham, thân thể nhảy vọt lên, dung nham cũng bị cuốn theo. Yêu thú cấp 8 cũng nách cho ta, phá giáp. Nhậm vũ có ngũ hành độn giáp, vừa rồi có thể cảm nhận được, ngũ hành độn giáp có thể đi qua dung nham, chỉ là nhiệt độ cực nóng sẽ tiêu hao chân khí của nhậm vũ, đồng thời nhiệt độ có hạ thấp hơn cũng đủ làm thần thông cảnh bình thường khó chống nổi. Hơn nữa bản thân nhậm vũ đầy đủ chân khí, chỉ dựa vào chân khí mạnh mẽ của hắn, trong thời gian ngắn đi qua dung nham cũng không thành vấn đề. Điểm này, dù là thần thông cảnh, cũng phải là sau thần thông cảnh tầng 8 mới có thể dựa vào pháp lực mạnh mẽ hoặc pháp bảo đặc thủ, dừng lại thời gian ngắn trong dung nham cực nóng. Cho nên nhậm vũ cũng không tránh né dung nham cuốn tới, thân mình xoay chuyển khi yêu thú kiến lửa dụng vào vách đá, nhậm vũ bùng nổ trực tiếp đánh vào bụng nó. Dầm Lực lượng mạnh mẽ, nhậm vũ một quyền trực tiếp đánh xuyên qua thân thể yêu thú kiến lửa cứng rắn, đồng thời nện mạnh vào vách đá. Tiếng nổ ầm ầm, vách đá cũng rụp xuống, cách đó không tới một thước còn có hang động rỗng, dễ thấy xung quanh chỗ này từng có rất nhiều ngọc thạch, tạo thành hang động cao mười mấy thước, dài đến ba mươi thước. Ở ngay cạnh hang mỏ này, Nhậm Vũ lại thấy được yêu thú kiến lửa đi vào. Bùm! Bên trong hang động lớn này có không ít chỗ bị rung nham lấp đầy, Nhậm Vũ trực tiếp lọt vào trong đó vừa tiến vào, dù có ngũ hành độ giáp bảo vệ, nhậm vũ vẫn lập tức cảm thấy hơi thở nóng rực, lập tức chia ra một phần chân khí bao trùm thân thể, đồng thời thần thức vừa động đã bắt đầu tra xét tình hình con yêu thú kiến lửa vừa mới đánh chết. vừa tra xét, nhậm vũ càng thêm giật mình, trong miệng yêu thú kiến lửa có chất lỏng đặc thù, hẳn là chất lỏng cực nóng rèn luyện trong dung nham, giống như khi mình vừa vào hầm mò đã phát hiện. hơn nữa nhậm vũ cảm nhận được trong cơ thể những yêu thú kiến lửa này có lực lượng nào đó giúp nó lột xác, đột phá cực hạn nào đó. Chẳng lẽ những yêu thú kiến lửa này có thể tu luyện? Còn nữa, Dung Nham không ngừng răng trào là có chuyện gì? Mà nó, nếu theo khuyên hướng này, vậy tiếp theo một khi Dung Nham trào ra ngoài, vô số yêu thú kiến lửa chạy ra, chỉ sợ Nhậm Vũ phải điều động mấy chục vạn đại quân, toàn bộ lực lượng gia tộc để đối phó. Dù sao chỗ này đã là nơi của Nhậm Gia, dù Hoàng đế cùng những lực lượng khác sẽ trợ giúp, nhưng cuối cùng bỏ sức lớn nhất phải là Nhậm Gia. Khó trách hoàng đế hận không thể lập tức đưa mạch khoáng ngọc tuyền dân cho nhậm ra, thì ra căn nguyên ở chỗ này, nhưng mà dung nham dâng trào quá tà môn. Ngay lúc này, thần thức của nhậm vũ bỗng phát hiện bên trong hầm mò mà mình vừa đánh thùng xuất hiện mười mấy cỗ hơi thở yêu thú kiến lửa. Không chỉ thế, cùng lúc nhậm vũ phát hiện những yêu thú kiến lửa này, dung nham trong hang bên kia cũng nhanh chóng dâng lên như thủy chiều, sau đó ồ ạt chảy vào trong hang động lớn bên này theo lỗ thùng nhậm vũ đánh ra. Bùng bùng bùng, tiếp theo là mấy tiếng nổ lớn, hang động bị mấy cỗ lực lượng mạnh mẽ va đụng, nhảy mắt to ra mười mấy lần, cái lỗ kia to ra, cho nên dung nham trong hầm mò bên cạnh cũng chảy ra như thác, đồng thời có đông đảo yêu thú kiến lửa chui ra. Nhầm vũ lập tức đi sang một bên, nhưng lúc này hắn ở trong dung nham, tuy rằng chân khí của hắn chống đỡ được, ngũ hành độ giáp cũng để hắn di động tự nhiên trong dung nham, nhưng di động tự nhiên không có nghĩa là đảm bảo tốc độ, kém xa yêu thú sinh ra trong dung nham. Nhậm Vũ chưa kịp tránh né, đã có mấy con yêu thú kiến lửa sông tới, nhưng lần này cũng chỉ có nửa thước, nhỏ hơn con vừa rồi. Hoành, hoành, trực tiếp đánh bay hai con yêu thú kiến lửa, sau đó nắm một con yêu thú kiến lửa nện mạnh vào mấy con sông lên, nhưng chiến đấu trong rung nham lập tức làm Nhậm Vũ cảm thấy quá sức. Tiêu hào quá lớn, dù là hắn cũng cảm thấy không chịu nổi, tuy rằng những yêu thú kiến lửa bình thường chỉ có trình độ thần thông cảnh tầng thứ nhất. Thứ hai, nhậm vũ chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ và đụng cũng có thể đánh chết, nhưng tiêu hao lớn gấp 10 lần bình thường. Phải duy trì ngũ hành độn giáp, phải vận chuyển chân khí ngưng tụ chân cương hộ thể, đồng thời còn phải bùng nổ đột phá lực càn trở đánh chết những yêu thú kiến lửa này, mà nó thật không phải là chuyện người thường làm nổi. Nhậm Vũ vừa chiến đấu vừa cảm thán, hắn lại không biết nếu để người khác thấy được tình cảnh hắn chiến đấu với yêu thú kiến lửa trong dung nham, không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người. Nên biết, dù có áo giáp linh khí thượng phẩm, dù là loại pháp bảo xuyên xuyên qua các loại vật chất như ngũ hành độn giáp, cũng không có chân khí cảnh nào dám ngông cuồng như thế, thần thông cảnh cũng không dám làm, huống gì là chân khí cảnh. Mà Nhậm Vũ chỉ là cảm thấy quá sức liền thầm mắng, đủ làm không ít người xấu hổ không còn lời nào nói nổi. Liên tiếp đánh chết yêu thú kiến lửa, Nhậm Vũ biết như vậy không được Yêu thú kiến lửa quá mức linh hoạt trong dung nham, bản thân mình tiêu hao quá lớn, hơn nữa yêu thú kiến lửa nổi danh với số lượng. Tuy rằng yêu thú kiến lửa mình thấy lúc này rõ ràng khác với ghi chép, nhưng nhìn kiểu này khẳng định số lượng ngày càng nhiều. Bùm. Thầm nghĩ vậy, Nhậm Vũ nắm lấy cơ hội, hai chân đạp mạnh lên đầu một con yêu thú kiến lửa, trực tiếp đạp nổ đầu nó, thân thể Nhậm Vũ thì nhanh chóng lao vụt ra. Lúc này dung nham đã dâng lên cao hơn cả hầm mò bên kia, không gian rộng trên đỉnh chưa có dung nham, Nhậm Vũ lao ra ngoài, nhảy mắt vọt lên đỉnh hai tay dùng sức trực tiếp cắm vào trong đá trên đỉnh. lúc này nhậm vũ liền có cảm giác giải phóng, nóng rát biến mất, áp lực mạnh mẽ cũng biến mất nhiều, cả người như có được tự do. bùm, bùm, bùm. lúc này đã có mấy con yêu thú kiến lửa bên dưới xông ra. nhậm vũ đã thoáng khôi phục, thấy yêu thú kiến lửa lại lao ra, không đợi chúng đến gần, thân mình nhậm vũ trượt lấy cách không đánh ra. quyên cước đồng loạt, nháy mắt nhẹ nhàng đánh chết yêu thú kiến lửa xông lên, sau đó lại đạp xuống một con yêu thú kiến lửa. nhậm vũ quay trở lên đỉnh hang rời khỏi dung nham, tốc độ các yêu thủ kiến lửa chậm hơn đối với nhậm vũ. Yêu thủ cấp 7 sơ kỳ, trung kỳ ở trong mắt nhậm vũ là có thể tiện tay đánh chết. Thậm chí nếu cần thiết, hắn mượn chân khí phóng ra hình thành kiếm khí. Quyền cương cũng có thể đánh chết. Có điều tiêu hao lớn hơn, không cần thiết thì hắn sẽ không dùng công kích tiêu hao lớn như thế. Ừng, Gim giết. Ngay khi nhậm vũ lại nhẹ nhàng đánh chết yêu thú kiến lửa sông ra, đột nhiên trong hầm mỏ bên kia trào ra rất nhiều dung nham, sau đó một con yêu thú kiến lửa còn to hơn con mà nhậm vũ vừa giết lại xuất hiện, làm người ta giật mình là trên lưng nó còn có một người đang ngồi. Quần áo rách dưới, nhưng có thể nhìn ra dấu hiệu đặc thủ của Ngọc Tuyền Đạo Nhân năm đó, bộ dáng giống như mấy chục năm chưa thay, mặt mũi đều bị dâu rậm, lông mày cùng tóc quá dài che phủ, giống như dã nhân. Tay cầm thanh kiếm, ngoài người có hào quang kết hợp với hào quang bên ngoài yêu thù kiến lửa, Dung Nham không có áp lực gì tới hắn, nhìn không rõ ràng, lúc này đang ngồi trên lưng yêu thú kiến lửa cấp 9, nói chuyện tối nghĩa, chỉ vào nhậm vũ. Đó là Dương Nghiệt Ngọc Tuyền Giáo, nhậm vũ nhìn thấy kẻ này xuất hiện cũng cả kinh, tiếp theo liền hiểu ra chuyện gì, chẳng lẽ đây là Dương Nghiệt Ngọc Tuyền Giáo mà lục thúc và mình hình dung. Lục Thúc đã từng nói, căn cứ tin tức thu được sau đó, những dư nghiệt ngọc tuyền giáo trước kia ẩn dấu, sau lại hành động quá quỷ dị, bộ dạng cũng quỷ dị kỳ quái. Có điều khi đó bên mình đã không nhúng tay vào chuyện mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn, cho nên cũng không quá chú ý. Hơn nữa, khi đó Hoàng đế Kiêng kỹ nhậm ra quá sâu, nếu để Hoàng đế phát hiện nhậm ra quá chú ý mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn sẽ dẫn tới rắc rối không cần thiết. Cho nên Nhậm Vũ cùng Lục Thúc nói về chuyện này, Lục Thúc cũng chỉ biết tình huống trước kia, sau đó Mạc Hồng can cứ đám người Nhậm Quân Dương đi vào mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn mới biết, bên trong có ngọn lửa, yêu thú khủng bố, còn có Dương Nghiệt Ngọc Tuyền Đạo Nhân quỷ dị. Khi đó cũng không nói rõ ràng, nhưng lúc này Nhậm Vũ vừa đối mặt, liền hiểu ra là thế nào. Có điều, Dương Nghiệt Ngọc Tuyền Đạo Nhân sao lại? Kỳ quái như thế, cảm giác như không phải người. Bùng, bùng, bùng. Giống như dã nhân rách dưới, ngồi trên yêu thú kiến lửa cấp 9, cầm cây kiếm cũ nát chỉ vào nhậm vũ nói một lời tối nghĩa, nháy mắt là dung nham bên dưới phun lên, bắt đầu tuôn trào. Chẳng qua lần này không có yêu thú kiến lửa sông lên, hơn nữa yêu thù kiến lửa không ngừng tuôn ra từ hấm mỏ bên kia cũng lặn sâu xuống dưới dung nham. Không biết bọn họ dùng cách gì, tựa như thi chuyển pháp thuật, dung nham phía dưới không ngừng dâng lên. Con mẹ! Tuy rằng thần thức của Nhậm Vũ không thể như ở bên ngoài, nhưng vẫn biết được bên dưới lúc này dày đặc mấy trăm con yêu thú kiến lửa, lại còn có từ xa không ngừng chạy đến. Chỉ riêng yêu thú kiến lửa cấp 8 như ban đầu đã có 20 con, đừng nói yêu thú kiến lửa cấp 7 đã lên tới mấy trăm. Thế này chưa lớn rồi, mà nó, yêu thú kiến lửa trước kia là yêu thú yếu ớt, dựa vào số lượng đã đủ khủng bố, cũng may cơ bản sẽ không xông lên mặt đất, bây giờ lại bị người ta khống chế, vậy thì nguy hiểm rồi. Dù nhậm vũ có ý muốn rèn luyện mình, vừa chiến đấu vừa điều tra, nhưng hắn không muốn thật trôn thân ở chỗ này, nguy hiểm quá lớn, hắn lập tức lựa chọn rời đi. Lập tức thúc đẩy ngũ hành độn giáp trực tiếp trốn lên trên hang động này, đi vào trong tầng bùn, đá. Hoành. Nhưng tiếp theo, nhậm vũ cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tên dã nhân ngồi trên yêu thú cấp chính kia cùng nhau song tới, nhảy mắt tới gần, không chậm hơn bao nhiêu so với nhậm vũ sử dụng ngũ hành độn giáp ở trong này. Bùng. Nhậm Vũ sai người một quyền, nắm tay có quyền cương, ngũ hành độ giáp bảo vệ, đụng mạnh vào kiếm của tên dã nhân kia, kiếm kia nháy mắt vỡ tan, nhưng lực đánh mạnh mẽ cũng đánh bay Nhậm Vũ. A hộc, Đau đớn thấu tim, Nhậm Vũ phát hiện mình được ngũ hành độ giáp bảo vệ, cánh tay cũng bị rách ra vết thương thấu xương, lực đánh mạnh mẽ làm ngũ tạng của hắn chấn động, cũng may ngũ tạng lục phủ của hắn đủ mạnh. Mà nó, đây là tồn tại thần thông cảnh tầng thứ 9, không đúng, lực lượng còn mạnh hơn cả thần thông cảnh tầng thứ 9. Mình có ngũ hành độ giáp, dù cho thần thông cảnh tầng thứ 9 cũng không thể làm mình bị thương đến thế. Trong nháy mắt nhậm vũ cảm thấy như mình phải đồng thời đối mặt với một người thần thông cảnh tầng thứ 9 cùng một con yêu thú cấp 9 đánh phá. Tuy nhiên một đòn toàn lực bùng nổ của nhậm vũ cũng không yếu, giã nhân dư nghiệt ngọc tuyển đạo nhân cưới yêu thú kiến lửa sông tới cũng trực tiếp bị đánh trở xuống. Nếu như đấu một mình, có ngũ hành độ giáp, nhậm vũ còn rất nhiều bài tẩy sẽ không sợ, thậm chí đánh chết hay bắt lấy nghiên cứu thử. Nhưng bây giờ phía dưới còn mấy trăm con yêu thú kiến lửa, Nhậm Vũ không dám dừng lại, thúc đẩy ngũ hành độn giáp độn qua đất đá, mau chóng rời đi. Lần này đằng sau không còn truy đuổi, Nhậm Vũ nhanh chóng đến một chỗ an toàn, lúc này mới thở vào. sau đó lấy ra sử dụng dược phẩm pha chế sẵn, vận hành Ngọc Hoàng Quyết khôi phục thương thế. Cũng may thương thế không quá nặng, nhưng lúc này Nhậm Vũ lại thật sự nhức đầu, ước chừng đám người Nhậm Quân Dương khi đó cũng gặp tình hình này, có lẽ chưa đi sâu đã gặp phải trong hầm mò khác triển khai chém giết. Theo nhậm quân dương thấy, những yêu thú kiến lửa này có đông đảo, có biến dị không bình thường, nhưng dù sao cũng có hạn. Chỉ cần cường giả siêu cấp âm dương cảnh ra tay, cắt đường lui của yêu thú kiến lửa, nghĩ cách đóng chỗ phát ra dung nham ở dưới mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, còn lại là phái đại quân từ từ tiêu diệt yêu thú kiến lửa là xong nhưng Nhậm Vũ lại biết không đơn giản như thế, vừa rồi đụng tới Dương Nghiệt Ngọc Tuyền đạo nhân, thần thức của Nhậm Vũ cũng không nhàn rỗi, do xét ở gần mới kinh ngạc phát hiện Dương Nhiệt Ngọc Tuyền đạo nhân này lại không có hơi thở sinh linh, còn không bằng những yêu thú kiến lửa kia, giống như là giống như con rối bị luyện hóa, không chế, dù có sinh mệnh nhưng không còn linh khí cùng sức sống. Lại còn những yêu thú kiến lửa biến dị nên biết yêu thú có thể đột phá cực hạn cũng chỉ là một số ít ngoại lệ, không có khả năng toàn quần thể đột nhiên biến đổi. Vậy chỉ có một khả năng, vương giả trong yêu thú kiến lửa đột phá cực hạn, lãnh đạo bọn họ lột xác toàn thể, hoặc là có lực lượng nào đó thúc đẩy bọn chúng tiến hóa. Bất kể khả năng nào, nơi này chẳng những lộ ra quỷ dị, chuyện cũng không đơn giản như thế. Mà nó, biết hoàng đế không có lòng tốt, lại không ngờ hắn xấu xa đến cỡ này, được bổn gia chủ nhớ kỹ. Nhậm vũ thầm nghĩ, thương thế đã khôi phục nhiều, lần này hắn không dám xuất hiện trong quạng mò, chỉ là đi bên trên quạng mỏ đồng thời thần thức tra xét như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nhậm Vũ nhanh chóng phát hiện trong đa số hầm mò đã bắt đầu có dung nham dâng lên, chỉ là trước mắt dĩ nhiên sẽ không phun ra, nhưng có những chỗ chỉ có một chút dung nham, ngay cả như vậy cũng không thể khai thác. Nên biết người chân chính hiểu được khai thác ngọc chưa chắc là có lực lượng mạnh cỡ nào, bọn họ không chịu được nhiệt độ cao thế này. Huống gì tới lúc có yêu thủ kiến lửa tập kích. Hơn nữa Nhậm Vũ cũng phát hiện linh ngọc trong quạng mò cũng xảy ra vấn đề, những chỗ chưa được khai thác đều xuất hiện tình huống bị ăn mòn, giống như bị yêu kiến lửa lấy đi. Cuối cùng Nhậm Vũ đi xuống rất sâu, phát hiện không ít yêu thú kiến lửa trong dung nham, trên lưng có linh ngọc bị dung nham tổn hại, nhưng mà linh ngọc bị tổn hại, bên trong lại không thành vấn đề. Mà ở đằng trước lại có một dưng nhiệt ngọc tiền đạo nhân cưỡi yêu thú kiến lửa cấp 9 giống Nhậm Vũ đã gặp trước đó. Mà nó, đúng là bọn chúng đang cấp khai thác linh ngọc, không đúng, bọn họ chỉ cần linh ngọc lại không lấy ngọc thạch, hơn nữa giống như đang chuyển đến chỗ nào đó bất ngờ phát hiện tình huống này, nhậm vũ không nhịn được lạng lẽ đi qua bên trên, theo đội ngũ yêu thú kiến lửa vận chuyển linh ngọc không ngừng xuống dưới, xâm nhập sâu vào trong bóng đêm phủ xuống ở tầng đỉnh thính tuyết hiên cao bằng cùng phương viêm đang ngồi chung với nhau không trà không rượu hơn nữa phương viêm còn mặc áo giáp nhậm gia lớn lối đủ cuối cùng đến lượt bọn họ xảy ra chuyện đáng tiếc nhậm vũ không đi vào tuy nhiên lần này nghe nói nội bộ nhậm gia tranh chấp rất lợi hại không biết tình huống nhậm gia hiện tại thế nào. Phương viêm nhìn cao bằng, hiện tại hai người đã hợp tác một đoạn thời gian, hôm nay phương viêm gần như nửa thoát ly phương gia, tin tức bế tắc, có gì cũng chỉ phải hỏi cao bằng. Nghe tin tức nói lôi hòa thương của nhậm thiên tung lại cắm vào trong nghị sự đại điện, tuy nhiên sau đó cũng không có tin tức. Hơn nữa hiện tại nhậm gia đã khống chế tin tức toàn diện, tạm thời không có tin gì khác. Về phần tổn thất lần này, chủ yếu là ba vị trưởng lão nhậm quân dương, còn có một số người nhậm cường, nhậm hạo dẫn tới nếu như nhậm gia lại đi vào mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn khi đó mới thật sự là chuyện náo nhiệt. nhậm vũ thì thôi những trưởng lão kia rơi vào mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn vậy bọn họ lĩnh đủ cao bằng cũng rất vui vẻ rất chờ mong chờ mong nhậm gia có thể tiếp tục dương nhiệt ngọc tuyền đạo nhân trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn thật sự lợi hại như thế, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? chỉ cần không ngốc hiện tại đều biết bên trong khẳng định có vấn đề rất nghiêm trọng phương viêm cũng tò mò hỏi. Cao bằng cười cao thâm khó lường nói: chuyện này ngươi không cần phải để ý, chẳng qua là một ít yêu thú cung dương nhiệt, không đến mức ảnh hưởng chuyện lớn, nhưng sẽ càng lúng càng sâu. Nhiệm vụ của ngươi lần này rất gian khổ, trước tiên ngươi không cần để ý chuyện khác, chỉ cần làm xong chuyện lần này là được. Nhắc tới chuyện này, thần sắc phương viêm trở nên vô cùng ngưng trọng, hai chân mày nhíu dính lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn cao bằng. Ngươi biết nếu ta làm như thế sẽ có hậu quả gì? Gần đây phương viêm luôn đấu tranh chuyện này, nhưng hiện tại bất đắc dĩ, hắn đã không còn cách nào. Thấy Phương Viêm còn đang do dự, lo lắng, Cao bằng khuyên bảo: "Làm người luôn phải lựa chọn hoàng đế hay phương gia, ngươi phải lựa chọn một đội. Bên phía Phương gia, bản thân ngươi cũng hiểu, bọn họ vĩnh viễn không thể ủng hộ ngươi làm gia chủ. Ngươi muốn tranh thủ mọi thứ thuộc về ngươi, vậy cần phải có lực lượng mạnh mẽ ủng hộ. Ta cùng Cao gia khẳng định không thành vấn đề, nhưng như vậy còn chưa đủ, chỉ có hoàng đế chống lưng ngươi mới được. Trước đó ta bảo ngươi biểu lộ trung thành với hoàng đế, hiện tại hoàng đế muốn trọng dụng ngươi, đây là cơ hội" Ngươi phải chân chính nắm giữ một nhánh lực lượng của mình, ngươi phải nhanh chóng lên đến độ cao nhất định, ngươi phải đủ mạnh mẽ đến khi đó có hoàng đế cùng ta ủng hộ, ngươi là huyết mạch dòng chính phương gia, rất nhiều chuyện đều sẽ trôi chảy. Trong thời gian gần đây, Cao Bằng âm thầm ủng hộ mạnh Phương Viêm để Phương Viêm bồi dưỡng một nhóm người trong giới tiễn doanh, bằng vào kinh tế mạnh mẽ của Cao Bằng thu mua đan dược, thậm chí yêu đan trợ giúp bọn họ tăng lên, làm cho lực lượng đám người kia tăng mạnh. Hơn nữa còn thuyết phục Phương Viêm biểu lộ trung thành với hoàng đế, nói mình chỉ cần có cơ hội sẽ hoàn toàn khống chế Duệ Tiễn Doanh, hoàn toàn nắm giữ trong tay, trở thành lực lượng mạnh mẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của bề hạ. duyệt Tiễn Doanh chủ yếu đóng ở trọng địa kinh đô, tuy rằng chỉ có 10 vạn người, nhưng Trang bị cùng sức chiến đấu không tầm thường. Hơn nữa, nhiều năm qua Hoàng đế một mực át chế, bằng không đã sớm mở rộng ra 20 vạn người. Khi đó cao bằng bảo phương viêm biểu lộ trung thành với Hoàng đế, biểu lộ mình có năng lực nắm giữ nhất định. Phương viêm cũng cảm thấy nên như thế, điều này đại biểu mình có năng lực. Không tới mấy tháng liền bồi dưỡng một nhóm người của mình, còn giúp đám người kia tăng lên để bọn họ thần phục mình. Khi đó nói xong, hoàng đế cũng rất cao hứng, bảo hắn cố gắng nhiều hơn, chỉ cần hắn có thể nắm giữ hoàn toàn, vậy sẽ cho Duệ tiễn doanh mở rộng ra 20 vạn người. Tái trang bị 20 vạn đại quân, còn là quân đội trọng địa gần kinh đô, tự nhiên trọng lượng khác thường. Khi đó phương viêm vui về mấy ngày, lại không ngờ không lâu trước hoàng đế bí mật gặp hắn, cho hắn một đạo ý chỉ, bảo hắn phối hợp phương ra, gia, cao ra gia động tuy rằng bảo hắn mặt ngoài nghe theo phương thiên ân chỉ huy kiểm tra năng lực của hắn trên thực tế lại âm thầm hạ chỉ cho hắn bảo hắn tìm cơ hội từ từ hoàn toàn nắm giữ rưỡi tiễn doanh bởi vì có chiến đấu thì mọi chuyện đều dễ làm nhưng sau đó phương thiên ân cũng tìm hắn lại bày tỏ lôi kéo biểu lộ phương gia rất coi trọng hắn đó cũng là vì hắn nghe dơ cao bằng một mực bảo trì quan hệ với phương gia biểu hiện ra rất hy vọng tiếp tục được phương gia ủng hộ hắn chỉ muốn thu được lực lượng cùng tài nguyên thân phận địa vị dần dần cải thiện quan hệ giữa hắn và phương gia Nhưng nếu như hắn mượn hành động lần này, đã kích lực khống chế của phương gia, vậy ngang với hoàn toàn trở mặt với phương gia. Ngươi suy nghĩ xem, bệ hạ đã đồng ý cho rễ tiễn danh mở rộng. Ngươi nắm giữ 10 vạn trọng binh hiện tại, sau đó mở rộng thành 20 vạn trọng binh, hơn nữa còn là trọng địa gần kinh đô. Dù cho phương gia phát sát ra, nổi giận thì có thể làm gì được ngươi. Đến lúc đó có lẽ bản thân ngươi đã đột phá, vì để ngươi nhanh chóng đột phá tăng lên, ta trả ra lớn, ngươi cũng hiểu. Hơn nữa lần này cũng là một lần thử thách của hoàng đế đối với ngươi, hiện tại ta cũng đang tranh thủ vị trí mới, chờ ta quản lý khí giới trang bị, đến lúc đó hoàng đế hạ chỉ cho ngươi mở rộng, ngươi có thể danh chính ngôn thuận làm rất nhiều chuyện, nói gì là 20 vạn đại quân. Không tính cao ra, có phi thiên thương đoàn của ta ủng hộ, ngươi lấy danh nghĩa huấn luyện, muốn chọn lựa tinh binh, đến lúc đó chiêu mộ 30 vạn cũng không có vấn đề, đến lúc đó lại nghĩ cách để hợp thức hóa quân đội, bên ta có tiền của, lại bắt đầu quản lý khí giới trang bị, tài nguyên đều phân phối tốt nhất cho ngươi. Đến lúc đó 30 vạn đại quân của ngươi sẽ có sức chiến đấu của trăm vạn đại quân, đến khi đó bản thân ngươi chính là tồn tại cấp bậc như Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ, trở thành đại tướng quân trẻ tuổi nhất minh ngọc hoàng triều. Ngươi nhìn Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ thế nào, trong gia tộc cùng hoàng đế có ai dám tùy ý chọc tới bọn họ tự thành thế lực, chỉ có đạt đến trình độ này, ngươi mới có tư cách lôi kéo người trong phương gia, từ từ tranh giành chức gia chủ, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách ngồi ngang hàng với ta, chúng ta cùng bàn đại sự thiên hạ. Có cơ hội, mọi chuẩn bị ta đều giúp ngươi làm xong, hiện tại chỉ xem quyết định của ngươi. Nhưng nếu ngươi bỏ qua, vậy ngươi cũng từ bỏ tranh giành ra chủ phương gia từ bỏ tín nhiệm của hoàng đế, từ bỏ hợp tác giữa ta và ngươi. Cao bằng nói không lớn cũng bình thản, nhưng làm cho phương viêm nhiệt huyết sôi trào. Phương viêm ta chưa bao giờ lùi bước, ngươi chuẩn bị sẵn mọi thứ đi. Ánh mắt phương viêm phát sáng, nói rồi bỗng đứng dậy bước nhanh ra ngoài thình tuyết hiên nhìn phương viêm rời đi, cao bằng lại toát ra mỉm cười cao thâm khó lường. hiện tại hắn từ từ tìm ra con đường của mình, hắn phát hiện thì ra phương thức ban đầu của mình quá sai, như hiện tại mới đúng. quá nổi bật sẽ dễ bị chú ý, trừ khi có lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, giống như nhậm thiên hành trước kia, bằng không rất nhiều chuyện không cần thiết phải làm quá lên. giống như bây giờ thật tốt, phương viêm sẽ nhanh chóng tỏa sáng vạn trượng, mình sẽ nâng hắn lên cao, cao nhất. nhậm vũ một đường truy đuổi đoàn yêu thú kiến lửa vác linh ngọc trong dung nham dần dần cảm giác nhiệt độ ngày càng cao. Lúc này hắn đi qua trong đá, cũng cảm thấy sóng nhiệt không ngớt. Đó còn là bởi ngũ hành độn giáp xúc cản trở, lúc này đá xung quanh đều có màu đỏ, phát ra hơi nóng rực. So sánh với chỗ này, dung nham đó trước đó chỉ như nước sắp đóng băng, còn chỗ này là nước sắp sôi trào, chênh lệch mấy chục lần. Dung nham nơi này, ngay cả có ngũ hành độn giáp, hiện tại nhậm vũ cũng phải cân nhắc mình có thể đi qua được không. Mà nào quá nóng, ngũ hành độn giáp cũng không thể cản được quá nhiều, chân cường hộ thể của mình không biết có được không thầm nghĩ vậy, nhậm vũ một đường đi theo, cuối cùng khi trong đá đã nóng đến thành một mảnh đỏ lửa, thần thức của nhậm vũ bị quấy rối đủ lại, chỉ có thể tra xét trong phạm vi một nghìn thước xung quanh. cuối cùng nhậm vũ phát hiện điểm cuối của đoàn yêu thú kiến lửa này. con bà nó, đây là cái thứ gì? đây là phản ứng đầu tiên của nhậm vũ lúc này. đội yêu thú kiến lửa đi ra khỏi hầm mỏ đến cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một cái không gian vô cùng lớn, xung quanh có mấy trăm đường hầm mỏ thông đi mọi hướng, ở giữa là một cái hố sâu rất lớn. Giống như vô số con sông hội tụ vào trong một hố nước lớn, có điều chỗ này hoàn toàn ngược lại, từ hố sâu nóng hừng hực, vô số dung nham ngược chiều chảy lên, sau đó tràn vào trong những hầm mỏ. Như vậy phải cần bao nhiêu pháp lực mới làm được, nên biết khoảng cách giữa hố sâu và hầm mỏ ít nhất cũng tới trăm thước. Các hầm mỏ đi ra có một mặt phẳng, không lớn, nhưng cũng rộng mấy chục thước. Yêu thú kiến lửa đi đến đây, liền theo ngược dòng rung nham, trực tiếp ném linh ngọc trên lưng xuống phía dưới. Mấu chốt làm nhậm vũ chấn động Đó là ở giữa trung ương cái hố này, có một con kiến lửa vô cùng to lớn, hơn mười mấy thước, khổng lồ trôi nổi bên trên dung nham, thần thức của Nhậm Vũ Cha Xét hơi thở con kiến lửa này cũng cảm thấy cả người phát lạnh. Bản thân mình lại không cách nào chỉ dựa vào thần thức Cha Xét ra kiến lửa này đạt đến trình độ nào, sao lại thấy được, nếu như là đại yêu hóa hình, phải sớm hóa thành hình người, cho dù khôi phục bản thể tu luyện, cũng phải có hơi thở đại yêu hóa hình chứ. Kiến lửa kia rõ ràng là thú vương kiến lửa, nhưng cố ý đóng hết hơi thở, xung quanh có không ít trận pháp mà chỗ thú vương kiến lửa đang ở rõ ràng có một chỗ như cái hang, mỗi lần bụng nó phập phồng, liền làm rất nhiều dung nham trong hang kia bị rút ra, bao bọc phần dưới dưới thân thể, còn lại thì chạy ngược vào trong các hầm mỏ. Lúc này có thể thấy, đông đảo yêu thú kiến lửa không ngừng xuất hiện trong hầm mỏ, ném linh ngọc trên lưng xuống, phía dưới đã có linh ngọc như núi nhỏ. Trưng mấy chục thước, mà nó, đây mới thật là núi linh ngọc, hoàn toàn không cùng khái niệm với núi tiền lọc chất đóng lên lúc khai trương sòng bạc. Tuy rằng hầu hết bên trong là linh ngọc hạ phẩm, nhưng cũng không thiếu linh ngọc trung phẩm, thậm chí linh ngọc thượng phẩm, mầu chốt là số lượng này mà nó quá kinh người. Dâm dầm lúc này cảm giác xung quanh chấn động, sau đó dung nham trong lòng đất bùng lên ở phần đằng trước thú vương kiến lửa khổng lồ, gần như bao chùm nó, cũng bao phủ cả khu vực. Sau đó chỉ thấy thú vương kiến lửa khẽ động mấy cái, lập tức chia thành mấy trăm cỗ dung nham ngược dòng chảy đi. Thẳng đến lúc này, nhậm vũ mới hiểu ra, dòng rung nham như sóng biển được tạo thành như thế nào, toàn bộ nguyên nhân đều là bởi thú vương kiến lửa kia. Giúp cuộc thứ quỷ này là gì? Sao lại xuất hiện biến cố này? Mâu chốt là dương nghiệt của ngọc tuyển đạo nhân sao lại kết hợp chung với những yêu thú kiến lửa kia? Chỗ này có gì đặc biệt? Khắc khắc, chức nhẫn, khắc khắc, là nhẫn của gia chủ nhậm gia, thằng nhóc danh ngươi lại là gia chủ nhậm gia, là người nào của nhậm thiên hành? Khạc khạc, xem ra trời cao đối đãi với ta không tệ, hiện tại cuối cùng vẫn may đứng về phía ta, khi ta sắp đại công cáo thành, đưa đến một phần đại lễ như thế. trực chật, rất tốt, dù rằng yếu đến đáng thương, nhưng mà thân thể đủ rắn chắc, căn cơ tốt đến đáng sợ. Mấu chốt là thần thức đủ mạnh, có thể chịu được bồn đạo ra cải tạo, bảo lưu lại ý thức. Trong lúc nhậm vũ suy nghĩ, bỗng cảm giác đầu óc ấm ầm muốn nổ tung, nháy mắt đã nhận ra không xong muốn bỏ chạy cũng không kịp, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nói. Tiếng cười của quái làm cả người khó chịu, cùng với lời tùy ý cải tạo, như đối đãi với con kiến. Làm nhậm vũ sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có, là bởi nhậm vũ cảm nhận được cỗ lực lượng đó không phải ngoại lực, là có lực lượng trực tiếp xâm nhập vào trong đầu hắn, lực thần hồn, hơn nữa có thể trực tiếp xâm nhập vào đầu người khác, thế này. Thế này đã vượt qua âm dương cảnh đỉnh phong, thái cực cảnh, chẳng lẽ mình gặp phải tồn tại thái cực cảnh thần thức của Nhậm Vũ đã đạt đến âm dương cảnh, hơn nữa mượn Thánh Nhân luận đạo làm cho thần thức bản thân đạt đến độ cao nhất định, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của thần thức. Thực tế hắn còn dùng thần thức đối phó của Vương. Bình thường dưới âm dương cảnh, tác dụng của thần thức chỉ là tra xét hoàn cảnh xung quanh, giống như ra đà định vị. Nhưng sau khi đạt đến âm dương cảnh, ngưng tụ âm hồn, liền dân dần có thể tăng cường uy lực của thần thức, có thể sinh ra uy ác. Bởi vì thần thức mang theo ít nhiều lực lượng âm hồn, mọi người mới gọi là lực thần hồn. Chỉ là rất ít người biết tới cũng không quá để ý lực thần hồn, bởi vì đừng nói là ngưng tụ âm hồn, dù là ngưng tụ dương hồn, cũng sử dụng lực thần hồn có hạn. Chỉ có làm thần thức biến hóa, phạm vi lớn hơn, áp chế thần thức người khác. Không ai lại dùng thần thức mang theo lực lượng làm gì người khác. Nghe nói chỉ có đạt đến thái cực cảnh, chân chính bắt đầu chạm tới lực lượng pháp tắc, lực thần hồn mới chân chính có được lực lượng đặc thù. Mà đạt tới thái cực cảnh cảnh giới trong truyền thuyết. Thần thức sẽ có thể chân chính dung hợp với hồn phách, có thể làm rất nhiều chuyện, cộng thêm âm hồn, dương hồn ngưng tụ thái cực, khắc họa thần thông, pháp tắc, uy lực vô cùng. Cho nên lúc này nhậm vũ cảm nhận được tiếng nói vang lên, cảm nhận được lực thần hồn liền cá kinh, lại có thể trực tiếp sử dụng lực thần hồn đi vào trong đầu mình, vậy thì khủng bố cỡ nào. Hơn nữa trong nhảy mắt nhậm vũ cảm giác được thần thức của mình bị áp chế gần như không động đầy được. Tốt! Quá tốt! Không ngờ năm đó Nhậm Thiên Hành hủy diệt thân thể của Bồn Đạo Gia, chít nữa tiêu diệt Bồn Đạo Gia. Hiện tại ông trời lại đưa con trai của hắn đến đây. Ha ha, tốt, quá tốt. Dưới lực thần hồn của Bồn Đạo Gia áp chế còn có thể nhúc nhích, vận chuyển một chút lực lượng thần thức, thật là kỳ quái. Như vậy càng tốt, Bồn Đạo Gia càng thích. Tiếng nói kia lại vang lên. Lúc này Nhậm Vũ cảm nhận được, tựa như có một người cổ quái đi vào trong đầu thân thể, không ngừng tra xét từng chút bí mật thân thể mình, bày ra không hề che giấu. Bồn Đạo Gia năm đó hủy diệt thân thể con bà nó không thể nào. Nhầm vũ thầm mắng ngọc tiền đạo nhân, ngọc tuyền đạo nhân lại không chết. lão cha cùng lục thúc không phải các người nói năm đó đã giết chết rồi sao? mà nó chứ dương nghiệt ngọc tuyền đạo nhân chó má gì là bản thân ngọc tuyền đạo nhân. nghe ý hắn nói là muốn cải tạo mình giống như những tên cưỡi yêu thù kiến lửa kia. đó là thù hạ cùng đệ tử của hắn, vậy mà hắn cũng làm thế, khó trách mình nhìn giống cương thi, căn bản không có dấu hiệu sinh mệnh, chỉ có động tác cơ bản đơn giản nhất, thì ra là bị tên này làm thế. Ngọc Tuyền Đạo Nhân, ngươi còn chưa chết, nhưng mà ngươi cũng sống không được bao lâu, nhậm thiên hành cha ta sẽ lập tức dẫn người đến đây. Lúc này nhậm vũ có cảm giác thần thức như bị ngũ hành sơn đè lên, đau khổ không thôi, cảm nhận lực thần hồn siêu việt thần thức của Ngọc Tuyền Đạo Nhân muốn xóa bỏ thần thức, hoàn toàn khống chế mình, thần thức của nhậm vũ liều mạng phát ra âm thanh. Khắc khắc, nhắc con, năm đó bổn đạo ra còn kém một bước, không, nửa bước là có thể khai tông lập phái, nắm giữ minh Ngọc Hoàng Triều. Năm đó cha ngươi cũng chỉ là may mắn một chút, hiện tại Hàn đến đây cũng chết. Hơn nữa ngươi cho rằng lời này có thể gạt được bồn đạo ra hay sao? Bồn đạo ra sẽ lập tức thành tựu đại nghiệp vô thượng. Đến lúc đó đại quân vô số kiến lửa cần một tên tuyệt đối phục tùng, bị lực thần hồn của bồn đạo ra khống chế mà không biến đổi thành ngu ngốc. Ngươi chính là viên đại tướng đầu tiên của bồn đạo ra, sau đó ta sẽ biên đám người phụ thân ngươi thành đại tướng trong đại quân kiến lửa của ta, khạc khạc. Tiếng cười của Ngọc Tuyền đạo nhân làm người ta khó chịu toàn thân, lúc này nhậm vũ cảm nhận được một cỗ lực thần hồn đang ăn mòn hủy diệt thức hải cùng tất cả ký ức của bản thân. Ở vòng ngoài thức hải, thần thức của nhậm vũ bị áp chế, lực thần hồn tạo thành hình ảnh trong đầu nhậm vũ, lực thần hồn ngưng tụ thành một đạo nhân chắp tay sau lưng, nếu không phải một bên mắt cùng nửa phần đầu là lỗ đen tối om, vậy thì nhìn rất tiên phong đạo cốt nhưng một con mắt còn lại toát ra yêu khí cùng hơi thở hung bạo. Lúc nói chuyện. Tùy ý bình phẩm tình trạng thân thể nhậm vũ, nhấc tay không ngừng phá hủy vòng bảo vệ bên ngoài thức hài nhậm vũ, tuy tiện như đây là nhà mình. luôn giữ sắc mặt vui vẻ, cười đắc ý, chỉ là bên dưới nụ cười đó lại là sát khí vô biên, khoái cảm trả thù. Ngay cả lực thần hồn ngưng tụ hư ảnh cũng không cách nào khôi phục con mắt, làm lực thần hồn của hắn một mực không thể hoàn chỉnh, bằng không hắn làm gì chờ lâu như vậy. Thần hồn lực thái cực cảnh hoàn chỉnh, đủ để trực tiếp đoạt thể trọng sinh cũng bởi vì lực thần hồn không hoàn chỉnh, hơn nữa còn là bộ phận trọng yếu nhất bị hao tổn, cho nên hắn mới nhẫn nại lâu như vậy. nhưng mà mọi chuyện đều đáng giá, hiện tại lực thần hồn của hắn sẽ nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, hơn nữa kỳ ngộ bất ngờ sẽ làm hắn nắm giữ lực lượng mạnh mẽ nhất. đại quân kiến lửa mà nó, quả nhiên không phải người thường, tên này mà không chỉ yêu thù kiến lửa xong lên, vậy tuyệt đối sẽ là đại nạn, hạo kiếp. yêu thù kiến lửa đã rất khủng bố, những con biến dị sẽ càng khủng bố hơn, huống gì số lượng đông tới không thể tính toán. Tuy nhiên, những chuyện này chỉ lướt qua, bởi vì nhậm vũ cảm nhận được đầu muốn nổ tung, lực thân hồn quá mạnh mẽ, nháy mắt muốn xé tan đầu hắn, phá vỡ thức hải trực tiếp xóa hết trí nhớ, tồn tại của hắn. Không, không kẻ nào được. Mình đã chết rồi, hắn không sửa chết, nhưng mà nhậm vũ tuyệt đối không cho phép, không chấp nhận người khác xóa hết mọi thứ, xóa bỏ sự tồn tại của mình. Thần thức, thần thức hạng mạnh nhất của mình trước giờ lại không có cách nào, dù là lực lượng ngưng tụ thần thức cũng tan vỡ, không được, sắp phải. Ha đột nhiên giống to mạnh mẽ chấn vỡ vòng tròn chân khí ngưng tụ trước đó liên làm lực lượng thân thể nháy mắt tăng vọt hiệu quả bùng nổ là tranh thủ cơ hội thời dốc cho nhậm vũ lực lượng dao động thần thức dao động nháy mắt nhậm vũ thúc đẩy đoạn phim trong thức hải điên cuồng bất chấp mọi gia đạt lên toàn bộ linh ngọc trong nhẫn chữ vật hoành nháy mắt nhậm vũ vận hành đoạn phim một khi vận hành thần thức của nhậm vũ bị hút vào lúc này lực thần hồn của ngọc Tuyên đạo nhân áp chế thần thức nhậm vũ cũng không có tác dụng gì không thể nào sao lại Đây là lực lượng gì? Ngọc Tiền đạo nhân cũng cả kinh, con mắt cùng nửa phần đầu bên trái cũng không ngừng tụ được, nửa mặt bên phải biểu hiện ra vô cùng kinh hãi. Sao lại thế này, tên này chỉ là chân khí cảnh, lại có thân thể thần thông cảnh đã đủ thần kỳ, không biết có phải là thần thức biến dị, lại có được lực lượng thần thức âm dương cảnh, nhưng dù có thế, làm sao thần thức của hắn có thể trốn thoát khỏi trấn áp của mình, lại vào trong thức hải, lúc này bên trong thức hải đã xảy ra biến hóa, làm lực thần hồn của Ngọc Tiền đạo nhân ngưng tụ hư ảnh dương lại ở vòng ngoài đây là lực lượng gì đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Vũ đi vào thánh nhân luận đạo, điên cuồng thúc đẩy. Lúc này lực thần hồn của Ngọc Tuyền đạo nhân còn ở trong thức hải của mình, dù là lực thần hồn thái cực cảnh không hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là lực thần hồn thái cực cảnh vượt xa phạm chu thần thức bình thường. Lúc này chỉ có thể liều mạng, cho nên Nhậm Vũ bất chấp mọi giá thúc đẩy đoạn phim tăng mạnh thần thức của mình, phá cho bổn đạo gia, bổn đạo gia muốn xem thử là thứ gì lực thần hồn ngưng tụ hư ảnh ngọc tuyền đạo nhân mạnh mẽ ra tay muốn xông vào trong thức hải của nhậm vũ cút cút ra ngoài cho bồn gia chủ hoành nhậm vũ giống lớn lúc này không đánh không được hơn nữa nhất định phải nhanh dù sao cũng là ở bên trong não bộ thức hải của mình đầu óc của mình không đạt đến mức độ như thái cực cảnh cũng không ngưng tụ lực thần hồn cho nên hán điên cuồng thúc đẩy đoạn phim thần thức tăng vọt trực tiếp chèn ép muốn đẩy lực thần hồng của ngọc tuyền đạo nhân ra ngoài cưng sao lại thế được Cũ lực thần hồn của Ngọc Tuyền đạo nhân nháy mắt bị đụng vang ra, Ngọc Tuyền đạo nhân cũng thất kinh, bởi vì nháy mắt vừa rồi thần thức đụng vào lực thần hồn của mình đã đạt đến cường độ âm dương cành dương hồn tầng thứ năm. Ngọc Tuyền đạo nhân tung hoành thiên hạ tới giờ cũng chưa nghe qua chuyện thế này, nào có thần thức mạnh lên nhanh như vậy. Ngay cả như thế, đó cũng chỉ là đột nhiên, dù sao lực thần hồn thái cực cảnh không phải nói chơi, nhưng nhiệm vụ căn bản không cho hắn có cơ hội thở dốc, lập tức đánh ra muốn đuổi lực thần hồn ra khỏi đầu mình lại va đụng, Ngọc Tuyền đạo nhân chấn động phát hiện hắn suốt cuộc hắn làm như thế nào, cường độ thần thức âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 8 trở lên lại còn đang tăng mạnh. Điều này không hợp lý, điều này không thể nào, không ai có thể tùy ý tăng cường thần thức như thế. Bồn đạo gia muốn xem thử, trong thức hải của ngươi có bí mật gì, nửa bên mặt Ngọc Tuyền đạo nhân toát ra vẻ giữ tợn, lực thần hồn lại tăng mạnh. Lúc này Nhậm Vũ đã cảm giác sắp không được, tiêu hao quá nhanh, tuy rằng lúc này thần thức của hắn đã đạt đến trình độ dương hồn đại viên mãn, Nhưng nếu tăng lên nữa, sẽ tiêu hao quá lớn, hơn nữa hắn còn dùng thần thức chống lại lực thần hồn của Ngọc tiền đạo nhân. Linh ngọc trong nhẫn chữ vật của hắn đã sắp hao hết, lúc này lực thần hồn của Ngọc Tiên đạo nhân lại tăng lên, vừa rồi hắn chỉ là chia ra một bộ phận lực thần hồn mà thôi, xong coi như mình hấp thu lực lượng ngọc tinh cũng không đủ. Nhậm Vũ đã đánh chú ý tới yêu đan ngọc tinh trong lòng, nhưng hắn cũng biết như vậy cũng chưa chắc được, ngay lúc này, Nhậm Vũ bỗng nhớ tới một chuyện. Linh ngọc không phải phía dưới có đủ linh ngọc hay sao? Nghĩ tới đó, nhậm vũ đồng thời chống lại lực thần hùng của Ngọc Tuyên Đạo Nhân, chia ra một tia thần thức không chế thân thể, nháy mắt lao ra khỏi lớp đá, trực tiếp rơi xuống quả đồi Linh Ngọc ở gần thú vương kiến lửa khổng lồ. Liều mạng, đã thế này rồi, chỉ có liều mạng. Nhìn thấy đột nhiên có người rơi xuống, đông đảo yêu thú kiến lửa xung quanh phát ra tiếng kêu, nhưng không còn nào dám đến gần. Thú vương kiến lửa khổng lồ bên dưới vẫn không có động tác gì. Linh Ngọc, có đủ Linh Ngọc, cho ta thúc đẩy đoạn phim rơi vào trong đống linh ngọc chất như núi, nhậm vũ không chút cách khí điên cuồng hấp thu linh khí trong linh ngọc, nháy mắt linh khí điên cuồng chút vào trong đoạn phim. cơ trong thức hải, nhậm vũ đang bị lực thần hồn của ngọc tiền đạo nhân đánh cho liên tục bại lui, bỗng nhiên lực lượng tăng vọt. tuy rằng lực lượng bản thân hắn còn chưa đến âm hồn, không có lực thần hồn, nhưng lúc này thần thức của nhậm vũ đang không ngừng kéo lên. dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhậm vũ dựa vào thần thức tăng cường, mạnh mẽ ngăn chặn lực thần hồn của ngọc tiền đạo nhân đánh sâu vào. Không thể nào, sao lại thấy được? Ngọc tuyển đạo nhân liên tiếp đánh phá, lại phát hiện thần thức của nhậm vũ còn đang không ngừng tăng lên. Dù không ngừng tụ ra lực thần hồn, nhưng cường độ thần thức đã sớm vượt qua hắn, đã quay lại áp bách hắn. Ngươi không ra phải không? Vậy hôm nay ta diệt ngươi trong này. Vừa rồi nhậm vũ muốn đánh ngọc Tuyền đạo nhân ra ngoài để mình chạy trốn. Nhưng lúc này có linh khí không ngừng bổ sung, mình mượn thánh nhân luận đạo tăng cường thần thức đã có thể trấn áp ngược lại lực thần hồn của ngọc tuyển đạo nhân Lúc này không phải như trước, cơ hội khó mà có, nhậm vũ tự nhiên không bỏ qua. Hư ảnh Ngọc tuyển đạo nhân đã sắp điên, vì sao, vì sao lại như thế? Thằng nhãi con này, vì sao lại như thế? Năm đó cha hắn hủy diệt thân thể của mình, chẳng lẽ hôm nay mình cũng không hiểu vì sao bị hắn hủy diệt luôn cả lực thần hồn cuối cùng, vậy mình sẽ thật sự hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Ngọc tuyển đạo nhân cực không cam lòng, nhưng lúc này thần thức của nhậm vũ không ngừng tăng cường, hẳn hắn muốn dẫn động lực thần hồn còn lại cũng không có cách. Từ con mồi vừa bắt được, một phần đại lễ trời ban đột nhiên lại biến thành thế này, Ngọc Tuyền Đạo nhân thật muốn khóc chết. Coi như mình chưa khôi phục hoàn toàn, cũng là lực thần hồn thái cực cảnh, làm sao mà không đối phó nổi một tên còn chưa phải là âm hồn, sâu cho thức hải của tên này có cái thứ gì, sao lại khủng bố như thế? Thần thức có thể tăng cường đến cỡ này, qua biển thái. Nếu nói thức hải của hắn như trái bong bóng. Lực thân hồn của mình như cây kim, mình đâm cái là nổ, vậy hiện tại thức hải của hắn bị thần thức bào phủ, đã ngừng động như vẫn thạch không gian được thiếu đốt gen luyện vạn năm. Lực thân hồn của mình không thể tiến vào được, hơn nữa lực thần hồn của mình còn bị thần thức của hắn áp bách sắp tan vỡ. ca Lúc này Ngọc Tuyền Đạo Nhân có cảm giác như mình là con voi khỏe mạnh, lại bị vô số con kiến cạm nhấm, cảm giác bức bối, không cam lòng, cực không cam lòng. Nếu như chết như thế, tất cả đều xong rồi. Mình nhẫn nại trở trong này nhiều năm như thế, còn có thứ kia. Ta không xong với cha con người đâu, lực thần hồn, vỡ vụn, vành. Bị áp chế lâu nữa sẽ không xong, Ngọc Tuyền Đạo nhân sắp tan vỡ đã không cười quỷ dị như khi nãy nữa, điên cuồng gầm lên, một cánh tay thân thể lực thần hồn ngưng tụ trực tiếp nổ tung, vỡ vụn. Lực thần hồn tự bạo có uy lực cực kỳ kinh người, nháy mắt chấn văng thần thức của nhậm vũ đang áp bách hắn cùng lúc mượn lực thần hồn tự bạo rã khỏi thần thức của nhậm vũ, lực thần hồn bị tổn thương điên cuồng chạy khỏi thức hải của nhậm vũ ra khỏi đầu hắn. ngọc tuyền đạo nhân dựa vào lực thần hồn thái cực cảnh phát hiện nhậm vũ cũng đã tra xét xung quanh vốn không hề để ý tiến vào thức hải của nhậm vũ nhưng không ngờ lại thành thế này. trước kia dù là tiến vào thức hải của cường giả siêu cấp âm dương cảnh hắn cũng có thể tùy ý đưa một tia lực thần hồn là giải quyết, hôm nay lại chạy trốn như chó nhà có tang. Lại còn bị bước đến phải tự bạo một phần lực thần hồn, nên biết lực thần hồn bị tổn thương không giống như thân thể, một khi tổn thất thì khó mà trị khỏi. Hắn gặp phải cơ duyên bằng trời mới được thế này, lần này lại bị tổn hại, còn thua dưới tay con trai nhậm thiên hành, hắn thật sự đau khổ hơn cả chết. À, nhậm thiên hành, ta không xong với cha con ngươi đâu, người chết cho ta, giết hắn. Lực thần hồn của Ngọc Tuyền Đạo Nhân chạy khỏi đầu của nhậm vũ, trực tiếp ngưng tụ giữa không chung. Tay trái tự bạo vỡ vụn, đầu con cái hố chưa khôi phục, nhưng càng thêm dọa người, giữ tận gầm rú, thúc đẩy lực thần hồn. Chảy! Ngọc tiền đạo nhân lao ra khỏi đầu mình, thân thể nhậm vũ đã lao ra khỏi quả núi Linh Ngọc bị hắn hấp thu phần lớn, liều mạng lao lên trên. Hiện tại thần thức của hắn mạnh mẽ, nhưng bởi vì lực thần hồn của Ngọc tiền đạo nhân ở trong đầu, hắn mới liều mạng xem thử có diệt được hắn không. Lần này để hắn trốn ra, mình không trốn thì là muốn chết vừa rồi hấp thu bao nhiêu linh ngọc, nhậm vũ cũng không biết. dù sao còn nhiều hơn cả lúc mình hấp thu linh khí ẩn chứa trong ngọc tinh để cứu lục thầm, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ. trong quá trình này, nhậm vũ liều mạng thúc đẩy lực lượng của hắn cũng tăng cường rất nhiều. lúc này liều mạng càng sử dụng hết tất cả tốc độ, lực lượng, ngũ hành độ giáp, thần pháp. ưng, đáng tiếc là dưới động tác của thú vương kiến lửa khổng lồ, tốc độ của nhậm vũ trở nên vô cùng chậm chạp. thú vương kiến lửa trực tiếp há miệng phun ra một đoàn dung nham liền bao phủ nhậm vũ ở trên không trung. Nhiệt độ của đoàn dung nham cao vượt quá tưởng tượng, nháy mắt dung nhằm tiếp xúc thân thể, ngũ hành độn giáp trực tiếp vỡ vụn, chiến giáp linh khí thượng phẩm liền vỡ nát như thế. Ha, chân cương hộ thể mặt ngoài người cũng trực tiếp nổ tung, sau đó ngọn lửa nhập vào trong người Nhậm Vũ. Nhậm Vũ hừ nặng một tiếng, đau đớn kịch liệt làm hắn muốn hôn mê, may mắn lúc này cường độ thần thức của hắn đã đạt tới trình độ khủng bố, nhưng càng tỉnh táo, cơn đau càng rõ ràng thần thức của Nhậm Vũ liều mạng trấn áp ngọn lửa này miễn cưỡng dùng thần thức mạnh mẽ không cho ngọn lửa xâm nhập vào trong thân thể nhưng ở bên ngoài đã bắt đầu thiêu đốt tay ngực của hắn đang bốc cháy trinh lệch quá xa nhiệt độ ngọn lửa này quá cao thậm chí ẩn chứa một tia pháp tác hỏa diễm đó là Nhậm Vũ nếu đổi lại là âm dương cảnh khác đã sớm chết rồi dù cho cấp bậc như kiếm vương long ngạo lão đan vương ngọc trường không bị dung nham này trực tiếp đánh vào người cũng không thể chống đỡ được bao lâu Thân thể nhậm vũ không ngừng rơi xuống, liều mạng vận chuyển thần thức, vừa rồi hắn cũng không khách khí, nhét vô số Linh Ngọc vào nhẫn chữ vật, lúc này tiếp tục nhồi Linh Ngọc thúc đẩy đoạn phim. Thần thức còn đang vận chuyển, vận chuyển điên cuồng. Dựa vào công pháp Ngọc Hoàng Quyết, dựa vào thần thức, hắn tạm thời chế trụ được lực lượng dung nham xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nhưng bên ngoài thân thể bị hủy diệt, lúc này còn đang rơi xuống. Không phải không có cách, nhưng có cách không có nghĩa là làm được. Oanh, vập. Một cây móng vuốt thật dài, sắc nhón, nhanh đến khó tưởng, trực tiếp đâm tới. Nhậm vũ còn chưa rơi xuống, thân thể đã trực tiếp bị móng vuốt của thú vương kiến lửa đâm xuyên. Phụt Nhậm vũ phun máu, vừa rồi trấn áp ngọn lửa cũng xâm nhập hoàn toàn vào người, ngũ tạng lục phủ, thậm chí đầu cũng bốc cháy. Lúc này cả người nhậm vũ thiêu đốt như người lửa, thân thể bị móng vuốt nhọn của thú vương kiến lửa đâm xuyên, treo trên cao. Nhưng dù là đến lúc này, nhậm vũ vẫn không ngừng vận hành thần thức, vẫn bảo vệ thân thể, làm hắn vẫn còn một hơi, làm hắn không hoàn toàn chết đi. Khốn kiếp, cha con các ngươi đều đáng chết, đáng hận. Lúc này thân thể ngọc tuyển đạo nhân ngưng tụ tư lực thần hôn đứng giữa không chung, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cầm thét, la mắng. Vốn lúc này là cơ hội tốt nhất đi vào thức hải khống chế nhậm vũ, nhưng hiện giờ hắn sợ, sợ thần thức quỷ dị của nhậm vũ, cho nên hắn lựa chọn tiêu diệt thằng nhãi này, giết hắn. Lúc này không chế thú vương kiến lửa đâm xuyên người nhậm vũ, nhìn hắn từ từ bốc cháy, nhìn hắn từ từ chết đi, ngọc tuyền đạo nhân mới cảm thấy thoải mái hơn. Khổ, khổ, nhậm vũ ho dữ dội, lần hành động này làm hắn hoàn toàn không ngờ tới, lại biến thành thế này. Mình còn nói nhậm quân dương nữa, xem ra sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận, mình cho rằng có bài tẩy, liền quá sự ý. Vốn cho là có ngũ hành độ rát thì không sao, không ngờ tới căn bản không phải dương nhiệt ngọc tuyền đạo nhân, ngay cả ngọc tuyền đạo nhân cũng không thật sự chết đi đáng tiếc thần thức của mình còn rất nhiều biện pháp nhưng còn chưa đủ lực lượng. lúc này nhậm vũ vận chuyển thần thức dù là đến nước này cũng không phải không có không có cơ hội bảo vệ tánh mạng. chờ một chút hắn biết mình sắp không được nhưng lúc này du liều mạng thúc đầy cử tự sát ấn cũng chưa chắc làm được gì. chẳng qua nhậm vũ biết có liều thế nào thú vương kiến lửa vượt xa âm dương cảnh đại viên mãn thân thể gần như thái cực cảnh bây giờ mình khó mà chống lại. thời cơ mình cần một thời cơ tranh thủ một đường sinh cơ cuối cùng. thình thịch thình thịch. Lúc này, mặt ngoài chiếc hòm chứa hạt châu ngọc tinh nằm trên ngực nhậm vũ, cùng với trận pháp bố trí mặt ngoài bị ngọn lửa dung nham thiêu đốt, cũng biến thành cho bụi, nháy mắt yêu đan đập có tiết tấu ngày càng mạnh lên. Nhất là mặt ngoài có máu của nhậm vũ chảy ra, cùng với hơi thở của thú vương kiến lửa như đang kích thích tồn tại bên trong yêu đan đập mạnh. Hoành, nháy mắt yêu khí hung lệ tận trời lại xuất hiện, tuy rằng phạm vi không rộng như trước, nhưng vẫn vô cùng kinh người. Hơn nữa lúc này cảm giác như muốn ngưng tụ, yêu khí này trời sinh mang theo ngũ hung tàn, mơ hồ có sấm trước ánh lửa, làm cho yêu khí hung lệ càng thêm vô tận, mênh mông chỉ thầm thấu ra một chút yêu khí đã đạt đến mức khủng bố thế này. Lúc này, thú vương kiến lửa bị sợ hãi, rụt trở ra sau. Vùng, đằng sau là vách tường lớn, xung quanh có trận pháp bảo vệ, đụng mạnh vào, sau đó thú vương kiến lửa run dày có rút không dám động đậy. Đây, đây là chuyện gì, yêu khí ở đâu ra? Con bà nó, Tà Môn, tiểu tử này chỉ là chân khí cảnh, thần thức lại trọng thương mình, có thể điên cuồng tăng vọt không hạn chế, bây giờ còn có yêu khí này. Quay lại, thân thể lực thần hồn ngưng tụ của Ngọc Tuyền Đạo Nhân muốn trở về thú vương kiến lửa, vốn đó đã là thân thể như bàn tôn của hắn, lúc này bên trong lại có một loại sợ hãi. Lúc này Ngọc Tuyền Đạo Nhân thật muốn khóc, sao lại thế này, chỉ còn thiếu chút nữa. Nếu thân thể của mình được chữa trị hoàn toàn, dù cho thần thức tiểu tử kia mạnh hơn nữa cũng không sợ. Nếu như mình có thể hoàn toàn không chế thú vương kiến lửa biến gì này, làm nó không còn bản năng đó, hiện tại sẽ không phải co chân. Không thể lập tức không chế thú vương kiến lửa, ngọc tiền đạo nhân càng cảm thấy giận dữ. Tại sao mình làm cái gì cũng kém một chút, mình đã đủ mạnh mẽ, tại sao còn kém một chút? Thú vương kiến lửa lùi lại, móng vuốt cắm vào ngực nhậm vũ cũng rút mạnh ra, thân thể nhậm vũ chấn động, người rơi xuống dưới. Ngũ hành động giáp bị hủy, hiện tại thân thể mình đã bị hủy hoại đến cỡ này, mà nó... Có thể sống được hay sao, nhưng cuối cùng cũng phải liều, hiện tại chỉ có thể xông qua trong hầm mò. Lúc này nhậm vũ hoàn toàn dựa vào Ngọc Hoàng quyết cùng thần thức mạnh mẽ, miễn cưỡng, chống đỡ, nháy mắt người rơi xuống dưới, thần thức mở ra, tra xét tình hình xung quanh, xem từ đây có thể chạy chỗ nào. Đó là, chỉ là ngay khi thần thức của nhậm vũ vươn ra, đột nhiên phát hiện bên dưới chỗ thú vương kiến lửa có một cái hang, trong đó rõ ràng là nơi thú vương kiến lửa rút lấy dung nham, mà bên cạnh nó có một gốc thực vật. Đó là một cốc thực vật đỏ rực như lửa, bên trên chia ra ba nhánh, trong đó một nhánh là hoa, hai nhánh khác treo trái cây đỏ rực. Địa viêm chu quả, Nhậm Vũ đọc sách đã thấy thứ này tuyệt đối là trọng bảo thiên địa, vô cùng thần kỳ, nghe nói chỉ sinh trưởng trong dung nham lòng đất, phải trên ngàn năm mới chín mùi. khi đó Nhậm Vũ nhìn trong sách ghi địa viêm chu quả, nhưng giống như ghi lại vật trong truyền thuyết thần thoại. Lúc này thần thức của nhậm vũ đã thúc đẩy đến trình độ chưa từng có, thần thức tra xét, nhảy mắt kết hợp tình huống thân thể, thứ này có thể giúp mình, ít nhất khôi phục được thân thể cháy trụi không ra người không ra quỷ của mình. Đồng thời cũng có hiệu quả đặc thù với lửa, lúc này nhậm vũ không cố được nhiều như thế, dù sao đã thế này rồi. Hơn nữa thần thức của hắn tra xét được, phát hiện ngọc tuyển đạo nhân đột nhiên ngây người điên cuồng gào thét giữa không chung, giữ tận gọi thú vương kiến lửa, căn bản không hề chú ý mình rơi xuống. Cơ hội tốt là năm một thủ. Lúc Nhậm Vũ chưa rơi vào dung nham phía dưới, hai tay đã cháy lộ ra xương cốt bùng nổ, nháy mắt dùng thần thức dẫn dắt đánh ra chân khí mạnh mẽ, trực tiếp phản chấn làm mình bay sang bên kia. Đó là của Bồn Đạo gia, dừng tay. Hoành. Mắt thấy Nhậm Vũ sắp rơi vào đường hầm hình tròn, nối với địa viêm chu quả, Ngọc Tuyền đạo nhân bỗng tỉnh táo lại, thân hình mạnh mẽ muốn xông lên, nhưng đột nhiên nhớ tới nguy cơ vừa rồi, thân mình khựng lại, sau đó khoát tay, ngọn lưỡi trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, bắn như tia chớp về phía Nhậm Vũ chênh lệch quá xa, Nhậm vũ đã vươn tay chụp lấy địa viêm chu quả, nhưng sau đó phát hiện ngọc tuyền đạo nhân ngưng tụ ngọn lửa bắn như trước vào người mình. đây là lực lượng pháp tác ngưng tụ trực tiếp hình thành ngọn lửa, uy lực khó tưởng tượng. nháy mắt Nhậm vũ cảm giác được bản thân, kể cả yêu đan đang đập cũng bị đá kích hủy diệt. thân thể như vỡ vụn, chỗ bị đánh trúng cũng bị bắn xuyên qua, hạt châu ngọc tinh cũng bị nứt ra một khe, yêu đan đang đập bên trong cũng yếu dần, từ từ ngừng lại. mà nó cuối cùng cũng xong rồi. Lần này chơi lớn quá, chỉ biết nói người ta, bản thân mình cũng quá sợ ý. Lúc này, nhậm vũ sắp mất đi ý thức, hoàn toàn rơi xuống dưới, đột nhiên cảm giác tay nắm được thứ gì. Trong nháy mắt này, thần thức của nhậm vũ vẫn luôn chống đỡ hắn, dưới tình huống thân thế mất đi ý thức, sắp theo dòng rung nham chảy vào trong đường hầm rung nham, tay của hắn nắm được một trái địa viêm chu quả, nhét vào miệng mình. Không, đó là của ta. Ngọc Tuyền đạo nhân quả thực muốn điên, không ngờ tới cuối cùng trước khi chết, tên này còn hái đi địa viêm chu quả mà mình chờ đợi nhiều năm gần như đã chính. Minh chỉ chờ khoảng khắc cuối cùng, chỉ trong vòng 100 ngày nữa là có thể sử dụng hoàn toàn hòa hợp lực thần hồn với thú vương kiến lửa, chẳng những có thể thêm một phân thân thú vương kiến lửa, còn làm mình một hơi thành tựu lực thần hồn. Nhưng lúc này Hàn muốn xong tới cũng đã trễ, bởi vì nhằm vũ nắm lấy địa viêm chu quả bị lực lượng pháp tắc ngọn lửa tia chớp của Hàn đánh trúng, thoáng cái chìm sâu vào trong hố dung nhầm địa hỏa. Dù sao hắn chỉ là lực thần hồn, dù cho lực thần hồn thái cực cảnh cũng không cách nào sinh tồn trong dung nham địa hỏa. Lúc trước hắn mượn thân thể thú vương kiến lửa dùng một trái địa viêm chu quả, quá nửa bị thú vương kiến lửa hấp thu, cho nên biến dị thành thế này. Dù là đạt đến đại yêu hóa hình đỉnh phong, vẫn cứ không thể hóa hình, một phần nhỏ bị lực thần hồn của Ngọc Tiên đạo nhân hấp thu, mới để hắn sinh tồn trong này nhiều năm, nhưng vẫn không dám đi vào. Chỉ có thể nhìn vào hang đi sâu vào dung nham địa hỏa, liều mạng giống giận, gầm thét mắng chửi. Trong lại trạch ra chủ nhậm ra, phong kiếm vương Long Ngạo. Long Ngạo giờ khắc này cuối cùng thân thể hai loại lực lượng đan sen, dung hợp, một loại dung hợp phi thường tuyệt vời. Cầm, cố gắng mười mấy ngày đêm, giờ khắc này rốt cuộc đến giai đoạn cuối cùng. Lực lượng bản thân kiếm vương Long Ngạo đã đăng phong tạo cực, đạt tới một trình độ phi thường khủng bố. Phương pháp nhậm vũ dạy cho hắn, khiến hắn rốt cuộc biết được, hóa ra âm hồn và dương hồn không ngờ cũng có thể vận chuyển tu luyện như công pháp lúc trước đều là bị động ngưng tụ âm hồn, dương hồn, căn bản không hiểu sử dụng lực lượng mặt này. hiện tại biết rồi, cho dù âm hồn, dương hồn vỡ vụn, chỉ cần có biện pháp cũng có thể ổn định, thậm chí có thể dung hợp. giờ khắc này hắn dựa theo biện pháp nhậm vũ dạy, hoàn toàn đem âm hồn và dương hồn ngưng tụ. trong nháy mắt này lực lượng của hắn phá vỡ giam cầm nhiều năm nay, rốt cuộc đạt tới một độ cao mới. lúc trước hắn là lực lượng âm dương cảnh dương hồn tầng 9 bằng vào lý giải của hắn đối với kiếm đạo mới có thể chống lại lão đan vương. Nhưng hiện tại, lực lượng của Trình Hán cũng đạt tới trình độ âm dương dung hợp, mặc dù nói sau khi âm dương dung hợp chỉ có thời gian một năm đánh vào thái cực cảnh, nhưng Kiếm Vương Long Ngạo lại tràn ngập lòng tin vô biên. Hắn không giống lão Đan Vương, cơ sở của hắn không bị tổn thương, phương thức dung hợp âm hồn, dương hồn vỡ vụn lại càng thần kỳ, khiến lực lượng của hắn càng trở nên sắc bén mạnh mẽ. Ha ha, đột nhiên, Kiếm Vương Long Ngạo đứng bật dậy, trong nháy mắt thân hình đã trực tiếp xông phá nóc phòng, người đã ở giữa không trung. Hoàn toàn khôi phục, lực lượng tăng vọt, giờ khắc này cho dù để hắn đối mặt với lão già hài vương hài vô thường kia hắn cũng không thèm để ý. Giờ khắc này, kiếm vương long ngạo giống như ông lão nông dân, toàn thân mũi nhọn có một loại cảm giác muốn sông phá mây trời. Cười cái gì cười, ngươi có phải là còn định thét dài một tiếng, ngươi có phải là sợ không có ai biết hay không? Còn nữa, nhàn rỗi vô sự ngươi làm hỏng phòng, nói cho ngươi biết, ngươi phải tự chữa trị mới được thật sự để lão đại nói chúng rồi may mắn ngươi không ngửa mặt thét dài nói lời cái gì kiếm vương long ngạo ta lại trở về gì đó nếu không thật sự là mất mặt chết lúc này mập mạp từ trong một phòng khác đẩy cửa đi ra nhìn long ngạo nói không chút khách khí nói xong lại lấy ra một tờ giấy như là ném giấy vụn vo thành cục trực tiếp ném cho kiếm vương long ngạo trên bầu trời nan dược của lão đan vương còn có mấy loại quá khó tìm vừa khéo ngươi vừa mới đột phá tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết sao nhanh đem mấy thứ này tìm tới Người ngược lại tốt rồi, lão đàn Vương nhưng là bị người bẫy khổ, đừng chỉ biết chính mình, mau một chút." Mập Mạp nói xong, trực tiếp đóng cửa tiếp tục phối dược cho lão Đan Vương. Gần nhất lửa giận của Mập Mạp rất lớn, bởi vì phiếu cơm lão đại đã rời đi thật nhiều ngày, đây là lần đầu tiên nhiều ngày như vậy không có tin tức. Hơn nữa trong lòng của nàng luôn mơ hồ có một loại cảm giác lo lắng không tốt, cho nên tính tình cũng lớn rất nhiều. Kiếm Vương lòng ngạo vừa lúc đụng phải, vừa mới tu luyện rất quan liền bị Mập Mạp nói một trận thân ở giữa không trung vừa mới âm dương dung hợp lực lượng hoàn mỹ có một loại thiên hạ chỉ có mình ta ngay cả kiếm đạo tu vi đều có tăng lên có điều cảm ngộ kiếm vương lòng ngạo giờ khác ngày đón lấy cục giấy mập mập nén tới rất là xấu hổ ngấy ra giữa trời bởi vì vừa rồi hắn quả thật muốn ngửa mặt thét dài thậm chí muốn trực tiếp đưa tới hải vương hải vô thường kia dùng hắn để nghiệm chứng kiếm đạo của mình nếu như có thể khiến cho kiếm đạo của mình lại đột phá như vậy ngay sau đó danh hiệu đệ nhất nhân tám đại vương giả của hải vương hải vô thường sẽ phải nhường chỗ Mà hắn cũng thật sự muốn nói cho tất cả mọi người, hắn kiếm vương long ngạo sống lại, đã trở lại, hãy vô thường đám các ngươi đến đây đi. Kết quả bị mập mạp này đầy cửa phun một trận, phun cho hắn ngay ra giữa trời. Nhậm vũ nhậm đại gia chủ kia vắng mặt, kết quả mập mạp này cũng là như thế, hai người này chẳng lẽ không biết sự lợi hại của mình, chẳng lẽ không biết tôn kính một chút. Tuy nhiên nghĩ lại lời mập mập nói, kiếm vương long ngạo cũng cảm thấy có chút ái náy, nhìn nhìn gian phòng lão đàn vương ở, ngay sau đó thân hình đã trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất cuối chân trời. Chết rồi sao? chung quanh thật ấm áp, đây là ở chỗ nào? Nhậm vũ cảm thấy mình một mực rơi xuống, một mực rơi xuống, sau đó dường như rơi vào trong thứ gì đó, thật ấm áp, ấm áp. Tuy nhiên nhậm vũ lại cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi chưa từng có, quá mệt mỏi, căn bản không mở mắt ra được. Thậm chí là thần thức đều có một loại cảm giác hao tồn quá độ. Thở buông lỏng một cái, dường như liền qua một chút, lần nữa tỉnh dậy vẫn là rất mệt mỏi, vẫn rất muốn nghỉ ngơi. Thân thể, thần thức đều là như thế, nhưng Nhậm Vũ lại cố chống đỡ, bởi vì giờ khắc này hắn biết mình cũng chưa chết, cho nên phải tỉnh lại. À, liều mạng kích thích, giống như là phá vỏ mà ra, trong nháy mắt thần thức trở về, thần thức cũng đột phá thức hải. Ừm. Um, Trong tiếng nổ vang, nhầm vũ cảm thấy mình lần nữa trở về thân thể, thần thức cũng rốt cuộc dò xét đến mọi thứ chung quanh, trong nháy mắt cảm giác hết thầy đều sáng lên. Không sai, thật sự là sáng lên, quá con mẹ nó sáng. Đù má, Mình lại đang trong dung nham, không phải là loại dung nham bị rút lên trước đó, mình ngay trong dung nham địa hòa, xung quanh toàn bộ đều là dung nham, không có bất kỳ thứ gì khác. Điều này làm sao có thể, loại dung nhằm nhiệt độ này chính mình làm sao có thể ngăn cản, cho dù là âm dương cảnh ngưng tụ dương hồn đều không dám tùy tiện xuống, không thể ở lại thời gian dài, trừ phi thái cực cảnh mới được. Nhưng mình quả thật chính là ở trong này, nhậm vũ sau đó phát hiện bên ngoài thân thể mình có một lớp hào quang bảo hộ, hào quang đó rất dịu nhưng lại có thể khiến cho dung nham địa hòa sẽ không thương tổn đến mình mày may. Thậm chí, nhậm vũ còn có thể cảm giác được, nhiệt độ trong dung nhằm địa hòa đang nhẹ nhẹ dung nhập vào trong thân thể của mình. đây là. Nhậm Vũ lập tức hồi tưởng, giúp cuộc nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng của mình, trước khi mất ý thức dường như chộp lấy địa viêm chu quả, mình ăn địa viêm chu quả. Chỉ có điều lúc trước mình một mực mất ý thức, căn bản không có biện pháp thúc đẩy lực lượng của địa viêm chu quả, nhưng có địa viêm chu quả bảo vệ mình mới có thể không bị rung nham hòa tan. Nhưng may mắn cũng là nhậm Vũ tỉnh dậy nhanh, bởi vì nếu như hắn lâm vào loại hỗn độn, ngủ xe đó, thời gian dài lực lượng của địa viêm chu quả tự nhiên mà tan sạch, hắn cũng liền biến thành cho bụi. Cần. Nhậm vũ thần thức khẽ động, lập tức thúc giục lực lượng Ngọc Hoàng Quyết, nhanh chóng hấp thu địa viêm chu quả. Không thúc giục, không biết, vừa thúc giục nhậm vũ mới khiếp sợ phát hiện, thần thức của mình rồi lại cường đại hơn trước gấp 10 có dư. Chơi ạ, thần thức của mình không ngờ đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 3, trực tiếp vượt qua âm dương cảnh âm hồn đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 3. Nhậm Vũ lúc trước nhưng là biết được đến cảnh giới này, cho dù kích thích đám chim trong hoàn cảnh Thánh Nhân Luận đạo độc đáo sẽ khiến cho cảnh giới lớn của mình không ngừng tăng lên, thần thức cũng tăng trưởng theo. Nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn, hậu kỳ tăng trưởng tốc độ sẽ rất chậm chạp. Tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường, chính mình cùng Ngọc Tuyền đạo nhân kia liều mạng đối kháng, mượn hoàn cảnh Thánh Nhân Luận đạo độc đáo khiến cho thần thức đạt tới một loại trình độ khủng bố không nói, còn dừng lại rất nhiều thời gian. Linh Ngọc tiêu hao, nhiệm Vũ cũng không có biện pháp thống kê. Tuy nhiên kết quả của thần thức đạt tới dương hồn tầng 3 chính là, Nhậm Vũ hơi thúc dục Ngọc Hoàng quyết một cái, tốc độ vận chuyển nhanh hơn bình thường mấy chục lần. Không chỉ là như thế, Nhậm Vũ phát hiện trong thân thể của mình cũng có một cỗ lực lượng ấm áp, không lồ đến cực điểm, hơi thúc dục cỗ lực lượng này liền nhanh chóng dung nhập vào thân thể. Nhậm Vũ có thể rõ ràng cảm giác được xương cốt vỡ vụn của mình nhanh chóng nối lại, da bắp thịt bị thiêu đốt của mình đều đang nhanh chóng trọng sinh. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ khó bề tưởng tượng, khủng bố kinh người. Cần. Khi nhậm vũ cảm thấy thân thể bắp thịt, da, xương cốt đều một lần nữa khôi phục bình thường, cũng cảm nhận được lực lượng của mình lại lần nữa phá vỡ cực hạn đạt tới chân khí cảnh tầng 9, hơn nữa đạt tới tầng 9 trực tiếp liền đạt tới đỉnh, bởi vì lực lượng của địa viêm chu quà trực tiếp điền vào, khiến cho nhậm vũ có thể trong nháy mắt trực tiếp đánh vào tầng tiếp theo. Ngưng tụ bằng vào tốc độ nhanh hơn bình thường mấy chục lần nhanh chóng Ngưng tụ vòng tròn chân khí, sau đó mượn năng lực chịu đựng cường đại của thân thể một lần nữa Ngưng tụ cộng thêm lực lượng địa viêm chu quả cung cấp cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Nhậm Vũ lại nhanh chóng phá vỡ trận pháp trọng áp trọng lực mà vòng tròn chân khí Chỉ Ngọc Hoàng quyết mới có tạo thành. Lần nữa đột phá, hắn đã đạt tới trạng thái mạnh nhất của chân khí cảnh, chân khí cảnh đại viên mãn. Nhưng là Nhậm Vũ lại cảm giác. Lực lượng của địa viêm chu quả này như cũ mênh mông vô cùng, loại thời điểm này nhậm vũ tự nhiên trực tiếp bắt đầu đánh vào thần thông cảnh. Đồ khó chân khí cảnh đánh vào thần thông cảnh cũng không phải là đặc biệt lớn, nhất là đạt tới chân khí cảnh đại viên mãn. Chỉ cần đem chân khí chuyển hóa thành pháp lực, dĩ nhiên quá trình này phải xem đối với ai. Đối với gia tộc lớn mà nói điều này cũng không khó, cho nên gia tộc lớn cũng không thiếu nhân vật thần thông cảnh. Nhưng đối với người bình thường mà nói, không phải là công pháp thiên truy bách luyện. Không phải là hệ thống thành thục, không có người chỉ điểm, không có lực lượng cung cấp, muốn chuyển hóa rất có. Mà nhậm vũ những thứ này đều không phải là vấn đề. Cảnh giới lớn của hắn đã đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 3. Cái này ở cả minh Ngọc Hoàng Triều cũng thuộc loại nhân vật đứng đầu chân chính. Ở loại cảnh giới này nắm giữ đối với bản thân xem một cái là hiểu ngay. Ngọc Hoàng quyết công Pháp tu luyện hoàn toàn bóc ngoạc, phía chức độ khó lớn nhưng cũng không đến mức khiến người bị kẹt ở loại đột phá nhỏ này. Nhậm Vũ cũng không biết trải qua bao lâu, liên cảm giác lực lượng mênh mông trong thiên địa tràn vào cơ thể, nhất là từng luồng lửa nóng cũng tồn tại trong thân thể. Giờ khắc này, chân khí của Nhậm Vũ rốt cuộc chuyển hóa thành pháp lực, trực tiếp đạt tới thần thông cảnh. Pháp lực mênh mông hấp thu lực lượng địa viêm chu quả kia lập tức nhanh gấp trăm lần, giờ khắc này Nhậm Vũ không chút ngừng lại, thần thức khẽ động mời nhẫn chữ vật, trong nháy mắt thúc dục, âm âm tiến vào tầng tiếp theo. Nhìn thấy Ngọc Sản nhậm vũ lập tức thúc dục, trong nhảy mắt phương pháp tu luyện thần thông cảnh Ngọc Hoàng quyết tràn vào trong đầu, nhậm vũ bằng vào thần thức khống chế tiếp tục tu luyện thần thông cảnh. Sau khi đạt tới thần thông cảnh, chân khí chuyển hóa thành pháp lực, điều này đối với người bình thường mà nói coi như là một nghiệm lớn, ít nhất phải thật cẩn thận. Nhưng nhậm vũ ở dưới tình huống điều kiện các mặt hoàn toàn siêu cấp đầy đủ, một đường đâm thẳng xuyên thùng đạt tới, cũng may đây không phải là thần thông cảnh tiến vào âm dương cảnh, ngưng tụ âm hồn có nguy hiểm sống chết, cũng không phải là âm dương cảnh đánh vào thái cực cảnh, cần trải qua kiếp nạn. Sau khi đạt tới thần thông cảnh, phương pháp tu luyện Ngọc Hoàng quyết đổi thành ngưng tụ vòng tròn pháp lực, vốn là nhậm vũ còn thói quen cho rằng giống như lúc trước, bình thường nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời cũng đang lưu ý tin tức để lại cho ngọc Giản. Nếu như tiểu tử ngươi đạt tới thần thông cảnh còn chưa vượt qua 50 tuổi, như vậy nhớ kỹ ngàn vạn không dùng những đan dược khác. Nhớ kỹ, nam nhân phải dựa vào chính mình. Hai tử, nếu như ngươi đã vượt qua 50 tuổi mới đạt tới thần thông cảnh, đem tất cả đan dược đều dùng hết, cố gắng đánh vào âm dương cảnh, cha con ta có lẽ còn có một ngày gặp mặt. Lần này chỉ có hai câu nói, nhưng là lại khiến nhậm vũ cảm thấy muốn cười, lại trong lòng ê ẩm. Hắn hiện tại thần thức cường đại, vừa vận chuyển công pháp vừa dò xét hết thầy đều rất nhẹ nhàng. Vừa rồi hắn đã nhìn nhẫn chữ vật gia tộc mới mở ra, tầng không gian tiếp theo lớn hơn trước gấp đôi không nói, mấu chốt là Linh Ngọc bên trong. 5 vạn khối Linh Ngọc trung phẩm, 500 khối Linh Ngọc thượng phẩm, Linh Ngọc giá trị 100 triệu tiền Ngọc bày ở đó. Đồng thời còn có các loại đan dược chia làm mấy chục loại bày ở đó. Cộng thêm hai câu nói này, nhậm vũ muốn cười chính là 50 tuổi mới đạt tới thần thông cảnh, yêu cầu này cũng quá thấp chứ hả? Nhưng sau đó nhìn thấy câu nói thứ hai trong lòng lại hơi ê ẩm. 100 triệu tiền Ngọc. Mặc dù đối với Nhậm Vũ vừa mới hấp thu linh ngọc đếm không xuể của Ngọc Tiên đạo nhân mà nói cũng không tính là gì. Dù sao 100 triệu tiền ngọc đổi thành linh ngọc thượng phẩm chỉ là 1000 khối mà thôi, nhưng Nhậm Thiên Hành chỉ là dựa theo thần thông cảnh tu luyện đến âm dương cảnh bình thường cần, đây là vượt qua lượng chuẩn bị mấy chục lần. Âng, đúng lúc này, Nhậm Vũ vừa mới đạt tới thần thông cảnh dưới sự thúc dục của thần thức, nhanh chóng hoàn thành ngưng tụ vòng tròn pháp lực, ngưng kết thành trận pháp vòng tròn pháp lực mới, vốn là trong lòng hắn có chuẩn bị, trọng lực, áp lực Nhưng ngay sau đó Nhậm Vũ liền biết mình sai rồi. Mà Nhậm Vũ vốn đang vận chuyển thần thức, giống như là đang chạy nhanh đột nhiên lưng điêu phụ trọng, lập tức chậm lại. Cơ năng thân thể, thậm chí ngay cả thần thức đều chậm lại, pháp lực trong cơ thể vận chuyển hết thảy đều chậm lại, chậm hơn bình thường một nửa. Một hồi lâu sau, Nhậm Vũ mới thoáng phục hồi, tuy rằng chậm một nửa, nhưng thần thức của Nhậm Vũ dù sao cường đại hơn bình thường mấy chục lần, cuối cùng không đến mức lập tức xảy ra vấn đề gì, hơn nữa trọng lực áp lực mạnh càng vượt qua tưởng tượng của Nhậm Vũ. Nếu không phải là trải qua một loạt tăng lên như thân thể trải qua dung nham thiếu đốt lúc trước, sau đó địa viêm trù quà một lần nữa tái sinh, đột phá. So với lực lượng bản thân còn sớm một bước đột phá đến âm dương cảnh âm hồn tầng 1, lúc này thân thể phòng trừng sẽ xảy ra vấn đề dưới loại trọng áp này. Nhưng dù là như thế, biến hóa mới xuất hiện, trừ trọng lực, áp lực cường đại đối với nội tạng, thân thể ra, xuất hiện lực lượng khiến mọi thứ trong thân thể đều chậm lại cũng vẫn khiến nhậm vũ khó chịu thật lâu. Qua thật lâu mới dần dần thích ứng, cái này giống như là nguyên bản đi lại bình thường trên đất, đột nhiên dưới chân xuất hiện nước sâu nửa thước, lập tức hành động bị hạn chế, chậm lại. Má, trận pháp Ngọc Hoàng Quyết Thần thông cảnh vòng tròn pháp lực ngưng tụ thành này không ngừng thêm một loại hiệu quả. Tuy nhiên lúc này lực lượng địa viêm chu quả gần hào hết, thân thể đủ cường đại, chịu đựng được, thần thức càng thêm biến thái khủng bố, dưới loại tình huống này hắn phỏng trưng trở thành người thứ nhất tu luyện Ngọc Hoàng Quyết sau khi gặp phải loại hiệu quả mới tăng lên này vẫn tiếp tục tu luyện tăng tiến vun vùn. Ân, Nhậm Vũ ở trong dung nham không có thời gian cảm giác, chỉ biết lại một lần phá vỡ trận pháp vòng tròn pháp lực mình vừa ngưng tụ hình thành. trong nháy mắt này, thần thức, thân thể, pháp lực vận chuyển, hết thảy đều giống như thoát khỏi trói buộc. trong nháy mắt tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều, cả những lực lượng đột phá, cảnh giới đột phá, trình thể tốc độ vận chuyển càng tăng lên. dường khắc này, Nhậm Vũ lập tức hiểu được hiệu quả của vòng tròn pháp lực Ngọc Hoàng Quyết Thần thông cảnh loại hiệu quả mới tăng thêm đó, chẳng những rèn luyện thân thể kỹ năng, pháp lực vận chuyển, càng thêm rèn luyện thần thức vận chuyển, nên biết luyện thể cảnh có thể khiến cho thần thức phụ trọng rèn luyện nhưng không có biện pháp cho pháp lực, thân thể cơ năng, thần thức phụ trọng. Nhưng Ngọc Hoàng quyết này lại thần kỳ làm được một điểm này, dùng phương thức như vậy gia tăng phụ trọng cho pháp lực, thân thể cơ năng, thần thức. Sau khi phụ trọng, tốc độ vận chuyển, phản ứng của pháp lực, thân thể cơ năng, thần thức đều sẽ có tăng lên. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, ít nhất nhậm vũ ở trong bất kỳ ghi lại nào khác, chưa từng nghe nói có công pháp gì có thể làm được điểm này. Thẳng đến lúc này, nhậm vũ mới cảm giác hào quan địa viêm chu quả tầng ngoài thân thể mình yếu bớt vì lực ngọn lửa xâm nhập thân thể. Mặc dù với cường độ thân thể âm dương cảnh âm hồn tầng 1 của hắn cũng không dám trực tiếp dùng thân thể tiếp xúc dung nham địa hỏa. Hơn nữa dưới loại nhiệt độ cao này, hắn cho dù với pháp lực thần thông cảnh tầng 2, pháp lực tuy rằng có thể còn mạnh hơn thần thông cảnh đại viên mãn cũng không dám ở lại trong loại dung nham địa hòa nơi trung tâm nhất này. Đây cũng không phải là nói dẫn, huống chi hiện tại ngũ hành độn giáp đã bị hủy, cho nên nhậm vũ cảm nhận được nóng rực, sợ tới mức giật mình vội vàng ngừng tu luyện, nhanh chóng tìm đường ra ngoài. Nếu không một khi hiệu quả bảo vệ của địa viêm chu quả này mất đi, mình liền thảm. Tuy rằng, nhậm vũ có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể mình sau khi dùng địa viêm chu quả nhất là sau khi trải qua dung nham địa hòa một lần nữa ngưng tụ đối với ngọn lửa cũng có hiệu quả chống đỡ và miễn dịch rất lớn. Thậm chí sau khi mình tới thần thông cảnh, cái thứ nhất chạm đến cũng là một loại pháp lực ngọn lửa nào đó. Có thể cảm nhận được cái này nói rõ cái này thích hợp nhất tu luyện thần thông bản mạng, pháp thuật. Nhưng cái này cũng không đại biểu lại giai đoạn của mình hiện tại có thể ở trong loại dung nham này lui tới tự nhiên. Thần thức nhậm vũ trong nháy mắt do xét, giờ khắc này thần thức vừa mới từ trong hiệu quả độc đáo trong trận pháp vòng tròn pháp lực thần thông cảnh phóng ra, cảm thấy đặc biệt vui sướng. Cộng thêm giờ khắc này chân chính lần đầu tiên sử dụng thần thức trình độ âm dương cảnh dương hồn, cảm giác sàng khoái hơn nhiều. Mặc dù là ở trong dung nham địa hòa này, hiệu quả cũng rất là kinh người. Rất nhanh nhậm vũ phát hiện phía trên có chỗ nấp, theo phương hướng dung nham địa hòa này chảy nhậm vũ không ngừng vọt lên. May là lúc này có lực lượng địa viêm chu quả kia, nếu không những uy hiếp hô hấp, thức ăn này đủ khiến cho Nhậm Vũ chết đi, nhưng Nhậm Vũ cảm nhận được lực lượng của địa viêm chu quả này đang yếu bớt, hắn không thể không ra tốc sông lên, rốt cuộc thuận theo dũng nham biến động và phương hướng trào lên, Nhậm Vũ tìm được một đường ra. Đợi Nhậm Vũ từ bên trong vọt ra, mới phát hiện mình đứng ở miệng một núi lửa hoạt động. Trung quanh khói đặc cuồn cuộn, dung nham thi thoảng từ trong phun trào chảy ra, Nhậm Vũ nhìn trung quanh thần thức trong nháy mắt dò xét chung quanh ngàn dặm không ngờ có mấy miệng núi lửa hoạt động con bà nó chính mình tại sao đến nơi này rốt cuộc mình ở trong dung nham bao lâu rồi nên biết loại vành đai núi lửa hoạt động này một cái ở gần nhất ngọc kinh thành cũng cách hai vạn dặm bùng tuy nhiên lúc này nhậm vũ đã không quản nhiều như vậy rời khỏi miệng núi lửa hoạt động đi xuống dưới nhậm vũ một lần nữa nằm trên mặt đất lúc này đúng là lúc ban đêm trời sao sáng nhất tuy rằng nơi này núi lửa hoạt động rất nhiều khói đặc rất nhiều nhưng lại cũng không quá cản trở tầm mắt ít nhất nhậm vũ cảm giác rõ ràng hơn nhiều so với lúc mình ở địa cầu đời trước Ha hà, má, sống rồi, chính mình không ngờ từ trong dung nham sống ra ngoài, nhìn bầu trời, nhậm vũ đột nhiên không kìm được bật cười. Sau đó lại nghĩ tới thần thức âm dương cảnh dương hồn tầng 3 hiện giờ của mình, thân thể cũng đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng 1, ngay cả lực lượng bản thân cũng đạt tới trình độ thần thông cảnh tầng 2, lần này thật sự là tìm đường sống trong chủ chết, cũng đạt được chỗ tốt lớn lao. Tuy nhiên ngẫm lại, địa viêm chu quả kia là thứ mà âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong đạt được một chút đều khó cầu, thậm chí đối với thái cực cảnh đều là bảo vật lớn. Phòng chừng mình chân chính có thể hấp thu chưa tới một phần, đa số đều lãng phí mất. Nhưng nhậm vũ cũng đã cảm giác rất thảo mãn, biết đủ thấy vui, có thể sống sót đã không tệ rồi. Nếu như không phải là khoảnh khắc cuối cùng chuộc được địa viêm chu quả kia nhét vào trong miệng, sống đã chết lan quay. Hơi cảm khái một chút, nhậm vũ trợt bật dậy. Không được, con có Ngọc Tiền Đạo Nhân kia, cộng thêm thú vương kiến lửa mà hắn khống chế trong tay kia, nếu như quả tật xuất hiện tuyệt đối là tai nạn, bởi vì yêu thú kiến lửa kéo theo dung nham, số lượng nhiều không kế giết. Hơn nữa là ở Ngọc Kinh Thành, không giống yêu thú Thâm Uyên khoảng cách xa, mọi người cũng sớm có phòng bị, các nước đều có phòng bị đối với yêu thú Thâm Uyên. Nghĩ đến đây, Nhậm Vũ phân biệt phương hướng một chút, tốc độ cao nhất chạy về Ngọc Kinh Thành, phải mau chóng chạy về nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được. Trên ngọ dương lâu có thể bao quát toàn bộ pháp trường ngọ dương lâu, chuyện nhậm vũ muốn chém đầu trưởng lão vương ra trước mừng thọ hoàng thái hậu tuy rằng đã qua rất lâu, nhưng đến giờ ảnh hưởng vẫn rất lớn. Vô số người tới pháp trường ngọ dương lâu hoặc ở ngọ dương lâu uống rượu đều không nhịn được hàn huyên mấy câu. Sau đó theo đề tài này, tự nhiên sẽ nhắc tới những chuyện khác của mấy gia tộc lớn. Người hơi đủ cấp bậc là sẽ hàn huyên chuyện nhậm ra hơn một tháng trước, trước năm mới được hoàng đế ban thường mạch hoàng linh ngọc. Càng có một số người biết, nhậm ra dường như ở đó bị cản trở, tuy nhiên một năm mới đã bắt đầu, lúc trước yến hội năm mới của Hoàng đế gia chủ nhậm ra và trưởng lão đều không tham gia. Ngay cả Ngọc Hoàng học viện vào học, nghe nói vị gia chủ nhậm ra kia cũng không đi, điều này càng khiến bên ngoài không ít người nghị luận ấm ý. Cửa sổ mở, Ngọc Nhân Long một người lặng lặng ngồi ở đó nhìn ra ngoài, một bàn thức ăn lại chỉ có một mình hắn uống, nghị luận chung quanh nghe vào trong tay, mỗi lúc nghe thấy chuyện liên quan nhậm ra hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Nhậm ra, nhậm ra, các ngươi đều chờ đó cho ta. Một người không uống rượu, hai người không bày bạc. Nhân Long lão để sao uống một mình vậy? Đúng lúc này, ở ngoài phòng của Ngọc Nhân Long truyền đến tiếng nói. Nhìn biết, loại phòng này đều là có trận pháp cách âm, hơn nữa bên này cũng chỉ có một gian, làm sao lại có người ở bên ngoài. Ngọc Nhân Long nghe có người nói chuyện đã khẽ nhíu mày, nhưng là nghe thấy đối với nhắc tới tên của mình, hơn nữa thanh âm dường như rất quen thuộc đúng lúc này cửa bị đẩy ra một gã thanh niên tuấn tú mắt sáng răng trắng mỗi một chi tiết hiển nhiên đều cực kỳ tinh xảo thậm chí mang đến cho người một lọn tóc và lông mày đều từng qua tỉ mỉ xử lý một thân trường bào làm nhạt quạt trong tay mở một nửa để trước ngực cười mà tiến vào các ngươi trường ngoài cửa đi người tiến vào nhấc tay ra hiệu cho người phía sau lui ra Ngọc Nhân lòng liếc mắt một cái đã nhìn thấy đứng ở cửa không ngờ là hai gã cường giả siêu cấp thần thông cảnh cung kính nhìn về phía người này gật đầu sau đó đóng cửa lại. Hài Lượng, là ngươi, ngươi rồi lại tới Minh Ngọc Hoàng Triều, dám đến Ngọc Kinh Thành. Nhìn thấy người này, Ngọc Nhân Long cũng rất giật mình. Người này không phải là người khác, chính là thái tử của Thiên Hải Đế Quốc Hài Lượng. Lúc trước Ngọc Nhân Long và Hài Lượng này từng gặp ở một hội giao dịch tu luyện, ở đó đều là người phải có thân phận mới được. Minh Ngọc Sơn Trang tuy rằng còn không phải là tông môn, nhưng thân phận của Ngọc Nhân Long và Thiên Phú, năng lực bản thân đều đủ. Về phần Hài Lượng này, chứ bỏ là thái tử Thiên Hải Đế Quốc, đồng thời cũng là đồ đệ của Hải Vương Hải Vô Thường. Thân phận này càng không phải tầm thường. Hai người cũng không qua lại nhiều, dù sao Minh Ngọc Sơn Trang là lực lượng của Minh Ngọc Hoàng Triều mà cùng thiên hải đế quốc một mực chiến thắng không ngừng. Tuy nhiên lúc này hải lượng này rất là nhiệt tình, hơn nữa hoàn cảnh lúc ấy can bản không luận quốc gia, cho nên hai người ngược lại cùng tán gẫu mấy lần. ha ha, hải lượng cười đã ngồi xuống đối diện Ngọc Nhân Long. Ngọc Kinh Thành này cũng không phải là đầm rồng hang hổ, ta sao lại không tới được? Phát hiện yêu khí của yêu đàn thiên yêu, vô số người tu luyện chạy đến dò xét, cho dù minh Ngọc Hoàng Triều cũng không dám dễ dàng tham dự việc này. Huống chi ta lần này là theo sư tôn lãng nhân ra cùng tới, thiên hạ rộng lớn chỗ nào ta cũng đi được. Ngược lại là nhân long lão đệ, nghe nói cùng ra ra tới tham gia mừng thọ hoàng thái hậu, tại sao không thấy người đâu. Thắn, đi, nhắc tới chuyện này giọng điệu Ngọc nhân long hơi dừng lại, mày nhăn lại. Ngọc vô song đi theo nhậm vũ kia vào nhậm ra không tính, ra ra không ngờ cũng một mực đi theo. Mà hết thảy không ngờ ngay cả một câu nói với cũng không có. Lâu như vậy rồi, chính mình thân là người thừa kế minh Ngọc Sơn Trang, trong Sơn Trang động viên tất cả lực lượng làm việc, mình rồi lại cũng không biết. Chỉ là lúc này ở trước mặt Hải Lượng, Ngọc Nhân Long lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao hắn, nhưng là đường đường người thừa kế minh Ngọc Sơn Trang đối với Hải Lượng này tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng là lần trước Hải Lượng vẫn xem như rất nhiệt tình, hơn nữa nói chuyện cũng rất trực tiếp hai người là với thân phận người tu luyện tiếp xúc không nên nghĩ minh ngọc sơn trang và thiên hải đế quốc là tốt rồi ác không nhắc chuyện này ta lần này tới cũng là vì tăng trưởng kiến thức thuận tiện theo sư tôn xem xem có thể nhìn thấy dấu hiệu của yêu đan thiên yêu kia không tuy nhiên xem ra cũng không có kết quả gì vốn đang chuẩn bị rời đi lại bất ngờ phát hiện nhàn long lão đệ ở chỗ này chỗ ta đây còn lại một ít rượu ngon lần trước đạt được đây nhưng là chuyên môn cho người âm dương cảnh trở lên mà ủ lần trước nhàn long lão đệ cũng nếm qua nào lại nếm thử chút. Hải lượng nói rồi, đã lấy rượu ra. Rượu này lần trước Ngọc Nhân Long từng uống, bởi vì tu luyện cộng thêm các loại nguyên nhân, hắn rất ít có lúc uống rượu có thể uống đến cảm giác hơi say, chỉ có một lần kia. Sau lần đó hắn cảm giác thoải mái hơi nhiều, sau khi trở về còn một mực hồi tưởng, chỉ là lại uống rượu khác cũng không từng có loại cảm giác đó, lại không nghĩ tới ở đây lại gặp được hải lượng. Ngọc nhân lòng giờ khắc này trong lòng cũng rất là phiền não, cộng thêm hài lượng lấy ra rượu tốt như vậy, hơn nữa hài lượng thân là thái tử, lại là đồ đệ của hài vương hài vô thường, thân phận địa vị bày ra ở đó. Tuy rằng hơi có chút cảnh giác, nhưng nhìn hài lượng chỉ là tùy ý nói, hơn nữa thảo luận loại chuyện yêu đan thiên yêu, ngọc nhân lòng cũng liền cùng hắn tùy ý hàn huyên. Rất nhanh liền cảm giác được loại say rượu đã lâu kia, khiến hắn cảm thấy rất là thoải mái. Rất là thoải mái. Nhậm gia đại trạch đoạn thời gian gần nhất phi thường yên tĩnh, thậm chí là yên tĩnh dị thường. Tuy nhiên bình thường lại phòng bị nghiêm ngặt, ngẫu nhiên cũng sẽ có điều động một ít nhân viên. Tất cả mọi người đều suy đoán nhiệm vũ đến tột cùng sẽ đối với mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn chọn dùng động tác tiếp sau như thế nào. Trên thực tế, ngay cả người bên trong nhậm gia cũng không có bao nhiêu người rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Gia tộc lớn như nhậm gia trải qua tích lũy hơn ngàn năm, thật nhiều thứ đều đã hình thành làm theo từng bước. Rất nhiều chuyện nhậm ra lấy gia chủ phân phó cho một số người quản sự ở một mức độ nhất định trước tiên tự do quyết định. Tất cả mọi chuyện vận chuyển dựa theo lẽ thường, một số tin tức trọng yếu thì sẽ đưa về chỗ vạn hồng, có một số thật sự không quyết định được thì là lục gia nhậm thiên tung quyết định. Mà ở trong đại viện gia chủ của nhậm vũ, giữa khắc này trong một viện nhỏ đơn độc nơi lão đan vương ở, lão đan vương vừa mới đép dược phẩm ăn vào thôi hóa. Bởi vì đã tốt hơn nhiều, hơn nữa chỉ là thôi hóa một loại dược phẩm, cho nên lão đan vương Ngọc Trường không trực tiếp ở trong đình nghỉ mắt hoàn thành, mà mập mạp thì đứng ngay bên cạnh. Cảm giác khỏi bầy, tám phần rồi, còn có một chút địa phương vết sách nhỏ bé chưa chữa trị. Sau khi hoàn toàn thôi hóa, lão đan vương Ngọc Trường không đem tình huống bản thân nói với mập mạp một tiếng, đến hiện tại đối với dược phẩm mập mạp điều phối ra hắn đã thành tâm bội phục. Tuy nhiên, càng thêm bội phục chính là nhậm vũ rời đi đã lâu kia. Hắn phá vỡ luật sát vô số người vững tin, rồi lại khiến cho dược phẩm có được tác dụng như vậy, hoàn toàn vượt qua nhận thức và tưởng tượng của mọi người. Trên thực tế, lại chuyện như vậy cho dù người khác nói với lão đan vương, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng cố tình chuyện này xảy ra ngay trên người hắn, hắn là người thiết thân thể nghiệm, cho nên sau mỗi lần hắn dùng dược phẩm cũng sẽ vô cùng cảm khái. Đồng thời hắn cũng bắt đầu suy nghĩ một số nhận thức và được mất ở luyện đan của mình vậy thì tốt, phiếu công lão đại từng nói tiến trình của ngài sẽ chậm một chút. bên kia ngọc thành tận lực nghĩ biện pháp khoan đủ dược vật còn lại, mà một ít dược vật khó kiếm nhất cũng cho lão già gàn kiếm vương long ngạo kia đi kiếm. mới đầu là vì thương thế của ngươi còn rất nặng, không dám cho lão già gàn kia đi địa phương quá xa, lo lắng xảy ra vấn đề gì. hiện tại thương thế của ngài tốt hơn một chút, đã cho hắn ta đi kiếm một chút dược vật cuối cùng, tin tưởng không bao lâu ngài cũng có thể khôi phục. nhìn thấy lão đàn vương lúc này khôi phục tốt đẹp, mập mạp rất là hài lòng gật đầu. Lão già gàn là một ngoại hiệu mập mập đặt cho Kiếm Vương Long Ngạo, mỗi lần lão Đan Vương Ngọc Trường không nghe mập mập nói đến ngoại hiệu nàng đặt cho Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương liền có một loại cảm giác dở khóc giờ cười. NGS thấy trai tới mỗi lần sắc mặt khó coi kia của Kiếm Vương Long Ngạo, hắn cũng cảm giác rất vui vẻ. Cũng chỉ có tài năng của tên mập mập này và phiêu cơm lão đại của hắn, vì nhậm ra chủ vĩnh viễn khiến người nhìn không thấu kia mới dám đối xử với Kiếm Vương tính tình không tốt, cố tình bọn họ còn có thể trị được tính tình của hắn. Nhậm ra chủ đại khái bao lâu có thể trở về. Hiện tại lão Đan vương rất muốn gặp nhậm vũ, càng phát hiện sự thần kỳ của những dược phẩm này, lão Đan vương càng cảm giác sự đặc biệt của nhậm vũ, hiện tại càng muốn gặp hắn. Cái này, mập mập nhún vai bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi chỉ có thể đi hỏi trình phiếu cơm lão đại, chuyện của hắn không nói chắc, không bảo đảm được. Nói không chừng một hồi, nói không chừng còn phải chờ một đoạn thời gian. Ngài cũng không cần gấp, dù sao ngài còn phải qua một đoạn thời gian lành bệnh tuy nhiên nói đến chuyện này trở về ta còn phải nói với lão già gan một chút ngươi xem ngươi khôi phục tốt như vậy cũng không kích động giống như lão già gan vừa thét dài lại muốn thế nào đông dạng đều cùng thứ hai trong tám đại vương giả ngươi xem tranh lệch khổ nghe thấy mập mạp nói như vậy lão đan vương cũng ngượng ngùng không kìm được khẽ khó khan một tiếng che giấu ý cười của mình trên thực tế hắn muốn nói là lúc ấy mập mạp nói kiếm vương hắn đều thấy được cũng cười không thôi hắn lại làm sao tái phạm sai lầm giống như kiếm vương long ngạo Tuy nhiên lại nói tiếp, hắn lúc ấy cũng từng cân nhắc, nếu như đổi là hắn chỉ sợ cũng sẽ rất kích động, ít nhất sẽ không kém long ngạo bao nhiêu. Nên biết, âm hồn dương hồn vỡ vụn, nghĩ đến hắn phải chết không nghi ngờ, kết quả trong thời gian ngắn chẳng những không chết còn thực lực tăng vọt, còn có cơ hội đánh vào cảnh giới cao hơn, làm sao có thể không cao hứng. Đương nhiên, hiện tại hắn ít nhất sẽ không kích động hương phấn như thế, chỉ là trong lòng mừng sẽ thầm một chút mà thôi. Đúng rồi, nhậm ra chủ thường, mất tích không tìm được như vậy sao? Lão đan vương vẫn muốn nhanh chóng cùng nhậm vũ trao đổi, bởi vì lần này thương thế của kiếm vương long ngạo ngay cả mình đều không làm sao được đều bị nhậm vũ cứu lại, hắn hiện tại càng mong đợi cơ hội nói chuyện với nhậm vũ. Có lẽ, trong mấy tháng còn lại, thật sự có thể có kỳ tích, bởi vì từ khi gặp được nhậm vũ trở đi, nhậm vũ liền một mực sáng tạo từng kỳ tích một. Ngẫu nhiên thôi, mập mạp nghĩ nghĩ rồi nói. Ngẫu, nhân lão đan vương ngọc trường không nghe mà giờ khóc giờ cười đoán trường cũng chỉ có nhậm vũ mới có thể như thế dù sao hắn nhưng là đường đường đứng đầu một nhà trời mất tích thật ra không có gì tuy nhiên không mang theo ta thì thật sự phải tham khảo kỹ một chút chẳng lẽ phiếu cơm lão đại rời nhà ra đi mập mạp nhiều ngày như vậy trong lòng một mực lo lắng giờ khắc này vừa nhắc tới đề tài này liền không khống chế nổi lầm bầm lầu bầu còn rời nhà ra đi ngươi cho rằng ta là người à lời của mập mạp còn chưa dứt cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm của nhậm vũ lão đan vương ngọc trường không và mập mạp đồng thời ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu phát hiện ở cửa nhậm vũ đang đi tới lão đan vương ngọc trường không bởi vì ở trong đại trạch của nhậm vũ cho nên ngay cả thần thức đều không phóng ra rò xét, sợ như vậy không tốt mà mập mạp căn bản không có biện pháp phát hiện nhậm vũ đến cho nên lúc này nhậm vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa ngược lại khiến hai người đều ngạc nhiên vui mừng một phen ta ta rời nhà ra đi cái gì phiếu cầm lão đại ngươi cũng quá không phụ trách cứ như vậy làm trường quầy tay bỏ đi hơn nữa lâu như vậy Năm mới cũng đến rồi, còn nữa, bên phía Ngọc Hoàng học viện cũng đều vào học, không có biện pháp chúng ta cũng không đi được, liên cho người tạm thời sinh nghỉ. Đúng rồi, ngươi những ngày này rốt cuộc đi đâu vậy, vì sao đi? Cũng không nói một tiếng. Vừa nhìn thấy nhậm vũ, mập mập lập tức trạng thái hoàn toàn bất đồng, lại vui sướng đó là một loại kích động không che giấu được. Đương nhiên, chỉ có phía trước câu rời nhà ra đi kia là lầm bầm một câu, sau đó rất lớn tiếng tiến lên hỏi. Điều này khiến cho lão đan vương Ngọc Trường không ở một bên nhìn rất là kỳ quái, luôn cảm giác mập mạp này có chút quái lạ. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy hướng về phía nhậm vũ rất nghiêm túc, rất chính thức khom người thi lễ. Ta xem ngươi vẫn là rất béo, cũng không mệt gầy mà, chờ sau này có thời gian lại cùng ngươi nói chuyện chơi vui, lần này nhưng là còn kinh hiểm kích thích hơn lần trước. Nhậm vũ vỗ vỗ bùa vai mập mạp tiến lên đón, tuy rằng cảm nhận được thịt béo mập trắng như vậy, nhưng hiện lên trong đầu nhậm vũ lại là một loại xúc cảm khác lúc ấy, hướng về phía mập mập nói một câu sau đó cũng vội vàng đáp lễ lão Đan Vương Ngọc Trường không. Hắn cũng không ngăn cản lão Đan Vương Ngọc Trường không. Một là hắn cho rằng ngăn cản ngược lại khiến lão Đan Vương Ngọc Trường không không biết nên làm thế nào cho tốt, trước khi chưa có hành động khác, còn không bằng để hắn dùng phương thức của chính mình biểu đạt lòng biết ơn. Vẫn là câu nói kia, ngài lão không cần khách khí với ta, bởi vì một ngày nào đó ta cần ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với ngài. Sau khi thi lễ nhậm vũ cười nói. Tốt, cho dù ta không còn, chỉ cần Minh Ngọc Sơn Trang còn, ngươi có chuyện gì cứ việc lên tiếng. Lão đan vừa Ngọc Trường không cười nói, ăn tình của nhậm vũ đối với hắn đối với Minh Ngọc Sơn Trang khiến hắn không có biện pháp nói thêm gì, nghe thấy nhậm vũ nói vậy hắn tự nhiên cười đáp ứng. Nghe thấy lời này của lão đan vương Ngọc Trường không, Nhậm Vũ cũng cười nói, ngài cứ việc yên tâm đi, trước tiên đem thương thế hiện tại khôi phục cho tốt, đem sức chiến đấu điều chỉnh đến tốt nhất. Nguyên bản ta nắm chắc cũng không quá lớn cũng không bảo đảm gì, nói cái gì, tuy nhiên hiện tại tình huống không đồng dạng. Ta đã tìm được thứ có thể trợ giúp ngươi, chỉ cần đạt được món đồ đó gần như nắm chắc cho ngài đột phá gia tăng 7 phần trở lên, cho nên ngài cứ yên tâm dưỡng thương địa viêm chu quả đối với trị liệu thương thế thần hồn trợ giúp lớn nhất nếu không ngọc tiền đạo nhân lúc trước cũng không có khả năng lực lượng thần hồn còn sót lại lại được khôi phục nhậm vũ trong lúc hôn mê đem lực lượng địa viêm chu quả dùng vào bảo vệ mình trọng tố thân thể nếu để cho những nhân vật cường đại kia biết nhất định sẽ tức hộc máu bởi vì đó căn bản là đại tài tiểu dụng lãng phí trong lãng phí phá của trong phá của lúc trước nhậm vũ biết tình huống của lão đan vương ngọc trường không cho dù chính mình cành giới đủ rồi có biện pháp cũng không có tác dụng lớn. Bởi vì Lão Đan Vương Ngọc Trường không là bị thương cơ sở, cần không chỉ là một biện pháp, mà là thiên tài địa bào tuyệt đối đủ cấp bậc trợ giúp mới được. Hiện tại biết chỗ địa viêm chu quả kia, hơn nữa còn nhất định phải tiêu diệt Ngọc tiền đạo nhân, nhậm vũ liền đã nghĩ đến một biện pháp. Trên đường về, nhậm vũ một mực suy tính vấn đề này, lúc này nghe thấy Lão Đan Vương Ngọc Trường không lại lần nữa nhắc tới chuyện này, nhậm vũ rất khoát trước tiên ném ra một viên thuốc ăn thần cho hắn. Tình huống không đồng dạng 7. 7 phần Lão đan Vương Ngọc Trường không cho rằng mình đang nằm mộng, cho rằng nghe lầm, nhìn Nhậm Vũ hồi lâu chưa phục hồi tinh thần. Nguyên bản hắn bởi vì Nhậm Vũ liên tiếp sáng tạo kỳ tích, cho nên sau khi nghĩ tới tình huống bản thân, liền cân nhắc có lẽ Nhậm Vũ thật sự có biện pháp, nhưng hiện tại sâu trong lòng hắn lại biết, đây giống như là người thường thế tục rơi xuống nước, muốn chộp lấy một sợi rơm cuối cùng mà thôi, không hơn. Nhưng hiện tại Nhậm Vũ lại nói, lại nói. Mình không nghe lầm chứ? Phiếu cơm lão đại, ngươi lần này ra ngoài đi làm gì, rất kích thích sao? con nữa ngươi dường như dọa đến lão đan vương rồi mập mạp ở bên cạnh nhậm vũ nhìn thấy lão đan vương gần như cứng đờ biểu tình vô cùng khiếp sợ cười trộm thấp giọng nói kích thích đương nhiên rất kích thích đợi có thời gian lại nói với ngươi ta hiện tại muốn đi chỗ lục thúc một chuyến ngươi tiếp tục chiếu cốt tốt lão đan vương chữa thương còn nữa ngươi cho đồng cường phái người âm thầm thông chi đám chiến thúc thúc ngọc thành đi tới lát nữa ta có chuyện trọng yếu muốn bố trí trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn chuyện ngọc tuyển đạo nhân không chết phải mau chóng xử trí nếu không thật sự để hắn dẫn dắt đại quân thú vương kiến lửa kia xong tới thì thật là sinh linh đồ thán. tuy rằng như vậy thoạt nhìn vẫn là bị hoàng đế lợi dụng tuy nhiên thú vương kiến lửa cùng địa viêm chu quá kia cùng với một địa phương tốt như vậy cuối cùng ai khóc còn chưa nhất định. hơn nữa loại chuyện này cho dù không phải là bị hoàng đế lợi dụng nhiệm vũ cũng sẽ dốc toàn lực đi làm. có thể âm mưu quỷ kế nhưng trái phải rõ ràng phải có phán đoán của mình không thể bởi vì tính kế người khác mà tạo thành hậu quả khó thể cứu vãn. Hún chi ngọc tuyển đạo nhân này đối với nhậm gia hận thấu xương, muốn đối phó đầu tiên chính là nhậm gia, cùng với như thế còn không bằng tiên phát chế nhân. Đây là một cái đuôi năm đó cha mình để lại, chính mình bất kể từ mặt nào đều có trách nhiệm xử lý. Vừa nghe nhậm vũ nói như vậy, mập mạp cũng biết xảy ra chuyện lớn, lập tức gật đầu đáp ứng. Mà nhậm vũ cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ở, chạy vội tới rừng rộng nguyên thủy của lục thúc, mà lão Đan vương ngọc trường không thẳng đến sau khi nhậm vũ rời đi mới tỉnh lại. Nhưng nghĩ lại vừa rồi mình thất thố, hắn lại thất thần một hồi lâu bởi vì sự rung động này quá lớn, quá khó tin. Ngọc Trường Không lão bất tử ngươi, nếu như còn chưa chết thì cút ra đây cho Bổn Long Vương. hà tiểu tử khốn kiếp, Bổn Long Vương hôm nay rốt cuộc bắt được tiểu tử rào hoạt ngươi, hôm nay xem ngươi còn chạy đi đâu. Nhậm Vũ còn chưa chờ đến rừng rộng Nguyên Thủy đột nhiên nghe thấy trên trời một tràng thanh âm như sấm rền, vang dội toàn bộ nhậm gia, vang dội cả Ngọc Kinh thành. Má, Nhậm Vũ vừa nghe thanh âm này không nhịn được mắng một câu. Đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Tề Thiên còn chưa trở về, đám người kia làm sao lại trực tiếp tìm tới cửa rồi, bọn họ làm sao mà biết được? Nếu như bọn họ chỉ là tìm tới cửa muốn bắt chính mình, Nhậm Vũ cũng không ngoài ý muốn, nhưng há miệng liền nói Ngọc Trường không, điều này khiến trong lòng Nhậm Vũ cũng rất là kỳ quái. Tuy rằng từ khoảnh khắc cứu lão đan vương Ngọc Trường không và kiếm vương Long Ngạo ấy trở đi, Nhậm Vũ liền nghĩ đến ngày này, nhưng không nghĩ tới đến đột nhiên như vậy, còn vừa lúc là mình vừa trở về chuẩn bị đi cùng Lục Thúc nói chuyện Ngọc Tiên đạo nhân. Đình quá đột nhiên, bất ngờ, hơn nữa cộng thêm lúc này trong lòng Nhậm Vũ cũng nghĩ tới chuyện Ngọc Tuyền Đạo Nhân, khiến hắn không nhịn được nghĩ tới một câu nói ở địa cầu, thôi buổi rối ren. Chuyện bên trong gia tộc vừa bình định một chút, trong mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn căn bản không phải là dư nghiệt của Ngọc Tuyền Đạo Nhân gì, hiện tại đám nhân vật cấp bậc 8 đại vương già này lại tìm tới cửa. Đừng động, bọn họ nếu đã tìm tới cửa căn bản không có khả năng cho người dễ dàng dẫn đi, hiện tại bọn họ chưa chắc có thể xác định hơn nữa nơi này dù sao là ngọc kinh thành hải vương hải vô thường kia còn chưa xuất hiện nhậm vũ vào lúc bọn họ nói chuyện thần thức đã hoàn toàn tàn ra với thần thức của hắn hiện tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhậm gia chỉ có một ít địa phương đặc biệt hắn không có biện pháp hoàn toàn do xét nhưng đa số địa phương đều trong sự nắm giữ của hắn tuy rằng trong đại viện gia chủ nhậm gia có các loại trận pháp nhưng nhậm vũ bản thân đối với trận pháp nơi này hoàn toàn nghiên cứu qua hơn nữa hắn đối với đại viện gia chủ có quyền khống chế cao nhất Hiện giờ thần thức lạc ấn trong trung tâm trận pháp đều là hắn để lại, cho nên hắn trực tiếp dò xét được tình huống trong này. Vào lúc thanh âm của cửu đầu long vương vang lên, nhậm vũ đã phát hiện lão đan vương Ngọc Trường không đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, hiển nhiên hắn muốn trước tiên đem đối phương dẫn đi. Nhậm vũ tự nhiên không có khả năng để hắn làm như vậy, thần thức khẽ động nhắc nhở, đồng thời lại lần nữa nhắc nhở mập mập mau chóng thông chi kiếm vương long ngạo. Nhậm Vũ khi rời đi đã làm bố trí bí mật chu đáo, khi có việc gấp có thể bóp vỡ một khối ngọc bài, kiếm vương long ngạo ở bên ngoài sẽ mau chóng trở về. Hiện giờ kiếm vương long ngạo vừa mới đột phá, tuyệt đối là chủ lực trong chủ lực. Đề lão Đan Vương Ngọc Trường không lại, cho mập mạp làm phòng ngự, Nhậm Vũ ngay sau đó nhấc tay đã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ trang phục xa hoa của gia chủ Nhậm gia lúc có việc lớn mặc lên người, đồng thời thần thức đã nhanh chóng hạ lệnh cho người bình thường của Nhậm gia lập tức tiến vào trạng thái né tránh, các loại trận pháp lần lượt khởi động mà nhậm vũ thì đã nhanh chóng chạy về đại viện gia chủ. Nhậm gia có nội tình hơn ngàn năm, chỗ tốt chính là các loại tình huống đều từng gặp phải, cũng đều có kinh nghiệm tương ứng. Dưới tình huống gia chủ còn không thể hoàn toàn ở không chung phi hành, hoặc là người tới cấp bậc đủ mạnh, lại có uy hiếp, gia chủ có thể thúc đẩy một đình viện trong đại viện gia chủ, đình nghỉ mát có hoa có cỏ bay lên bầu trời. Đây là trận pháp dựa vào toàn bộ đại viện gia chủ, thậm chí có thể tùy thời cùng đại trận phòng ngự của toàn bộ nhầm gia kết hợp. Cho dù là cường giả siêu cấp âm dương cảnh cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Mức độ mạnh mẽ có thể nghĩ mà biết. Mà thân ở trong tiểu viện bay lên trời này bất luận là đón tiếp, đàm phán đều rất có mặt mũi. Cũng khí thế mười phần. Nhầm vũ lúc trước còn chưa thật sự vận dụng, lúc này lập tức trở về trong tiểu viện này. Trong nháy mắt thúc đẩy trận pháp, cả tiểu viện trong nháy mắt bay lên trời, chậm rãi dâng lên giữa không trung tốc độ dâng lên của tiểu viện phi thường chậm chạp mà nhầm vũ một người ngồi ở trong đó đã bắt đầu không nhanh không chậm đan nước chuẩn bị pha trà đồ vật con mẹ nó gì thế bổn long vương nói một câu không ngờ đến hiện tại còn không có phản ứng hưng đó là thứ gì một cái viện chậm rãi dâng lên trời làm cái gì lúc này ở giữa không trung cửu đầu long vương đang khó chịu nhìn phía dưới theo hắn thấy cửu đầu long vương hắn hô một câu phía dưới hẳn là gà bay chó nhảy loạn thành một đoàn phần đông cường giả cường giả siêu cấp đều chuẩn bị chiến đấu lao ra ngoài Nhưng kết quả lại khiến hắn phi thường không nghĩ tới, người của nhậm vũ lại nhanh chóng biến mất, sau đó trận pháp tuy rằng khởi động nhưng lại yên tĩnh đáng sợ. Kết quả làm nửa ngày, không ngờ chỉ có một cái tiểu viện chậm rãi mà phi thường chậm chạp dâng lên trên, điều này khiến hắn rất là khó chịu. Tiểu Long vương cái này ngư liền không hiểu rồi, đây gọi là nội tình. Một câu nói của ngươi có thể khiến cho Minh Ngọc Sơn Trang rối loạn một chút, nhưng nhậm ra này nhưng là ở bên trong Ngọc Kinh Thành, tương đương với một bộ phận của một tông môn, hơn ngàn năm cái gì đều trải qua Mà tiểu viện này dâng lên chính là khí thế, khí phách, thế lực lớn đều rất chú trọng rất để ý cái này. Hắc Quả phụ ở một bên liếc mắt cái tên không kiến thức Cửu Đầu Long Vương này một cái. Cửu Đầu Long Vương lại liên tục nhíu mày, tuy nhiên hiện tại hắn đã không dám đắc tội Hắc Quả phụ, cho nên không có biện pháp trực tiếp nói gì. Đã có tin tức nói Ngọc Trường không kia ở chỗ này, chúng ta dứt khoát trực tiếp giết vào cho xong, cần gì phiền toái như vậy. Ngươi là ở một mẫu ba phần đất kia lâu rồi, nơi này nhưng là Ngọc Kinh Thành. Ngươi cho là ngươi là Thái Cực cảnh hà? Có thể ở nơi này tùy ý làm bậy. Nếu như người giết lung tung, đưa tới toàn bộ Ngọc Kinh Thành đả kích, nơi này có trăm vạn đại quân trở lên, cùng với phần đông cường giả siêu cấp, thậm chí còn rất có khả năng có nhân vật Thái Cực cảnh tọa chấn. Ngươi cho rằng chính ngươi được thì động thủ đi, lão nương cũng không điên cùng ngươi. Nếu ngươi động thủ thì nói lão nương một tiếng, lão nương lập tức đi. Hắc quả phụ tức giận nói, tên khốn này đầu là như thế nào trưởng thành, không biết động não gì cả vừa nghe hắc quả phụ nói như vậy, cử đầu long vương lập tức thành thật, hắn đã nhiều năm như vậy trừ ở Minh Ngọc Sơn trang Lão Đan Vương Ngọc Trường không bị thương chịu thiệt một chút, thẳng đến giờ vẫn đều là rất thuận, sưng vương xưng bà quen rồi, ngược lại không làm sao đem người khác để vào trong mắt. Tuy nhiên nhìn tiểu viện chậm rãi, siêu cấp chậm chạp dâng lên kia, hắn rất là cam tức. Nhưng cố tình trước đó hải vương và hắc vương đều từng nói không thể tùy ý đồ sát, lúc này càng phải xác định trước một chút, điều này khiến hắn không thể không nhịn. Nhậm vũ cho tiểu viện này chậm rãi dâng lên cũng không chỉ là muốn khoe mẽ, giả bộ phái đoàn, mà là muốn tận lực tranh thủ thời gian. Trong quá trình này, hắn đã làm rất nhiều bố trí, đồng thời cũng suy tư rất nhiều chuyện. Nhưng chậm mấy đi nữa cũng phải để ý một cái tiết tấu, nếu không quá rõ ràng là sẽ bị người nhìn ra, như vậy thì hoàn toàn ngược lại, ngược lại có vẻ có vấn đề. Cho nên nhậm vũ nắm chắc rất tốt, cũng có thể khiến cho người nhìn thấy hắn ở bên trong không có khả năng đan nước, pha trà, cho người một loại cảm giác của ý bày ra tư thế. Cửu đầu Long Vương, nơi này không phải là cửu Long Đàm của ngươi, nơi này càng thêm không phải là Minh Ngọc Sơn Trăng. Ngươi chạy tới đây gầm rú, ngươi thật cho rằng Minh Ngọc Hoàng Triều không có người sao. Thanh âm của nhậm vũ cũng không lớn, không khoa trương giống như cửu đầu Long Vương, nhưng hắn có trận pháp trợ giúp. Mỗi một chữ mỗi một câu chỉ cần hắn muốn cũng có thể vang vọng Ngọc Kinh Thành, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được. Hoàng đi mấy lần trước một mực đều giả cơm vừa điếc. Càng dùng mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn hãm hại mình, tuy nhiên hắn ta khẳng định không biết ở đó có địa viêm chu quả, không biết đó là bản tôn Ngọc Tuyền đạo nhân, bằng không hắn ta khẳng định sẽ không đem nó nhường cho mình. Tuy nhiên hắn ta lần nữa giả câm vừa điếc, nhậm vũ cũng sẽ không cho hắn nhàn rỗi, cũng để cho người của Ngọc Kinh Thành biết, yêu thú đến Ngọc Kinh Thành kêu gào, xem ngươi về sau có phản ứng hay không. Quả nhiên là ngươi. Lúc này, củ đầu long vương nhìn thấy nhậm vũ dâng lên giữa không chung cùng một độ cao với bọn họ, vừa mới đăn nước rốt cuộc đứng dậy nhìn về phía bọn họ, lập tức nhận ra. Lập tức nghĩ tới chuyện lúc trước bị đùa bẫn ở Cửu long đàm, hắn liền vô cùng tức giận. Nơi này là đại trạch nhậm gia ngọc kinh thành, bản gia chủ là gia chủ nhậm gia, tự nhiên là bản gia chủ. Nói đi, ngươi tới có chuyện gì? Mẹ kiếp, ta giết chết ngươi. Cửu đầu long vương nhìn thấy nhậm vũ lúc này đối mặt với hắn không ngờ còn như thế, nghĩ tới lần trước bị đùa bỡn, lập tức lửa giận dâng trào, thân hình thoáng động muốn sông lên. Gấp cái gì? Hắc quả phụ nhắc tay ngàn cửu đầu long vương lại, cười cắt bước trên không chung, trong nháy mắt đã đến gần tiểu viện dâng lên không kia của nhậm vũ một chút, kiều diễm cười nói, Ui, ra chủ nhậm ra trẻ tuổi như vậy, tuần tú như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được, nhìn mà người ta tim đang đập nhanh hơn. Nếu như không phải là lần này còn có chuyện, thật sự muốn bồi ra chủ tuổi trẻ tuấn tú ngươi tận tình tâm sự. Tuy nhiên, chúng ta hiện tại đang tìm Ngọc Trường không cùng với tiểu công chúa Minh Ngọc Sơn Trang hiện giờ. Nhậm ra tuy rằng cường đại, nhưng loại chuyện này tốt nhất đừng liên lụy vào, nếu không hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng, nhậm gia chủ phải cân nhắc rõ ràng. Nhìn hát quả phụ, nhậm vũ giống như là không biết nàng ta là ai, trong lòng biết câu nói này của nàng thành phần gạt mình càng lớn, bọn họ tuyệt đối không dám xác định Ngọc Trường không ở chỗ này của mình Nhưng nếu bọn họ đã tới, Ngọc Vô Song cũng là một trong những mục tiêu của bọn họ, cho nên hết thầy đã không thể tránh khỏi. Ngọc Vô Song ở chỗ mình cũng không phải là bí mật gì, nhưng bọn họ tới đây vẫn là quá kỳ hoặc. Chứ không đề cập người có ở đây hay không, cho dù ở đây thì lại thế nào. Minh Ngọc Sơn Trang là một bộ phận của Minh Ngọc Hoàng Triều ta, vì Minh Ngọc Hoàng Triều chống cự yêu thú ở yêu thú thâm uyên hơn ngàn năm, hơn ngàn năm giữ vững lời hứa năm đó với tổ tiên Minh Ngọc Hoàng Triều. Bản gia chủ hôm nay nói ra đây, cho dù bọn họ ở chỗ này các ngươi ai cũng đừng mơ động một cái. Cửu đầu Long Vương cùng với người con yêu thú không biết là thứ gì, lời của bản gia chủ đã nói, nơi này không phải là yêu thú thâm uyên, không phải là địa phương các người dương oai, lập tức cút. Chuyện đã đến nước này, Nhậm Vũ trong lòng sớm có cân nhắc, lần nữa Cường thế nói. Lời này cũng là nói cho tất cả Ngọc Kinh Thành, nói cho người khác nghe. Mà trên thực tế, lúc này có rất nhiều người đều đang chú ý tình huống bên phía Nhậm gia này. Mới đầu thanh âm của Cửu Đầu Long Vương vang lên, không ít người vui vẻ, thậm chí ngay cả hoàng thượng đều đứng ở vọng nguyệt lâu cười nhìn phương hướng Nhậm Vũ, nhưng dần dần nụ cười trên mặt hắn đã biến mất. Nhậm Vũ đem lời không ngừng nói như vậy, nếu như còn không có một chút phản ứng, như vậy hậu kỳ ảnh hưởng sẽ lớn lắm. Những người khác có thể không cân nhắc chuyện này, nhưng hoàng đế phải cân nhắc ảnh hưởng, hắn muốn làm loại tồn tại đại đế muôn đời kia, vậy không thể không để ý. Thánh thượng có chỉ, phối hợp Nhậm gia chủ tróc yêu thú cả gan đến Ngọc Kinh Thành. Đúng lúc này, từ phương hướng Hoàng Cung cũng vang lên một thanh âm, sau đó cảm nhận được vài luồng hơi thở cường giả siêu cấp từ trong Hoàng Cung vọt ra, vọt lên trên trời. Trong ngọc kinh thành, gia tộc nhỏ hoặc người bình thường không biết là chuyện gì xảy ra, còn đang hoan hô. Nhưng nhầm vũ thần thức bao phủ, lại thấy rõ ràng mấy người kia chỉ là âm dương cảnh âm hồn bình thường, bay tới giữa không trung tăng cường phòng ngự Hoàng Cung mà thôi. Hoàng đế con mẹ nó đây là xét đánh không có mưa rơi. Loài người có câu gọi là ngay người khuyên, ăn cơm no Nhậm gia chủ thật sự cho rằng có thể gánh chịu nổi sao, chỉ cần người chịu giao người ra đây, ta có thể cùng nhậm gia chủ nó một bí mật chính là âm. Hắc quả phụ thanh âm kiều mị, bước liên tục nhẹ nhàng, bước về phía trước giống như muốn nói lời lặng lẽ. Nhưng ngay sau đó một bước nàng khẽ bước ra đã trong nháy mắt vượt qua mấy trăm thước bầu trời xuất hiện ở gần đại trận vòng ngoài nhậm vũ, hai tay trượt mở ra, trong nháy mắt một tấm lưới đã bao phủ hướng nhậm vũ. Lần này cực kỳ đột ngột, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ cũng vượt qua tưởng tượng, hắc quả phụ nhìn như tùy ý, nhưng mục tiêu kỳ thần rất rõ ràng, trước bắt lấy nhậm vũ rồi tính. Nói thế nào đi nữa nhậm vũ này cũng là gia chủ nhậm gia, thế nào đều có thể cầu trúc bảo hiểm, dù sao đến Ngọc Kinh Thành gây sự cũng không phải là tầm thường. Hơn nữa với tính tỉnh lão đan vương kia, chỉ cần bắt được nhậm vũ, ép hắn ra ngoài dễ dàng hơn nhiều. Về phần trận pháp này có lẽ có tác dụng phòng ngữ nhất định. Nhưng chính mình đột nhiên ra tay bọn họ khẳng định không nghĩ tới, những người khống chế trận pháp kia cho dù phản ứng cũng cần có thời gian, với tu vi của mình và món pháp bảo này, muốn bắt được nhậm vũ này vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trận pháp chung quanh người nhậm vũ cũng không phải là người khác khống chế, hiện tại hết thảy đều là nhậm vũ dùng thần thức khống chế trận pháp, sau đó liên tiếp toàn bộ đại trận nhậm ra. Đại trận nhậm ra hiện tại có bốn cường giả siêu cấp thái thượng trưởng lão cùng mấy chục tên cường giả thần thông cảnh đồng thời thúc dục Dưới thần thức của nhậm vũ không chế uy lực càng thêm khủng bố, tốc độ phản ứng cũng vượt qua tưởng tượng, trong nháy mắt đem công kích của hắc quả phụ bán ra. Lục thúc, lục thẩm có người an hiếp cháu ngươi, các người xem rồi làm đi. Nhậm vũ lúc này ngồi ở đó cũng không hoàng hốt, tuy nhiên hắn thúc dục trận pháp đánh vang đợt công kích thứ nhất của hắc quả phụ, đã nhìn thấy hắc quả phụ và cửu đầu long vương kia đồng thời động đậy, nhưng nhậm vũ lại cũng không hốt hoàng gì. Trực tiếp há họng giống một tiếng, lúc này không giống trong dung nham địa hỏa dưới ngọc tuyền sân kia đối phó ngọc tuyển đạo nhân, nhậm vũ không cần liều mạng, hắn chỉ cần chỉ huy khống chế đại cục là được. Hà, kẻ này muốn làm gì? Cửu đầu long vương đang sống lên đều bị nhậm vũ làm cho mơ hồ, thầm nghĩ loại thời điểm này hô cứu mạng, hắn cho là trẻ nhỏ đánh nhau sao? Ừ, ý niệm này của hắn vừa mới dâng lên, một luồng lôi điện nhoáng lên mà tới, đồng thời một luồng ánh lửa cũng đồng thời xông về phía hắc quả phụ. Khí thức thật là mạnh, tuyệt đối không giống tồn tại bình thường. Đây là lục thúc, lục thẩm, chẳng lẽ là tu la nhậm thiên túng, Bất quá phu nhân của nhậm thiên túng không phải là lão đan vương đang ở trong đại viện của nhậm gia trong lòng cũng là cả kinh. Hắn luôn luôn chú ý trang diện biến hóa, hắn cũng biết cửu đầu long vương cùng hắc quả phụ xuất hiện, bất quá là khúc nhạc dạo thư do xét. Nhưng cho dù là thư giò xét cũng không phải người bình thường có thể chống cự được. Mới vừa rồi nếu không phải nhậm vũ nói cho hắn biết không được làm loạn lần nữa, hắn cơ hồ đã không nhịn được. Một phương diện là lo lắng nhậm vũ có việc, một phương diện khác cũng để cho hắc quả phụ bọn họ đoán chúng. Lão đàn vương chính là không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy nhậm vũ, liên lụy nhậm ra. Nhưng hiện tại, một câu nói của nhậm vũ thậm chí có hai cỗ lực lượng cương đại như vậy xuất hiện, cũng là để cho trong lòng hán cả kinh. Bất quá cũng may nhậm vũ luôn luôn nắm cục diện trong tay, cũng không có để cho lão đàn vương rất thủ trước thời gian. Bùm! Bành! Hai đạo lực lượng này, mặc dù thế tới hung mãnh, Nhưng hác quả phụ cùng cửu đầu long vương tất cả đều là người cao nhất ở âm dương cảnh, đều tự thi triển chiều số riêng của mình ngăn trở công kích, thân hình cũng là vì vậy mà lui về sau mấy trăm mét. Sau một khắc, lôi hỏa thương bị chấn động quay về đã bị lục gia nhậm thiên tùng bắt trong tay mà vân phượng nhi bậc cân quắc không thua đấng mày dâu khi thế mạnh mẽ đứng ở bên cạnh lục gia nhậm thiên túng, vừa lúc ngăn cản cửu đầu long vương cùng hác quả phụ công kích đường đi của nhậm vũ. Còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản bồn Long Vương đi tìm chết. Cửu đầu Long Vương giờ phút này cũng biểu hiện ra một mặt hung ác của yêu thú, nhất là thấy đối phương cũng không phải là tồn tại như Lão Đan Vương, dũng khí càng mạnh, mạnh mẽ trực tiếp đè xuống một trào. Nhất thời trong hư không xuất hiện một hư ảnh Long trào khổng lồ, lúc này giống như lúc trước hắn công kích Minh Ngọc Sơn Trang. Bất quá khi đó Lão Đan Vương bị thương, bên trong Minh Ngọc Sơn Trang không có ai chủ trì đại cục. Nhưng giờ phút này nhậm ra cũng không phải như thế, mà nhậm thiên túng cùng Vân Phượng Nhi mặc dù không có chống cự chính diện, nhưng phản ứng, tốc độ của hai người cực nhanh, cũng vượt khỏi tưởng tượng của cửu đầu Long Vương. Khi công kích của nó còn chưa đánh tới, hai người chia ra nhanh chóng tránh thoát khỏi công kích, Vân Phượng Nhi trực tiếp công kích về phía hát quả phụ lần nữa, nhậm thiên túng cầm lối hỏa thương trong tay, đâm về cửu đầu Long Vương nhanh tới bất khả tư nghị, làm cho hắn không thể không thu hồi phần lớn lực lượng để phòng ngự. Ấng! Cho dù như thế, hư ảnh long trào kia vẫn ấn lên phía trên đại trận phòng ngự của nhậm gia, cũng làm cho cả nhậm gia hơi bị đang đưa, cả kinh thành cũng có thể cảm thụ được. Làm sao có thể tùy ý để người khác làm loạn trong mọc kinh thành, còn là yêu thú, bệ hạ như vậy? Hay? Lúc này, ở trong đại viện của văn gia, ánh mắt của văn dũng nhìn về phương hướng của nhậm gia, khe khẽ cảm thán lắc đầu. Khởi động đại trận, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Văn Dũng suy nghĩ một chút, giơ tay lên gọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện ngày hôm nay hắn cũng dự cảm được không phải là đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi chống Đờ Minh Ngọc Hoàng Triều có một số việc nhất định phải cùng nhau đối mặt. Không. Trong nháy mắt, đại trận của Văn Gia vận chuyển lực lượng cùng tia sáng của loại đại trận này khi vận chuyển lập tức phóng lên cao, có một loại xu thế phối hợp chặt chẽ cùng nhậm ra. Nam Phương vị chỗ ngũ đại gia tộc ở cũng không phải là địa phương tùy ý. Lúc trận pháp của Văn Gia khởi động. Phương Thiên Ấn ở bên trong phương gia lộ ra nụ cười lạnh, đây cũng không phải là Minh Ngọc Hoàng Triều gặp phải công kích, nhậm vũ kia mặc dù muốn biến sự tình thành chuyện của Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng đây vốn chính là nhậm gia của hắn tự mình rước lấy phiền toái, hắn mới sẽ không quản. Không chỉ là hắn, Cao Gia, Hoàng Cung cũng không có phản ứng. Lúc này nhậm vũ ngồi ở tròi nghỉ mắt bay vút lên trên không trung, nhìn nhìn đại trận uy thế hẳn là yếu nhất của Văn Gia, lại nhìn về phương hướng của Hoàng Cung, Cao Gia cùng Phương Gia một chút, xem ra bọn họ là quyết tâm xem náo nhiệt. Phải biết rằng trận pháp của ngũ đại gia tộc là có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, một khi tạo thành loại đại trận này, toàn bộ lực lượng phía dưới Ngọc Kinh Thành sẽ bị dẫn động, uy lực vô cùng. Hơn ngàn năm qua đại trận này tổng cộng cũng chỉ bắt đầu dùng 3 lần, lần đầu tiên là lúc thành lập Minh Ngọc Hoàng Triều, nghe nói lúc ấy có cường đại nghiền ép tới, muốn tiêu diệt hoàn toàn Minh Ngọc Hoàng Triều, lúc ấy ngũ đại gia tộc liên thủ đối kháng kẻ địch. Một lần sau đó nghe nói là gặp phải một tồn tại trong truyền thuyết, lúc ấy Minh Ngọc Hoàng Triều không cẩn thận chọc phải người này, chọc cho người này muốn tiến vào Ngọc Kinh Thành, cuối cùng chiến một cuộc, người nọ bị thương rời đi. Còn có một lần, tình huống cụ thể không có ghi lại, nhưng tất cả những chuyện này cũng đều ghi chép không phải là rất cạn kẽ, bất quá nhậm vũ thân là gia chủ nhậm gia, vẫn là rất rõ ràng về chuyện tình của ngũ đại gia tộc. Bây giờ thấy lúc này Trừ Văn Gia làm ra phản ứng, ở bên trong ba nhà khác bao gồm cả Hoàng Gia Thế nhưng tiếp tục xem náo nhiệt Ngay cả tỏ thái độ tối thiểu cũng không có, xem ra bọn họ không đợi đến khi nhậm ra bị thương nặng, không đợi đến kiếp sự tình nguy cấp bản thân bọn họ chắc là sẽ không có phản ứng. Rất tốt, rất tốt, bản gia chủ sẽ nhớ kỹ các ngươi. Trong lòng nhậm vũ nghĩ vậy, ánh mắt cũng nhìn về phía chiến trường ở không chung lần nữa, chiến đấu đến lại trình độ này khẳng định đều ở trên không, nếu không lực phá hoại mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng. Cho dù đại yêu hóa hình như cửu đầu Long Vương cũng không dám giết chóc, không kiêng nề ở địa phương như Ngọc Kinh Thành, nếu không nó biết nó khẳng định không thể nào sống rời đi. Lúc này tình hình chiến đấu cũng không tốt, tốc độ của Nhậm Thiên Túng cùng Vân Phượng Nhi cũng thật nhanh, vượt qua gấp mấy lần cường ra cùng cấp bậc. Nhưng dù sao giờ phút ngày lực lượng của hai người cũng không phải là trạng thái âm dương cành đỉnh phong. Giờ phút này lục thúc cũng chỉ là khoảng âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 5, lục thẩm xem ra trong khoảng thời gian này dung hợp với lực lượng của cổ vương kia rất thành công, đã đạt đến dương hồn tầng thứ 8, nhưng cho dù như thế vẫn là có chênh lệch rất lớn với vương giả thân ở âm dương cảnh đỉnh phong. Hai người bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ miễn cưỡng còn có thể cản lại, nhưng rõ ràng đang ở thế hạ phong. Những năm này lục thúc hao tồn quá lớn, mặc dù mượn cổ vương đã hòa tan hết trong cơ thể lục thẩm để khôi phục, cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trong khoảng thời gian ngắn, sự tăng lên của Lục Thầm cũng cần phải có thời gian. Nhậm gia chủ, đã tới lúc này, ta trốn nữa cũng không có ý nghĩa gì lớn, ngươi cũng mau mau xuống đây, nếu quả thực không được thì an bài người mang theo vô song mau mau dưới đi, ta đi ra ngoài liều chết đánh một trận, nếu như thắng lợi tự nhiên không có chuyện gì, nếu như thất bại cũng làm cho bọn họ không có mượn cớ nhằm vào nhậm gia nữa. Giờ phút này lão Đan Vương Ngọc Trường không đang ở trong đại viện của Nhậm gia cũng thấy tình hình, ở trong lòng nôn nóng. Nơi này là nhậm gia, ta là gia chủ nhậm gia, hiện tại người vừa là bằng hữu của ta, cũng là bệnh nhân của ta, lại còn là khách nhân của nhậm gia ta, ta biết ngài đã khôi phục không sai biệt lắm, ta tự nhiên cũng biết ngài cũng có sức đánh một trận. Nhưng hiện tại hải vương kia luôn luôn không có xuất hiện, đây không phải là vấn đề trốn hay không trốn, mà vấn đề hiện tại là đi ra ngoài có tác dụng hay không. Yên tâm, ta đã để cho mập mạp mang theo vô song bọn họ tiến vào một chỗ an toàn của nhậm ra. Nếu hắn muốn tìm được vô song trừ phi hủy diệt nhậm ra hoàn toàn, có lẽ nhậm ra bị hao tổn hoặc là ta xảy ra một ít chuyện. Có một vài người có tâm tình nhìn náo nhiệt, nhưng nếu quả thật đến lúc Ngọc Kinh Thành bị hủy diệt một nửa, bọn họ không thể nào ngồi yên được nữa, cho nên cái này ngươi không cần lo lắng. Nhậm Vũ dùng thanh âm, ngữ điệu rất bình tĩnh trả lời lão đan vương Ngọc Trường không, điều này làm cho Ngọc Trường không cảm thấy thật bất ngờ một lần nữa, Dư khắc này hắn cảm giác được nhậm Vũ còn lạnh nhạt hơn, còn bình tĩnh hơn so sánh với lúc bình thường, cái loại bình tĩnh này hoàn toàn không nên có trên thân người lớn ở tuổi như vậy. Mà sau khi nhậm Vũ trả lời lão đan vương xong, ánh mắt chậm rãi nhìn ra chung quanh, trong lòng tính toán một cái. Trên đường trở về hàn tính toán một chút, trừ đi vô số linh ngọc tiêu hào lúc ấy, linh ngọc thu được khi chính mình rơi xuống trong núi linh ngọc nhỏ của thú vương kiến lửa còn dư lại không ít, toàn bộ cộng lại với nhau được chừng gần 5 ước tiền ngọc. Hơn nữa hiện giờ bên trong chức nhẫn chữ vật thần thông cảnh của gia chủ mà phụ thân nhậm thiên hành lưu lại cho mình có linh ngọc giá trị 1 ước tiền ngọc, linh ngọc có giá trị gần 6 ước tiền ngọc, cho dù thành linh ngọc thượng phẩm cũng chừng hơn 6.000 ngàn. Thái độ nhất quán của nhậm vũ chính là hoặc là sẽ làm cho tài chính nắm trong tay vận chuyển lại hoặc là dùng hết. Cho nên chỉ cần hắn có đầy đủ tiền ngọc, linh ngọc cho tới bây giờ sẽ không tồn tại quá lâu mà chỉ có sử dụng tốt hơn mới có thể có hồi báo lớn hơn. Cho nên giờ phút này nhậm vũ không chút do dự thúc dục thị tần lần nữa để cho thần trí của mình đám chim trong trong hoàn cảnh thánh nhân luận đạo đặc biệt một lần nữa mặc dù hiện tại thần trí của mình dư giả để ứng phó tình hình chung, thậm chí đủ để hù dọa vô số người, nhưng đối mặt với người trong bát đại vương giả mà nói còn kém không ít. Hơn nữa giờ phút này hắn phải tập trung tìm được hải vương xếp hàng thứ nhất trong bát đại vương giả, hải vô thường. Theo thần thức của nhậm vũ không ngừng kéo lên cao, trong đầu nhậm vũ nhanh chóng xuất hiện tình huống chung quanh. Bởi vì thần thức của bản thân nhậm vũ hiện giờ cũng đã là trình độ âm dương kính dương hồn, cho nên giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thần thức của mình từ từ nhảy lên tới trình độ dương hồn đỉnh phong. Không có, chung quanh vẫn là không có, chỉ có một chút thám tử của thế lực khác, còn có một chút tồn tại lâu đời trong nhiều thế lực khác ló đầu đi ra ngoài, mặc dù bọn họ không có ra mặt hỗ trợ nhưng là vẫn lo lắng bị liên lụy hoặc là xảy ra đại sự. Bất quá làm sao có thể không có, tuyệt đối không thể nào, sau lưng chuyện này rõ ràng không tầm thường, cửu đầu Long Vương cùng hắc quả phụ này chính là đạn pháo, thứ chân chính bán ra khẳng định ở phía sau. Bọn chúng đều là ở yêu thú thâm uyên, không thể nào nắm rõ ràng tình huống của Ngọc Kinh Thành trong tay như vậy. Không được, còn chưa đủ đi, tăng cường nữa, phải mạnh hơn, mạnh hơn. Nhậm Vũ không ngừng đẩy cao thần thức, nguyên nhân bởi vì lúc trước cứu Lục Thẩm, sau đó lại liều mạng cùng Ngọc Tuyền đạo nhân, Nhậm Vũ sử dụng ngọc tinh trước sau đó lại điên cuồng hấp thu linh ngọc 50 triệu núi nhỏ kia, hiện giờ tiêu hao một khi hắn thúc dục thị tần cũng đã kinh khủng đến rối tinh rối mù, chỉ một hồi như vậy đã hao phí đến gần 50 triệu tiền ngọc, 500 linh ngọc thượng phẩm Nhưng cho dù như thế, vẫn còn không có phát hiện mục tiêu nhậm vũ muốn tìm, nhậm vũ tin chắc phán đoán của mình, cho nên cũng không có dừng lại. Mặc dù giờ phút này không phải là cứu người, cũng không phải là chuyên tâm cảm thụ ý cảnh thánh nhân luận đạo, hoàn toàn lấy việc tăng lên đại cảnh giới làm hạch tâm, nhưng nhậm vũ lại kiên định thúc dục thị tần để cho thần thức không ngừng tăng lên không ngừng dò xét chung quanh. Tăng lên, tiếp tục tăng lên lần nữa, dần dần bắt đầu tới vô cùng gần trạng thái thời điểm va chạm với thần thức của Ngọc Tuyền Đạo Nhân. Cần, vành nhưng vào lúc này trong thần thức của Nhậm Vũ đột nhiên cảm nhận được hai cổ ba động đặc biệt mỏng manh, không trường di động, khó có thể nắm lấy nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Kháo, con mẹ nó dưỡng cái gì vậy, Hai cỗ? Thoàng cái tâm của Nhậm Vũ cũng mạnh mẽ trầm xuống, toàn bộ sự chuẩn bị cùng ý nghĩ của hắn đều là chuẩn bị để cuối cùng ứng đối hải vương hải vô thường. Hôm nay để cao thần thức đến loại trình độ này đột nhiên phát hiện hai cổ khí tức như có như không, thấy như vậy để cho Nhậm Vũ có một loại cảm giác sau lưng lạnh cả người. Nếu là xuất hiện hai tồn tại cấp bậc như Hải Vương Hải Vô Thường, trừ phi ngũ đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng, chiều đồng thời xuất thủ mới có hy vọng. Nếu không nhậm ra hôm nay thật sự đã gây nên đại phiền toái tất cả chuẩn bị của chính mình lúc trước đều phải thay đổi. Vậy thì thật sự phải lựa chọn chiến lược mang tính rút lui hoặc là nghĩ biện pháp khác. Chờ một chút, này! Cổ khí thức này làm sao quen thuộc như vậy? Hơn nữa khí thức này ẩn núp còn tốt hơn một chút. Nhưng lực lượng tự hồ không phải là mạnh đến đáng sợ như vậy. Hecta hecta! Đột nhiên, lúc nhậm vũ mới chỉ vì dò xét hai cỗ khí thức này đã hao phí vượt qua hơn ngàn linh ngọc thượng phẩm, đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện một cỗ khí thức trong đó chính mình rất quen thuộc, sau đó hắn đột nhiên vui vẻ, rất vui vẻ, rất vui vẻ. Đã trở lại thế nhưng cũng không nói với chính mình một tiếng, làm hại chính mình thiếu chút nữa bị sợ gần chết, hừ hừ, mình cũng dọa hắn một chút. Lợi hại, chiêu tuyệt học ẩn nặc thân pháp này của ngài làm sao không có dạy ta, thế nhưng lại muốn liều mạng, cố chấp cùng hài vương. Thần thức của nhậm vũ vừa động Trong nháy mắt đã để cho thanh âm của mình vang lên trong đầu người này. Lão nhân mặt cười mang theo khuôn mặt tươi cười, rất tùy ý đứng ở dưới một thân cây ngoài cửa đại môn của nhậm gia rất tùy ý, nhưng cả người hắn lại giống như hòa làm một thể cùng cây này, thậm chí hô hấp của hắn, hơi thở của hắn cũng là một phần của cây. Ông Đây là bản lĩnh hắn cực kỳ tự hào, nhưng là lúc thanh âm của nhậm vũ vang lên ở trong đầu hắn, cả người hắn đều ngây dại, đầu óc ông ông vang lên. Hắn là còn không có dụng hết toàn lực, nhưng điều này cũng đã là năng lực ở dưới tài nghệ bình thường của hắn. Hắn có lòng tin cho dù là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong đi qua bên cạnh cây này, tuyệt đối cũng không phát hiện được. Cho dù hắn mơ hồ cảm giác được một cổ y hiếp cường đại khác tồn tại, dù là hải vương hải vô thường lão già kia, cũng chỉ mơ hồ nhận thấy được có sự hiện hữu của hắn, cũng không thể biết được vị trí của hắn, càng không thể nào trực tiếp cùng hắn nói chuyện. Dù khắc này tóc cái cả người hắn dựng lên, thiếu chút nữa bộc phát lực lượng may là năng lực khống chế của bản thân hắn đã tốt đến trình độ nhất định trong nháy mắt giống như là lá cây bị gió thổi qua khẽ khẽ nhúc nhích bởi vì chiến đấu phía trên đang tiến hành rất kịch liệt ai cũng sẽ không để ý lá cây trên một thân cây khe khẽ nhúc nhích một chút cái đầu ra ra ngươi ngươi là muốn hù chết bổn vương có phải hay không lão nhân mặt cười thoáng cái đã kịp phản ứng thần thức lập tức trao đổi cùng nhậm vũ tức giận gào thét nếu để cho người ta biết mình bị người khác hù dọa chỉ sợ cũng sẽ trở thành một chuyện cười lớn trong thiên hạ. Không đúng, ngươi làm sao phát hiện ra bổn vương, điều này sao có thể, còn thần thức của ngươi nữa, làm sao có thể ở dưới trạng thái này trực tiếp cùng ta trao đổi, không thể nào, cho dù là bát đại vương giả khác cũng không thể, ngươi. Nói mau, dù côn các cái ngươi, ngươi rốt cuộc làm sao làm được. Nhưng ngay sau đó lão nhân mặt cười phát hiện chuyện có cái gì không đúng, ý thức được vấn đề trong này, khiếp sợ hỏi thăm. Cái vấn đề này ta sẽ nghiên cứu sau, hiện tại đến lúc nào rồi? nhiệm vụ đã xác định hải vương tồn tại. Nhưng thân hình của hải vương này thay đổi liên tục, hao phí linh ngọc do xét nữa cũng là chuyện không có ý nghĩa thực tế quá lớn. Mấu chốt là giờ phút này đã phát hiện lão nhân mặt cười, cho nên nhậm vũ dừng việc thúc giục thị tần lại, ngược lại thông qua thần thức trao đổi cùng lão nhân mặt cười. Còn nói nữa, cái đầu ra gia giang ngươi, ta biết tin tức yêu đàn của thiên yêu xuất hiện đã đoán được có liên hệ với ngươi, ba chân bốn cẳng chạy về. Lúc ấy ta không phải là dường nói cho ngươi biết không thể động vào hạt châu kia nha, hiện tại đã gây họa rồi. Lão nhân mặt cười vừa tức giận vừa nói, bất quá nguyên nhân trong sự căm phẫn này có không ít phần là bởi vì mới vừa rồi bị giật mình, nhưng không có biện pháp nói tiếp. Trên thực tế, đến hiện tại lão nhân mặt cười vẫn là không hiểu ra sao, đồng thời cũng là một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi thật sự là bị giật mình. Có một loại cảm giác chơi ưng cả đời đột nhiên bị ưng mù mù mắt. Chuyện ngày hôm nay không có quan hệ lớn với thứ đó, bất quá có lẽ bọn họ sẽ lấy lý do đó để chuyện, nhưng cái này đã không trọng yếu. Nếu ngài đã trở lại, chúng ta liền nghĩ biện pháp ứng đối cục diện này trước rồi hãy nói. Nhậm vũ đã coi lão nhân mặt cười là một phần trong kế hoạch của chính mình. Cút đi, tại sao bổn vương phải nghe theo sự chỉ huy của ngươi, chuyện ngày hôm nay ngươi tốt nhất tình lại chút, không phải là chuyện ngươi có thể đàm đương được. Lão nhân mặt cười mắng một câu, nhắc nhở nhậm vũ. Ta không được, nhưng ngài có thể, ngươi nhìn hiện giờ lão đàn vương trong bát đại vương giả đang dưỡng thương ở chỗ của ta. Cửu đầu long vương mang theo một chi chu vương ở yêu thú thâm uyên giết tới đây, ngài không ra tay cũng thật không có ý tứ. Người, ngươi đang nói cái gì? Lão nhân mặt cười khe khẽ sừng sốt. Nhậm vũ cười nói. Mặc dù ta không biết cha ta để cho ngài ở lại nhậm ra như thế nào, làm cho ngươi giúp ta như thế nào, nhưng nếu ngài có thể mau chóng chạy về đây trước tiên thì chính là người mình, cũng là không cần khách khí. Lát nữa ngài nghĩ biện pháp xem trước một chút xem có thể đánh hạ một người hay không. Giết chết, ngươi cho rằng đây là đang đi qua từng nhà sao, đây là bát đại vương giả, cho dù ta âm hiểu ám sát đó cũng là khi người khác không có phòng bị, bọn hắn bây giờ đang toàn lực chiến đấu, cho dù đánh bất ngờ cũng không thể đánh chết, còn nữa, tiểu tử ngươi làm sao biết thân phận ta. Cái này ta cũng thảo luận sau, được rồi, cho dù không thể đánh chết thì làm chúng bị thương nặng cũng được, tóm lại ngài nghe sự chỉ huy của ta. Nhậm vũ vừa nói, đã nói ra kế hoạch của mình cho vị vương của sát thủ lão nhân mặt cười này. Trên thực tế theo lão nhân mặt cười tự xưng là bồn vương, nhậm vũ đã bắt đầu suy nghĩ, ở Minh Ngọc Sơn trang nghe lão đan vương nhắc tới bát đại vương giả, cộng thêm đủ loại dấu hiệu trước kia, rồi đến hôm nay lão nhân mặt cười lại có thể ẩn núp cơ hồ sâu xa, giống như hải vương, cái này đã để cho nhậm vũ xác nhận không thể nghi ngờ. Lão nhân mặt cười nghe nhậm vũ nói xong, trong lòng càng kỳ quái, người này chẳng những đoán được thân phận mình, lại vẫn bình tĩnh chỉ huy như vậy, lúc trước làm thế nào biết vị trí của mình, liên lạc cùng chính mình như thế nào, chính mình mới đi được bao lâu, biến hóa này của hắn cũng quá lớn đi. Tốt, coi là ta thiếu phụ tử các ngươi nhưng cho dù ta sất thủ. Ngài muốn nói là còn có một tồn tại cường đại khác đang ẩn náo sao, đó là hải vương hải vô thường, cái này ngài không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ứng đối. Quả nhiên là hắn, hải vô thường, cái đầu ra ra ngươi, ngươi để mắt tới trêu chọc bọn người kia. Bồn vương đã nói làm sao chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được lại không có biện pháp khóa lại, hơn nữa còn có một loại cảm giác bị để mắt tới. Đối phó hắn, ngươi làm sao đối phó hắn? Mặc dù đối với một người khác còn đang ẩn náu không có đi ra ngoài, lão nhân mặt cười cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến vẫn là rất khiếp sợ. Dù sao hải vương hải vô thường chính là đệ nhất nhân âm dương cảnh chân chân chính chính. Cái này ngài cũng đừng quản, ngài đi làm dựa theo những gì ta nói là được. Đối với nhậm vũ mà nói, kế hoạch trì hoãn bao hàm ở trong cả kế hoạch, mới vừa rồi hắn mượn thị tần trong hoàn cảnh thánh nhân luận đạo đặc thù tăng cường thần thức, đã dò xét được tức tức của kiếm vương, kiếm vương đang toàn lực đi trở về, chỉ cần có thể đợi đến khi kiếm vương trở lại, ít nhất cũng sẽ không xảy ra chuyện tình quá lớn. Dĩ nhiên, không để xảy ra chuyện tình quá lớn chỉ là một mục tiêu cơ bản nhất, nếu như ở trong quá trình này có thể làm chút gì đó chính là tốt nhất, dù sao để cho người ta như thế gióng chống khua chiêng công kích nhậm ra, không làm chút động tác sao có thể được. Nhưng vào lúc này, Vân Phượng Nhi giữa không chung cũng bị hắc quả phụ làm cho liên tiếp lui về phía sau, mấy lần không thể không toàn lực liều mạng phá vòng vây, cũng làm cho trên người Vân Phượng Nhi xuất hiện một chút vết thương, cũng may thân thể của nàng dung hợp với lực lượng của cổ vương, tốc độ khôi phục cũng dị thường kinh người. Phượng Nhi, đáng giận, dẫn bọn họ rời khỏi Ngọc Kinh Thành, ta muốn giết chết tất cả bọn họ. Giờ phút này Nhậm Thiên Túng bị cửu đầu Long Vương đánh cho cũng chỉ có bằng vào tốc độ để né tránh. Chính hắn bị thương hắn can bản cũng chưa từng để ý, nhưng nhìn thấy Vân Phượng Nhi bị thương, hai mắt Nhậm Thiên Túng đã trở nên đỏ như máu, thông qua thần thức liên lạc cùng Vân Phượng Nhi. Người Vân Phượng Nhi vừa nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi, nhưng ngay sau đó thần thức nhanh chóng liên lạc với Nhậm Vũ. Có còn những biện pháp khác hay không? Nếu như thật sự không được, lục thúc người cùng ta nghĩ biện pháp giết hai người này trước. Giết. Giết. Lúc này, nhậm vũ đang nói chuyện cùng lão nhân mặt cười, đột nhiên nghe được lời này của lục thầm, nhậm vũ cũng là dừng sốt. Giờ phút này lục thúc cùng lục thầm tuyệt đối bị vây vào hoàn cảnh xấu, nhưng lục thầm nói những lời này cũng không phải là giọng nói đùa giỡn, hoàn toàn là một loại giọng vô cùng khẳng định. Nhậm Vũ đột nhiên nghĩ đến một việc, mới vừa rồi dưới tình huống thần thức mình tăng cường cũng dò xét qua lục thúc, mặc dù chỉ là chợt lái lên, nhưng trong thân thể lục thúc tựa hồ có lực lượng nào đó. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng lục thúc vẫn dầu kín, chỉ bất quá nghe giọng điệu này của lục Thẩm tựa hồ loại lực lượng này cũng không tốt như vậy. Trước đừng có gấp, lục Thẩm dẫn hắc quả phụ đi tới chỗ cây thứ ba bên phải trước đại môn của Nhậm ra. Lục thúc có thể có lá bài tẩy điểm này, Nhậm Vũ đã sớm nghĩ tới, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ dữ dội như vậy. Nhưng hiển nhiên lá bài tẩy này cũng không thể tùy tiện dùng, nếu không Lục Thẩm cũng sẽ không hỏi mình như vậy. Hiện tại vừa lúc lão nhân mặt cười trở lại, Nhậm Vũ lập tức bảo Lục Thẩm dẫn Hắc quả phụ đi qua. Ngươi trốn sao? Trở lại. Sau khi nghe được lời nói của Nhậm Vũ, Vân Phượng Nhi vừa lúc bị mấy sợi tơ nhện trong suốt trong tay Hắc quả phụ cuốn lấy, vốn là nàng muốn bộc phát để tránh thoát. Nhưng lúc này tơ nhện cuốn quanh nàng mạnh mẽ phóng xuống phía dưới, hắc quả phụ đuổi càng dữ dội hơn, lấy xu thế rơi xuống của Vân Phượng Nhi để kéo theo thân hình của mình, đồng thời cái tay còn lại đã mở ra, hai tờ nhện hắc sắc quang mang bên trên đã xuất hiện, đây mới là đón sát thủ của nàng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắc quả phụ có một loại dự cảm xấu, đây là một loại bản năng sau khi trải qua vô số chém giết sinh tử ở yêu thú thâm uyên, thậm chí thân là vương của yêu thú. Nhưng là thần thức cũng không có phát hiện ra vấn đề, hơn nữa trước mắt là một mảnh rộng rãi, trừ vân phượng nghi cùng mấy cái cây cũng không có gì khác, thời điểm này chính mình toàn lực ứng phó chiến đấu, làm sao lại? Trong nháy mắt trong đầu của nàng có chút không tin, nhưng loại nguy cơ cùng bản năng này vẫn là làm cho nàng tăng cường phòng ngự trong nháy mắt. Oanh oanh oanh, cơ hội ở trong nháy mắt, pháp lực ngưng tụ thành phòng ngự ở bên ngoài thân thể nàng vỡ nát tan tành, một chút ánh sáng từ nhỏ biến thành lớn cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt. Đột nhiên, quá đột nhiên, rõ ràng thần thức, trước mắt không có gì cả, nhưng đột nhiên bị loại công kích trước nay chưa có này. Tốc độ cực nhanh làm cho nàng cũng cảm giác trong chớp nhóng này hết thảy giống như là bất động. Nếu không phải mới vừa rồi bản năng của nàng nhận thấy được không tốt, phòng ngự ở trong chiến đấu cũng mở ra toàn bộ. Cơ hồ tia sáng kia trong nháy mắt là có thể đâm thùng. không Trong lúc nguy cấp, hắc quả phụ cho thấy sự cường hãn của nàng. Thân thể muốn rời đi, di động đã không còn kịp rồi. Một cổ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể bộc phát, thân thể vốn là xinh đẹp trong nháy mắt hóa thành một con nhện màu đen lớn vô cùng. Trong chớp nháy này pháp lực lại tăng lên không ít. Hơn nữa sau khi hóa thành bản thể độ mạnh mẽ của thân thể cũng tăng cường. Mấy cái móng vuốt trực tiếp ngăn cản tia sáng kia, nhưng vẫn là chậm một chút. Tia sáng này trong nháy mắt đã xông qua bên cạnh thân thể nàng. Trong nháy mắt đã truyền đến một tiếng hét thảm của hắc quả phụ. Ầm, vanh, quanh mà bởi vì hắc quả phụ hoàn toàn hóa thành bản thể yêu khí cuồn cuộn mãnh liệt trong nháy mắt bên trong ngọc kinh thành trong hoàng cung cao gia vương gia không cần gia chủ ra lệnh có một chút trận pháp đã khởi động trong nháy mắt sinh ra một loại xu thế phối hợp chặt chẽ cùng trận pháp của nhậm gia cơ hồ trong nháy mắt đã bao phủ ngọc kinh thành trong đó đại yêu hóa hình đến trình độ của hắc quả phụ cử đầu long vương thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên địa bàn của loài người chỉ cần không dứt chóc lung tung bình thường cũng không có người quản nhưng giữa loài người cùng yêu thú cũng là đối địch Đối với yêu khí khổng lồ xuất hiện, ngũ đại gia tộc bên trong học kinh thành sớm có bố trí, sẽ phản ứng một cách tự nhiên. 2. Là ai? Một tiếng gào thống khổ vang lên, hắc quả phụ cảm nhận được một loại lực áp bách cường đại, không thể không nhanh chóng hóa thành nhân hình lần nữa, chỉ thấy trên người nàng có hơn 10 đạo vết thương ráng khắp nơi, thảm nhất chính là tay phải, nửa bàn tay cũng bị chém đứt. Bị chém đứt còn không coi là gì, địa phương bị chém đứt lại hoàn toàn bị nát bấy, nếu không đến tình trạng này nàng rất dễ dàng là có thể nối liền, như bây giờ thì có thể phiền toái, mà cổ củ họng của nàng cũng bị đâm thủng một lỗ, toàn thân có rất nhiều vết thương. Đây cũng chính là mới vừa rồi nàng phản ứng kịp thời hóa thành bàn thể, nếu không lần này chết chắc. Không ai trả lời nàng, lão nhân mặt cười từ điểm sáng kia, biến mất lần nữa, giống như hắn chưa bao giờ tồn tại. Nhưng là vô số người ở hiện trường cũng mở to mắt, bắt thình linh bị hù dọa ngoài ý muốn Ngay cả Vân Phượng Nhi giờ phút này đứng ở nơi đó, không nhịn được nhìn xem cây bên cạnh người một chút, mới vừa rồi nàng kia điểm sáng kia từ bên cạnh mình đi qua, tốc độ kia, tốc độ kinh khủng trong nháy mắt này làm cho nàng cũng khó mà quên mất, đây là người nào, tại sao lại ở chỗ này. Nhưng ngay sau đó Vân Phượng Nhi mạnh mẽ nhìn về phía Nhậm Vũ, Nhậm Vũ cười chỉ chỉ Hắc Quả phụ. "Lục Thẩm, nhìn xem nàng còn dám lớn lối hay không, thu thập nàng." Vân Phượng Nhi cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi thăm, thân hình vọt lên lần nữa, phản công Hắc Quả phụ. Tên tiểu từ thúi này, thế nhưng còn có ngón này, mới vừa rồi đó là. Giờ phút này nhậm thiên túng đang chiến đấu cùng cửu đầu long vương, cũng bị đánh áp đảo, bị thương không nhẹ thấy vân phượng Nhi không có chuyện gì, căn bản không để ý chiến đấu ở phía mình, khóe miệng lộ ra nụ cười, đồng thời cũng rất vui vẻ vì nhậm vũ còn có ngón này. Trên thực tế, có thể lấy dương hồn tầng thứ 3 dây dưa cùng cửu đầu long vương lâu như vậy, cũng chỉ có nhậm thiên túng. Hắc vương, chuyện gì xảy ra? Cửu đầu Long Vương cũng là cả kinh, không giải thích được liền phát hiện hắc quả phụ bị trọng thương, hơn nữa mới vừa rồi hắn can bản không có phát hiện ra cái gì, thậm chí không có cảm nhận được có người khác tồn tại. Cẩn thận chút. Hắc quả phụ chịu đựng đau đớn ứng đối phản kích của Vân Phượng Nhi, quan trọng nhất là nàng còn phải âm thầm đề phòng một tên gia hòa khùng bố kia. Ta. Bên này không đợi nàng nói xong, sau một khắc cửu đầu Long Vương cũng là hét thảm một tiếng. Thân hình hắn vốn là áp bách nhậm thiên túng nhanh chóng lui về phía sau, ở trong tay của hắn thế nhưng đang cầm chính đầu của hắn, chỉ có trong nháy mắt đạo ánh sáng kia hiện lên trước người hắn, đầu hắn đã bị chặt đứt. Kêu thảm, thống khổ, đỉnh đầu của cửu đầu Long Vương có một đầu nữa nhô ra, chỉ bất quá loại đau đớn chí mạng đó cũng khiến nó vô cùng thống khổ. Người nào? Là ai? Lăn ra đây cho ta. Cửu đầu Long Vương ngay cả nhậm thiên túng cũng không dám truy kích, điên cuồng giống giận, đây cũng chính là nó, bàn thể có 9 cái đầu. Năm đó mặc dù bị lão đan vương chém dụng nhưng sau lại có kỳ ngộ trải qua tu luyện để khôi phục, nhưng hôm nay bị chém đứt lần nữa, loại đau đớn cùng ảnh hưởng này càng thêm khổng lồ. Trên thực tế cử đầu long vương thấy hắc vương bị thương, đã có phòng bị, nhưng cho dù có phòng bị thì như thế nào nó có thể cảm nhận được, đây là bởi vì nó có phòng bị, nếu không trong nháy mắt mới vừa rồi có lẽ là có thể trực tiếp lấy đi tánh mạng của mình, mà không phải chỉ chặt đứt một cái đầu của chính mình. Khủng, quá kinh khủng, làm sao lại có một tên lợi hại như vậy đang ẩn núp, là ai, rốt cuộc là người nào. Tới vô ảnh, đi vô tung, giết người chỉ trong một tia sáng, vương của sát thủ. Lúc này, lão Đan vương đang ở trong đại viện của gia chủ nhậm ra không nhịn được lầm bầm lầu bầu. Đây là một loại hình dung về vương của sát thủ, đó là một sát thủ đáng sợ, một vương của sát thủ độc lai độc vãng nhưng tên lại được liệt vào một trong bát đại vương giả. Thật không nghĩ tới, người như vậy lại xuất hiện ở nhậm gia, còn giúp nhậm vũ đối phó địch nhân. Giờ phút này lão đan vương cũng rất muốn hỏi nhậm vũ một chút, hắn rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu thứ, chẳng lẽ hắn đã sớm biết, đã sớm bố trí xong. Ta đam tự hỏi là ai, nguyên lai là lão sát thủ ngươi, làm sao không làm sát thủ lại đi làm hồ vệ. Nhưng vào lúc này, giữa không chung đột nhiên vang lên một cái thanh âm, sau đó một người đột nhiên xuất hiện từ phía trên không chung, từng bước từng bước đi xuống phía dưới, mỗi khi bước ra một bước thì linh khí chung quanh cũng như sóng biển nhắc lên cơn sóng gió động trời, không ngừng ba động dưới loại ba động này còn muốn ẩn thân cũng đã rất khó. Hải vương, hải vô thường. lúc này lão đan vương trượt đứng lên trong thân thể tàn mát ra một cỗ khí thế cường đại xa xa tập trung vào hải vương hải vô thường. mà ở địa phương khác của ngọc kinh thành sau khi hải vương hải vô thường dò xét đến nơi này rồi xuất hiện không ít người cũng hít một hơi lạnh khí bởi vì bọn họ cũng không biết phía sau chuyện lần này dĩ nhiên là hải vương hải vô thường thúc đẩy lúc này thấy hắn xuất hiện liền giật này mình. lão sát thủ chính là nói vương của sát thủ giao. Nhậm ra thế nhưng mời vương của sát thủ, bất quá hải vương hải vô thường xuất hiện, nhậm ra sẽ xui dẻo. Xem ra ngày lành của nhậm ra thật sự chấm dứt, may mắn toàn bộ đều dùng hết ở thời đại nhậm thiên hành, để nhất nhân của bát đại vương ra tới, lần này phiền toái của nhậm ra cũng lớn. Không trách được cửu đầu long vương cùng hắc chi trù vương kia dám đến nhậm ra gây chuyện, nguyên lai sau lưng có hải vương hải vô thường làm chỗ dựa, chuyện lần này thật là làm lớn chuyện. Hôm nay thật là quá náo nhiệt, nhậm thiên hành bế quan nhiều năm thế nhưng xuất thủ, phu nhân kia của hắn chẳng những thức tỉnh lại còn lợi hại như thế. Còn có vương của sát thủ, bất quá địch nhân này mạnh hơn, nhất là hải vương, đây chính là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng cho bát đại vương già. Chuyện không ngừng biến hóa, cửu đầu long vương cùng hắc quả phụ đột nhiên tới cửa động thủ, sau đó vợ chồng lục gia nhậm thiên túng thế nhưng cường hãn đánh ra. Điều này làm cho không ít người giật nảy mình, nhưng biến cố sau đó càng làm cho bọn họ không tưởng được, thậm chí ngay cả vương của sát thủ cũng xuất hiện, hiện tại hải vương cũng xuất hiện. Hừ, có người mới ta giết hai súc sinh này, ta tự nhiên xuất hiện ở nơi này. Thanh âm của lão nhân mặt cười vang lên, theo hải vương chế tạo sóng biển linh khí tùy ý ba động. Ngay cả Hải Vương cũng không dám phán đoán chính xác hắn đang ở nơi đâu. Mặc dù vương của sát thủ rất đặc biệt, nhưng chỉ cần là làm sát thủ thì cứu ra dĩ nhiên là không ít, cho nên hắn rõ ràng cho thấy không muốn có quá nhiều dình líu cùng nhậm ra, mà làm sát thủ, lấy tiền làm việc rất bình thường. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì yêu đàn của thiên yêu kia nên mới tới. Hải Vương vừa nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nhậm vũ. Bây giờ còn có thể ngồi ổn định như vậy, cũng có chút phong phạm của gia chủ, bách quá hiện tại người trốn hay không trốn cũng đều giống nhau, gọi yêu đan của thiên yêu ra. Lão nhân mặt cười núp trong bóng tối, thân hình giờ phút này bị hải vương bức bách không ngừng biến hóa, về mặt biến đổi, hắn làm sao lại biết. Cái đầu ra ra hắn, bảo tiểu tử này cẩn thận chút, kết quả hắn hết lần này tới lần khác làm loạn, lần này có thể phiền toái Yêu đan của thiên yêu, nhậm ra có yêu đan của thiên yêu. Lúc Hải Vương nói ra những lời này, vô số người chú ý tới nơi này tất cả cũng giật mình, có người của ngũ đại gia tộc, còn có siêu cấp cường già khác ở bên trong ngọc kinh thành, hai mắt cũng là sáng lên. Yêu đan của thiên yêu, đây chính là bảo vật tuyệt thế. Nguyên lai nhậm ra có yêu đan của thiên yêu, không trách được cử đầu Long vương liên thủ cùng Hải Vương xuất hiện. Xem ra lúc trước khí tức của yêu đan của thiên yêu này thật sự có quan hệ cùng nhậm ra. Yêu đan của thiên yêu, điều này sao có thể, chẳng lẽ là năm đó nhậm thiên hành lưu lại. Người xem náo nhiệt giờ phút này tất cả cũng kích động lên, yêu đàn của thiên yêu, đó là bảo vật tuyệt thế, ai không muốn lấy được. Ngay cả hoàng đế nghe được cũng lộ ra ánh mắt tham lam, chỉ tiếc giờ phút này cục diện của nhậm ra quá mức phức tạp, nhất là hải vương xuất hiện, bắt đại vương giả hôm nay đã xuất hiện bốn người ở nhậm ra, người khác thật đúng là không dám dễ dàng tham dự vào. Yêu đàn của thiên yêu, bản thân ta là muốn có. Nhậm vũ cười buông tay nói. Đáng tiếc ta còn không có, nếu là bản gia chủ có sớm đã dùng, làm sao chờ người tới đây kêu gào Nói thức hải vương ngươi dùng chiêu này đúng là rất cao minh, ngươi là người của thiên hải tông, nếu như ngươi không tìm ra một cái lý do, ngươi trực tiếp xuất hiện ở nhậm gia ta chẳng khác nào thiên hải đế quốc đối địch với nhậm gia, khiêu khích minh ngọc hoàng triều. Ngươi sợ minh ngọc hoàng triều có phản ứng, cho nên ngươi trước tìm được một cái lý do không liên quan tới quốc gia tới tông môn, mà yêu đàn của thiên yêu chính là lý do tốt nhất. Vậy ngươi còn không chạy? Hải Vương vừa nói, đã sắp tới phụ cận, hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền nói ra, hắn nói ra cái này bất quá là muốn tìm lý do, mượn cớ. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết hắn cố ý gài tang vật tùy ý tìm một cái lý do, thế nhưng nói ra tình hình thực tế. Chạy, vì cái gì phải chạy, nơi này là nhậm ra, nhậm vũ ta là gia chủ nhậm ra, thân là gia chủ nhậm ra, có chuyện gì có thể làm cho ta chạy, có chuyện gì có thể làm cho ta lui, bản gia chủ là chủ nhân đi tiểu đứng, kịch bản phấn khích như vậy gia chủ còn không có nhìn đủ, chạy cái gì mà chạy. Giờ phút này, Nhậm Vũ ngồi ở chỗ đó, đối mặt với đệ nhất nhân của bát đại vương giả, nói không sợ hãi chút nào. Không chỉ lời nói dõng dạc thậm chí có chút ít lớn lối, nhưng giờ khác này tất cả người của Nhậm Giang nghe vào trong tay, vô số người của Ngọc Kinh Thành nghe vào trong tay cũng là có một cảm giác khác. Đối mặt với sự tập kích của cửu đầu long vương cùng hắc quả phụ, đối mặt với hải vương hải vô thường đệ nhất nhân trong bát đại vương giả, người dám nói như thế có được mấy người? Ừ, quanh Lúc này, theo Hải Vương đi tới, Linh Khí Nương theo chung quanh thân thể hán cuộn sóng đánh một luồng sóng vào phía trên đại trận phòng ngự của nhậm gia Chỉ là uy lực này thế nhưng không thể so với một kích mới vừa rồi hắc quả phụ xuất thủ công kích, lộ ra vẻ yếu sức. Hơn nữa một lớp tiếp theo một lớp, một lớp mạnh hơn một lớp. Miệng cũng là quá cưng rắn. Bồn Vương cũng muốn xem một chút xem người học được mấy phần bản lãnh của nhậm thiên hành. Hải Vương Hải vô thường vừa nói, tay đã chậm rãi dơ lên. Trong chớp nhoáng này người dò xét chung quanh đều có một loại ảo giác, giống như là long trời lỡ đất, thật giống như sóng biển muốn rơi xuống từ bầu trời, cả biển rộng cũng áp bách xuống, trực tiếp nện vào nhậm ra. Hải vô thường, ngươi đường đường là đệ nhất nhân trong bát đại vương giả, cầu kết yêu thù đánh lánh ta đã không nói, hôm nay nhậm gia chủ đã cứu ta, vì ép ta đi ra ngoài ngươi thậm chí ngay cả gái tang vật hãm hại cũng dùng đến, ngươi không sợ sẽ làm mất mặt hải vương ngươi sao rốt cục, lão đan vương đã nhẫn nại đến cực hạn, rốt cuộc báo cho Nhậm Vũ, khi thấy âm ầm trong nháy mắt bộc phát ra, cả người đã sông lên bầu trời. Lão đan vương Ngọc Trường không, là lão đan vương Ngọc Trường không? Hải Vương thế nhưng đành lén lão đan vương, hắn đây là ý gì? Con mẹ nó, cũng biết hắn không yên lòng, đây nói không chừng là âm mưu của Thiên Hải Đế Quốc. Hôm nay đây là thế nào, Ngọc Trường không dĩ nhiên luôn luôn ở nhậm gia, hơn nữa nghe lời nói của hắn lại là Nhậm Vũ cứu hắn. Nguyên lai like là bởi vì vậy, không trách được. Ta đã nói rồi, nếu như là vì tranh đoạt yêu đan của Thiên Yêu, người nào sẽ dòng trống khu chiêng, cho dù biết Nhậm Vũ cùng nhậm ra có yêu đan của Thiên Yêu, chính mình lên lén cướp đoạt coi như xong. Chuyện này có thể náo nhiệt, lần này không chừng sẽ đánh tới lật trời. Lão Đan Vương xuất hiện để cho cục diện càng thêm hỗn loạn, dù sao cũng là bên trong Minh Ngọc Hoàng triều, không ít người đối với việc Hải Vương đánh lén lão Đan Vương cũng rất khó chịu, bất quá nghĩ đến chuyện đó dù sao không nhiều lắm dù sao minh ngọc sơn Trăng mặc dù không phải là tông môn nhưng là cũng rất ra cuộc sống của người bình thường không có nhiều người rõ ràng ý nghĩa của minh ngọc sơn Trăng đối với minh ngọc hoàng triều dĩ nhiên lão đan vương xuất hiện cùng lời của hắn ít nhất để cho đa số người càng thêm tin tưởng lời nói cái gọi là yêu đan của thiên yêu đang ở chỗ nhiệm vụ của hải vương căn bản là giả dối hư ảo như vậy cũng có thể còn sống sót quả nhiên không hổ là đan vương đời thứ hai chân chính của minh ngọc sơn Trăng, bất quá cho dù có thể còn sống người có thể có năng lực đỡ nổi mấy lần công kích của ta Hưng, mới vừa rồi nguyên bản Hải Vương dơ tay lên phóng ra lực lượng giống như muốn nghiêng trời lệch đất, trong nháy mắt đã ngưng tụ về trong tay Hải Vương, trong tay Hải Vương đã xuất hiện một cái thủy cầu làm sắc quang mang, tia sáng trói mắt lóe ra. Thân hình lão đan vương không dám dừng lại thêm, trực tiếp xông về không chung, mà Hải Vương hải vô thường dơ tay lên đầy một cái, thủy cầu tàn ra làm sắc quang mang kia trong nháy mắt đuổi theo lão đan vương, mà Hải Vương cũng truy kích tới. Lúc ấy phát hiện lão Đan Vương cùng Kiếm Vương chiến đấu bị thương, Hải Vương lại thấy được cửu đầu long Vương bọn họ xuất thủ, hắn tạm thời quyết định xuất thủ, dù sao cơ hội như thế vô cùng khó có được, mà hôm nay đã đến loại tình trạng này, Hải Vương cũng không thích nói quá nhiều lời nói nhảm, nói cái khác cũng đều vô dụng, sau khi giết lão Đan Vương còn có ai có thể ngăn trở chính mình, về phần nhậm gia này như thế nào còn có tiểu Oa Nhi gia chủ nhậm gia phách lối này hắn căn bản lười để ý tới, mục tiêu của hắn chỉ có đánh chết lão Đan Vương, mang ngọc vô xong của mình Ngọc Sơn Trang đi như vậy đủ rồi. Mà hết thầy chuyện này cũng phải đánh chết Lão Đan Vương Ngọc Trường không trước, những lời nói nhảm khác đối với Hải Vương Hải Vô Thường mà nói căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Mặc dù giờ phút này Lão Đan Vương Ngọc Trường không còn sống, nhưng lúc trước Lão Đan Vương bị Hải Vương đả thương vô cùng rõ ràng, cho dù Lão Đan Vương lợi hại hơn nữa, có linh đan tuyệt phẩm tương trợ cũng không thể hoàn toàn khôi phục nhanh như vậy. Thân hình hai người trong chớp mắt đã lên tới giữa không chung, sau đó trong nháy mắt quang mang chớp động. Mắt thường đã hoàn toàn khó có thể thấy rõ ràng thân hình của hai người cùng trang diện chiến đấu. Lúc ở Minh Ngọc Sơn Trang, lão Đan Vương Ngọc Trường không cùng Cửu Đầu Long Vương chiến đấu, Nhậm Vũ cũng không có biện pháp thấy rõ ràng, dù cho sử dụng thần thức cũng là như thế, nhưng hiện tại Nhậm Vũ có thể rõ ràng nắm chặt thân hình của Cửu Đầu Long Vương. Nhưng vẫn không có biện pháp hoàn toàn tập trung vào, nhìn rõ ràng tình huống chiến đấu giữa lão Đan Vương cùng Hải Vương, bất quá lão Đan Vương rõ ràng kém thế hơn nhiều. Người, thế nhưng sắp khôi phục hoàn toàn, làm sao có thể Mà giờ khắc này Hải Vương cũng là vô cùng khiếp sợ bởi vì tình huống khôi phục của Lão Đan Vương Ngọc Trường không xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Lấy hiểu rõ của hắn đối với Lão Đan Vương, cho dù Lão Đan Vương có đan dược cấp bậc thiên đan hạ phẩm do Tổ Tông lưu lại, cũng không thể khôi phục được nhanh như vậy, khôi phục lại loại trình độ này. Chốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Giờ phút này trong lòng Hải Vương Hải Vô Thường cũng cảm giác được có chút kinh ngạc. Nhưng Hải Vương chính là đệ nhất nhân trong bát Đại Vương giả, trong lòng mặc dù khiếp sợ, ngoài ý muốn về tốc độ khôi phục của Lão Đan Vương, nhưng cái này ngược lại để cho thế công của hắn càng thêm hung mãnh Lão Đan Vương Ngọc Trường không, cái đầu ra ra ngươi, hắn tại sao lại ở nhậm ra, không trách được tiểu tử ngươi không nóng này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thấy Lão Đan Vương Ngọc Trường không đi ra ngoài, Lão Nhân mặt cười cũng vô cùng ngoài ý muốn, mặc dù giờ phút này Lão Đan Vương Ngọc Trường không yếu thế, nhưng dù sao sau khi có hắn sẽ không bị động giống như mới vừa rồi. Cái này nói đến thật sự là dài lắm, ngài bây giờ vẫn là nên tập trung quan sát một chút, thắng bại mấu chốt của trận này có thể sẽ phải dựa vào ngài. Hiện tại cục diện căn bản là đang duy trì, nhưng tổng thể mà nói phía chúng ta rất nguy hiểm, mà ngài chính là bộ đội cơ động, cũng là lực lượng quyết định thắng bại, có vương của sát thủ là ngài đang uy hiếp, cho dù hải vương cũng phải để lại mấy phần lực lượng không dám toàn lực ứng phó, cửu đầu long vương cùng hắc quả phụ càng phải như vậy vây quanh bọn hắn, tìm cơ hội giết chết bọn họ, không đánh chết vậy tăng thêm thương thế, cảm giác sợ hãi, uy hiếp cho bọn họ. Hiện tại cục diện tạm thời ổn định, nhưng tình huống cũng không lạc quan, phương diện khác không cần nhậm vũ nói thêm gì nữa, chỉ có câu thông tốt cùng lão nhân mặt cười để cho hàn phối hợp tốt. Bộ đội cơ động là cái quái gì? Trong lòng lão nhân mặt cười nghĩ tới, nhưng trên căn bản cũng hiểu được lực lượng của nhậm vũ, mặc dù trong lòng hiện tại tràn ngập tò mò, ngờ vực, nhưng thời điểm này cũng không phải là lúc hỏi thăm, sau đó cả người hán biến mất lần nữa. Nhưng đúng theo như lời nhậm vũ, giờ phút này cho dù hải vương cũng đều phải để lại mấy phần lực lượng. Phòng ngừa vương của sát thủ này bất ngờ ra tay, mà bị cử đầu long vương cùng hắc quả phụ mà bị lão nhân mặt cười làm cho bị thương nặng thì trong lòng càng thêm dung sợ, mặc dù chiếm cứ ưu thế khắp nơi, lực lượng vẫn ngăn chặn nhậm thiên túng, vân phượng nhi như cũ nhưng cũng không dám khoa trương như mới vừa rồi. Nhậm Vũ đã sử dụng tồn tại của vị vương của sát thủ lão nhân mặt cười này rất tốt, tạo áp lực trên người mọi người, vương của sát thủ trong bát đại vương giả cho dù dưới tình huống người khác cũng biết tồn tại của hắn, vẫn khó có thể nắm chặt rõ ràng vị trí của hắn như cũ, hắn vẫn có thể tập kích địch nhân một cách rất quỷ nhập thần, chính là bằng vòng ngón này, hắn có thể làm cho Hải vương cũng phải kiêng kỵ, đề phòng mấy phần. Cửu đầu Long vương nhát gan, càng không dám công kích quá mức, hắc quả phụ thì bị lão nhân mặt cười đả thương nặng nhất, mới không bao lâu chiến trường đang chênh lệch từ từ bắt đầu thăng bằng. Mà lúc này tất cả người đang quan sát ở Ngọc Kinh Thành cũng có một loại cảm giác như nằm mộng, không nghĩ tới Nhậm Gia có thể độc lập chống đỡ lại cục diện này, bất quá bởi vì lão Đan Vương xuất hiện sau đó, cộng thêm lời của lão Đan Vương, rất nhiều người đều cho rằng đây nhất định cũng là công lao của lão Đan Vương. Lão Đan Vương dưỡng thương ở Nhậm Gia, mới có thể cứu tỉnh Vân Phượng Nhi hôn mê nhiều năm, cũng chỉ có lão Đan Vương mới có thể mời vương của sát thủ tới, bởi vì lý do này mới hợp lý, mới nói thông được. Ta xem ngươi lần này còn cứu mình thế nào, nô hải thao thiên. Nhưng là tình trạng ổn định cùng thang bằng mới này cũng không có kéo dài bao lâu. Sau khi Lão Đan Vương chiến đấu ngăn chờ mấy đợt công kích của Hải Vương ở trên không, thương thế lại gia tăng thêm một chút. Thương thế vốn là đã khôi phục 78 phần, cũng không đại biểu lực lượng có thể phát huy ra 78 phần. Hơn nữa thời điểm này chiến đấu mạnh mẽ ngược lại sẽ để cho thương thế tăng thêm. Mà Hải Vương là đệ nhất nhân trong bát Đại Vương già, năng lực áp đảo Lão Đan Vương cùng kiệt xuất khác tồn tại 1 năm cũng không phải là đùa dỡn. Hải vương lăng không đứng lên, như mang biển rộng đến không trung, tức giận can quét xuống dưới, hai cánh tay trong lúc huy động pháp tác chung quanh đều bị ảnh hưởng một chút, trực tiếp làm cho thân hình lão đàn vương đều bị trói buộc. Hải vương Người Để cho lão Đan vương tức giận là, vị trí công kích lúc này hải vương lựa chọn, nếu như lão Đan vương mạnh mẽ tránh ra, không đi ngăn cản nhất định sẽ đánh sâu vào nhậm ra, đây là ép lão Đan vương phải ngăn chặn, ép lão Đan vương liều mạng cùng hắn. Hưng Trung quanh thân thể lão Đan Vương Ngọc Trường không trong nhảy mắt xuất hiện một lò luyện đan, mà trung quanh thân thể hắn giới lực lượng thúc giục, lò luyện đan này điên cuồng trở nên to lớn, pháp bảo linh khí tuyệt phẩm giờ khắc này ở trên tay lão Đan Vương chân chính tách ra uy lực cường thế. Nhưng bộ ngực Hải Vương cũng có pháp bảo như thế, mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng thấy lão Đan Vương thúc giục lò luyện đan linh khí tuyệt phẩm, hai tay hắn ngưng tụ nộ hải thao thiên cũng không có né tranh chút nào, ngược lại cường thế hơn vài phần. Không thể nào không thể đợi động thủ. Kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, mặc dù Nhậm Vũ một mực cẩn thận nắm toàn cục trong tay, đang không ngừng biến hóa phải điều chỉnh kế hoạch một lần nữa, nhưng biến hóa tốt, biến hóa xấu đều không ngừng phát sinh. Lúc này chiến đấu giữa Lão Đan Vương cùng Hải Vương còn nhanh hơn so với hắn tưởng tượng, Nhậm Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ sử dụng thần thức. Ừ, mà lúc này Nô Hải Thao Thiên đã oanh kích xuống, uy thế kinh thiên động địa. Cùng lúc đó ở ngoài trăm dặm kiếm vương long ngạo dựa theo lời của nhậm vũ luôn luôn cẩn thận ẩn núp đã len lén tới gần, cũng mạnh mẽ bộc phát thần thức, trong nháy mắt cư kiếm trong tay đã bay ra. Cư kiếm của long ngạo cũng là linh khí tuyệt phẩm, nếu không cũng không thể chống đỡ thiên long kiếm trang nổi danh cùng Minh Ngọc Sơn Trăng, giờ phút này đột nhiên oanh kích ra, trong nháy mắt cử kiếm kia phá vỡ bầu trời. Kiếm vương long ngạo, không, không thể nào, hắn làm sao có thể còn sống ký thức, thần thức của kiếm vương long ngạo đột nhiên bộc phát, cử kiếm trong tay oanh kích ra. hải vương hải vô thường cũng là người phát hiện trước tiên. nguyên bản hải vương hải vô thường chấn định thoải mái lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ ngoài ý muốn. nếu như nói lão đan vương còn có thể tự vệ, hắn còn tin tưởng một chút, mặc dù khôi phục tới trình độ để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng đó có thể là do thiên đan mà tổ tiên của lão đan vương cất giấu truyền xuống cũng rất bình thường. nhưng kiếm vương long ngạo làm sao có thể còn sống? hắn làm sao có thể sống? đây cũng quá không bình thường. Âm hồn, dương hồn của hắn là bị chính mình đích thân đánh nát cái này. Giờ phút này, cơn sóng gió động trời kia của Hải Vương đã tập kích đến phía trên dược lô khổng lồ của Lão Đan Vương. Lão Đan Vương Ngọc Trường không ngờ đợt và chạm thứ nhất, đã cuồng phú một búng máu đi ra ngoài, thân thể rung rẩy, Lực lượng cả người vận chuyển tới cực hạn, thương thế mới vừa khôi phục đang không ngừng tăng lên. Nhưng giờ phút này hắn đã không quản được nhiều như vậy, không ngừng thúc giục pháp bảo của mình chống đỡ. Bùng! Bành! Bành! nhưng vào lúc này một cử kiếm từ ngoài trăm dặm bay tới càng đến phụ cận càng lớn cuối cùng trực tiếp đi ngang qua phía chân trời trực tiếp chặt ngang qua thế công hung mãnh liên miên không dứt giống như biển rộng từ phía trên khoảng không rơi xuống như cử thiên ngăn hà của hải vương có một kiếm này của kiếm vương long ngạo tương trợ lão đan vương cuối cùng có được cơ hội thở dốc trong nháy mắt khống chế dược lô bay đến một bầu trời khác cả người nhất thời cảm giác được một loại cảm giác pháp lực không gì sánh được bị rút sạch Hải Vương lão bất tử ngươi, ta nói rồi chỉ cần một ngày ta không chết nhất định sẽ tìm tới Thiên Hải Tông của ngươi. Hôm nay chúng ta trước hết coi là tính sổ Thiên Long Kiếm, ngao. Cử kiếm kia sau một khắc chặt đứt sóng lớn đã bay trở về trong tay kiếm Vương Long Ngạo. Long Ngạo cầm Thiên Long Kiếm trong tay trong nháy mắt không có bất kỳ lời dư thừa nào. Xông về phía Hải Vương Hải vô thường một thanh cử kiếm ở trong tay giống như cự long ra biển cuồn cuộn mãnh liệt không gì sánh được xuyên phá tầng tầng phòng ngự luôn luôn ba động. Phòng ngự tầng ngoài trên thân thể hải vương lúc nào cũng có, bình thường cho dù là tồn tại dương hồn tầng thứ 8, muốn phá vỡ phòng ngự bất cứ lúc nào cũng tồn tại này của hắn một cách tự nhiên cũng khó khăn, nhưng ở một kiếm này của kiếm vương long ngạo, những phòng ngự này cũng như giấy. Âm dương dùng hợp, âm hồn dương hồn vỡ vụ làm sao có thể dùng hợp âm dương, cái này. Hải vương hải vô thường thấy kiếm vương long ngạo còn sống cũng đã rất giật mình, thật bất ngờ, hôm nay thế nhưng thấy âm dương dung hợp, thế công hung mãnh không thể ngăn cản sông về phía mình, chuyện này càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Âm hồn, dương hồn cũng đã vỡ vụn, làm sao có thể dung hợp, hắn làm sao làm được. Bất quả kiếm vương dung hợp âm dương duy nhất đích sắc kinh khủng, làm cho hải vương cũng không dám khinh thị, hai tay múa động pháp quyết, vận chuyển lực lượng ngăn cản công kích hung mãnh, sắc bén của kiếm vương long ngạo. Ngài cũng đừng tham dự chiến đấu nơi này Nhiều kiếm vương đã trở lại Ngài nhanh lên phối hợp với sát thủ vương trước đối phó cửu đầu long vương đi Cửu đầu long vương nhát gan dựa phiền phức Ngài không cần thật ra tay công kích ép hắn cùng đường Hắn sẽ liên thủ cùng hắc quả phụ chống cự. Nếu làm vậy cục diện sẽ càng thêm mất khống chế Chỉ cần dọa hắn bỏ chạy là được Sau đó hãy liên thủ đối phó với hắc quả phụ Tuy rằng tập kích hải vương không thành công nhưng cuối cùng nhìn thấy kiếm vương long ngạo rốt cục cũng kịp thời chạy về vừa lúc nhậm vũ thở ra một hơi dài lập tức nói với lão đan vương ngọc trường không cùng lão nhân mặt cười được lão đan vương ngọc trường không không chút do dự đáp ứng một tiếng nhanh chóng điều chỉnh hơi thở lần nữa thúc dục dược lô tuyệt phẩm trở nên lớn lên đồng thời thân hình chậm rãi bay về phía cửu đầu long vương thật là kỳ lạ lão già ngang bướng kiếm vương long ngạo kia lại nghe lời tiểu tử nhậm vũ này chỉ huy ngay cả lão đan vương ngọc trường không cũng như vậy. Thời khắc này lão nhân mặt cười không biết nên nói cái gì cho tốt, thấy Kiếm Vương long ngạo trong lúc nguy cấp xuất hiện lão đã thấy bất ngờ, mà nhìn tình huống nghe lời nhậm Vũ chỉ Huy kia, rồi lúc này nghe nhậm Vũ trực tiếp chỉ Huy lão Đan Vương Ngọc Trường không, mà lão Đan Vương Ngọc Trường không còn không chút do dự đáp ứng, càng làm cho lão cảm thấy khó tin. Lập tức lại nghĩ một chút, mình cũng đâu khác gì, không phải bất chi bất giác cũng bắt đầu nghe lời tên nhậm Vũ này mà làm theo hay sao? Tính luôn mình là có bốn người trong 8 đại vương giả lại đều ở đây nghe tên tiểu tử này chỉ Huy tổ cha nó thật kỳ quái mà trong lòng tuy rằng vô cùng kỳ quái nhưng lão nhân mặt cười cũng không chần chờ đột nhiên thân hình đến gần cửu đầu long vương lão có ý đến gần nhưng dường như tạo áp lực khác biệt với tập trung vào đối phương sắc thủ vương thân là một trong tám đại vương già lão sở trường nhất chính là ẩn tàng âm sát tạo áp lực nguy cơ cho người khác như thế nào ha ha thật tốt quá kiếm vương về tới thật kịp lúc đan vương lão nhân ra ngài trước chớ vội đi đối phó hải vương tên đó thật khó dây dưa trước cùng nhau liên thủ lư Lúc này nhậm vũ ngồi ở đó đột nhiên lớn tiếng cười nói, suy tư một chút rồi chỉ tay vào cửu đầu Long Vương nói tiếp là hắn, trước liên thủ giết chết hắn, thực lực của hắn là yếu nhất trong đám người này, vừa rồi lại bị thương nặng, ba người các ngài liên thủ dễ dàng miều sát hắn. Tên tiểu tử khốn kiếp, bổn Long Vương không tha cho ngươi Nhậm vũ lớn tiếng nói vậy, cửu đầu Long Vương vừa nghe thanh âm đều run dày. Vốn nghĩ rằng có Hải Vương dẫn đầu, cộng thêm hắn cùng Hắc Quả phụ, đối phó với một cái nhậm gia còn không dễ dàng ư, thậm chí tiêu diệt nhậm gia hẳn đều rất nhẹ nhàng, kết quả hoàn toàn không nghĩ tới cục diện lại phát triển như bây giờ. Vừa rồi lão Đan Vương xuất hiện thương thế khôi phục tốt như vậy đã đủ kỳ quái, hiện tại Kiếm Vương lại có thể còn sống, còn mạnh mẽ như vậy, một người một mình đi ngang trống với Hải Vương. Tuy rằng thấy lão Đan Vương bị thương, nhưng lão Đan Vương đã mấy lần đánh cừu đầu Long Vương bị thương nặng Sớm đã lưu lại ám ảnh trong lòng hắn không nói, vừa rồi sát thủ vương lại tới gần chặt đứt một đầu của hắn, còn có tên Nhậm Thiên Tung kia tuy rằng chỉ có thực lực dương hồn, lại vô cùng khó dây dưa, hơn nữa mơ hồ có một loại lực lượng khiến người ta e ngại. Lập tức cửu đầu Long Vương lòng sinh ý sợ hãi. "Đừng nghe tiểu tử này nói bậy, kiếm vương cho dù âm dương dung hợp cũng không có khả năng là đối thủ của hai lão đầu, còn lão Đan Vương kia thương thế không có khôi phục hoàn toàn, cẩn thận một chút tên sát thủ vương đáng ghét kia, là chúng ta có thể quấn lấy bọn chúng." Đừng nghe tiểu tử kia nói bậy, Hắc Quả phụ bực tức gầm lên, bởi vì từ trong lời của Cửu Đầu Long Vương mắng Nhậm Vũ, nàng đã nghe được hắn thối ý cùng sợ hãi, cho nên lập tức gầm lên. Hắc Quả phụ nàng sống qua nhiều năm, còn không có lần nào bị thương nặng như vậy, không phát tiết được cục tức này làm sao có thể chịu được, hơn nữa giết chết đám người này, có thể bức Cửu Đầu Long Vương nói về cô bé kia, chuyện có thể làm cho Hải Vương động tâm không tiếc hết thảy như thế, khẳng định không tầm thường. Chứa để ý tới Hắc Quả phụ, nàng ta không dễ giết chết, rõ ràng có trọng bảo bảo vệ tánh mạng trước giết chết tên yếu nhất cửu đầu long vương kia đi nhậm vũ nhìn như đang thúc giục lão đan vương lục thúc nhậm thiên tung cùng với lão sát thủ vương đang âm thầm đến gần chuẩn bị bất ngờ hạ sát thủ trên thực tế hắn nói lời này lại hoàn toàn là muốn nói cho cửu đầu long vương nghe chính là tạo lý do cho tên cửu đầu long vương nhát gan kia để trong lòng hắn suy nghĩ dưới tình huống hắc quả phụ nói như vậy dĩ nhiên nàng ta không sợ bởi vì nàng ta có phương pháp tự bảo vệ tính mạng ngươi có sao ngươi không có con bà nó ngươi không có còn không mau chạy đi Trên thực tế nhậm vũ rất rõ ràng tình huống của bên mình, lão đan vương bị hải vương lần nữa đánh bị thương nặng lực lượng có thể phát huy không nhiều lắm, lục thúc nhiều năm hao phí vừa mới khôi phục không bao lâu, lực lượng ẩn tàng lại không tiện phát huy, chỉ có thể làm được tác dụng kiềm chế. Sát thủ vương lão nhân mặt cười này, mặc dù là lực lượng tân sinh, nhưng lão cũng chỉ là cùng cấp với cửu đầu long vương bọn họ. Hơn nữa lão sở trường chính là đột kích, ám sát, một khi bại lộ tuy rằng cũng có uy hiếp, nhưng uy hiếp sẽ giảm nhiều. Hơn nữa đối mặt cùng cấp bậc cửu đầu Long Vương, hắc quả phụ bọn họ, muốn giết bọn họ thật không dễ dàng như vậy, nhất là một khi hắc quả phụ liên thủ cùng cửu đầu Long Vương, nếu lực lượng tổng hợp lại, có thể đánh ngang tay cũng đã tốt lắm rồi. Nếu như bức bách quá mức, đến lúc đó hậu quả khó lường, cho nên thời điểm này tuyệt đối không phải là lúc giết chết họ. Người tên là Nhậm Vũ đúng không? Người nhậm ra người sau này dám cả gan đi vào yêu thú thâm uyên, bổ Long Vương khẳng định các ngươi có vào không có ra đợi bồn long vương dưỡng lành thương thế nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. cửu đầu long vương gào lên, trực tiếp chấn nhậm thiên tung bay ra, còn thân hình hắn vọt thẳng ra xa xa. con trùng chín đầu, ngươi dám? hắc quả phụ lúc này vẫn nổ rồi, tên khốn này lại dám bỏ chạy. hắc vương đại tỷ, nơi này là địa bàn của nhân loại, không phải địa bàn của chúng ta, chúng ta mau chạy đi. Ở lại tiếp coi chừng bị trùng tính kế, mà những tên nhân loại muốn đối phó yêu thú, mưu đoạt yêu đan của chúng ta không phải số ít, đừng để yêu đan của thiên yêu không thấy đâu, lại bị người đoạt mất yêu đan của chúng ta. Mối thù hôm nay, chúng ta còn có nhiều thời gian từ từ tính sổ bọn chúng, đợi diệt xong Minh Ngọc Sơn Trăng, ta sẽ từ từ xua quân xuống, cho dù đến lúc đó tiêu diệt cả Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không phải không có khả năng. Chúng ta không cần liều mạng cho Hải Vương kia, làm cỗ sẵn cho hắn Sơi. Cửu đầu long vương phóng vọt chạy đi, nhưng cũng không dám không báo với hắc quả phụ, cuối cùng không quên nói với hắc quả phụ. Người! Người là tên nhát gan sợ phiền phước. Này! hắc quả phụ tức giận không chịu được, cứ như vậy bỏ đi quả thật nàng không cam lòng, thu chẳng những không có báo, không có giết chết lão đan vương ngọc trường không, kết quả còn bị thương nặng. Nhưng bây giờ không bỏ đi làm sao bây giờ, nghĩ lại câu nói của cửu đầu long vương kia cũng không sai, nếu như không có bị thương với lực lượng của đại yêu hóa hình đỉnh phong nàng, dĩ nhiên cũng tùy ý qua lại ở thành thị nhân loại, nhưng bây giờ bị thương còn đối mặt với tình huống thế này, cho dù tiếp tục ở lại nơi này liều mạng, vạn nhất bị người ta nhắm vào mình, có thể về tới yêu thú thâm uyên hay không cũng không nhất định. Trên thực tế, cho dù thời điểm hợp tác với hải vương, nàng cũng giống vậy trong lòng có đề phòng dù sao yêu đan của đại yêu hóa hình đỉnh phong cũng vô cùng trân quý chỉ cần có cơ hội vô số người sẽ muốn giết bọn họ đoạt lấy các ngươi chờ đấy cho lão nương hắc quả phụ nổi giận gầm lên một tiếng thân ảnh chạy theo cừu đầu long vương sau đó biến mất ở chân trời bởi vì sớm đã được nhậm vũ thông báo cho nên cũng không có người nào quá mức liều mạng cản lại bọn họ cũng không có đuổi bắt nhậm thiên tung vân phượng nhi từ đầu tới giờ luôn cố sức ngăn cản sau khi cừu đầu long vương cùng hắc quả phụ rời đi cũng đều nhanh chóng lấy ra đan dược ném vào trong miệng vừa rồi hai người bọn họ đều là vượt cấp khiêu chiến, tuy rằng chỉ là rằng co quần lấy đối phương nhưng có thể ngăn trở lâu như vậy đã vô cùng kỳ diệu rồi. cái này cũng nhờ có sát thủ vương đánh bị thương nặng hắc quả phụ cùng cửu đầu long vương bằng không hai người họ muốn chống đỡ đến bây giờ cũng vô cùng khó khăn. mà lúc này thấy một màn như ý này, rốt cuộc nhận vũ cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. trên thực tế thoạt nhìn hắn buông lòng nhưng tim luôn có thất lại. lại trình độ chiến đấu cùng nguy cơ này trong nháy mắt liền có khả năng dẫn tới tính hủy diệt phủ xuống. Muốn chống lại còn khó hơn. Cũng may hết thảy đều kiên trì chịu đựng. Lúc này hắn không khỏi nhớ lại một câu nói ở đời trước. Đi theo ruồi bọ tìm nhà cầu, đi theo ong mật tìm hoa. Lần này may mắn có tên cửu đầu long vương nhát gan nên cục diện không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn nhát gan làm cho hắc quả phụ tìm được viện cớ cùng lý do cũng tốt. Phải biết rằng, rất nhiều lời phải xem nói như thế nào, phải xem nói với người nào. Giống như là một đội ngũ binh lính ra sao, phải nhìn xem tướng quân của bọn họ như thế nào, binh hùng hùng một người, tướng hùng hùng một ổ, chính là đạo lý này. Thật ra dưới tình huống vừa rồi, tiếp tục chém giết, tiếp tục chiến đấu có lý do tiếp tục chiến đấu, chạy trốn, rút lui, tự nhiên cũng có vô số lý do, là nhìn xem thế nào, là nói như thế nào. Cũng may cửu đầu Long Vương là người nhát gan, cho nên hắn bỏ chạy trước, hắc quả phụ cũng tìm được lý do bỏ chạy, vậy là đủ rồi. Hiện tại tất cả mọi người nghe chỉ huy của ta, bạo phát một kích mạnh nhất của các vị đánh về phía hải vương hải vô thường trên bầu trời, hiển lộ ra hết chiêu thức bảo vệ tánh mạng hoặc là pháp bảo liều mạng cuối cùng. Chúng ta phải nhìn xem hải vương hải vô thường ngày rốt cuộc muốn chơi tới trình độ nào, chúng ta bổ tiếp đến cùng. Dọa lui cửu đầu long vương, bất quá là làm chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sau cùng này. Nhậm vũ ngẩn đầu nhìn về phía hải vương hải vô thường trên không chung, đây mới thật sự là chỗ mấu chốt. Bởi vì nhậm vũ tin tưởng, hết thải chuyện xảy ra kia hải vương đều biết được, mặc dù là hắn đang chiến đấu cùng kiếm vương cũng có thể biết được. Mà lúc này hắn cũng không có lập tức rời đi, hiển nhiên hắn còn có tự tin và tiền vốn để đánh một trận. Một khi đã như vậy, nhậm vũ cần phải nhìn xem giúp cuộc hải vương hải vô thường này muốn chơi thế nào, muốn chơi tới trình độ nào. Có lẽ hôm nay sẽ chính thức là một trận chiến thảm thiết nhất. Theo một câu nói của Nhậm Vũ, linh khí tuyệt phẩm dược lô của lão Đan Vương lại lần nữa phát động công kích, uy thế còn cường đại hơn lúc nghe mặt ngăn cản Hải Vương vừa rồi. Sau đó vung tay chém ra một kiếm. Lục gia Nhậm Thiên tung trong ánh mắt dần dần có một màu máu, trong đôi mắt màu đỏ dẫn theo một khí tức không thuộc về thế giới này, một loại khí tức khủng bố tới cực điểm. Tuy rằng chỉ là hơi tán phát ra một chút đã vô cùng kinh khủng. Lục gia Nhậm Thiên tung cũng không có công kích, chỉ là dùng lôi hòa thương ở xa xa chỉ vào Hải Vương Hải vô thường trên bầu trời. Đúng như nhậm vũ nói, bồi tiếp đến cùng, lục gia nhậm thiên tung là có điều kiêng kỵ không tiện thi triển, nhưng nếu quả thật có người uy hiếp đến thân nhân bên cạnh lão, nhất là an toàn của Phượng Nhi cùng đứa cháu thân thiết nhất, vậy thì tu là lão cũng sẽ không quản tới bất kỳ chuyện gì, cho dù là tàn sát hết thương sinh linh cũng không hối tiếc. Vân Phượng Nhi đứng ở bên cạnh lục gia nhậm thiên tung. Hai tay vừa dương ra, trong nháy mắt trong thân thể phóng lên cao một lực lượng mạnh mẽ giống như một con hòa điều dương cánh, đồng thời lúc này vân phượng nhi dùng máu tươi bản thân thúc dục một chút lực lượng của cổ vương lưu lại trong thân thể. Chỉ cần một câu nói của nhậm vũ, nàng giống như lục ra đều không tiếc hết thảy. Lực lượng của cổ vương lưu lại nếu như nàng dùng tinh huyết bàn mạng thúc dục thì vô cùng khủng bố, một kích này đã vượt qua mấy lần cực hạn của nàng, gần như không kém gì một kích chính diện của hắc quả phụ muốn giết chết lão bất tử hải vương người đích xác rất khó tuy nhiên thiên hải tông các ngươi cho dù người mạnh nhất ra tay cũng chưa chắc có thể nhất định giết chết được bổn vương nhưng bổn vương thì ít nhất có thể tàn sát hết hơn phân nửa con cháu hoàng thất thiên hải đế quốc cùng hơn phân nửa đệ tử tinh anh thiên hải tông của ngươi lão nhân mặt cười không có ra tay nhưng thanh âm của lão lại chui vào trong tai hải vương rõ mồn một, một. phá cho ta âm âm Lúc này kiếm vương long ngạo vừa mới phá vỡ công kích cường mãnh của hải vương, trong khóe miệng cũng gì máu tươi, không cam lòng nhìn hắn một cái. Hiện tại đúng là lão muốn bất kể sống chết liều mạng chiến một trận với hải vương, nhưng chính lão cũng biết, cho dù mình đã âm dương dung hợp cũng không phải đối thủ của lão quái vật hải vương này. Hắn là người người thứ nhất trong tám đại vương giả đích xác không phải nói chơi, hơn nữa nhậm vũ vừa mới nhắc nhở lão. Tuy rằng con có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng kiếm vương long ngạo cũng cố ác chế chiến ý trong lòng phá vỡ phong tòa của hải vương hải vô thường thân hình nhoáng lên một cái đã kéo ra một khoảng cách với hải vương hải vô thường từ rất xa lão cầm thanh cử kiếm còn lớn hơn so với thân thể mình trên không trung chỉ thẳng vào hải vương hải vô thường mà lúc này thanh âm của lão nhân mặt cười sát thủ vương cũng hoàn toàn vang lên trong đầu hải vương công kích của vân phượng nhi lão đan vương ngọc trường không bị hải vương chặn lại nhưng sát y kinh khủng của lục gia nhậm thiên tung vẫn tập trung vào hải vương cộng thêm kiếm vương long ngạo vừa mới kéo ra khoảng cách xa ra cầm kiếm chỉ vào hải vương. Nam Cường giả siêu cấp đỉnh phong, lúc này đều duy trì thế đối mặt với Hải Vương, từ xa nhìn chằm chằm Hải Vương. Hải Vương Hải vô thường chính là nhiều năm làm người thứ nhất trong tám đại vương giả như vậy, nên không có mảy may dao động. Đương nhiên cũng có nội tình của hắn, công pháp tu luyện của hắn y lực vô biên, không chỉ Cường đại hơn mấy lần so với cùng cấp, hơn nữa bi pháp của hắn còn Cường đại hơn. Hắn khác với cửu đầu Long Vương. Tình huống lão đan vương bị thương thế nào trong lòng hắn biết rõ, nhậm thiên tung, vân phượng nhi trong mắt hắn không có uy hiếp lớn lắm, sát thủ vương một khi bại lộ trong mắt hắn xem ra uy lực suy yếu hết tám thành, chỉ có tên kiếm vương long ngạo hôm nay mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Nhưng cho dù như thế, hắn vốn cũng có lòng tin đánh một trận. Thế nhưng vừa rồi lão đan vương ẩn chứa chiến ý lưỡng bại câu thương, dùng cái chết quyết đánh một trận, còn có nhậm thiên tung trong lực lượng ẩn chứa sát ý kinh khủng kia lại khiến hắn có điều kiêng kỵ. Hơn nữa ngay cả trong công kích của Vân Phượng Nhi, hắn cũng cảm nhận được một thứ gì đó làm hắn kiêng kỵ, đừng nói chi là lời nói của sát thủ vương, còn có kiếm vương lòng ngạo kia. Để cho ý hắn ngoài ý muốn là không biết vì sao năm người này lại tới cùng lúc rồi liên thủ với nhau, hơn nữa còn duy trì cùng một trạng thái, làm cho hắn hoàn toàn không có khả năng thừa cơ hội, nếu như thời khắc này hắn muốn ra tay, sẽ phải đối mặt với công kích mang tính hủy diệt của 5 người đồng lòng hợp lực. Đây mới để cho hắn tò mò, Nam Vĩ Cường giả siêu cấp đỉnh phong như vậy, làm sao có thể chịu nghe lời người khác chỉ huy? Chẳng lẽ đúng là do tên tiểu tử gia chủ này? Không, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Nhậm Thiên Tung cùng Văn Phượng Nhi Kiên là trưởng bối, thân nhân của Nhậm Vũ, cũng chỉ sẽ hiệp trợ hắn. Không có khả năng ở vào thời điểm này hoàn toàn tín nhiệm nghe lời tên tiểu tử hắn chỉ huy. Chớ đừng nói chi là sát thủ vương thần bí khó lường kia, hắn độc lai độc vãng giết người vô số, không chút kiêng kỵ, đổi lại là một người khác cũng tuyệt đối không dám uy hiếp hải vương như vậy. Lão đan vương tuy rằng thoạt nhìn nhân từ hiền hòa, nhưng muốn cho lão hoàn toàn nghe lời phối hợp cũng không phải chuyện dễ như vậy. Đừng nói chi còn có kiếm vương lòng ngạo là một lão già quật cường trời đánh thánh đâm như vậy, làm sao có thể chịu phối hợp như thế, đồng lòng như thế. Chẳng lẽ sau lưng tiểu tử này có người nào đang thao túng? Hải Vương Hải vô thường hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua nhậm vũ phía dưới, chuyện hôm nay náo loạn đến mức này, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn không tin đây là chuyện nhậm vũ có thể làm được, trong đầu hắn gần như không cần suy nghĩ liền nhớ tới tên một người, là nhậm thiên hành. Nếu như nói những người này có thể hoàn toàn nghe lời một người làm ra loại chuyện như vậy, thì người đó cũng chỉ có nhậm thiên hành mới có thể làm được hai tên xúc sinh cừu đầu long vương cùng hắc quả phù kia nếu bọn chúng có thể cuốn lấy thêm một hồi chỉ cần để mình giải quyết kiếm vương long ngạo là có thể rất nhanh tiêu diệt đám người này từng tên một trừ sát thủ vương kia là người đặc biệt ra mấy người khác cơ hồ là một nửa lực lượng đỉnh phong của minh ngọc hoàng triều nếu như có thể nhân cơ hội tiêu diệt đang tiếp hiện tại muốn làm gì đều chậm rồi lúc này hải vương hải vô thường khoanh tay đứng giữa không trung ánh mắt nhìn kiếm vương cùng với bốn người đang tập trung vào hắn bên cạnh hắn pháp lực mênh mông giống như sóng biển cuộn cuộn vô tận hôm nay thật là đáng tiếc nếu hôm nay có thể thuận tay tiêu diệt nhóm người nhậm gia các ngươi minh ngọc hoàng triều hàn cũng dễ đánh hạ như trở bàn tay nhậm gia quả nhiên lợi hại thời điểm nhậm thiên hành cuột khởi là ta đang bế quan hôm nay đến minh ngọc hoàng triều cuối cùng biết được uy thế của nhậm gia đích thật là đại địch của thiên hải đế quốc thiên hải tông ta xem ra trở về lần này phải nói một tiếng với tông chủ và bệ hạ mới được nhậm gia quả nhiên không phải chuyện đùa nhậm gia chủ sau này chúng ta còn gặp lại sẽ có một ngày bù đắp khuyết điểm hôm nay đến đây chiến một trận đỉnh phong Hải vương trầm mặc một lát đột nhiên lên tiếng, nói rất tùy ý rất bình thản giống như cuộc chiến đấu vừa rồi chỉ là một trò đùa. Nói xong hắn xoay người trực tiếp cất bước đi về hướng xa xa, mỗi một bước đều giống như sóng thủy triều rút xuống cuồn cuộn, chỉ vài bước sau đã biến mất. Hắn ung dung, tùy ý rời đi, hoàn toàn làm như không thấy thủ đô Ngọc Kinh Thành của Minh Ngọc Hoàng Triều giống như đi tàn bộ trong sân nhà mình. Hờ, kiếm vương lòng ngạo khó chịu hừ lạnh một tiếng, cô áp chế kích động muốn sông lên. Nhậm vũ nói không sai, muốn liều mạng cũng phải chờ trước bổ khuyết sai lầm của chính mình, bảo đảm lão Đan vương bình an vô sự mới được. Tuy rằng mục đích là ép hải vương hải vô thường bỏ đi, nhưng bất đồng với vừa rồi, vừa rồi là không cần thiết phải liều mạng cùng cửu đầu long vương bọn họ, lúc này thấy hải vương hải vô thường bình thản rời đi như lừng thường đi dạo trong sân nhà, lão Đan vương ngọc trường không, lão nhân mặt cười, lục gia nhậm thiên tung, vân phượng nhi đều trong mắt lé lên về không cam lòng. Đạt tới trình độ này của họ, thì sao có thể cam lòng nhìn đối phương ung dung rời đi trước mắt bọn họ như thế, đáng tiếc hải vương hải vô thường đích xác có vốn để làm như vậy. Con bà nó, đây mới thực là phách lối mà, nhằm vũ thấy hải vương hải vô thường rời đi, không nhịn được thầm mắng trong lòng. Hải vương hải vô thường vừa nói như vậy, nhất là để cho tất cả mọi người ở Ngọc Kinh Thành nghe được, để cho tất cả cường giả, cường giả siêu cấp ở Ngọc Kinh Thành nghe được, môn khắp thiên hạ đều biết trong mắt hàn căn bản không có năm đại gia tộc minh ngọc hoàng triều bốn gia tộc kia cũng không bằng một nhà nhậm gia đây là trắng trộn châm ngòi ly rán trên thực tế không khó nhìn ra nhưng có một số việc nhìn ra là một chuyện có ảnh hưởng là một chuyện khác âm mưu châm ngòi ly rán tuy rằng thoạt nhìn phiền toái nhưng dễ làm loại dương ngưu châm ngòi này nhìn như đơn giản lại phiền toái nhất tuy nhiên nhậm vũ ngẫm lại cũng lười để ý tới dù sao hoàng đế cho tới nay cũng đã xem nhậm gia là một cây gai đâm trong lòng hải vương hải vô thường có nói hay không thì chuyện này cũng thế thôi Hải Vương, bổn gia chủ không tiễn ra. Lần sau ta sẽ đi thiên hải tông, ngươi nhìn một chút. Nghe nói tên thái tử ngươi đặc biệt sùng ái kia, không phải là con ruột của hoàng đế thuộc hệ tông chủ thiên hải tông các ngươi, mà là cốt nhục của ngươi. Đến lúc đó bổn gia chủ cũng nhìn thử xem trực hệ hải vương ngươi làm thế nào nắm trong tay thiên hải tông, nắm trong tay thiên hải đế quốc. Nhâm Vũ mượn trận pháp, không cần vận dụng lực lượng gì, nhưng thanh âm của mình vang dội cả ngọc kinh thành, đồng thời khẳng định cũng có thể truyền vào trong tai hải vương ở xa xa. Thời khắc này không ít người biết chuyện này đều giật nảy mình, thầm nghĩ nhậm ra chủ này quả nhiên không hổ là kẻ cả gan làm loạn, là chuyện như vậy cũng chỉ có hắn dám trực tiếp nói ra công khai. Phải biết rằng, Thiên Hải Tông cũng không phải một nhà độc quyền, Hải Vương chính là một hệ tồn tại ở ngoài cường đại nhất của Tông chủ Thiên Hải Tông ngày nay. Thiên Hải Đế Quốc cùng Thiên Hải Tông trải qua hơn 2.000 năm phát triển đã tạo thành hai thế lực lớn. Tuy rằng hôm nay Hoàng đế của Thiên Hải Đế Quốc là người trực hệ của Tông chủ Thiên Hải Tông, Nhưng nghe nói tên thái tử hiện nay được Hải Vương coi trọng lại không phải là do đương Kim Hoàng đế của Thiên Hải Đế quốc sanh ra. Loại lời đồn này tuy rằng đã có từ lâu, nhưng trước nay còn không ai dám nói thẳng ra như vậy. Mà hôm nay, Nhậm Vũ lại trực tiếp nói ra để đáp lễ Hải Vương Hải Vô Thường. Hải Vương Hải Vô Thường đã rời khỏi Ngọc Kinh thành ngoài trăm dặm, thân hình hơi dừng lại một chút, tên Nhậm Vũ này hắn vốn không mấy để ý, không có nhìn thẳng, giờ phút này lại nói một câu khiến trong lòng hắn giận dữ, có một loại bị kích động muốn vung tay giết chết hắn. Hải vương hải vô thường tự nhận công phù dưỡng khí không tệ, nhưng lúc này mới phát hiện, thực sự có tên đáng ghét, thực lực không mạnh nhưng luôn có thể làm cho người rất cam ghét, có kích động muốn bóp chết hắn. Nhưng nếu lúc này quay lại thì đúng là trở thành trò cười. Hơn nữa thế cục Ngọc Kinh Thành cũng rất hỗn loạn, hiện tại mình không cần thiết đạp chân lên. Về phần chuyện Ngọc vô song có thể suy nghĩ tìm biện pháp khác. Cuối cùng hắn dừng lại hơi nhắm mắt chầm tư rồi lần nữa cắt bước rất nhanh bỏ đi. Được, bổn vương rất thích ngươi nói câu này. ha, ha hãy nhớ vật của nhậm ra các ngươi đồng ý sát thủ vương nghe xong cảm giác vô cùng thống khoái không nhịn được giơ ngón tay cái về phía nhậm vũ sau đó thân hình từ từ biến mất cuối cùng lão cố ý bỏ thêm một câu nói kia rõ ràng là có ý cho người khác nghe màn diễn tàn cuộc nên đi cũng đi thôi hôm nay mọi người xem diễn đã nghiền rồi chứ Nhậm ra ta không làm mất mặt Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng thật đáng tiếc, con để cho lão già kia tùy ý đến, tùy ý đi, tùy ý đành lén hai đại vương giả của Minh Ngọc Hoàng Triều, làm náo loạn trên vùng trời của Ngọc Kinh Thành rồi ung dung rời đi. Tuy nhiên bổn gia chủ từ nhỏ có học qua, năm xưa Ngọc Kinh Thành đại chiến với thiên yêu thú, 700 năm trước Ngọc Kinh Thành một mình chống lại tuyết nguyên bộ lạc điên cuồng tập kích, 200 năm trước. Ôi, quên đi, không để cập nữa, không để cập nữa. Con bà nó, quản làm gì? dù sao bổn gia chủ không thẹn với lương tâm cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn với thiên địa không thẹn với liệt tổ liệt tông cho dù chết trận thì có sao nhưng cũng không thể để địch nhân lớn lối ở cửa nhà ta không để địch nhân diệt đồng báo ta mà coi như không thấy không thể đợi thế cục sụp đổ mới hối hận nhậm vũ không có nói thêm gì với lão nhân mặt cười bởi vì hắn biết lão nhân mặt cười đã trở lại khẳng định cô bé tôn nhỉ cũng đã trở lại đến lúc đó tự nhiên lão sẽ tìm mình lúc này nhậm vũ đứng dậy chậm rãi khống chế tòa nhà phía dưới đồng thời lần nữa lên tiếng nói Hắn biết thời điểm này có vô số người còn đang ngó chừng nơi này, lời nói của hắn chính là để bọn họ nghe, cũng là cho hoàng đế, cho cao gia, cho phương gia bọn họ nghe. Hắn đề cập những chuyện kia đều là năm đại gia tộc liên thủ đối kháng địch nhân, tiêu diệt thiên yêu thú tại Ngọc Kinh Thành, giết chết lực lượng bạo động cường đại của Tuyết Nguyên Bộ Lạc lần đó. Chính là muốn cho tất cả mọi người biết, con bà nó, vừa rồi lão tử lãnh đạo người là đối kháng với ngoại địch, các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Đã đến nước này rồi này, không chờ bọn họ dựa vào lần này nói chuyện nọ chuyện kia, Nhậm Vũ trực tiếp nói ra chạn họng. Tan rồi chứ, con bà nó cũng tan rồi hả? Xem diễn đã nghiền như vậy, lần sau nhất định bổn gia chủ sẽ thu phí các ngươi. Cuối cùng Nhậm Vũ mắng một câu, sau đó thân mình cũng đi vào đại viện Nhậm gia, có trận pháp cách trừ không có người nào có thể dò xét được tình huống của hắn. Lúc này các người khác cũng lần lượt đi vào Nhậm gia, mà những lời nói sau cùng của Hải Vương Hải Vô Thường cùng Nhậm Vũ này lại làm cho vô số người chấn động, nhất là những lời của Nhậm Vũ Đúng vậy, bốn đại gia tộc kia như thế nào một mực không có phản ứng. Hải vương hải vô thường chính là cường giả siêu cấp của thiên hải đế quốc, hắn đột kích đánh tới Ngọc Kinh Thành, như thế nào cuối cùng chỉ có người nhận ra ra mặt. con bà nó, đúng là một đám khốn kiếp, lúc này là lúc nào rồi mà vẫn không nghĩ tới đối ngoại. Lần này nếu thật sự hải vương hải vô thường giết chết lão đan vương cùng kiếm vương ở Ngọc Kinh Thành thì Minh Ngọc Hoàng Triều mất hết mặt mũi rồi há chỉ là mất hết mặt mũi đến lúc đó thiên hải đế quốc hẳn cũng ra quân minh ngọc hoàng triều đều về xong rồi không nói còn không nhớ ra đến bây giờ không ngờ mấy đại gia tộc kia vẫn không có phản ứng gì con bà nó cái này cái này là muốn làm gì đây có thể làm gì nữa chính là muốn để tiêu hao lực lượng của nhậm gia ngầm âm mưu quỷ kế thực không biết con bà nó học theo ai câu nói sau cùng của nhậm vũ trực tiếp dẫn tới chú ý của vô số người đầu mâu đều truyền về hướng hoàng gia phương gia cùng cao gia tuy rằng lúc ấy văn gia có biểu hiện Nhưng thời khắc này cũng bị mắng chung vào. Lần này cũng để hắn vượt qua được, thật đáng ghét, Phương Thiên Ân không cam lòng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng Ngọc Tinh học viện, Phương Kỳ giới gia tộc cũng rất lâu rồi, cũng không biết hiện tại ra sao. Nếu như nàng chứng kiến một màn này, nhất định sẽ càng thêm tức giận. Tuy nhiên nhậm gia người phách lối không được bao lâu, người công khai khiêu khích về phía hoàng đế cùng các đại gia tộc bậc này, dù không tính văn gia tác dụng không lớn kia, ý định của hoàng đế muốn đoàn kết phương gia cùng cao gia đối phó nhậm gia đã thành định cục, để xem ngươi có thể ngông cuồng được bao lâu. Kiếm Vương lòng ngạo, lão đan Vương Ngọc Trường không, thiên long kiếm trang và minh ngọc sơn trang này, chẳng lẽ rốt cục nhậm gia không nhịn được muốn biểu lộ thực lực hay sao? Nhậm Thiên Tung rốt cục cũng ra mặt, tuy nhiên càng như vậy các ngươi càng chết nhanh hơn. Cao Chiến Uyên nghe lời của châm chọc của nhậm vũ cũng hư lạnh một tiếng, lầm bầm. Mà ở trong Hoàng Cung, sắc mặt của Hoàng đế cũng biến đổi mấy lần, cuối cùng Hải Vương cũng không có liều mạng người chết ta sống cùng nhậm ra. Làm hắn rất thất vọng, mà lời nói sau cùng của Hải Vương cũng chạm tới nỗi đau trong lòng hắn, càng khiến hắn khó chịu. Tiếp đó nhậm vũ cũng dám nói như thế, trực tiếp bơi móc chuyện ra, càng làm cho Hoàng đế nổi giận. Chuyện này có tính đả kích rất lớn đối với uy tín của Hoàng gia. Cho dù năm đó nhậm thiên hành công tích như vậy, cũng không dám trực tiếp công khai nói lời như thế mà nhậm vũ. Hắn lại dám nói ra, đây không phải rõ ràng là làm cho hoàng gia mất hết mặt mũi sao. Hờ, xem ra kiếm vương long ngạo, lão đan vương ngọc trường không cộng thêm tu lá nhậm thiên tung giờ khỏi rừng rộng nguyên thủy kia đã làm cho tên tiểu tử này quên hết tất cả rồi. Tốt lắm tên nhậm vũ ngươi, ngươi thật nghĩ rằng chẳng không chỉ được nhậm ra ngươi sao. Nhậm thiên hành, đây là hậu thủ ngươi lưu lại ư. Nhậm thiên tung luôn luôn ở sau lưng khống chế, kiếm vương lòng ngạo, lão Đan vương ngọc trường không tương trợ, ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi sao, liền vạn vô nhất thất sao. Chỉ qua là ta không nghĩ tới ngươi cũng có thể thình mời được sát thủ vương kia, chẳng còn là xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá thời đại của ngươi đã qua rồi, hiện tại xem ra nội bộ mấy trường lão nhậm ra kia cũng đều là mấy tên phế vật, đại trường lão một mực không có xuất quan, nhậm thiên hoành cùng nhậm thiên kỳ thi bận rộn cùng cố thế lực của mình. Một khi đã như vậy, chấm liền giúp các người thêm chút cúi đốt, chẳng muốn cho tất cả mọi người biết, Trầm mới là nhân vật tối cao vô thượng của Minh Ngọc Hoàng Triều, các người bất quá đều là con cờ trong tay Trầm. Nhậm Thiên Hành, Nam đó, Nhậm Gia, Cao Gia, Phương Gia cũng đều là một dạng. Lúc Nhậm Gia xảy ra chuyện, nhóm người Chiến Thiên Long bọn họ cũng đều lần lượt hưởng ứng, chỉ có điều đều bị Nhậm Vũ ngầm ngăn lại, bởi vì chiến đấu loại này bọn họ có đến cũng không có tác dụng. Bao gồm Thường lão Tứ vừa mới đột phá tới âm dương cảnh cũng dẫn theo một số người định chạy đến, tâm ý của hắn mặc dù tốt, nhưng cũng giống nhau bị nhậm vũ ngăn lại. Chiến đấu cùng loại cấp bậc như Hải Vương, Cửu Đầu Long Vương, hắc Quả Phủ kia, không phải có pháp bảo đặc biệt, lá bài tẩy hoặc là người đủ thực lực đi lên là được, căn bản không có bất kỳ chút tác dụng gì. Thi rằng âm dương cảnh còn không giống như thái cực cảnh như vậy là tồn tại truyền thuyết hoàn toàn vượt qua thế tục, nhưng bọn họ cũng là lực lượng đỉnh phong ở thế tục. Bất quá sau khi chiến đấu chấm dứt, ở trong đại trạch gia chủ của Nhậm Vũ, thời khắc này mấy người Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi, Chiến Thiên Long, Đông Cường, Thường Lão Tứ Lại đều ở đây. Ngược lại Lão Đàn Vương Ngọc Trường không, Kiếm Vương Long Ngạo và Sát Thủ Vương bọn họ không ở nơi này. Một là Lão Đan Vương Ngọc Trường không cùng Kiếm Vương Long Ngạo phải chữa bệnh, thứ hai cũng là chủ yếu nhất. Bọn họ cũng không ưa thích sở trường về mặt bàn chuyện này, cứ trực tiếp nói với Nhậm Vũ có quyết định gì sau đó thông báo cho họ là được rồi. Chuyện Hải Vương tạm thời xem như bỏ qua, việc cấp bách là phải làm thế nào đối phó Ngọc Tiền Đạo Nhân. Nếu để Ngọc Tiền Đạo Nhân ăn vào một viên Địa Viêm Chu Quả cuối cùng kia, hắn hoàn toàn khôi phục rồi dẫn theo Thú Vương Kiến Lửa đánh lên đây thì đúng thật là xảy ra chuyện lớn. Chứ không nói không có Địa Viêm Chu Quả trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp giúp lão Đan Vương đột phá, chỉ riêng việc Ngọc Tiền Đạo Nhân cùng những thần hồn lực bị Ngọc Tiền Đạo Nhân cải tạo kia, cùng với Kiến Lửa dị biến đột phá cực hạn, cũng đủ để tạo ra một tai nạn khủng khiếp rồi. Trước kia chỉ nghe nói danh tiếng của lão quái vật hải vương hải vô thường này, còn một mực kỳ quái hắn dựa vào cái gì mười mấy năm thậm chí mấy chục năm bế quan không ra còn có thể ngồi ở vị trí thứ nhất trong tám đại vương giả Hôm nay xem như thật sự biết được, lại có thể ở dưới áp lực liên thủ của lão già ngang bướng nhà ta, lão đàn vương, sát thủ vương còn có lão lục cùng để muội năm người các ngươi mà vẫn ung dung tới rồi đi. Ta thật hoài nghi tên khốn này có phải đã vượt qua âm dương cảnh hay không? Thời điểm chiến đấu nhậm vũ không có để chiến thiên Long tham gia, tuy nhiên hắn cũng chú ý tới tình huống trên chiến trường, lúc này mấy người chạy tới lương đình nơi này ngồi xuống, chiến thiên Long còn đám chìm trong trận chiến đó không nhịn được cảm khái. Thường lão tứ lúc này đứng ở phía sau nhậm vũ, vốn mấy ngày nay đột phá đến âm dương cảnh hắn cũng rất hương phấn, kích động, nhưng hôm nay chứng kiến trận chiến đấu này, hắn mới phát hiện mình cách tồn tại cường đại chân chính còn có một khoảng cách vô cùng xa xôi. Cương giả siêu cấp âm dương cảnh ở Ngọc Kinh Thành vốn đã xem như rất lợi hại, nhưng hôm nay nhìn thấy đám người kia mới phát hiện còn trên lệch quá xa. Đại ca năm đó từng có gặp mặt một lần với Hải Vương này, nhưng cũng không có động thủ. Tuy nhiên đại ca nói tên Hải Vương này rất cổ quái phải cẩn thận với hắn. Hôm nay nhìn hắn chiến đấu cùng Kiếm Vương, không ngờ hắn lại có lực lượng cường đại gấp 2 3 lần so với người dung hợp âm dương. Nếu không phải Kiếm Vương lão nhân ra có lực công kích thiên hạ vô song, sắc bén vô biên, chỉ sợ sớm đã không chống lại được. Cảnh giới của Lục Gia Nhậm Thiên Tung đối với trận chiến đó xem ra càng rõ ràng hơn, cũng càng cảm khái hơn. Hắn còn chưa có đột phá thái cực cảnh, nhưng công pháp hắn tu luyện khẳng định rất đặc biệt, cường đại hơn mười mấy lần so với âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 9 bình thường, cho nên mới có thể mạnh hơn so với âm dương cảnh dung hợp âm dương. Điều này Nhậm Vũ rất khẳng định, bởi vì ngay lúc đó hắn mượn thánh nhân luận đạo tăng cường thần thức phát hiện ra Hải Vương cũng đã hơi dò xét một chút. Tuy rằng không có biện pháp giò xét nhiều lắm, nhưng khẳng định Hải Vương tuyệt đối không phải thái cực cảnh. Âm dương cảnh dung hợp âm hồn, dương hồn là một, bản thân đã thúc đẩy lực lượng đến cực hạn, nhân thể chứa lực lượng cực hạn, cộng thêm lực công kích cường hãn của kiếm vương, mà hài vương chỉ là một âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 9 làm sao có thể cường đại đến mức đó, chẳng lẽ hắn cố ý che giấu. Vân Phượng Nhi cũng rất khó hiểu, tình huống như vậy rất không bình thường, rất hiếm thấy. Hắn tuyệt đối chưa đạt tới thái cực cảnh, điều này ta dám khẳng định, bởi vì mới đây không lâu ta vừa bị thái cực cảnh đuổi giết Nhậm Vũ thấy mọi người đều đang đám chim trong chiến đấu vừa rồi, hơn nữa lòng còn sợ hãi đối với tình huống của Hải Vương đều đang bị ám ảnh bởi chuyện này. Nhậm Vũ liền ném ra một quả lựu đạn nặng ký. Cái gì? Ngươi? Thái cực cảnh đuổi giết ngươi. Ngươi không phải nói đùa chứ? Ngươi vừa nói chính là đuổi giết ư? Lục gia Nhậm Thiên Tung, Chiến Thiên Long cùng Vân Phượng Nhi bọn họ đều trợn to hai mắt, không nhịn được cả kinh kêu lên. Mà Thường Lão Tứ đứng phía sau Nhậm Vũ nghe nói thế thân mình cứng đờ, khẩn trương. Thái cực cảnh chính là tồn tại trong truyền thuyết, sư phụ lại nói bị thái cực cảnh đuổi giết ư. Vừa rồi Hải Vương cùng cửu đầu Long Vương, hắc quả phụ bọn họ đột kích cũng đã kinh thiên động địa. Nhưng thời điểm này nhậm vũ chỉ nói ra ba chữ, thái cực cảnh đều làm cho tất cả mọi người hoàn toàn tình hồn lại, đừng nói chi là hai chữ phía sau, đuổi giết kia. Đuổi gì thế, bị thái cực cảnh đuổi giết. Lúc bình thường thấy đều chưa từng thấy, trận chiến vừa rồi cũng đã đủ hoành tráng rồi, vậy mà lại nói ra cái gì bị thái cực cảnh đuổi giết? tin tức này quá kinh người, thật sự hù dọa cho mọi người đều hoàng sợ. Cho dù lục gia nhậm thiên tung, vân phượng nhi, chuyến thiên long còn có thường lão tứ bọn họ vô cùng tín nhiệm với nhậm vũ, nhưng nghe nhậm vũ nói bị thái cực cảnh đuổi giết cũng đều giật mình hoàng sợ. Ý nghĩ đầu tiên chính là lo lắng, nhưng sau đó thấy nhậm vũ còn sống sơ sơ đó, cũng cảm giác không sao hiểu được, quá khó tin. Bởi vì điều này hoàn toàn không có khả năng, đừng nói là thái cực cảnh đuổi giết một người, cho dù hải vương liều mạng đuổi giết một người, cũng không ai có thể chạy thoát, huống chi là tồn tại thái cực cảnh. Thấy chiến thiên long đều đứng bật lên, lục thúc, lục thầm lo lắng, cả kinh nhìn về phía mình, phía sau thường lão tứ cũng không nhịn được gần như há hốc miệng. Nhậm vũ cười thầm trong lòng, mục đích đạt được rồi. Vừa rồi mọi người đều đang sợ hãi cảm thán chuyện của Hải Vương, nhưng Nhậm Vũ thật không cảm thấy có gì đặc biệt, Hải Vương chẳng qua là mạnh hơn mười mấy lần so với cùng cảnh giới, thì dù có mạnh hơn một chút cũng rất bình thường, bởi vì hiện tại với Nhậm Vũ đừng nói là người cùng cảnh giới, sau khi hắn đạt tới thần thông cảnh, cho dù so với thần thông cảnh tầng thứ 9 hắn đều mạnh hơn rất nhiều, người cùng cảnh giới căn bản đã không thể so sánh. Cho nên hắn vốn cũng không thèm để ý chút nào đối với điểm quỷ dị cùng đặc biệt của Hải Vương, cũng hoàn toàn không có hứng thú tham khảo hay nghiên cứu. Trên thực tế, nếu như thật nói ra ngoài sức chiến đấu của nhậm vũ hiện tại, thì hiệu quả rung động tuyệt đối không thể kém so với hắn nói gặp thái cực cảnh đuổi giết. Trước đây ở yêu thú thâm uyên đánh một trận cùng Kim Sư là tất cả mọi người đồng lòng hợp lực, là liều mạng vận dụng cửu tự sát ấn. Nhưng hiện tại nếu nhậm vũ gặp lại Kim Sư thì dù một người ngay mặt đánh không lại cũng đủ sức tử vệ. Hơn nữa đây chỉ là dưới trạng thái bình thường. Nếu như nhậm vũ mượn các loại pháp bảo, các loại ngoại lực, cộng thêm các loại thủ đoạn thần thức cùng trận pháp, nhậm vũ có lòng tin một người một mình cũng có thể giết chết kim sư. Mà hiện giờ, hắn mới chỉ là thần thông cảnh mà thôi. Thần thông cảnh, ngươi đạt tới thần thông cảnh rồi ư. Vừa rồi bởi vì tâm tư mọi người đều nghĩ về trận chiến trước đó, cho nên vốn không có chú ý lắm. Tuy rằng nhậm vũ không có che giấu, bọn họ cũng không chú ý tới biến hóa của nhậm vũ. Lúc này Vân Phượng Nhi còn là người thứ nhất phát hiện. Cái gì? hắn đạt tới thần thông cảnh làm sao có khả khả năng chiến thiên long hoàn toàn không tin cho dù nhậm vũ ở trước mặt cũng không sợ nhậm vũ nghe xong nghĩ thế nào chẳng qua là nói đến câu sau cuối cùng cũng nói lắp bởi vì dưới tình huống nhậm vũ không có che giấu thần thức của hắn do xét rất dễ dàng liền phát hiện thực lực sâu cạn của nhậm vũ ở trong ấn tượng của hắn nhậm vũ còn là luyện thế cảnh dường như đoạn thời gian trước bởi vì đi minh ngọc sơn trang đạt tới chân khí cảnh làm làm sao có khả năng chỉ thoáng cái đã là thần thông cảnh rồi Lúc này mới qua bao lâu chứ? Cho dù là tốc độ tu luyện của bọn họ năm đó cũng không có khả năng nhanh như vậy. Lùng xa nhậm thiên tung thật ra cũng không bất ngờ, cười nhìn nhậm vũ từ trên xuống dưới, lão thấy, chỉ sợ cháu của mình thật sự muốn bắt đầu phát lực rồi. Thần thông cảnh tầng thứ hai mà thôi, đây cũng là bị bước bắt đắc dĩ, đột phá ngoài ý muốn. Thấy rốt cục mọi người rời đi lực chú ý, nhậm vũ cười nói, bắt đầu kể lại chuyện mình đi mạch khóa linh ngọc ngọc tuyền sơn. Đương nhiên hắn sẽ không nói hết ra tất cả, chỉ nói là mình chiếm được một kiện pháp bảo có thể đi xuyên vào trong lòng đất, nên chỉ nghĩ đi nhìn qua một chút. Cuối cùng nhắc tới Ngọc Tuyền Đạo Nhân còn sống, đều không phải là Dương Nhiệt, tuy nhiên hắn cũng không có nói kết quả sửa dĩ Ngọc Tuyền Đạo Nhân bị thương nặng là do thần thức của mình liều mạng ở trong thức hải, mà chỉ nói là bản thân Ngọc Tuyền Đạo Nhân chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc đó gần như mình nghĩ rằng chết chắc, kết quả ngoài ý muốn ở nơi đó ăn vào địa viêm chu quả trừ chuyện đoạn phim trong thức hải của mình ra, chuyện khác nhậm vũ cũng không có che giấu, bao gồm chuyện trong thời gian gần đây mình thật ra là được địa viêm chu quả bảo vệ phiêu lưu ở trong dung nham gần một tháng đều nói cho họ biết. khi nghe nhậm vũ nói tới ngọc tiền đạo nhân còn sống, chiến thiên long liền nhảy dựng lên, ngay cả lục gia nhậm thiên tung cũng sắc mặt trầm xuống, lão hoàn toàn không nghĩ tới năm đó ngọc tiền đạo nhân bị đại ca đánh chết lại vẫn không có chết, mà lại ngưng tụ thần hồn lực còn sống. mà đáng sợ hơn chính là nhậm vũ lại gặp hắn. Tên Ngọc Tuyền Đạo Nhân kia có đáng sợ bao nhiêu, năm đó lão hiểu rõ nhất, tuy rằng cuối cùng là đại ca giải quyết Ngọc Tuyền Đạo Nhân, nhưng dù đến bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ tới trong lòng lão vẫn còn sợ hãi. Người như vậy, nhậm vũ lại đụng phải, nghĩ tới đã cảm thấy đáng sợ. Người, đứa nhỏ này làm sao lại tự mình đi loạn đi bậy vậy? Lục thẩm đã nói với ngươi bảo ngươi chờ một chút, có chuyện gì đợi ta và lục thúc ngươi hoàn toàn khôi phục rồi tính sau, ngươi nói xem nếu ngươi xảy ra chuyện. Vân Phượng Nhi nổi giận như thế nào đi nữa, cùng chung chiến đấu với lục gia nhậm thiên tung như thế nào đi nữa, dù sao vẫn là thiên tính nữ nhân. Nhất là đối với nhậm vũ, nàng hoàn toàn xem như đứa con của mình. Tuy rằng bởi vì nhậm vũ là gia chủ nàng một mực không có nói nhiều lắm, nhưng mỗi lần nàng nhìn nhậm vũ tuyệt đối là ánh mắt hiền hòa, thương yêu. Lúc này vừa nghe nhậm vũ kể lại. Cộng thêm nơi này không có người ngoài, nàng cũng bất kể, trực tiếp nhích tới bên cạnh nhậm vũ, vừa nói vừa chăm chú nhìn hắn từ trên xuống dưới, dường như sợ trên người hắn còn có thương thế không tốt lắm. Thậm chí nàng còn định sơ soạn trên người nhậm vũ, thậm chí có kích động muốn ôm lấy hắn, nhưng dù sao tuổi cùng thân phận đặc biệt của nhậm vũ, khiến Vân Phượng Nhi không biết làm sao bây giờ, nhưng không nhịn được trách mắng nhậm vũ, trong thành âm mang theo ý nghẹn ngào chính nàng lúc bùng phát lực lượng liều mạng cùng hắc quả vụ hay lúc phô bày thực lực về phía hải vương hay lúc cùng lục gia nhậm thiên tung cùng làm hậu thuẫn cho nhậm vũ thì sao cũng được nhưng vừa nghe nhậm vũ kể lại chuyện hắn trải qua nàng liền không áp chế nổi tâm tình mình lục thẩm lần này thật là ngoài ý muốn ta cũng chỉ định mượn kiện pháp bảo kia đi nhìn một chút mà thôi không nghĩ rằng vừa lúc đụng phải thần hồn lực suy tàn của ngọc tuyền đạo nhân cũng may mà hữu kinh vô hiểm ngài yên tâm sau này ta nhất định chú ý nhất định chú ý thấy lục thẩm như sắp bật khóc, nhậm vũ cũng có chút tay chân luống cuống. chuyện gì khác hắn đều có thể ứng phó, nhưng chuyện này quả thực hắn không biết đối phó thế nào. hướng về phía lục thầm nói xong, nhậm vũ vội vàng nói: cửa chỗ ngọc tuyền đạo nhân kia còn có một trái địa viêm chu quả sắp chín, nếu để hắn ăn vào thần hồn lực hoàn toàn khôi phục, sẽ khống chế đại quân của yêu thú kiến lừa dị biên đánh lên đây, vậy thì phiền toái lớn đó. chiến thiên long vừa nghe, lập tức không nhịn được mắng: con bà nó, hoàng đế cũng quá âm độc đi. Biết đây không phải là chuyện tốt gì, không nghĩ tới dĩ nhiên là vì xuất hiện yêu thù kiến lửa cung loại tình huống quỷ dị này nên hắn mới như thế. Nếu như hắn biết nơi đó có địa viêm chu quả, đánh chết hắn cũng sẽ không nhường lại, phòng trừng hắn cũng từng phái người đi xuống, kết quả đều chết ở bên trong không giải thích được, cộng thêm số lượng kiến lửa dị biến quá nhiều, khó dây dưa, sản lượng linh ngọc bên trong xảy ra vấn đề, hắn mới nghĩ tới một chiêu kia. Lục gia nhậm thiên tung phân tích, chỉ đáng tiếc, hắn không nghĩ tới tình huống ở bên trong lại là như vậy. Một khi đã như thế chúng ta phải có chuẩn bị. Nghe ra chủ nói, thần hồn lực của Ngọc Tuyền Đạo Nhân đã khôi phục rất nhiều, cộng thêm thú vương kiến lửa. Chỉ sợ thật không dễ đối phó bao nhiêu so với hải vương, nhất là còn có số lượng đại quân yêu thú kiến lửa khổng lồ kia. Hương, nhầm vũ gật đầu nói, cho nên ta mới tụ tập mọi người lại. Một mặt chúng ta phải tập trung lực lượng tiêu diệt Ngọc Tuyền Đạo Nhân cùng thú vương kiến lửa, mặt khác cũng phải nghĩ biện pháp đối phó với đám yêu thú kiến lửa bởi vì căn cứ theo tình huống lúc đó nếu như phát sinh chuyện gì rất có khả năng dung nham sẽ phun ra ngoài lúc đó đại lượng yêu thú kiến lửa cũng sẽ theo ra cho nên ta nghĩ phải hoàn toàn phong tỏa chung quanh mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn sau đó phối hợp địa hình ở chung quanh bố trí một đại trận một là để ngăn chặn dung nham chảy xuống phía dưới tránh khỏi dung nham phun trào đại quy mô hai là phải nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ yêu thú kiến lửa dung nham cũng có thể ngăn chặn sao chiến thiên long kinh ngạc nhìn về phía nhậm vũ có thể Nhậm Vũ gật đầu nói khẳng định, chưa không nói những dung nham kia là do ngoại lực khống chế rút lên đây, mà cho dù thật sự là dung nham trong lòng đất sắp phun trào, chỉ cần không phải giai đoạn cuối cùng thì đều có biện pháp, chẳng qua là cần mượn linh khí thiên địa ở chung quanh bố trí thành đại trận, ổn định khí mạch trong lòng đất, thậm chí nếu là người lực lượng đủ cường đại đều có thể bố trí đại trận đóng băng phong tỏa ở phía dưới. Đóng băng dung nham, ngăn núi lửa. Cái này đích thật quá kinh người, cho dù cảnh giới của Chiến Thiên Long, Nhậm Thiên Tung bọn họ cũng nghe nói hoảng sợ líu lưỡi. Đây là chuyện bọn họ cũng không dám nghĩ tới. ha Dĩ nhiên. Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Chúng ta hiện tại bố trí đại trận cũng không có uy lực đó. Chỉ có điều mượn đại trận đến lúc đó làm tốt cắt đứt không cho bọn chúng rút ra dung nham địa hỏa, tránh cho dung nham địa hòa toàn diện bạo phát. Sau đó mượn lực lượng đại trận đối phó yêu thú kiến lửa, tránh để yêu thù kiến lửa lao ra ngoài, ngăn chặn yêu thù kiến lửa này ở trong đại trận rồi tiêu diệt. Nhầm vũ cười nói, rồi nói tiếp. Cho nên hiện tại chúng ta cần người, rất nhiều người, bởi vì ít nhất phải khống chế trong phạm vi ngàn dặm. Cho dù cách mỗi mấy trăm thước mới cần một vài người trấn thủ để thúc giục trận pháp, ít nhất cũng phải hơn mấy vạn người nghe lệnh điều khiển. Sau đó còn phải tập trung lực lượng tinh nhuệ tiêu diệt. Phương diện này có thể với cận vệ đổi của Đồng Cương là chính, sau đó sẽ tổ chức một số người khác cùng chung nhiệm vụ. Còn binh lính bình thường chỉ cần trợ giúp trấn giữ trận pháp là được. Người không thành vấn đề, giết chết yêu thú kiến lửa bên kia ta cũng có thể cử ra một số người nhưng mà ngươi nói loại đại trận này cho dù là trận pháp đại sư đều không làm được, có lẽ trận pháp đại sư đình cấp có thể miễn cưỡng thử một chút. vậy chúng ta đi đâu tìm trận pháp đại sư đình cấp đây? chiến thiên long đối với chuyện nhân số căn bản không lo lắng, hắn lo lắng là trận pháp theo nhi nhậm vũ nói, đây cũng không phải là chuyện dễ làm. trận pháp đại sư đình cấp chỉ sợ đều không được, trừ phi là cấp bậc tông sư trận pháp mới được. nhậm thiên tung còn biết rõ hơn một chút. nếu là trận pháp đại sư đình cấp ta còn có thể nghĩ một vài biện pháp nhưng tông sư trận pháp là nhân vật cao cao tại thượng, không thể kém so với thái cực cảnh, cho dù là tông môn bình thường cũng không nuôi nổi tông sư trận pháp. môn phái có tông sư trận pháp cũng khó mà dễ dàng thỉnh mời. vân phượng nhi vốn vừa rồi còn muốn mở miệng, nhưng vừa nghe nhậm thiên tung nói cần tông sư trận pháp, nàng cũng nhíu đôi mày phượng góp ý. khổ, nhậm vũ không nhịn được ho khan một tiếng. trên thực tế hắn nói xong câu nói kia, vốn còn câu dưới định nói, chính là hắn trên đường trở về cũng đã nghĩ tốt một trận pháp bằng vào đại cảnh giới của hắn. Cùng với hắn biết rõ tình hình trong đó, tuy rằng ở phương diện trình độ trận Pháp vẫn không có khả năng đạt tới trình độ tông sư trận Pháp, nhưng cũng không kém xa lắm. Cộng thêm hắn biết rõ toàn bộ phương vị, lúc đó thần thức còn đã từng tăng lên tới trình độ chống cự lại cùng thần hồn lực của Ngọc Tuyền Đạo Nhân. Nên bố trí đại trận này với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ có điều Chiến Thiên Long cướp lời nói, tiếp đó Lục Thúc cùng Lục Thẩm lại vừa nói ra như vậy, khiến cho nhậm vũ cũng có chút ngượng ngùng, hắn thật sự không muốn giả ngu. Chuyện trận pháp đã giải quyết rồi, ta đã ghi chép ở trong khối linh ngọc ký ức này, trên đó ghi rõ mỗi chỗ phái bao nhiêu người, đến lúc đó ta sẽ đi từng nơi bố trí trận pháp nhỏ. Cái gì? Giải quyết rồi, chính ngươi bố trí trận pháp? Lần này Nhậm Thiên Tung cũng không nhịn được phát ra tiếng hỏi kinh ngạc, thanh âm vang lên, còn Vân Phượng Nhi, Chiến Thiên Long đều nhìn về phía hắn với ánh mắt khó mà tin được. Hường, Nhậm Vũ gật gật đầu. Không thể nào, ngươi là tông sư trận pháp ư? Vân Phượng Nhi không dám tin nhìn Nhậm Vũ bên cạnh mình. Không có, không có." Nhậm Vũ liền vội vàng khoát tay nói, "Thật ra không cần tới trình độ tông sư trận pháp, ta cũng không nghĩ thật sự đóng băng nơi đó, chỉ là ta cũng có hiểu biết chút xíu về trận pháp, sau khi biết rõ địa hình ở chung quanh, biết kết hợp địa hình, vừa lúc nghĩ tới một trận pháp có sẵn mà thôi." "Biết?" Bố trí đại trận cả ngàn dặm mà lại nói chẳng qua là biết chút xíu về trận pháp, lừa quỷ à." Thời điểm này ngay cả ánh mắt của Nhậm Thiên Tung nhìn Nhậm Vũ cũng đổi thành rất quỷ dị. Chuyện này cũng không phải nói biết là có thể giải thích, càng thêm không phải hiểu biết đơn giản như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó đột nhiên lão lại nở nụ cười, bình thường trở lại, bởi vì nghĩ lại những việc làm trước đây của Nhậm Vũ, nào là cứu tỉnh Phượng Nhi, nào là cứu lão Đan Vương bọn họ, còn có mỗi lần hắn làm chuyện gì cũng đâu có chuyện nào là chuyện bình thường. Chiến Thiên Long thì hoàn toàn mơ hồ rồi, nhưng như nói Nhậm Vũ tăng lên tới cảnh giới thần thông cảnh là nhờ ăn vào địa viêm chu quả còn có thể hiểu được, vậy hắn ngay cả trận pháp cũng hiểu biết, còn đạt tới loại trình độ này cái này là hắn học của ai chứ? thế giới này cũng biến hóa quá nhanh đi. trong ấn tượng của mình hắn còn là tên luyện thể cảnh kia, còn xuống cấp là đại thiếu gia chủ quần áo lụa là, hôm nay như thế nào liền biến thành như vậy? tà môn quá tà môn mà. nhìn Nhậm Vũ, hắn có cảm giác hiện tại tiểu tử này làm ra chuyện tà môn ngoại hạng, vĩnh viễn khiến người khó có thể tưởng tượng, khó có thể suy đoán. vừa lúc nghĩ tới, có biết chút xíu lại có thể bố trí đại trận bao trùm phạm vi hơn ngàn dặm, nói ra ngoài không biết bao nhiêu người sẽ chết vì cười đây. May mà vào thời khắc này mập mạp không ở đây, không có người hỏi Nhậm Vũ đây rốt cuộc là phách lối hay là muốn khiêm tốn, hoặc là vừa khiêm tốn vừa phách lối. Đông Cương cùng Thường lão tứ ở một bên nghe nói cũng vô cùng mờ mịt. Trên thực tế chỉ là Nhậm Vũ không muốn tham khảo nghiên cứu sâu những vấn đề này, cũng vì hiện tại không có biện pháp giải thích rõ, cho nên dứt khoát có thể tránh thì tránh. Hôm nay không cẩn thận một chút bị lộ tẩy, tiếp đó liền không đợi bọn họ nói nhiều liền nói câu kia, cho nên càng làm cho người chú ý chuyện trận pháp đều cho là hắn đạt tới tông sư trận pháp. Tuy nhiên cũng may mà Nhậm Vũ rất có biện pháp, nghiên cứu chi tiết, truyền đề tài nói tới làm thế nào chỉ huy nhân thủ cùng Nhậm Thiên Tung, Chiến Thiên Long bọn họ. Hai người bọn họ vừa nghe nói tới chuyện này lập tức liền tập trung tinh thần. Vân Phượng Nhi mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không tiện quấy dày. Chuyện này rất khẩn cấp, Nhậm Vũ bố trí xong chuyện này, cuối cùng nhìn sang Lục Thúc nói, "Lục Thúc, tuy rằng hiện tại lực thần hồn của Ngọc Tiên đạo nhân bị tổn thương không nhẹ, thân thể bị hủy, nhưng dù sao hắn đạt đến thái cực cảnh, hơn nữa hôm nay còn nắm giữ thú vương kiến lửa Hiện tại thừa lúc Kiếm Vương, Lão đàn Vương, Sát Thủ Vương đều đến, cộng thêm Thúc cùng Lục Thẩm, chúng ta vẫn có thể đánh một trận, chỉ là ta phải hiểu rõ tình hình của Thúc. Ta tu luyện Tu La Sát Đạo, năm đó nhận được cơ duyên, sau đó phát hiện tuy rằng Tu La Sát Đạo uy lực mạnh mẽ, nhưng bản thân sẽ dần dần chìm đắm trong giết chóc, có mấy lần gần như mất khống chế, khi đó nếu không phải có đại ca ở bên cạnh, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Sau đó ta đành áp chế lực lượng Tu La Sát Đạo, thậm chí vì vậy, đại ca còn đặc biệt tìm cho ta một bộ Thanh Tâm Quyết, tu tâm dưỡng tính Nhưng xảy ra chuyện thì vẫn khó khống chế được Có một lần quá nghiêm trọng Nếu không phải có lục thẩm ngươi Lục gia nhậm thiên tung vừa nói quân nhu thương tiếc liếc sang vần phượng nhi Hiện tại đừng nói chuyện đó Ta còn không khôi phục hoàn toàn rồi sao Hiện tại ngươi cũng biết năm đó ta suy yếu như vậy Không phải vì nguyên nhân là ngươi Mà là bị người khác mưu hại Gia chủ cứ việc ăn bài Tuy rằng lục thúc ngươi không sánh bằng hải vương Nhưng thật bùng phát ra cũng tuyệt đối rất mạnh, không kém hơn âm dương cảnh âm dương dung hợp, thậm chí còn mạnh hơn, bằng không đã không trở thành một trong tám đại vương giả. Chủ yếu là một khi lục thúc người bùng nổ tu la sát đạo quá kinh khủng, ảnh hưởng rất lớn đối với người bình thường, thậm chí lại yếu hơn nửa phần, cho nên không thể tùy tiện thi triển, bằng không vừa rồi ta cho hắn thi triển. Vân Phượng Nhi không cho lục ra nói hết, liền nói rõ thực lực sâu cạn của nhậm thiên tung cho nhậm vũ. Vừa nghe thế, nhậm vũ liền hiểu rõ chuyện gì, không nói đâu, yêu đan đập càng mạnh hơn trong ngực mình chính là chứng minh tốt nhất. Yêu đan này cũng theo mình hắc thu rất nhiều lực lượng địa viêm chu quả, còn được lực lượng địa hỏa dung nham rèn luyện. Hôm nay đập mạnh mẽ làm nhậm vũ bố trí trận pháp ngăn cản, bằng không trái tim người bình thường trong vòng mười mấy dặm xung quanh sẽ vỡ vụn theo. Mỗi một lần đập đều vô cùng mạnh mẽ, hoành, hoành như động đất nhỏ khi đó nhậm vũ nhận ra biến hóa này cũng hoảng sợ. khi đó hắn tra xét phát hiện nguyên nhân chủ yếu của biến hóa này không phải vì địa viêm tru quả mà là bởi giọt máu của lục thầm. cho nên lục thúc muốn nói nhất định là lục thầm hỗ trợ chấn áp. được, vậy ta yên tâm, lục thúc không cần lo. lần này vừa lúc ta cũng muốn xem tu la xác đạo là thế nào, sau đó giúp người tìm cách khống chế. trước tiên tranh thủ không cần để lục thẩm hao tổn giúp người chấn áp, sau đó chúng ta nghĩ cách hoàn toàn nắm giữ. nhậm vũ vô cùng nắm chắc nói, tuy rằng lục thúc cùng lục thẩm không nói kỹ càng. Nhưng hắn đã hiểu là thế nào Hắn cũng hiểu tại sao lần trước Lục Thúc không nói nhiều về chuyện này Bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn khống chế cỗ lực lượng tu la sát đạo kia Hơn nữa Lục Thúc vẫn cho rằng Lục Thẩm hôn mê có liên quan tới mình Nhưng mà hiện tại Lục Thẩm đã cởi bỏ tâm kết của Lục Thúc Thật sao, quá tốt Vân Phượng Nhi vừa nghe lập tức vui vẻ kéo tay Lục Gia nhậm thiên tung Không nhịn được hưng phấn hô lên Chuyện này là tâm bệnh của bọn họ cũng lo lắng xảy ra chuyện Nếu người khác nói thế, khẳng định bọn họ sẽ suy nghĩ, hoài nghi, dù sao năm đó cũng đã từng nghĩ cách. Nhưng là nhậm vũ nói vậy, thế thì khác. Bởi vì rất nhiều chuyện không thể, không hiểu được, đều bị nhậm vũ làm được. Xác định xong những chuyện này, nhậm thiên tung dẫn văn phượng nhi cùng đoàn người chiến thiên long đứng lên rời đi trước, dù sao lần này điều động người quá lớn. Vừa rồi nhậm vũ đã nói, ngoài việc phải đối phó ngọc Tuyền đạo nhân, còn phải đề phòng hoàng đế cùng những kẻ khác ngự ông đắc lợi. Nếu để bọn họ biết chân tướng trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, hoặc là để bọn họ thừa dịp nhúng tay vào giữa lúc chiến đấu, cho nên còn rất nhiều chuyện phải làm. Lão già cứng đầu nhà ta. Có. Cơ hội không. Chiến thiên long đi ở đằng sau, lúc nhậm thiên tung cùng vân phượng nhi đã ra ngoài, liền bước chậm lại, thẳng đến khi chỉ còn nửa bước ra ngoài cửa, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Câu này rõ ràng nhẹ nửa bùi trong lòng hắn, chỉ là vừa rồi luôn bàn chuyện, đồng thời hắn cũng vẫn luôn giãi ruộng, do dự cơ hội rất lớn, nhưng sau khi âm dương dung hợp chỉ có một năm, nguy hiểm thì nhất định có. nhưng mà chiến thúc yên tâm, ta cũng sẽ cố hết sức giúp một tay. vấn đề này không giống lục thúc, thậm chí không giống lục thẩm hay lão đan vương, kiếm vương vừa đến bọn họ đã có vấn đề. nhậm vũ có thể trả lời khẳng định. loại đột phá này người ngoài chỉ có thể hỗ trợ, cũng giống nhậm vũ hỗ trợ lão đan vương, chỉ có thể giúp hắn chữa trị căn cơ bị tổn hại, đồng thời đẩy hắn một phen. Về phần có thể được hay không, chủ yếu phải dựa vào bản thân hắn, cho nên nhậm vũ cũng không dám đảm bảo vấn đề này, chỉ có thể nói làm hết sức. Hương, nhưng mà nói thật, tuy rằng lục thúc ngươi đã nói trước kia ngươi cố ý thăm tàng bất lộ, hiện tại ngươi quả thật quá tà môn, nhưng ngươi có biết làm ta bội phục nhất là gì không? Trên thiên long không như người thường sẽ nói cảm ơn gì, ừ một tiếng liền không nhắc lại, còn hỏi lại nhậm vũ một câu. Cái này thật không dễ đoán, nhưng mà bây giờ ngài hỏi vậy, quá nửa có liên quan tới kiếm vương, ta thật tò mò sao cha con các người lại thành như thế. Khi đó lục thúc chỉ nói một câu, lúc này Chiến Thiên Long ở lại hỏi thăm, Nhậm Vũ cũng hỏi thêm một câu. Nghe Nhậm Vũ nhắc tới chuyện này, Chiến Thiên Long không khỏi cười khổ. Thật ra nguyên nhân không phức tạp gì, ta thích dẫn quân đánh trận, thống lĩnh ngàn vạn binh mã. Nhưng lão già ngang bướng trong nhà cho rằng không có tiền đồ, cho rằng ta đi xuống chỗ thấp, chiến đấu quân đội thế tục có ý nghĩa gì Năm đó vì chuyện nào mà cãi lớn, hắn nói đi rồi thì sẽ không cho ta thừa kế thiên long kiếm trang, ta cũng không để ý, chỉ là lão già ngang bướng kia. Con nói không nhận con trai này, trừ, trừ khi ta đánh bại hắn. Chiến thiên long nói đến đây, trong lòng cũng cảm xúc lẫn lộn, không nhiều người biết chuyện này bởi vì hắn chưa bao giờ thích nhắc tới. Nói xong hắn liền nhắc bước đi ra bởi vì đã qua nhiều năm, cuối cùng hắn lại có thể chỉ huy chiến đấu, lúc này chiến thiên long tràn đầy lực lượng ngươi chân chính làm ta bội phục nhất, làm mặc kệ ta hay mẫu thân, đời này ta chưa từng thấy hắn nghe lời ai. Người, là người đầu tiên, năm đó đại ca đánh bại hắn, nhưng cũng không làm được điểm này, ha hà. Đây là chuyện ta nằm mơ cũng không ngờ, thật đó, hà ha. Người đi ra, tiếng cười sang sảng của chiến thiên long vang vọng trong sân, dễ thấy nghĩ tới lão già ngang bướng kia còn có ngày phải phục người, làm hắn rất vui vẻ. Nhậm vũ nghe xong cũng cảm khái, có thể cảm nhận được chiến thiên long quan tâm phụ thân nhưng ở thế giới này mà bị phụ thân nói không nhận là con vậy sẽ là chuyện vô cùng nghiêm trọng. cho nên dù biết kiếm vương lòng ngạo ở ngay trong này, chiến thiên long rất lo lắng nhưng cũng chỉ hỏi thăm mình. nhưng mà nghe lời chiến thiên long năm đó lão cha mình còn từng đánh bại kiếm vương ước chừng quá nửa có liên quan tới chuyện này. dựa vào tính tình của kiếm vương lòng ngạo quả thật muốn giết hắn thì dễ muốn bảo hắn chịu phục thì khó. bây giờ ước chừng mình không phải làm hắn chịu phục mà tức giận nghe theo. bố trí xong chuyện đại trận vòng ngoài bây giờ nói chuyện của các người lần này cận về đội sẽ cùng lục thúc chiến thúc trở thành chủ lực giết kiến lửa đến lúc đó mặc kệ ra sao cũng sẽ phải giết đông đảo yêu thú kiến lửa ta đã nói mập mạp bắt đầu chuẩn bị dược phẩm lão tứ đây là một chút linh ngọc người đi mua sắm linh khí hạ phẩm linh khí trung phẩm có áo giáp thì tốt chủ yếu là áo giáp luyện chế tốt không cần để ý tiền nhậm vũ nói ném cho thường lão tứ một cái nhẫn chữ vật rõ sư phụ nhưng mà không cầm sư phụ bỏ tiền hiện tại chúng ta rất giàu mới mở xong bạc ở ba mươi mấy thành thị bốn hành tình xung quanh Không chỉ sòng bạc, những mua bán khác cũng thu vào phong phú, hiện tại chúng ta có thể tùy ý sử dụng vốn lưu động quá 5.000 vạn, nếu như cần khẩn cấp thì gom góp trăm triệu tiền ngọc cũng không thành vấn đề. Thường lão tứ nghe cuối cùng sư phụ cũng cho mình làm việc, lập tức mừng rỡ nghe lệnh, nhưng mà lại đẩy nhẫn chữ vật của nhậm vũ trở về. Tiền đó ngươi cứ lấy tiếp tục phát triển, mở rộng, linh ngọc ở trong này là 300 triệu tiền ngọc, ngươi cứ mua hết theo ta dặn là được. Nhậm vũ khoát tay, bảo hắn không cần từ chối, mau thu về. Nói thất thường lão từ khống chế sòng bạc, tốc độ kiếm tiền đã vô cùng kinh người, đáng tiếc hiện giờ nhậm vũ mới đi ra từ mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn. Dù hắn chỉ cướp một phần nhỏ ở trong đó, nhưng đây là kết quả của ngọc tuyền đạo nhân khống chế vô số kiến lửa biến dị tốn mười mấy năm gần như đào sạch mạch khoáng linh ngọc ngọc, ngọc tuyền sơn. Ước chừng bị tiêu hao không ít, nhưng còn thừa lại mấy quả núi nhỏ linh ngọc cũng rất kinh người. 3. 300 triệu Thường lão Tứ vừa nghe không khỏi run tay, trên đời này tiền ngọc có thể đổi linh ngọc, tuy rằng đến cấp bậc cao thì sẽ không đổi thành tiền ngọc, nhưng dù là đối với âm dương cảnh, 300 triệu cũng là số lượng khổng lồ. Một món linh khí thượng phẩm bình thường mới mấy ngàn vạn tiền ngọc, 300 triệu tiền ngọc mà mua linh khí hạ phẩm trung phẩm hoặc là áo giáp linh khí hạ phẩm, tuyệt đối có thể quét sạch hàng tôn chữ ở Ngọc Kinh Thành. Thường lão Tứ nghĩ tới lời sư phụ nói ban đầu, bảo mình nhanh chóng phát triển kiếm tiền, hắn cũng một mực cố gắng vốn lần này đã muốn nói cho sư phụ có thể tùy lúc tập hợp hơn trăm triệu tiền ngọc đổi thành linh ngọc cho sư phụ sử dụng hiện tại lại phát hiện sư phụ ra tay càng hào phóng hơn cái này lấy được trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn thứ này có nhiều hơn nữa cũng không tốt bằng máy móc kiếm tiền không ngớt dù sao người có một tòa mạch khoáng linh ngọc cũng có lúc đào hết nhưng nếu người sáng lập hệ thống không ngừng kiếm tiền vậy sẽ có vô số tiền của người khác không ngừng chảy vào có điều chỉ riêng một hạng cờ bạc thì còn kém xa sau này ta nói cho ngươi hiện tại người chuẩn bị trước, tuy rằng chiến đấu lần này nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội khó có. Mượn cơ hội này rèn luyện nhóm người mà người chiêu mộ. đến lúc đó người nghe theo đồng cường chỉ huy dẫn người ở vòng ngoài ít nhất cũng phải đạt đến chân khí cảnh tầng thứ 9 mới được. Nhậm Vũ nhìn thấu thường lão tứ chấn động, cũng nhìn ra hắn có chút mất mát. cho nên cụ y nói với hắn mấy câu, bảo hắn tiếp tục gắng sức mà làm. đồng thời bên phía thường lão tứ chiêu mộ không ít người, sau này xem như thế lực vòng ngoài cũng phải thật tốt, thật mạnh. cho nên Nhậm Vũ chuẩn bị cho thường lão tứ dẫn dắt một đội. Bởi vì lần này đối phó kiến lửa phải là chân khí cảnh tầng thứ 9 trở lên mới có hiệu quả, đông đảo người chủ yếu là vì duy trì trận pháp, đánh chết kiến lửa thì không cần đông binh lính có sức chiến đấu không mạnh. Hơn nữa thừa cơ hội này để bên Thường lão tứ góp sức một phen cũng có thể rèn luyện, kiểm tra người của hắn, nên biết theo kinh tế của Thường lão tứ ngày càng hùng hậu, có nhậm vũ làm chủ dựa, Thường lão tứ chiêu mộ được nhân số khả quan. Cam dặn xong cho Thường lão tứ trở về chuẩn bị, Nhậm Vũ lại dặn dò đồng cường mấy câu bên phía đồng cường thì hắn yên tâm bọn họ sẽ là chủ lực vây giết kiến lửa lần này vừa rồi tề thiên đã liên lạc với mình đang chạy về đến lúc đó tề thiên sẽ là chủ lực vây quét ngọc tuyền đạo nhân Bình cận vệ đội có đồng cường tạ kiếm hôm nay thực lực trình thể tăng lên nhanh chóng đột phá thần thông cảnh càng nhiều sức chiến đấu trình thể càng khủng bố đến khi đó hắn trang bị tận răng cho bọn họ Nhằm vũ chủ yếu căn dặn đồng cường một chút chuẩn bị chi tiết gần đây gia chủ còn có chuyện này vốn chuyện nhỏ này không nên nói với ngài Lần trước ngài ở Hoàng Cung, nói với Hoàng đế muốn lấy tên thái giám thiệu đức kia đã sớm đến, hắn bị dọa không thôi, bởi vì gia chủ ngài không về, chúng ta trực tiếp ném hắn vào một chỗ theo dõi, cả ngày hắn la hét muốn gặp gia chủ. Vốn là vậy, dù một mực nhốt hắn, ta cũng sẽ không nói với gia chủ lúc này, nhưng gần đây hắn luôn hét, nói cho bí mật muốn báo cho gia chủ. Cho nên ta nghĩ nên nói một tiếng với gia chủ, ngài thấy có nên tiếp tục giam hắn, hoặc là nghĩ cách trị hắn. Đồng Cường cũng biết vì sao Nhậm Vũ đòi lấy Thiệu Đức này, sau khi Nhậm Vũ căn dặn xong chuyện chính, liền dề dặt nói thêm. Bộ, Nhậm Vũ vừa nghe, Vũ chán, đã quên sạch rồi. Khi đó Nhậm Vũ cũng chỉ thuận thế mà làm, bằng không tiên thái dám như Thiệu Đức thì làm sao cản được hắn, sau đó bị xảy ra nhiều chuyện, hắn cũng ném ra sau đầu quên mất. Cũng như hiện giờ, hắn vừa trở về từ mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn, Hải Vương đánh tới cửa, sau đó còn phải điều động đại quân, đông đảo cường giả siêu cấp láo đan vương, kiếm vương, liên thủ chuẩn bị đi đối phó cái tên Ngọc Tuyền đạo nhân mãi không chịu chết, làm sao có thời gian nhớ tới tên kia. Cũng được, vừa lúc chuyện nên ăn bài cũng xong, nghe xem hắn có thể nói ra bí mật gì. Đúng rồi, tề Thiên trở về rồi bảo hắn trực tiếp tới tìm ta tìm sống trong chết ở mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn tu luyện trong dung nham địa hỏa trở về liền đối mặt hải vương cửu đầu long vương hắc quả phủ tập kích kỳ thật nhậm vũ vẫn luôn căng thẳng lúc này chuyện nên an bài cũng đã xong vừa lúc đồng cường nhắc tới hắn ân chán coi như tạm thời thả lòng nghe xem tên kia có thể nói gì thuận tiện xem giải quyết hắn thế nào được ta đoán nếu không xử lý hắn cũng sắp điên rồi đồng cường nói rồi chuẩn bị ra ngoài dẫn người điên rồi nhậm vũ nghe vậy liền kỳ quái Gia chủ ngài một mực không về, hắn đến đây cũng không biết xử lý thế nào, cho nên ta sai người nhốt riêng hắn. Bởi vì không có ai nói chuyện với hắn, mỗi ngày chỉ cho hắn thức ăn nước uống cơ bản nhất, cho nên nghe người canh giữ hắn có nói, gần đây hắn không quá bình thường. Đồng cường nghe nhậm vũ hỏi, dừng lại trả lời. Hắc, Nhậm vũ liền hiểu là chuyện gì, cười khoát tay cho đồng cường đi dẫn người, hắn thì ngồi đó không khỏi lắc đầu buồn cười lúc ở trái đất từng có người nghiên cứu nếu nhốt một người ở chỗ khép kín làm hắn không thể trao đổi nói chuyện với người khác chỉ cho hắn đủ thức ăn vậy hắn sẽ sụp đổ rất nhanh nhưng nếu có người nói chuyện với hắn hoặc là cung cấp thêm đồ như là sách vở dù chỉ có thức ăn vừa vặn duy trì sinh tồn hắn cũng sẽ đỡ hơn ví dụ trước tuy rằng đám người đồng cường khẳng định không có nghiên cứu hay lý luận gì đối với chuyện này nhưng rõ ràng bọn họ cũng biết giam giữ đối đãi kẻ đáng ghét phải làm thế nào bọn họ không biết rõ ràng nhưng lại biết có hiệu quả như thế bịch rầm rầm rầm Không lâu sau, thì vệ dẫn người sang bộ dạng tiểu tụy, mắt lõm sâu vô thần, gần như là bị người ta nâng kéo đến. Nhưng cũng may Thiệu Đức là thái giám, không có dâu ria, hắn vừa thấy Nhậm Vũ liền quỳ dập xuống, liều mạng dập đầu. Nhậm thiếu, không. Nhậm gia chủ, ngài đáng thương tiểu nhân đi, xin ngài bỏ qua cho ta, ta chỉ là cầu nô tài, ta không có mắt không thấy vàng ngọc, không biết ngài lợi hại, cầu xin ngài thả ta đi, thả ta đi. Càng nói về sau, Thiệu Đức khóc giống nước mắt nước mũi, hơn một tháng qua hắn thật là thảm con đau khổ hơn là chết, thậm chí đã mấy lần hắn muốn chết, nhưng cuối cùng không có dũng khí, nhưng càng là vậy lại càng đau khổ. Hắn đã tìm thất công chúa, thất công chúa biết chuyện mắng hắn một trận đuổi ra. Hắn tìm tới phương kỳ, kết quả không gặp được. Cuối cùng đến nhận ra rồi liên nghĩ rất nhiều, kết quả không ai nói với hắn một câu liền nhốt hắn lại, một mực nhốt tới giờ. Trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được, khi một người xung quanh không có ai để nói chuyện lại khủng khiếp đến vậy. Không đánh, không chửi, mà con đau đớn hơn bị hành hạ. Mỗi ngày bản thân hắn nghĩ tới nhậm vũ sẽ dùng biện pháp gì hành hạ, đối phó mình. Nghĩ tới dùng người nhà, nghĩ tới mình, hắn đã sắp không xong. Hôm nay đột nhiên bị đẩy ra, gặp được nhậm vũ, Thiệu Đức lập tức có cảm giác muốn sụp đổ. Nước mắt nước mũi ràn ruộng dập đầu xin tha đứng lên nói rõ ràng, nói ra chút giá trị bằng không ta lập tức cho người dẫn người về một mực nhốt người chờ cho chủ tử hay đám người phương kỳ nhớ đến người đồng thời chịu vì người mà trở mặt với bổn gia chủ hoặc là chịu đánh tới cửa nhậm gia để thàng người ra nhậm vũ không muốn nghe hắn gào khóc ở đây cũng sẽ không làm ra hành động tổn thương hắn người đáng thương tất có chỗ đáng giận dù cho trạng thái của thiệu đức hiện tại có chút điên nhưng dù sao cũng không ngốc nhất là lâu như vậy mới nghe có người nói chuyện còn là vì chủ nhân khủng bố nhậm vũ nói hắn lập tức ngừng ngay. Ra sức nghẹn khóc lóc, suýt nữa không thở được. Hắn không sợ không được, Nhậm Vũ trói Phương Viêm treo trước cửa nhậm ra, Phương Thiên Ân dẫn người đến cũng phải ù rũ chạy về. Trước ngọ Dương lâu, Nhậm Vũ muốn chém Phương Nhạc Tùng, cuối cùng Phương gia cũng không làm gì được, thậm chí cuối cùng còn đấu giá đám người Phương Nhạc Tùng trong phòng đấu giá, Phương gia cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Mình thì tính là gì, Phương gia làm sao có thể vì mình mà không tiếc mọi giá đối đầu với Nhậm Vũ, cộng thêm cuối cùng Thiệu Đức không gặp được Phương Kỳ, bị nhốt lâu đến sụp đổ, vừa nghe Nhậm Vũ nói thì càng thêm tuyệt vọng. Gia, gia chủ, sau này ta là người của nhậm gia, chết là quỷ của nhậm gia. Thiệu Đức đứng lên, giọng rung dày, không thở ra hơi nói. Nhậm gia không cần hạng cỏ đầu tướng như ngươi, hiện tại nói lần cuối cùng, nói ra thứ có giá trị, bổn gia chủ không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Nếu không phải đồng cường nhắc tới Thiệu Đức này sắp điên, nhậm vũ đã sớm quên mất hắn, bây giờ nhiều chuyện như thế, làm sao có thời gian nghe hắn tào lao. Nhậm Vũ có thể liều mạng chiến đấu, hao tốn sức người, sức của lồi kéo người như tạ kiếm tới cạnh mình, nhưng sẽ không có hứng thú gì với hạng như Thiệu Đức, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có hứng thú. Về phần Thiệu Đức có bí mật, hắn chịu nói thì nhậm Vũ nghe thử, không muốn nói thì nhậm Vũ quả thật không để ý tới. Vâng, vâng. Hiện tại Thiệu Đức cũng vô cùng ngoan ngoãn, gật đầu không ngừng, ra. Nhậm gia chủ, ta đi theo thất công chúa nhiều năm, biết được nhiều bí mật, bất luận là Hoàng Cung hay Phương Gia hoặc là những người khác. Người đâu? Nghe Thiệu đức lại nói nhảm bay tỏ giá trị của mình, Nhậm vũ lập tức gọi người. Cầu. Cầu xin ngài, nhậm gia chủ, đừng, ta nói. Ta nói. Ta biết phương viêm nói với thất công chúa hắn sắp thành công, ta biết thật ra thất công chúa có bất mãn với đối phương kỳ. Phương đại tiểu thư phương kỳ có nói, làm thiên trở về làm một chuyện mà mọi người không ngờ, làm mọi người ngây người. Nàng nói làm thiên không sợ chuyện này bị người khác biết, bởi vì chuyện hắn làm có biết hay không cũng thế, tóm lại hắn sẽ làm chuyện kinh thế hại tục. Bên vận chuyển giúp thất công chúa lén vận chuyển một số thứ đặc biệt, nghe nói trong hoàng cung có một món bảo bối, lúc trước Phương đại tiểu thư phương kỳ trúng độc, thứ đó có thể cứu được nàng, nhưng thất công chúa có nói, hoàng đế không thể cho được, ta còn biết Du quý phi hành xử không kiềm điểm, hiện tại hoàng đế đã mật lệnh xử tử nàng, bên ngoài nói là bệnh nặng. Khi Nhậm Vũ gọi hai thị vệ vào, Thiệu Đức hoàn toàn không dám nói nhảm nữa, nói ra cả đống, câu này câu kia cái gì cũng nói. Nhậm Vũ lại không để ý, liếc qua thị vệ để bọn họ đứng đằng sau Thiệu Đức, hắn thì lẳng lặng nghe. Có một số như tám nhảm, có một số có giá trị. Nghe lời Thiệu Đức nói, rất nhiều lời là hắn lén chú ý, hai ba câu tổng kết ra, ước chừng là hắn vì giữ mạng, sợ nhậm vũ trừng trị, một hơi tổng hết ra những thứ dùng được. Đoán trừng thất công chúa không quá để ý hắn, cũng là bởi không sợ hắn nói cái gì. Trên thực tế những gì hắn nói, bên này một câu bên kia một câu, cũng không hoàn chỉnh, nhưng nhậm vũ không ngừng tìm ra thứ tốt trong đó. Những thứ này chưa chắc lập tức dùng được, nhưng sau này gom góp lại, sẽ có giá trị nhất định. Chỉ có mấy thứ linh tinh, cộng thêm chính ngươi móc nối nghĩ ra thế này. Nhậm Vũ nghe Thiệu Đức nói liên thuyên rất nhiều, rất không hài lòng liếc hắn. Thế này làm Thiệu Đức sợ đến nhũng chân, suýt nữa lan ra, liều mạng lắc đầu nói, không. Còn có. Ta còn một bí mật trọng yếu, ta. Ta biết là ai mời sát thủ ám sát nhậm gia chủ, là. Phụ thân của Dĩnh Phi, Thánh Dược đường đường chủ quách tông hữu làm. Có một lần hắn ra vào cung bị cản trở, đi về liền buồn bực uống rượu, vừa lúc ta ở gần đó nghe hắn nói, hắn can bản không quan tâm ngài biết, bởi vì hắn ở trong hoàng cung. Hắn còn luôn miệng mắng ngài, còn, còn nói sau lưng là thánh đan tông, là tông môn hùng mạnh đến cả Minh Ngọc Hoàng Triều cũng phải kiêng kỵ, đợi con trai hắn trở về sẽ tùy ý dày xéo ngài. Quách, tông, hữu, nhậm vũ khẽ giọng nhắn ba chữ, tuy rằng thời gian chưa lâu, nhưng nhoáng cái lại cảm giác như là chuyện thật lâu trước kia xung đột với quách tú đụng nát xe linh thú của quách tú sau đó cứ tà kiếm hồi tưởng lại giống như là chuyện từ rất lâu quách tông hữu nuông chiều con trai hắn đã đến mức hái trăng hái sao con trai hắn muốn gì hắn cũng sẽ làm hắn gọi sát thủ đối phó nhậm vũ tuyệt không bất ngờ khi đó từ minh ngọc sơn đi về bắt lấy đám người phương nhạc tùng không phải nhậm vũ nhận định có liên quan tới phương gia chẳng qua tùy tiện cán tội mà thôi trên thực tế bên phía mặc hồng một mực giám sát hắn chỉ là hắn rất ít rời hoàng cung cũng vì nhiều chuyện nhậm vũ còn chưa tới thu nợ đúng đúng chính là quách tông hữu chỗ của hắn ở vòng ngoài hoàng cung có rất đông thị vệ dù sao cũng là đàn ông rất nhiều chuyện không tiện ta biết gần đây hắn thường ra ngoài như là đang chuẩn bị chuyện gì thiệu đức rất hiểu nhìn sắc mặt nói chuyện thấy sắc mặt của nhậm vũ hơi khác lạ lập tức gật đầu liên tục chuyện gì nhậm vũ nhìn thiệu đức cái này cụ thế thì ta thật không biết chỉ biết hắn uống say có nói như là làm chuyện này liền rời đi sau đó sớm muộn gì sẽ dành lại tất cả thiệu đức không yên lòng nói chỉ sợ nhậm vũ nổi giận. Nhưng lúc này hắn không dám nói bậy, vội vàng nói, nhưng ta có thể giúp ngài tìm hiểu, người ở đó cũng là người của ta, là đồ đệ ta dẫn dắt, mỗi một hành động của hắn, ta đều biết. Hắn ở trong Hoàng Cung không thể dẫn theo người khác, ban đầu hắn ngoan ngoãn trốn trong Hoàng Cung, gần đây không ngừng ra ngoài tiếp xúc với một số người. Nghe Thiểu Đức nói, Nhậm Vũ có thể nghĩ ra quách tông hữu sống trong Hoàng Cung cũng không dễ chịu. Bản thân hắn là hạng người Giang Hồ Lỗ Mãng, nắm giữ thánh dược đường con trai hắn bị hắn chiều chuộng ngông cuồng như thế, bản thân hắn cũng tung hoành không cố kỵ ở Ngọc Kinh Thành, nhưng đến Hoàng Cung liền như bị giam lòng. Dù cho hắn là phụ thân của Hoàng Phi, là Quốc trưởng cũng không thể đi lại, ra vào tùy ý. Cộng thêm Thánh Dược Đường bị Lục thúc mạnh mẽ nắm giữ, mời sát thủ giết mình thất bại, nhất định khiến hắn hết sức buồn bực. Ước Trừng Thiệu Đức nghe hắn uống say nói ra, cũng là vào thời điểm đó, nhất định hắn muốn đối phó, xử lý mình. Hắn khác với Thiệu Đức, Thiệu Đức là con cóc nhảy tới chân, không cắn người làm người ta ghê tởm. Nhưng sau đó liền không để ý nhừa tới hắn, nhưng Quách Tông Hữu thì khác, bản thân hắn là thần thông cảnh tầng thứ 9, lúc trước thánh dược đường vẫn còn sót một chút lực lượng, con gái còn là dĩnh Phi, hắn còn có thánh đan tông, tuy rằng hắn chỉ là đệ tử ngoại môn thánh đan tông, nếu như hắn thật là đệ tử hạch tâm, chỉ sợ đã làm lớn chuyện này. Tuy nhiên nhất định phải chú ý hắn, hơn nữa hiện tại hắn bắt đầu làm chuyện, tuy rằng là thần thông cảnh tầng thứ 9, nhưng trải qua chuyện Phương Nhạc Tùng, có lẽ hắn sẽ không ngốc đến tự mình tìm tới ám sát đối phó mình hơn nữa nghe thiệu đức miêu tả hắn chờ mong con trai quách tú trở về báo thù vậy gần đây hắn liên lạc tiếp xúc với người chuẩn bị làm việc sau đó rời đi vậy có khả năng là muốn đả kích thế lực của mình khả năng lớn nhất là cửa hàng dược cao nhân vừa bị mập mạp đổi tên cũng có thể là trường nhạc đồ trường bởi vì hiện tại trường nhạc đồ trường kiếm tiền làm người ta đỏ mắt hoặc là hắn muốn đối phó người nhà mình người bên cạnh mình trong ngày mắt nhậm vũ nghĩ tới rất nhiều bất kể kiểu nào cũng phải chú ý mau nghĩ cách giải quyết tên kia đỡ cho hắn tiếp tục làm phiền Cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi lập tức dò thám ra tin tức, hành tung một tháng qua của quách tông hữu, bao gồm cả từng câu nói của hắn, lầm bầm cũng được, say rượu mất lý trí cũng được, oán hận tùy tiện cũng được, bao gồm hành động hiện tại, cùng tất cả tin tức, ta đều muốn biết. Làm xong chuyện này, ngươi có thể đi, đi đi. Thầm nghĩ vậy, nhìn thấy Thiệu Đức cũng nói xong, khoát tay cho hắn đi ra. Thiệu Đức vừa nghe lập tức khấu tạ, sau đó ưu té chạy ra, hắn không bao giờ muốn ở lại đây nữa tuy rằng không đánh hắn một cái nhưng hành hạ này còn tham thiết vượt xa đau đớn thân thể sợ hãi làm hắn không thể ngủ được tịt mịch không người nói chuyện vô hạn ảo tưởng sợ hãi tương lai thiệu đức đi rồi nhậm vũ tổng kết viết ra những gì thiệu đức vừa nói gọi người đưa cho mạc hồng để mạc hồng tăng cường theo dõi quách tông hữu cùng tất cả người quen biết hắn tranh thủ mau sớm làm rõ hắn muốn làm gì mau chóng giải quyết hắn làm xong chuyện này nhậm vũ đứng lên tới chỗ mập mạp trên đỉnh núi ngàn thước cách ngọc kinh thành vạn dặm Lúc này Hải Vương Hải Vô Thường đang lạng lạng đứng, ánh mắt nhìn ra chính là hướng Ngọc Kinh Thành. Xem như người già nhất trong tám đại vương giả, Hải Vương đã gần 300 tuổi, đối mặt chuyện gì cũng trầm tĩnh được, hắn cũng không quá để ý chuyện Ngọc Kinh Thành lần này. Chẳng qua cảm thấy hơi thất vọng là không giết được lão đan vương Ngọc Trường không cùng kiếm vương long ngạo, đồng thời trong lòng hắn kỳ quái là thương thế của hai người sao lại tốt lên. Chẳng lẽ lão đan vương Ngọc Trường không lại có thành tựu mới trên đan đạo, bằng không làm sao giải thích được chuyện này Hiện giờ chuyện nào đến thế này, con muốn bắt bé con kia lại càng rắc rối, mặc kệ thế nào cũng phải bắt lấy nó. Ngay khi hắn đang đứng đó suy nghĩ, ở bầu trời xa xa có một cái chấm đen nhanh chóng tới gần biến thành một con linh thú phi hành xài cánh hai mươi mấy thước, đuôi thật dài, đầu dẹp, tốc độ đó tuyệt đối là linh thú phi hành cấp 9, nhưng đến trước mặt Hải Vương liền chậm rãi hạ xuống, khép cánh cuộn tròn bên cạnh hắn. Bài kiến sư tôn, linh thú đáp xuống, bên trên có mấy người bước xuống, trong đó đi trước nhất là thái tử Thiên Hải Đế Quốc, Hải Lượng Tương, hải vương hải vô thường khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua người hải lượng, nhìn vào hai gã cường giải siêu cấp âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn đang áp giải một người. Ha ha, nhìn ánh mắt sư tôn liếc qua, hải lượng nhẹ nhàng mở quạt phe phẩy, cười nói, ngọc nhân Long này cao ngạo nhưng thiếu kinh nghiệm, tuy rằng sau này rất dễ làm hắn mắc mưu, nhưng gần đây ta phát hiện hắn đang liều mạng tu luyện. Tuy rằng như vậy tốc độ sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng cũng sẽ phá hỏng tích lũy nội tình trước kia, Lỡ hắn một hơi tiến lên đột phá âm dương cảnh, sau này muốn bắt lấy, không chế hắn sẽ khó khăn. Hiện tại dựa vào Thiên Khôi thuật thượng cổ của ta sẽ dễ dàng khống chế hắn, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay bắt được nha đầu Ngọc Vô Song kia, bọn họ làm sao cũng không ngờ Thiếu Trang chủ Minh Ngọc Sơn Trang lại bị người ta khống chế, trở thành con rối của ta. Có thể luyện chế tồn tại cấp bậc Thiếu Trang chủ Minh Ngọc Sơn Trang thành con rối, điều này làm hài lượng có chút kích động. Hơn nữa, nếu khống chế hắn, không cần chiến đấu cũng hoàn thành được chuyện sư tôn muốn làm, bắt lấy Ngọc vô song, hắn lại càng thêm kích động. Như vậy thì tốt, vừa lúc ta còn một số chuyện cần làm, nhưng mà nhậm ra tàng long ngọa hổ, tình huống vô cùng đặc thù, ngươi phải cẩn thận hơn. Hơn nữa, thiên khôi thuật tuy rằng uy lực ban đầu rất lớn, nhưng cuối cùng không phải chính đạo, ngươi phải cố gắng tu luyện lực lượng bản thân mới được. Hải vương nghe xong khẽ gật đầu, đồng thời quan tâm nói. Hải lượng tao nhã từ tin nói, sư tôn yên tâm, ta sẽ thống trị thiên hài đế quốc, tiêu diệt minh ngọc hoàng triều, đẩy thiên hài đế quốc lên đỉnh cao mới, ta sẽ đi trên con đường hoàng đế, những điều này chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Sư tôn, ngay đi là muốn tìm yêu đan của thiên yêu kia. Yêu khí của yêu đan thiên yêu kia rõ ràng bị người ta mạnh mẽ nén lại, sau đó dẫn đến đây thả ra, hiện tại vẫn không rõ dụng ý, nhưng dưới tình huống này không có khả năng lớn tìm đến, thu lấy. Hơn nữa, so sánh với bí mật to lớn trong Minh Ngọc Sơn Trang, dù cho yêu đàn thiên yêu không tính là gì, có điều chuyện này cần những người khác hỗ trợ, đây cũng là nguyên nhân ta không mạnh mẽ giành lấy cô gái kia. Nhớ kỹ, cô gái kia là chìa khóa, là mấu chốt, tuyệt đối không thể để cô ta xảy ra chuyện gì, nhất định phải bắt sống được cô ta. Hải Vương Hải vô thường căn bản chưa từng thật sự để ý tới yêu đàn thiên yêu kia, đến xem thử chỉ là muốn nhìn người kia muốn làm gì, cũng thông qua chuyện này để che giấu. Lúc này nghe được kế hoạch của Hải Lượng. Nghĩ tới hải lượng tu luyện thiên khô thuật thần kỳ, cảm giác để hắn rèn luyện cũng được. Xin sư tôn yên tâm, chuyện nhỏ này sẽ không gây ra động tĩnh bao lớn. Hải lượng vô cùng tự tin, cưu nhã trả lời. Thường, hải vô thường vẫn vô cùng hài lòng, tín nhiệm đồ đệ này, nhưng mà nghĩ tới những vấn đề vẫn quanh quẩn trong đầu, hắn vẫn nhắc nhở. Kiếm vương long ngạo cũng dung hợp âm dương, lực công kích không kém, còn có lão đan vương, nhậm ra cũng có những nổi tình khác. Nhất là ta cảm giác nhậm ra có chút tà dị, nhưng lại không nói rõ được, tóm lại ngươi phải cẩn thận, lần này đối với ngươi là một lần lịch lãm, chờ ta hoàn toàn phá vỡ cấm chế đột phá, ngươi cũng thừa kế thiên hài đế quốc, đến lúc đó thiên hài tông sẽ hoàn toàn nắm giữ, giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp. Đỗ Nhi hiểu rõ, xin sư tôn yên tâm. Hải Lượng một mực biểu hiện lạnh nhạt, tao nhã, lúc này ánh mắt mới lấy lên hưng phấn mong chờ, khom người hành lễ. Mà hắn chỉ là hành lễ bình thường, nhìn lại đã không thấy bóng dáng Hải Vương Hải Vô Thường. Hài lượng cũng sớm quen, nhìn địa hình xung quanh, sau đó lại leo lên linh thú phi cầm kia bay đi. Thịch, thịch, thịch. Dưới thần thức cha xét, lực đập hùng hồn kinh người, Nhậm Vũ vừa đi tới chỗ mập mạp, vừa cha xét yêu đàn phong ấn trong lòng hắn. Kích thước yêu đàn không thay đổi, nhưng nhịp đập lại tăng gấp trăm ngàn lần, Nhậm Vũ cha xét cũng cảm thấy khủng bố. Đồng thời hắn cũng tò mò, bởi vì dưới mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn chính là nó đã cứu mình, nếu không phải nó phát tán hơi thở dọa sợ thú vương kiến lửa, mình đã sớm chết rồi. Chẳng qua rốt cuộc nó là vật gì, lúc này yêu khí không còn hung bạo, tuôn trào ngập trời như trước, dần dần trở nên thu lại nội liễm, cảm giác ngay giống như, giống như. Thai ngén sinh mệnh mới, mà nhịp đập mạnh mẽ cũng chứng minh mọi chuyện. Thần thức của nhậm vũ cũng không cách nào tra xét được bên trong là gì, nhưng hấp thu giọt tinh huyết của lục thẩm lại cùng mình hấp thu không ít linh khí, lực lượng địa viêm chu quả, yêu đan đã sớm có biến đổi lớn. Duy nhất làm nhậm vụ yên lòng một chút là lúc trước mình để lại thủ đoạn, bởi vì không biết bên trong yêu đan biến hóa cái gì, cho nên lúc nhập vào giò tinh huyết kia, cũng ấn thần nhiệm của mình vào đó. Lúc này tia thần nhiệm đó đã mọc dễ, cắm vào trong đó, bằng không dù là thần thức của nhậm vụ cũng không thể nào tra xét được biến hóa cực nhỏ bên trong, lúc này ít ra nhậm vụ cũng tra xét được một chút. Nghiên cứu một phen cũng không tra xét ra nguyên cớ gì, nhậm vụ tạm thời không để ý, bước vào sân viên của mập mạp. Phiếu công lão đại, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, ngươi đúng là mệt chết người không đền mạng mà. Ta còn trẻ, thân thể yếu ớt như vậy, ngươi đặt áp lực lớn như thế lên người ta, bảo ta chế luyện nhiều loại dược phẩm hiệu quả ngang với linh đan thượng phẩm. Một loại dược phẩm dành riêng cho lão đan vương có hiệu quả linh đan tuyệt phẩm, không có bù đắp là không được. Mập mạp vừa pha chế xong một bộ dược phẩm, dược phẩm này chuẩn bị cho dùng sau nên không cần vội, nhìn thấy nhậm vũ liên hương phấn sông tới. Nhậm vũ vừa vào, liền thấy mập mạp làm bận rộn, kiếm vương một mình khoanh chân ngồi im trong góc, thân thể gầy gò, đặt thanh kiếm lớn lên hai chân, nhắm mắt như đang tu luyện. Nhưng hắn có thể xuất hiện ở đây, nói rõ thương thế của hắn can bản không nghiêm trọng. Người hưng phấn, kích động như thế, nhất định pha chế dược phẩm thuận lợi, người đúng là được tiện nghi còn khoai mẽ. Lão đan vương lại bị thương, khi đó nhậm vũ đưa ra một loạt điều chỉnh bởi vì gần đây trình độ dược phẩm của mập mạp tăng lên nhanh chóng, cộng thêm tình hình cấp bách, đại cảnh giới của nhậm vũ lại tăng lên, liên nghĩ ra phương pháp trị liệu, pha chế dược phẩm mới cho lão đan vương. Diệu dược sư bình thường thì chỉ là dự bị trước luyện đan, giống như đi học trước khi vào mẫu giáo. Nhưng hiện tại nhậm vũ cùng mập mạp cùng đi lên con đường hoàn toàn dược phẩm, không đi luyện đan nữa, chính là không ngừng pha chế dược phẩm chuyên dùng. Con đường này không có phương thuốc dược phẩm cố định, tất cả đều cần nhậm vũ nghiên cứu, căn cứ tình huống khác nhau đưa ra phương thuốc dược phẩm mới còn mập mạp thì pha chế những dược phẩm này không ngừng học tập dựa vào thiên phú của hắn cộng thêm nhậm vũ nhắc nhở hôm nay thành tựu dược phẩm đã không tầm thường bản thân pha chế dược phẩm không kém gì linh đan sư thượng phẩm hương nghe nhậm vũ nói thế mập mạp vuốt cầm làm ra vẻ nghiêm túc suy tư sau đó nhỏ giọng nói thiếu cơm lão đại lợi hại ngay cả ta được tiện nghi còn khoe mẽ mà cũng bị người nhìn ra hắc nhậm vũ cũng bị mập mạp chọc cười tiếp theo hai người cũng cười sau đó nhậm vũ quay sang nhìn kiếm vương Mập mạp hiểu được, lập tức nói, vừa về liền một mực như thế, giống như có tâm sự gì. Tự nhiên có tâm sự, tuy rằng bọn họ không gặp mặt, kiếm vương long ngạo đã rời đi trước khi chiến thiên long đi vào chỗ mình, nhưng không thể không cảm giác được chiến thiên long. Hai cha con này, nói tôi vốn không phải chuyện gì to tát, giống như trái đất đời trước, ra trưởng vì đứa nhỏ không nghe theo mình an bài mà xảy ra mâu thuẫn, đứa nhỏ bị buộc bỏ nhà đi. Nhưng thời gian trôi qua, những trận này còn quan trọng hay sao? Có lẽ lúc này cố chấp, đều là vì tính cách như thế. Nhậm vũ chợt nhớ tới những thứ đã thấy ở kiếp trước, nhìn kiếm vương quanh chân ngồi đó, nhậm vũ rất xúc động, nếu như có thể, hắn cũng hy vọng làm cho con bọn họ khôi phục bình thường. Dĩ nhiên, loại chuyện này rắc rối vượt xa xử lý kẻ địch, nhưng không gấp rút đến mức phải làm ngay. Trong lòng nghĩ vậy, nhậm vũ bước tới gần kiếm vương, chỉ là một bước đi ra, lực lượng thân thể lập tức đạt đến cường độ chân khí cảnh tầng thứ 9, tiếp theo nhậm vũ bước tới, sau 3 bước, lực lượng lại tăng lên đến chân khí cảnh đại viên mãn. Oanh tiếp theo, nhiệm vũ lại tiến ba bước, hắn trực tiếp phóng thích pháp lực mạnh mẽ trực tiếp chuyển hóa từ linh khí, khác biệt về bản chất, lực lượng thần thông cảnh. nhiệm vũ không dừng lại, tiếp tục vận chuyển pháp lực hùng hồn lại đi ra ba bước, chỉ còn cách kiếm vương không tới năng bước, nhiệm vũ đã hoàn toàn phóng thích pháp lực hùng hậu ngang với thần thông cảnh tầng thứ hai. thần thông cảnh, phiếu cơm lão đại ngươi không nhầm chứ, ngươi đột phá khi nào? ngươi chơi xấu, không nói một tiếng nào. mập mạp vừa thấy nhiệm vũ đã đột phá thần thông cảnh tầng thứ hai, lập tức ủ rũ. Vốn trong thời gian hắn hắn tập trung vội pha chế dược phẩm cho lão đan vương, những dược phẩm này vô cùng khó khăn, yêu cầu rất cao, thấm thoát mà lực lượng của hắn cũng đạt đến trình độ chân khí cảnh đại viên mãn. Vốn là xong chuyện muốn khoe khoang với phiếu cơm lão đại, hắn biết ca bản không cần nghĩ tới chiến đấu thực tế, nhưng cảnh giới có thể đè đầu phiếu cơm lão đại cũng làm hắn đắc ý, không ngờ phiếu cơm lão đại lại thành thần thông cảnh. Được rồi, lại mất một cơ hội đắc ý, khoe khoang. Ha! Lúc này, kiếm vương long ngạo mở mắt kinh dị nhìn nhậm vũ, hắn cũng rắc giật mình, dù sao không lâu trước nhậm vũ vừa ba bước đột phá chân khí cảnh tầng thứ 8 trước mặt hắn. Tuy rằng chân khí cảnh cực yếu ớt ở trong mắt hắn, nhưng tốc độ đột phá của nhậm vũ cũng nhanh quá đi chứ, lúc này mới bao lâu. Hơn nữa chân khí cảnh đột phá thần thông cảnh, nói sao cũng là một bước vọt về bản chất, chân khí chuyển hóa thành pháp lực, cảm ngộ thiên phú thần thông của mình, từ nay về sau chân chính bước lên con đường tu luyện. Năm đó dù là hắn, cũng tốn một năm mới đạt đến, nhưng nhậm vũ từ chân khí cảnh tầng thứ 8 đến giờ mới có một tháng, hơn một tháng. Hơn một tháng, hắn đã làm như thế nào? Càng làm kiếm vương long ngạo khó hiểu là tiểu tử này có ý gì, xem chừng chọc giận mình, khiêu khích mình hay là gì khác. Kiếm vương long ngạo kỳ quái nhìn nhậm vũ. Đã biết thương thế của ngài không nặng, không cần trị liệu, lần này ta ra ngoài tu luyện mấy ngày không cẩn thận lại đạt đến thần thông cảnh tầng thứ 2, không cẩn thận phá vỡ kỷ lục trước kia của ngài. Đúng rồi, không bằng chúng ta lại cược một lần, cược xem lúc nào ta đột phá thần thông cảnh tầng thứ ba. Nhậm vũ như đứa nhỏ mới có chút thành tựu, đang khiêu khích tồn tại các bậc tông sư. Thơ, ngươi nói đi cho tiểu tử kia, đừng tưởng rằng đã qua nhiều năm ta liền tha thứ cho hắn, ngươi không cần ở đây khích ta, kiểu này năm đó phụ thân ngươi cũng đã thử qua. Nếu hắn nói cho ngươi, vậy ngươi nói lại cho hắn, hoặc là bảo hắn bỏ đi ý tưởng ngây thơ, trở về từ đường thiên long kiếm trang nhận sai chịu phạt, hoặc là đánh bại ta chứng minh hắn đúng Nếu không, Long Ngạo không có con trai như hắn. Đột nhiên, ánh mắt kiếm vương Long Ngạo biến đổi, như nhìn thấu suốt, cáo kỉnh nói, nói rồi lại nhắm mắt không để ý nhậm vũ. Ở trong mắt kiếm vương Long Ngạo, dù cho người thống lĩnh trăm vạn đại quân cũng không có tiền đồ gì, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không trở thành cường già siêu cấp chân chính, không có khả năng đứng trên đỉnh cao chân chính. Nếu muốn thành tồn tại vĩ đại chân chính, trở thành tồn tại trong truyền thuyết, phải một lòng một dạ cố gắng trên con đường tu luyện. Theo hắn thấy, chiến thiên long con mình chính là đi trên con đường sai lầm. Nếu như hắn không trở về chính đạo, kiếm vương long ngạo sẽ không chấp nhận hắn. Sạch, thấy bộ dạng của kiếm vương long ngạo, nhậm vũ thật muốn dựng ngón giữa, lão già ngang bướng lên liền không tầm thường. Lúc đó mình có thể làm hắn giận phục cũng thật không dễ dàng. Vừa ngay lúc đặc thù, cộng thêm mình cứu hắn, cũng cứu lão đàn vương, làm hắn cảm thấy mắc nợ, mới thoá nghe theo mình một chút, bằng không chỉ sợ sẽ sinh ra xung đột rất nhiều. Cái gì con trai, cái gì từ đường nhận sai chịu phạt, ngươi đang nói gì? Trong lòng nhậm vũ cảm khái, ngoài mặt làm ra vẻ can bản không hiểu, kỳ quái nhìn kiếm vương long ngạo, nói không cược thì không cược. Nhưng mà nghĩ tới lão đan vương bị thương lần nữa cần dược liệu khá là khó khăn, muốn chọc ngươi đi hái thuốc mà thôi, nếu ngươi cảm thấy không muốn làm, vậy ta sai người khác đi làm. Đúng rồi, sau đó nhậm ra ta còn phải vây quét ngọc tiền đạo nhân bị cha ta hủy diệt thân thể 20 năm trước, còn sót lại lực thần hồn thái cực cảnh. Ngọc Tuyền đạo nhân kia không chế thú vương kiến lửa, bản thân cũng từng là tồn tại thái cực cảnh, hắn cũng có thứ giúp lão đan vương đột phá, vốn phải sớm vây diệt cùng điều trị cho lão đan vương. Thôi vậy, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Nếu thương thế kiếm vương ngài đã khỏi, ước chừng cũng phải mau rời đi, hôm nay ngươi giúp nhậm ra ta đấu hải vương, chúng ta cũng thành toán xong, nhậm ra ta có chuyện gì hay chiến đấu cũng không ngài tham dự. Mời ngài tự nhiên, thứ không tiễn xa. Nhậm Vũ nói rồi, trực tiếp xoay người đi, dù chỉ nói một câu, nhưng Nhậm Vũ cảm nhận được đau khổ của Nhậm Thiên Hành cha mình năm đó. Khi đó lực lượng của Nhậm Thiên Hành còn có thể áp chế được kiếm vương, nhưng đánh bại hắn rồi cũng không được. Nói cũng phải, giết hắn thì dễ, nhưng muốn hắn phục tùng thì không thể nào. Người này chính là con lừa trứng, phát không đi đánh không lùi, giết hắn cũng không đổi ý. Nói thật, chỉ nhìn biểu tình, thái độ, ngữ khi khi hắn nói tới chuyện này, Nhậm vũ liền biết, so với thay đổi ý tưởng của hắn, còn không bằng nghĩ cách giúp chiến thúc đánh bại hắn hoặc là tìm cơ hội gõ đầu hắn. Xem chừng năm đó lão cha của mình cũng rất tức giận, dựa vào cái gì dẫn quân đánh trận, thống lĩnh đại quân là không có tiền đồ. Xem chừng năm đó đánh bại hắn, cũng là muốn chứng minh điều này, đáng tiếc Nhậm vũ biết đối đãi người như thế là vô dụng. Cho nên nhậm vũ cũng lười nói nhiều, nhưng nhìn bộ dạng thần sắc như con lừa trứng của kiếm vương, hắn lại nổi giận, lập tức biến sắc, trực tiếp nổi giận xoay người bước đi. Người như thế, ngươi không thể dùng đúng sai tốt xấu để cân nhắc, cứ nhìn hắn tự dưng khi không đi tìm lão đan vương tì thí liều mạng đến lưỡng bại cầu thương, khiến cho hải vương, cửu đầu Long vương có cơ hội, suýt nữa hại chết lão đan vương. Nhưng Lão Đan Vương chỉ có thể cười khổ, Ngọc Thành đi rồi cũng không để ý sống chết của hắn, bởi vì hắn biết bản chất kẻ này không xấu, năm đó còn từng giúp Minh Ngọc Sơn Trang, chẳng qua tính cách này thật làm người ta bỏ tay. Cái gì? Ngươi nói. Kiếm Vương lòng ngạo nghe vậy cũng sững sờ, bị Nhậm Vũ nói đến mặt già nóng rát Nếu như Nhậm Vũ là vì chuyện chiến thiên long, hắn làm sao cũng được, nhưng nếu Nhậm Vũ nói chuyện này, còn là vì Lão Đan Vương, còn là Nhậm ra có chuyện bảo hắn chiến đấu, là Minh hiểu lầm, làm hắn lung túng không thôi nhưng chờ lúc hắn muốn hỏi lại phát hiện Nhậm Vũ đã khoát tay bỏ đi. Guo, chuyện gì, con trai gì, bí mật gì? Nhưng mà phiếu cơm lão đại, về mặt của kiếm vương hiện tại thật là đặc sắc, rốt cuộc có chuyện gì, nói mau, nói mau lên. Người khác không biết, mập mạp lại biết trong này nhất định có vấn đề, lập tức dùng thần thức truy hỏi chuyện này. Thông qua thần thức, Nhậm Vũ nhanh chóng kể rõ ngọn nguồn chuyện này cho mập mạp, sau đó nói nếu hắn muốn tìm ta, cứ nói ta mặc kệ hắn, sau đó nói cho hắn biết bổn gia chủ rất tức giận. Người như thế không kích thích là không được. Về phần chuyện mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, thương thế lão đan vương khá lên, ngươi nói cho hắn một tiếng. Yên tâm đi, phiếu cơm lão đại, người như thế thật không biết phải nói sao nữa. Lão già kiếm vương ngang bướng này thật đúng là phải trị hắn, chuyện nhỏ xíu bị khuấy lên thành thế này là do hắn tạo thành. Thì ra chiến thúc thúc lại là con của hắn, may mắn tính tình nóng này cứng đầu không có di chuyển hoàn toàn. Mập mạp nghe vậy, cũng cảm khái. Kiểu mập mạc, lão đan vương còn cần dược liệu gì, ta liền đi tìm. Thấy nhậm vũ đột nhiên bỏ đi, tuy rằng kiếm vương long ngạo cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng càng thêm lúng túng, nghĩ lại liền hỏi mập mạp một tiếng. Ta nào biết, lão đại ta còn chưa nói đã bị người chọc giận bỏ đi, thật ra ngươi không muốn đi cũng không cần nói những lời kỳ lạ như vậy. Cái gì con trai chứ, ngươi muốn con mình trở về, cũng không có ai ngăn cản ngươi cả. Mập mập nghĩ tới kiếm vương long ngạo chứng lên liền tức giận thay chiến thiên long, lúc này không khách khí nói một câu, quay người tiếp tục pha chế, nem kiếm vương long ngạo sang một bên. Ta... Kiếm vương long ngạo muốn nói gì, nhưng căn bản không có ai nghe hắn nói, ngẩn người ra đó. Vừa rồi hắn không muốn nghĩ, nhưng nhậm vũ vừa nói vậy, hắn liền cảm giác là muốn nói chuyện chiến thiên long, cho nên mới nói thế. Lúc này lời của nhậm vũ, mập mạp làm hắn ngẩn người ra đó. Ngẫm lại vừa rồi nhậm vũ còn chưa nói gì, chỉ là nói đánh cược, lời đằng sau còn chưa có, chẳng lẽ là mình phản ứng quá kịch liệt. Lúc này nhậm vũ đã đi ra, nhưng vẫn không ngừng trao đổi với mập mạp trên thực tế hiện tại nhậm gia khởi động trận pháp dù cho thần thức như kiếm vương long ngạo cũng sẽ bị ảnh hưởng dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không tùy tiện thả thần thức ra tra xét bởi vì tùy tiện tra xét ở chỗ của người khác là chuyện kiêng kỵ nhưng nhậm vũ lại không để ý chuyện này những trận pháp kia là do hắn khống chế càng không bị ảnh hưởng Vốn hắn không tính gì, thật đánh cược liền làm cha con bọn họ tốt lành, nhưng hắn chỉ muốn thông qua chuyện này nói một chút, nếu như mình có thể làm chiến thiên long thành thế nào, ít ra cũng phải xem thái độ của kiếm vương long ngạo, nếu có thể làm cha con bọn họ khôi phục quan hệ thì tự nhiên tốt nhất. Kết quả gây ra chuyện như thế, nhầm vũ dứt khoát mượn thế đập hết vấn đề lên người kiếm vương long ngạo. Dù cho kiếm vương long ngạo cảm thấy không đúng, nhưng những lời đó cũng đủ làm hắn không được tự nhiên. Người gì phải dùng cách đó đối phó, tính cách như vậy thì phải đối đãi hắn như thế ngươi không đè hắn, hắn sẽ làm ngươi khó chịu, cũng như đá mài dao, tìm cơ hội liền mài mấy cái, đè đầu hắn xuống. Nói cho mập mạp, mập, mập mập đồng ý hai tay, tuy tiện nói chuyện hồi lâu, mãi cho đến khi Tế Thiên chạy về, nhậm vũ mới trở về chỗ ở. Tề Thiên trở về, nói chuyện giữa hắn cùng Hải Vương, dùng lời của Tế Thiên, ban đầu bọn họ đuổi theo rất rát, đợi sau đó phát hiện vấn đề, liền muốn bắt lấy hắn hiện tại Tề Thiên chìm đắm lĩnh ngộ những chữ của Nhậm Vũ, nói xong liền rứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, cũng như khi ở trong xe linh thú trở nên cực ít lời, trở nên bình thường. Mỗi lúc như vậy, Nhậm Vũ cùng Mập Mạp đều cảm khái, ai mà ngờ tới cảnh khi người này không lĩnh ngộ, không có chuyện làn. Dĩ nhiên gặp người đáng ghét hoặc là khó chịu nhưng không phải kẻ địch, Mập Mạp liền nghĩ tới Tề Thiên. Lúc này Tề Thiên giống như Nhậm Vũ tu luyện công pháp Ngọc Hoàng Quyết, hắn là áp chế lực lượng bản thân, thân thể gánh áp lực nặng còn Tề Thiên thì làm đầu óc cùng miệng của hắn ngừng lại. Nếu không phải Nhậm Vũ vẽ cho hắn các chữ trong Thánh Nhân Luận Đạo khẳng định sẽ khôi phục cảnh cũ, dĩ nhiên vấn đề này chỉ dè qua trong đầu Nhậm Vũ. Ngẫm lại đám người Hải Vương khi đó rõ ràng là muốn bắt lấy hắn, tra ra tin tức Kiếm Vương Long Ngạo Lão đan Vương, truy đuổi như vậy nghe Tề Thiên nói đơn giản rất nhàm chán, cũng không để ý tới thủ đoạn của bọn họ, nhưng có thể tưởng tượng được trình độ nguy hiểm. Cũng chỉ có thủ đoạn như hắn mới chống đỡ được lâu như thế, đổi thành người khác thì đã sớm xong rồi. Nhìn hài vương bày ra thủ đoạn ở nhậm gia, đã nhìn ra được sự lợi hại của hài vương, kết quả hải vương, cửu đầu long vương, hắc quả phụ liên thủ hồi lâu lại vẫn không bắt được Tề Thiên. Nhậm vũ nghe Tề Thiên nói xong, cũng muốn cười, ước chừng bắt được thì bọn họ cũng không cảm lòng. Thực ra Tề Thiên rất nhiều thủ đoạn, chiêu số, khi đó trừ khi đạt đến cảnh giới như nhậm vũ, bằng không thì không ai địch nổi, không thì làm sao với trình độ âm dương cảnh âm hồn, lại đùa dỡn, dẫn đám người hài vương chạy lâu như thế. Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng Hải Vương lựa chọn rút lui, chỉ sợ cũng có liên quan tới Tề Thiên. Bởi vì hắn tính toán cuối cùng có lòng kiêng kỵ Tề Thiên, dù sao đuổi bắt lâu như thế cũng không bắt được, không ai chịu nổi. Đối với chuyện đám người Hải Vương đột nhiên trở về, Tề Thiên cũng không biết nhiều, nhưng Tề Thiên lại nói khi đó đám người đó đã có cơ hội, vây hắn ở một chỗ, không ngừng có giúp, sắp bắt được hắn, đột nhiên lại lựa chọn rời đi. Điểm này lại không mưu mà hợp với suy đoán của nhầm vũ, những người này thu được tin tức xác định của ai đó Chuyện này đã rất thú vị, bọn họ thu được tin thức từ đâu. Tuy rằng tính ra Ngọc Vô Song ở bên cạnh mình, thậm chí theo ý tưởng ban đầu của Nhậm Vũ, những người này tìm tới đây cuối cùng cũng là vì Tề Thiên không kiềm chế được bọn họ. Bọn họ nhắm tới là mình cùng Ngọc Vô Song, nhưng biến hóa rất nhỏ này lại có ý sâu xa. Các dữ liệu quá ít, nghĩ hồi lâu, Nhậm Vũ cũng không tìm ra đầu mối, ngược lại lúc này Thiệu Đức chạy về, tay cầm sắp giấy do hắn ghi lại, đủ thứ này nọ. Nhậm Vũ nhanh chóng lướt qua, đồng thời nghe Thiệu Đức nói tình huống quách Tông Hữu ở trong Hoàng Cung, nhanh chóng phát hiện mấy vấn đề. Đầu tiên Thiệu Đức nói quách Tông Hữu đã 3-4 ngày không về, hơn nữa trước khi đi hắn mang theo thứ gì đó của Dĩnh Phi ban cho, Dĩnh Phi cũng phái người ra nhưng không tìm được, rõ ràng cũng không biết quách Tông Hữu đi chỗ nào. Còn nữa, nghe những tiểu thái giám nói chuyện, quách Tông Hữu còn từng lầm bầm những lời như giải khắp nơi, thu lời gấp bội. Về phần những lời khác thì không có gì phải chú ý xem đến đây, nhậm vũ đã có thể khẳng định quách tông hữu nhất định đang mưu tính chuyện gì, hơn nữa có khả năng đã tiến hành, thậm chí. nhưng bây giờ dù có suy đoán, nhưng bởi vì trước đây thoáng thả lòng quách tông hữu mà thiếu đi tin tức mấu chốt cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. nhậm, nhậm gia chủ, không thì ta đi dò. do thám nữa. thiệu đức run run nói, nhậm vũ xem xong những cái này đột nhiên im lặng, chỉ là khoảng khắc cũng làm hắn một ngày bằng một năm đau khổ không thôi. cuối cùng không nhịn được run run hỏi, chỉ sợ nhậm vũ không hài lòng. Ngươi có thể đi. Nhậm vũ lười để ý Thiệu Đức, phát tay cho hắn đi ra. Hai. Thiệu Đức ngẩn người, cho rằng mình nghe lầm, vậy. Vậy là để mình đi, mình không nghe nhầm chứ. Không, nhất định là nghe nhầm, sao mà có thể bỏ qua như vậy được. Không đúng, chẳng lẽ nhậm gia chủ nói là có thể đi, là muốn xử lý mình, nói đi là bảo người trực tiếp giết mình. Bùng. Nghĩ tới đó, Thiệu Đức sợ suýt ngất, trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng hô. Nhậm gia chủ, tha cho ta đi, cầu xin ngài tha cho ti đai, đừng giết ta. Ta làm trâu làm ngựa cho ngài, ta đảm bảo làm việc trung thành, ta. Cái gì chứ, kêu hắn ném ra ngoài. Nhậm Vũ đang suy nghĩ làm sao có thời gian chú ý Thiệu Đức, nếu thật sự xảy ra xung đột, Nhậm Vũ ra tay xử lý hắn thì muốn đành muốn giết cũng quá bình thường, nhưng sau một số chuyện, Nhậm Vũ thật lười để ý tới Thiệu Đức, hơn nữa lúc này còn có chuyện quách tông hữu mà Thiệu Đức biết được có hạn, để hắn ở đây cũng ngại chướng mắt, dứt khoát cho hắn đi, muốn làm gì thì làm, lại không ngờ tên này sợ đến như vậy. Giết hắn cũng bẩn tay. Vô Thầy Thiên cật đầu đồng ý, phát tay, nháy mắt ngừng tụ bàn tay khổng lồ cách không trực tiếp nắm lên Thiệu Đức ném ra ngoài. Thiệu Đức muốn kêu cũng không ra tiếng, bởi vì Thầy Thiên phiền tiếng kêu la của hắn, lúc ra tay cũng chặn họng hắn. Ngay khi Thiệu Đức nghĩ rằng phải chết, bị dọa tè ra quần, bỗng cảm giác rơi xuống, sau đó té lăn ra đất, mới phát hiện mình đã ở bên ngoài phố đại viện nhậm ra, tuy rằng người bị té lăn lộn, nhưng, nhưng quả thật còn sống. Lo lắng hãi hùng lâu như thế, vừa rồi lại vậy, Thiệu Đức đột nhiên cảm giác của người mềm nhũng, sủi lơ ra đất, ngẫm lại cảm giác như qua một cơn ác mộng, bây giờ phải làm gì, sau này nên làm gì. Không còn Thiệu Đức là hết, nhậm vũ lại bắt đầu suy tư chuyện này. Quách Tông hữu có thể vận dụng không nhiều, nếu hắn đã có ý không chuẩn bị về Hoàng Cung, hắn là chuẩn bị rời đi, khả năng lớn nhất chính là trở về Thánh Đan Tông. Vậy hắn muốn làm một chuyến trước khi trở về Thánh Đan Tông, rõ ràng hắn không cam lòng làm đơn giản. Bởi vì thánh dược đường bị mình thâu tóm, tổn thất mấy ngàn vạn thậm chí toàn bộ của bản thân hắn, giá trị trăm triệu cũng quá bình thường. Hắn muốn báo thủ, vậy nói là muốn lấy những thứ này. Nhưng bây giờ cũng chỉ bên sòng bạc có tiền, trừ khi hắn lựa chọn những sản nghiệp nhậm ra. Đương nhiên hắn không dám đụng tới trọng bảo bên trong nhậm ra, nhất là vừa xảy ra chuyện như Hải Vương. Dù hắn có chủ tính thế nào cũng khác với Hải Vương, hắn muốn báo thủ, vậy cũng chỉ chơi ngầm. Ngay lúc này, bên phía Mạc Hồng có tình báo đưa sang, trước đó dù sao Mạc Hồng không toàn điện quản lý tình báo nhậm ra, cho nên mạng lưới tình báo chủ yếu nhắm vào chuyện cần làm, trước đó nhận được mệnh lệnh của nhậm vũ liền triển khai điều tra. Căn cứ điều tra của hắn, quả thật lần theo dấu vết phát hiện hành tung gần đây của Quách Tông Hữu, hắn đã nhiều lần xuất hiện quanh trường nhạc đồ trường, càng xuất hiện ở những chỗ mua bán khác của nhậm ra. Chẳng những thế, trong những người tiếp xúc với hắn, đã có rất nhiều người rời ngọc kinh thành. Hơn nữa căn cứ Mạc Hồng điều tra, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể tra ra tình hình của những người đã đi, nhưng trong đó có những kẻ liều bỏ mạng, càng có một số là người trung gian, chính là nhận tiền của người, thay người làm việc, nói cách khác, những người này đi ra Ngọc Kinh Thành sẽ còn tiếp xúc với người khác. Đông Cương lập tức tập hợp đội thị vệ, chia làm 10 tổ, 10 người một tổ, phân phối thần thông cảnh vào từng tổ, người thiết tháp, tiểu điều, địa thử, mỗi người các người thống lĩnh mấy tổ đầu, lập tức phân tán các góc Ngọc Kinh Thành, sẵn sàng đợi lệnh của ta. Người đâu lập tức thông báo tất cả người quản sư nhậm ra để cao cảnh giác có khả năng xảy ra chuyện không ngờ tới. Tề thiên, tạ kiếm, các ngươi cùng ta lập tức đi trường nhạc đổ phường, mau. Tình huống hiện tại đã phi thường rõ ràng, chuyện quách tông hữu muốn làm nếu như kích động quy mô lớn, có khả năng sẽ làm quách tông hữu mai danh ẩn tích. Cho nên nhậm vũ chỉ có thể thông báo phạm vi nhỏ để nội bộ chuẩn bị đề phòng. Liên tiếp ra lệnh xong, nhậm vũ đã dẫn tề thiên cùng tạ kiếm rời nhậm ra. Lần này nhậm vũ không ngồi xe linh thú, dù sao xe linh thú của hắn qua phô trương, đến chỗ nào cũng có người biết. Lúc này hắn tránh bất cỏ động rắn, nhậm vũ chỉ dẫn theo tề thiên cùng tạ thiếm đi tới. Đến gần tổng bộ trường nhạc đồ trường, nhậm vũ cũng không đi vào, chỉ tìm một gian từ lâu bình thường, trực tiếp bao hết cả tòa, sau đó dùng thần thức thông báo thường lão tứ chạy tới. Sư phụ, thế này, xảy ra chuyện gì ư? Thường lão tứ vừa vào, lập tức cảm nhận được không khí không đúng, lập tức đi lên nhìn thấy chỗ nhậm vũ đứng vừa lúc nhìn bao quát trường nhạc đồ phường cùng tình hình xung quanh sư phụ đến đây không vào sòng bạc lại bảo mình đến chỗ này nhất định là có chuyện người tương đối quen thuộc qua xem xem chung quanh sòng bạc của ngươi có gương mặt xa lạ gì không hoặc là một ít người đặc biệt nhậm vũ đứng ở cửa sổ nhìn trường nhạc đồ phường xa xa hôm nay toàn bộ trường nhạc đồ phường ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt dẫn theo buôn bán chung quanh cũng bốc lửa theo tuy nhiên chân chính kiếm tiền khẳng định là bên trong trường nhạc đồ phường bởi vì thường lão tứ căn cứ nhậm vũ nói mà làm đem trường nhạc đổ phường hôm nay kinh doanh trở thành loại sòng bạc to lớn trong khách sạn năm sao trên địa cầu đời trước bên trong chỉ có cái ngươi không nghĩ tới không có cái ngươi muốn mà không có đây chính là trường nhạc đổ phường hiện giờ dạ thường lão tứ lập tức tiến lên thần thức rất nhanh tập trung một số người cuối cùng chỉ tay nói tiệm mì góc đông nam mở sau kia thoạt nhìn là chuyên môn buôn bán cho những xa phu kia kỳ thật hẳn là người của cao gia mà bà lão phía bắc kia cũng rất có cục quái ta không biết nàng là người nào nhưng hoài nghi là người của hoàng gia. Hoa khôi trên thúy hồng lâu bên cạnh đang với khách kia cũng có vấn đề, bên kia là người của phương gia. Trường nhạc đổ phường từ từ lớn mạnh, sớm đã dẫn tới sự chú ý của các phương diện, điểm này là không thể tránh khỏi. Thường lão tứ hiện tại cố gắng làm chính là khiến cho nhân viên hơi chút nội bộ không đến mức bị người thầm thấu, mà đối với những người chung quanh giám thị bọn họ này, hắn cũng đều đang âm thầm điều tra, mặc dù biết những người này cũng chưa chắc là toàn bộ, nhưng ít nhất phải nắm trong tay hiểu biết mới được. Thông chi người nội bộ sòng bạc, để ý người kháng nghi thường ra vào một tháng gần nhất, hiện giờ còn đang ở trong sòng bạc, tập trung lực lượng tránh xảy ra vấn đề. Đồng thời cũng cho người thông chi tất cả sòng bạc, bao gồm tiêu tốn một chút giá cao, thông chi tất cả sòng bạc phần đất bên ngoài, nhanh chóng để cao cảnh giới. Ở chung quanh đây nhậm vũ cũng không cảm nhận được hơi thờ của quách tông hữu, nghĩ đến hắn cho dù ở chung quanh cũng sẽ đặc biệt ẩn nấp. Dù sao đây là Ngọc Kinh Thành, không phải là địa phương chống trải, có một ít tử lâu cường đại cũng sẽ bố trí trận pháp, tránh bị người dò xét, nếu không ai sẽ yên tâm ăn công, cho nên ở trong Ngọc Kinh Thành này, khắp nơi ngăn trở, tác dụng của thần thức dò xét có lúc cũng bị hạn chế rất lớn. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể chọn dùng biện pháp khác. Nghe được nhiệm vụ phân phó, Thường lão tứ đáp một tiếng lập tức thông qua thần thức thông tri thủ Hạ đi làm. Ngoài ra, trường nhạc đổ phương chúng ta có di rời biến động linh ngọc, tiên ngọc quy mô lớn gì, hoặc là nơi cất chứa hay không? Tuy rằng nơi này không giống địa cầu, có nhẫn chữ vật và một số không gian chữ vật, nhưng những thứ này dù sao cũng có hạn. Đến lượng nhất định không có khả năng tùy thời mang theo trên người. Chẳng những như thế, buôn bán không giống một người, số tiền này phải lưu động, nhất là làm sòng bạc, cho nên nhậm vũ mới đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì từ dấu hiệu lúc trước phân tích, Quách Tông hữu dài vò nhiều chuyện như vậy, phá hoại khẳng định là hành vi chủ yếu. Đây hẳn cũng chính là cái gọi là cử động khắp nơi nở hoa trước khi đi trả thù mình. Dù sao mình thâu tóm thánh dược đường của hắn, nhưng một mục đích khác khẳng định cũng là chiếm được chỗ tốt, cho nên nhậm vũ mới tới trường nhạc đổ phương, bởi vì hiện giờ tiền của trường nhạc đổ phương hẳn là nhiều nhất. Thường lão Tứ vừa nghe lập tức gật đầu nói, có, bởi vì hiện tại trường nhạc đổ phương chúng ta đã mở rất nhiều nhà, hiện tại kiểm toán, thu tiền đều sẽ đồng thời tiến hành. Cứ cách một tháng các nơi đều sẽ có người đưa tiền tới Ngọc Kinh Thành, đồng thời ta cũng sẽ phải lão đường dẫn người đem tiền ở các chi nhánh trong Ngọc Kinh Thành thu lại. Đến lúc đó, người bên ngoài tiến vào sẽ nộp tiền lên, sau đó sổ sách thẩm tra đối chiếu sau khi không lầm mới đưa đến chỗ ta. Hiện giờ tiền một tháng đã vượt qua 5.000 vạn, tuy nhiên sau đó phải đầu nhập các phương diện như kiến thiết tiệm mới. Đây cũng là nguyên nhân ta nói có thể tùy thời trụ tập ra hơn trăm triệu tiền vốn cung cấp sư phụ sử dụng. 5.000 vạn tiền ngọc, đây tuyệt đối đã là một con số vô cùng khổng lồ, tuy rằng trong này còn chưa trừ các loại chi, bởi vì đây là hệ thống thường lão tứ thiết kế, tất cả chi một lần nữa phát ra, nhưng hết thải lợi nhuận. Số sách của người dưới phải nộp lên đủ số. Cho dù như thế, mỗi một tháng hiện tại cũng có thu nhập vượt qua 2.000 vạn, nếu không thường lão tứ cũng không có khả năng trong ngắn hạn có vốn lưu động 5.000 vạn tiền ngọc. Chính là bởi vì trường nhạc đổ phường khủng bố như thế, cho nên mới sẽ bị thế lực các nơi chú ý, nhắm vào. Bởi vì cứ theo tốc độ phát triển này, trường nhạc đổ phường về sau không kém so với một tòa mạch khoáng linh ngọc bao nhiêu, thậm chí còn kiếm. Lúc nào? Vốn lưu động 5.000 vạn tiền ngọc hội tụ đủ khiến cho người nổi điên, điên cuồng, huống chi còn là quách tông hữu một mực tính kế mình, hận mình thấu xương. Nhậm vũ lúc trước không hỏi cụ thể, giờ khác này vừa nghe lập tức đối chiếu cách nghĩ lúc trước. Chưa xong bạc, những địa phương rất khó có lượng lưu động tiền ngọc số lượng quy mô lớn như vậy. Trừ phi là mạch khoáng linh ngọc khai thác ra, tuy nhiên những thứ đó đều là mệnh mạch của gia tộc lớn, cũng đều cẩn thận phòng bị, cho nên nhậm vũ vừa nghe lập tức liền phát hiện ra vấn đề. Chính là hôm nay, lão đường là tâm phúc nhiều năm của ta sẽ không xảy ra vấn đề, hiện tại hẳn là sắp trở về. Sư phụ, chẳng lẽ? Thường lão tứ cũng không ngốc, đáp lời nhậm vũ, đột nhiên ý thức được không đúng. Chẳng lẽ có người có ý đồ này, chẳng lẽ? Đi, dẫn đường, lập tức đi qua. Nhậm vũ vừa nghe lập tức hiểu được vấn đề ra ở chỗ nào, thân hình trong nháy mắt từ cửa sổ lao ra ngoài. Thường lão tứ, tỳ thiên, tạ kiếm ba người bọn họ cũng theo sau lao ra ngoài. Từ chương nhạc đổ phương dân dân mở rộng ra khỏi Ngọc Kinh Thành, quy củ mới nhất là vào ngày 25 mỗi tháng đều sẽ tiến hành tập hợp hàng tháng. Sau đó ngày cuối cùng của tháng các sòng bạc phía dưới đem tiền Ngọc lời hàng tháng toàn bộ đưa về tổng bộ. Tuy nhiên vì để tránh nguy hiểm, thường Lão Tứ mỗi lần đều sẽ cho Lão Đường ở một sòng bạc cần cửa thành nhất tiếp thu tất cả tiền Ngọc. Sau đó do các chi nhánh ở Ngọc Kinh Thành kiểm toán, sau khi thu tiền Lão Đường dẫn người đem Linh Ngọc, tiên Ngọc về tổng bộ. Lão Đường là người Thường Lão Tứ tín nhiệm nhất, năm đó Lão Đường này cũng là một nhân vật lợi hại, thậm chí còn hơn Thường Lão Tứ. Sau đó bởi vì bị thương nặng bị phế một chân, lực lượng cũng bị ảnh hưởng rơi xuống đến thần thông cảnh sơ kỳ. Sau đó sau khi Thường Lão Tứ đi theo nhậm vũ, Thường Lão Tứ nhắc tới người này, nhậm vũ nhìn thoáng qua, phát hiện chân của hắn chỉ là kinh mạch bên trong bị chặt đứt, bị thương tổn, nhậm vũ cho một chút dược phẩm giúp hắn khôi phục, đồng thời cũng truyệt để trị liệu thương thế năm đó hắn bị. Đối với nhậm vũ mà nói đây chỉ là chuyện nhấc tay mà làm, thậm chí lúc ấy khi hắn muốn rời đi nghe Thường lão tứ cẩn thận nói, bởi vì bận rộn hắn nhìn một chút viết vài chữ liền rời đi, nhưng đối với lão đường mà nói lại là chuyện thay đổi số mạng của hắn. Hôm nay khôi phục thực lực đến thần thông cảnh tầng 8, lão đường giống như thay đổi mùa xuân thứ hai, theo Thường lão tứ đem trường nhạc đổ phường kinh doanh đâu vào đấy, mỗi tháng chi tiết đều làm vô cùng cẩn thận. Tất cả linh ngọc, tiên ngọc tháng này thu được tổng cộng đổi thành tiền ngọc có chừng hơn 5300 vạn. Khoản tiền như vậy đủ để khiến cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt, thậm chí đủ khiến cho thần thông cảnh tầng 9 đỏ mắt, nhưng lão Đường lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì hắn không rời mấy chục lần từng nghe bang chủ nói. Lão Đường, chúng ta càng làm càng lớn, ta dù sao cần tín nhiệm mấy người, ngươi vốn là người ta tín nhiệm nhất, có thể sau này hấp dẫn càng lúc càng lớn, bao gồm sẽ có các thế lực lớn lôi kéo ngươi. Ta muốn nói với ngươi không chỉ là ân tình của chúng ta năm đó, ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi phải nhìn rõ một chuyện, Thường lão tứ ta có thể có ngày nay là vì cái gì. Vì sao những người vốn không ai để ý như chúng ta trở nên hết sức quan trọng, hôm nay ở Ngọc Kinh thành gia tộc bình thường thậm chí các gia tộc lớn đều nề mặt mấy phần? Đây đều là bởi vì sư phụ của ta. Lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi xem xem biến hóa của ta, xem xem biến hóa của trường nhạc đổ phương chúng ta. Mọi thứ sư phụ cho ta ngươi cũng nhìn thấy, nhưng cái này đối với sư phụ mà nói căn bản không tính là gì, đây chỉ là một mở đầu mà ta cũng sẽ đem bộ phương pháp tu luyện đấu giá mấy ngàn vạn, các gia tộc lớn coi như bảo bối kia truyền thu cho ngươi, khiến ngươi cũng có cơ hội đánh vào âm dương cảnh. chuyện còn lại ngươi hẳn rõ ràng. Lời của thường lão tứ hiện giờ còn đang vọng lại trong tai lão đường. Lão đường kỳ thật tuổi không lớn, sắp xỉ thường lão tứ chỉ có điều những năm đó chân phế lực lượng bị hao tổn, một người cũng không muốn chăm sóc chính mình. Giovio xồm xồm, tóc rối loạn liền có vẻ rất lớn tuổi. Hôm nay tuy rằng hết thảy khôi phục. Nhưng thói quen lôi thôi ngược lại không thay đổi, tuy nhiên hắn chỉ là lười để ý chính mình, làm việc lại tỉ mỉ vô cùng. Nghĩ lại lời của thường lão tứ, khiến hắn làm việc càng thêm nghiêm túc. Được rồi, nói với nhân viên tuần tra số sách không sai, đầu tháng sau bang chủ sẽ phát thưởng xuống dưới, sau này mọi người tiếp tục cố gắng. Bởi vì trường nhạc đổ phường chúng ta phát triển cần, gần nửa năm này còn có khả năng không ngừng cần đem lượng lớn linh ngọc, tiền ngọc trực tiếp đưa về ngọc kinh thành một khi chúng ta hoàn thành toàn bộ bố cục, sau này chúng ta sẽ ở các hành tinh xây dựng ngọc hành của mình, ung cũng chính là ngọc trang hiện tại. đến lúc đó thì không cần như thế nữa. lý niệm ngọc hành này là nhiệm vụ dạy cho thường lão tứ kỳ thật chính là lý niệm ngân hàng hoàn toàn mới. ngọc trang của minh ngọc hoàng triều chính là ngân hàng lúc đầu, nhưng hình thức thương nghiệp lại còn không quá phát đạt, đều là sơ cấp thương nghiệp lưu thông. lão đường cũng nghe nói đang tiếp thu dần dần, vừa rồi không cẩn thận nói ra, nhìn thấy người bên mình đều đềm mịt, hắn lại vội vàng giải thích một câu. Ngọc hành, lại là từ mới, nhất định lại có ý tức đặc biệt hả? Hà hà, hiện tại đầu óc đều có chút không đủ dùng, tuy nhiên mỗi lần làm ra đầu mới, luôn có thể khiến cho chúng ta kiếm lớn kiếm nhiều, khiến cho trường nhạc đổ phương chúng ta phát triển lớn mạnh. Như vậy thì tốt. Chúng ta không vất vả, đại tổng quản vất vả. Chúng ta đi nghe thấy đại tổng quản trường nhạc đổ phương bộ dạng có chút lôi thôi nhưng tính sổ vô cùng tinh minh bất kỳ sổ sách hắn đều có thể ghi nhớ trong lòng nói như vậy lập tức đưa tới tiếng cười của mấy chục người phía dưới ngay cả người đi theo sau lão đường cũng đều không khỏi cười ra tiếng dù sao sòng bạc mỗi tháng thu nhập tốt bọn họ chiếm được tài nguyên càng ngày càng nhiều hơn nữa sòng bạc các phương diện mở rộng đối với bọn họ cũng đều sẽ có đề bạc tương ứng hiện tại cho dù ở ngọc kinh thành nói ra là người của trường nhạc đổ phương đều là chuyện rất có mắt mũi bọn họ tự nhiên cao hứng Không cần phiền phức như vậy, ai cũng không cần đi nữa, đều ở lại đi. Ừ. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, ngay sau đó nóc phòng nghị sự xong bạc nơi bọn họ giờ tại đột nhiên âm ầm vỡ vụn, bên trên một ít trận pháp trực tiếp vỡ nát, mấy bóng người đã vọt vào. Bảo vệ đại tổng quản. Mau lui. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, người của trường nhạc đổ Phương lập tức kịp phản ứng, nhất là người phía sau lão Đường lập tức vọt lên phía trước, bảo vệ lão Đường. Lão Đường râu ria xồm xoàm, mái tóc có chút rối loạn. Trên mặt giường như không rửa ráy mấy vẫn là có chút không quá tỉnh táo cũng cả kinh. Trong nhảy mắt lực lượng tăng lên tới đỉnh, thân hình trực tiếp lùi về sau. Năm xưa sự hung mãnh của hắn thường lão tứ đều than thở, nhưng nhiều năm như vậy hắn đã thay đổi. Hắn hiện tại lần nữa khôi phục lực lượng cũng không phải sợ chết, mà là hắn biết chính mình hiện tại không thể liều, hắn biết dùng đầu. Trên người hắn có mấy ngàn vạn tiền ngọc, phải lập tức đi, mạng của mình không trọng yếu, nhưng mấy ngàn vạn tiền ngọc này không thể xảy ra chuyện. Quách Tông Hữu dĩ nhiên là ngươi, ngươi điên rồi, lại dám động đến trường nhạc đổ phương chúng ta. ngươi không sợ nhậm gia chủ thu thập ngươi. lúc này lão đường đã nhìn rõ người tới, liếc mắt một cái nhận ra người tới chính là đường chủ thánh dược đường quách tông hữu. nguyên bản ở ngọc kinh thành cũng là vinh quang vô hạn, chỉ là sau lại bị nhậm vũ dẫm đến mai danh ẩn tích. thật không nghĩ tới hắn lại dám xuất hiện vào lúc này, còn dám có ý đồ với trường nhạc đổ phương. Thường lão tứ bám vào nhậm gia quà nhân lợi hại, thậm chí ngay cả bên cạnh người quẻ như ngươi cũng dẫn theo một người thần thông cành tầng 9 Đồ que chết bầm, người khôi phục cũng không tệ lắm mà, thần thông cảnh tầng 8. Đám người các người ngược lại cũng đều không tệ, tuy nhiên hôm nay đều phải chết. Ha ha, nhậm ra, nhậm vũ hắn tính là thứ gì, chỉ là dựa vào cha hắn mới lớn lối sàng bậy. Ta động hắn thì thế nào, ta không chỉ muốn động hắn, ta hôm nay còn muốn cho người của toàn bộ Ngọc Kinh Thành biết người khác sợ nhậm ra hắn quách tông hữu ta không để ý. Vừa nghe lão đường nhắc tới nhậm vũ, sắc mặt của quách tông hữu lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong cơn tức giận có vẻ vô cùng dữ tợn quát. Ta sẽ làm hắn hối hận, ta sẽ khiến cho hắn gấp 10, gấp trăm bồi thường mọi tổn thất của Thánh dược đường ta. Hắn tính là thứ gì, con trai ta so với hắn mạnh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Con trai ta đã đạt được lão tổ chân truyền, trở thành đệ tử chân truyền, rất nhanh hắn sẽ xong đời. Lão đường cũng không quan tâm những lời quách tông hữu nói, chỉ là nhìn thấy quách tông hữu có chuẩn bị mà đến, chung quanh rõ ràng có trận pháp, còn có hơn trăm luồng hơi thở không yếu vây quanh, trong đó chỉ riêng số người thần thông cảnh đã vượt qua 10 người trở lên. Đây còn không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt là nam nhân đứng bên cạnh quách tông hữu kia, nhìn hắn to son chat vấn, cách trang phục đã khiến lão đường nghĩ tới một người. Ai ra? Con làm tông quản cái gì? Nhìn bẩn thỉu. Ngươi từ khi sinh ra chưa từng rửa giấy hả? Ngươi không cạo râu hả? Ngươi xem xem ngươi ra làm sao, tự ngươi mỗi ngày không ghê tởm muốn nói hả? Quách Đường chủ, ngươi sẽ không nhầm chứ, lại người này trên người làm sao có thể mang theo khoản tiền ngọc lớn như vậy chứ? Lúc này, một nam nhân bên cạnh Quách Tông Hữu, Tô Son Trát phấn, một thân mùi thơm mặc vô cùng xinh đẹp, bộ dạng giống như mỹ nữ cầm khăn thơm bịt mũi, bộ dạng ghê tởm không chịu được muốn nói. Hừ, Quách Tông Hữu hừ lạnh một tiếng nói, "Hương công tử, ngươi cũng không nên coi thường người này." Kẻ lôi thôi này, nhưng là thân tín số một dưới tay Thường lão tứ, hiện giờ trường nhạc đổ phương này, nhưng là ổ tiêu tiền lớn nhất Minh Ngọc Hoàng triều, vô số rơi vào bên trong, ngay các các gia tộc lớn thậm chí ngay cả hoàng tộc đều đỏ mắt. Ta nhận được tin tức, trên người hắn ít nhất có tiền ngọc vượt qua 4000 vạn trở lên, cộng thêm nếu giết cả những người này, đạt được năm 6000 vạn tiền ngọc cùng với pháp bảo không thành vấn đề. Đến lúc đó, ngươi 6 ta 4. Hương công tử, quả nhiên là hắn. Vừa nghe lời này của Quách Tông hữu sắc mặt lão đường lại thay đổi. Hương Lãng ở trong giang hồ nhưng là phi thường nổi tiếng, không ít thiếu nữ gọi hắn là Hương lang, chính hắn tự dưng Hương Công Tử, mà người khác đều gọi hắn là Hương lang sói một thân mùi thơm. Kẻ này chuyên môn dụ dỗ một ít con gái nhà lành có chút tu vi, khiến người một lòng một dạ theo hắn, sau đó hắn sẽ mượn những thiếu nữ này tu luyện công pháp. Tuy rằng người muốn giết hắn vô số, nhưng kẻ này lợi dụng tà công đạt tới âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn. Đừng nhìn hắn hiện tại bộ dạng như 18, 19, khi thật đã hơn 30 tuổi, ở bên ngoài tiếng thối rõ ràng, luôn một thân một mình, thật không nghĩ tới quách tông hữu lại tìm được hắn. ai cha, thật là, loại người này tiền sẽ không cũng thối chứ. Người mau chóng giết hắn, ta giết hắn cũng ngại bẩn tay. Cụ, nơi này thối quá, mau giết bọn họ rồi đi thôi. Hương công tử nhíu mày, bộ dạng sắp không chịu nổi. Nếu không phải là hứa hẹn lần này của quách tông hữu, hắn mới sẽ không đến. Tuy rằng hắn một thân một mình không sợ nhậm gia, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội loại quái vật lớn như Nhậm gia này, nhưng mấy ngàn vạn tiền ngọc quả thật đánh động lòng người, hắn một mực không có linh khí thượng phẩm, muốn kiếm một món linh khí thượng phẩm, mà Quách Tông hữu còn hứa hẹn, chỉ cần lần này hắn chịu hỗ trợ sẽ tìm cơ hội giúp hắn kiếm được đan dược đột phá âm dương cảnh âm hồn tầng 3, đây mới là điều hắn muốn nhất. Con trai Quách Tông hữu đã là đệ tử chân truyền của lão tổ thánh Đan Tông, nếu như hắn ta chịu hỗ trợ khẳng định không thành vấn đề. Mình không có chỗ dựa tu luyện, binh cảnh này vây khốn đã nhiều năm. Giác, đúng vào lúc này, người bên cạnh lão đường đã động thủ trước một bước. Người bên phía lão đường cũng không ít, hơn nữa có thể đi áp tài tiền lực lượng đều không yếu, cộng thêm người bên cạnh hắn, lập tức bộc phát ra uy thế mạnh mẽ. Quát Tông Hữu tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng những người này của thường lão tứ tuy rằng không giống đội cận vệ, là nhậm vũ tự tay chế tạo, nhưng cũng được lợi không ít hơn nữa nhiệm vũ nói cho thường lão tứ kiếm tiền đồng thời không được bạc đãi người dưới cho nên thường lão tứ đối với người dưới đãi ngộ phi thường tốt lão huynh để đạt được đan dược công pháp ngoại lực tương trợ nhanh chóng tăng lên lực lượng mới mời chào đến cũng không yếu giờ khắc này chân chính bộc phát ra lực lượng trong nháy mắt tiếp xúc người bên ngoài quách tông hữu mang đến liền bị đả thương mấy chục người trong đó có một gã thần thông cảnh không ngờ bị đánh chết ta đi đối phó người này những người khác giao cho ngươi đừng cho bọn họ cơ hội cầu viện nhanh chóng đánh chết Quách Tông Hữu nói, tam nhãn dược lô của hắn đã tế ra, trực tiếp từ không trung chụp hướng lão đường. Các ngươi đừng quấy rối, cút sang một bên. Lúc này, một gã thần thông cảnh tầng 7 bên cạnh lão đường và một gã thần thông cảnh tầng 9 muốn xông lên bảo vệ lão đường, Hương công từ kia nhấc tay, trên cổ tay quấn vật phẩm trang sức nữ nhân xinh đẹp, đẹp như dây lưng tơ tằm trong nháy mắt bay ra. "Cầm, Bỉ, Người thần thông cảnh tầng 9 phản ứng nhanh hơn một chút, nhấc tay phi kiếm cản lại." nhưng phi kiếm của hắn bị đánh bay, pháp lực phòng hộ tầng ngoài thân thể bị chấn vỡ vụn, cả người bị đánh bay ra ngoài, một bùng máu điên cuồng phun ra. mà gã thần thông cảnh tầng 7 kia thì tạm hơn một chút, ngực trực tiếp bị đánh thủng, trong nháy mắt bị đánh chết. hướng lãng hương công tử này có thể một thân một mình nhiều năm như vậy, gây họa không biết bao nhiêu thiếu nữ còn có thể sống đến hiện tại tự nhiên không phải tầm thường. lực lượng âm dương cảnh âm hồn tầng ba đỉnh không phải tầm thường, dù là người thần thông cảnh tầng chính cũng rất khó ngăn cản. Mà lúc này, lão Đường dưới công kích của Quách Tông Hữu cũng thân bị thương nặng, liên tiếp bại lui. Thực lực bản thân hắn vốn không bằng Quách Tông Hữu, Quách Tông Hữu hiện giờ đã là thần thông cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước ngưng tụ âm hồn. Hắn lần này đã tinh toán sẵn, sau khi đạt được tin tức con trai trở thành đệ tử chân truyền của lão tổ, hắn có tư cách có thể trở về Thánh Đan Tông, hắn lập tức bắt đầu kế hoạch chuyện này. Nếu như lần này có thể thành công, như vậy con trai cũng có thể được thơm lây, hắn tới Thánh Đan Tông cũng tuyệt đối có thể đạt tới âm dương cảnh, một công nhiều việc. Cộng thêm hắn còn có món linh khí thượng phẩm tam nhãn dược lô này, lão đường càng thêm khó thể chống đỡ. Quách tông hữu, ngươi dám, nếu ngươi dám, tiến thêm một bước, ta liền phá hủy chiếc nhẫn chữ vật này. Lúc này, lão đường ngay cả lực lượng cuối cùng chống cự cũng không có, chính hắn không sợ chết nhưng lại không thể để cho kẻ này chiếm được nhẫn chữ vật. Lão đường lập tức vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt đánh vào chiếc nhẫn chữ vật này, chuẩn bị hủy bất cứ lúc nào. Đừng, đừng làm loạn. Ngươi không đáng như thế, ngươi chỉ cần đem chiếc nhẫn chữ vật này giao cho ta, ta không giết ngươi, thả các ngươi đi. Quách Tông Hữu cũng không nghĩ tới lão Đường này ngoan cường như vậy, sau khi khôi phục hắn rồi lại không thể nhanh chóng kết thúc, đánh chết. Kết quả để lão Đường có cơ hội cầm nhẫn chữ vật uy hiếp, hắn không thể không cho người tạm dừng tay trước, trước cho bọn họ rời đi. Thật thơm, lão Đường đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu hiện tại không có biện pháp bảo vệ nhẫn chữ vật này như vậy, minh liền trực tiếp cùng nhẫn chữ vật này tự bạo cũng không thể cho bọn họ chiếm được. Tuy nhiên đúng vào lúc này, lão đường đột nhiên cảm thấy một hồi váng đầu hoa mắt, thân thể đã bất tri bất giác rụi lơ. Đồ ngốc còn muốn uy hiếp người khác. Nếu không phải là bàn công tử không muốn động vào người thối như ngươi, sớm đã giết chết ngươi. Quách đường chủ, ngươi mau đem nhẫn chữ vật kia lấy qua đi, đến lúc đó nhớ đổi một cái nhẫn chữ vật cho ta. Nghĩ tới từng bị người ghê tầm như vậy tiếp xúc, ta liền toàn thân khó chịu, ghê tầm chết người. Hương công tử bộ dạng chịu hết nổi, cả người ghê tầm. Bộ dạng của hắn kỳ thật khiến Quách Tông Hữu cũng rất khó chịu, tuy nhiên hiện tại dùng được hắn, Quách Tông Hữu cười không nói gì cắt, không người cầm nhẫn chữ vật trong tay lão đường. Khốn kiếp! Lão đường trong lòng thầm mắng, lần này không ngờ tính sai. ba Ngay khi tay của Quách Tông Hữu đã sờ đến nhẫn chữ vật kia, đột nhiên một luồng kiếm quang lóe lên, quá nhanh, quá quỷ dị, trong nháy mắt trực tiếp từ bên ngoài vọt vào, trong nháy mắt hay gã cường giả thần thông cảnh ngăn cản kiếm quang này trực tiếp bị đâm thùng. Sau đó luồng kiếm quang này đã đi tới gần, tay của quách tông hữu rụt lại, đồng thời tam nhãn dược lô muốn bộc phát ngăn cản. Ơng, tay của hắn vừa mới rụt về một chút, tam nhãn dược lô đã bộc phát chặn hào quang tiếp sau, lực đánh vào thật lớn khiến cho thân thể quách tông hữu bay mạnh ra ngoài, lực mạnh khiến hắn tay mắt mũi miệng toàn bộ đều là máu tươi trào ra. Mà tay của hắn vừa thò ra chụp nhẫn chữ vật thì có hai ngón không kịp rụt, vẫn là bị kiếm quang kia gọt rơi. ha Quách Tông Hữu đau đớn kêu một tiếng, người bay ngược, may là lúc này vừa khéo hướng lãng ở sau lưng hắn, vung tay lên, trực tiếp chặn Quách Tông Hữu bay ra phía sau. Âm. Uhm. Ngay sau đó, một luồng lực lượng mênh mông đến cực điểm trong nháy mắt xung kích mà xuống, gian phòng vốn không phải quá lớn này trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, nơi này thoáng cái biến thành một cái sân rộng lớn trống trải, tất cả mọi chuyện nhìn một cái là biết. Mà thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ, giờ khác này bên cạnh lão Đường đã đứng bốn người. Lão Đường, ngươi sao rồi? người tới chính là bốn người nhậm vũ thường lão tứ vừa tới lập tức dò xét tình huống của lão đường bang chủ ngài cầm tay của lão đường lúc này rốt cuộc tụ được một chút lực lượng đem nhẫn chữ vật trong tay giao cho thường lão tứ ha tay của ta đáng ghét nhậm vũ sao lại là ngươi a ngươi ngươi làm sao có thể ở chỗ này ngươi làm sao có thể tới quách tông hữu đau đớn kêu đứt hai ngón tay lúc này khiến hắn đau đớn kêu la sau đó nhìn thấy nhậm vũ xuất hiện lại vô cùng kinh ngạc Mà hương công tử ở bên cạnh quách tông hữu lúc này sắc mặt hơi biến nhìn nhậm vũ, chủ yếu là bên cạnh nhậm vũ cái tên tế Thiên thân thể siêu cấp uy mãnh, tuyệt đối là uy mãnh hùng tráng kia. Hắn dù sao cũng là ngưng tụ âm hồn, hoàn toàn không dò xét được thực lực của tế Thiên, còn có một loại cảm giác nguy cơ không hiểu, điều này khiến hắn rất là lo lắng. Hơn nữa lúc này mặc dù không nói chuyện, nhưng tế Thiên đứng ở đó, luồng hơi thở hung hãn trên người kia, người hơi cường đại một chút đều có thể mơ hồ cảm nhận được hắn đứng ở đó khi nhậm vũ không nói chuyện, hắn hoàn toàn coi mọi thứ trên đời này không tồn tại, tự cố chính mình lĩnh ngộ những chữ nhậm vũ cho hắn. nhưng sự tồn tại của hắn vẫn mang đến cho người chung quanh áp lực to lớn. trên thực tế, đám người đồng cường hiện tại cùng tề thiên một chỗ kính đề đối với hắn cũng là phát ra từ nội tâm, bởi vì ngày đó cảnh tượng tề thiên tóm lấy thân thể hơn trăm thước của mỹ giả kia, đùa như roi khiến bọn họ suốt đời khó quên. không chỉ như thế, hắn cũng cảm nhận được thường lão tứ là âm dương cảnh, một kẻ hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Cộng thêm một người âm dương cảnh khiến cho hương công tử vốn là vừa định ra tay lập tức dừng lại. Sau đó âm thầm khống chế mùi thơm, vào lúc quách tông hữu nói chuyện không ngừng tàn ra. Coi như người xui xẻo, bản gia chủ lúc mừng thọ hoàng thái hậu bị một tên thái dám làm khó, kẻ này là người của thất công chúa, muốn bới móc bản gia chủ, bản gia chủ liền sinh hoàng thượng người này, chuẩn bị trở về tận tình thu thập hắn một chút không nghĩ tới thu thập không đến một tháng hắn liền bán sống bán chết, cái gì cũng nói, con nói ngươi ở trong cung kế hoạch cái gì muốn đối phó bản gia chủ, bản gia chủ lúc này mới đề phòng ngươi, cho ngươi điều tra một cái mới phát hiện ngươi rời đi đã lâu, không nghĩ tới đang cho người cha tìm ngươi, không ngờ nhìn thấy ngươi lại có ý đồ với sòng bạc của bản gia chủ. Ha ha, Quách Tông Hữu xem như ngươi xui dẻo. ngươi tính kế hàng ngàn, an toán hàng vạn thì thế nào, bản gia chủ dễ dàng phá hủy âm mưu của ngươi. Nhậm Vũ lúc này vô cùng phối hợp, bộ dạng vô cùng đắc ý nói. Thời điểm bất đồng sách lược bất đồng, lại thời điểm này nên vô cùng phối hợp loại người này mới được, chỉ có như thế mới có thể khiến cho hắn nói ra. Mà Quách Tông Hữu vừa nghe thấy Nhậm Vũ dĩ nhiên là bởi vì chuyện này phát hiện vấn đề, có vẻ sừng sốt, sau đó là tức giận, tức giận vận may của Nhậm Vũ, chính mình xem ra ở trong hoàng cung vẫn là sơ suất, cho rằng hoàng cung sẽ không có người ra sao, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra loại chuyện như vậy. Tuy nhiên sau đó trên mặt của hắn lóe lên vẻ đắc ý vui sướng vô cùng. Ha ha, vận khí tốt, phá hủy Nhậm Vũ, ngươi thật cho rằng lần này ngươi có thể phá hủy được sao?" Quách Tông Hữu vô cùng đắc ý cất tiếng cười to nói, "Nói cho ngươi biết, đã muộn rồi, lần này ta chính là muốn cho ngươi một giáo huấn triệt để, cùng nhậm ra các ngươi chơi một trò chơi lớn nhất. Ngươi tự cho là chuyện trường nhạc Đồ phường bí ẩn, ta cũng điều tra ra được." nhậm ra các ngươi tự cho là thứ nhất năm gia tộc lớn không ai dám động ngươi mạch khoáng linh ngọc gia tộc các ngươi nhiều năm chưa từng thay đổi phòng ngự và lộ tuyến nơi đó nhưng là ta trực tiếp mời người của tây bắc lang vương làm chẳng những muốn cướp một lần còn muốn triệt để phá hủy ha ha ngươi cho là tới kịp ngươi nghe cưng cưng đúng lúc này quả thật có thể nghe thấy xa xa vang lên tiếng nổ chẳng những như thế phương xa cũng có ánh lửa chiếu lên trời ha ha một màn này khiến quách tông hữu lập tức trở nên hưng phấn kích động nhất là lúc này nhậm vũ ngay tại trước mặt hắn càng kích động hưng phấn nhìn thấy không đây là cốt vũ lân hòa ở chiến trường thượng cổ một khi bốc cháy là không có biện pháp dập tắt nhậm gia đại trạch các ngươi tất cả dòng bạc ngọc kinh thành thậm chí bên ngoài của các ngươi cùng với tất cả các loại sản nghiệp của nhậm gia các ngươi đều bắt đầu bốc cháy rồi ha ha nhậm vũ ngươi không phải là một mực lớn lối sao ngươi không phải là cấp thánh dược đường chúng ta sao lần này ta liền đốt người thống khoái tuy rằng ngón tay còn đang đau đớn nhưng lúc này nhìn thấy phương xa một số ánh lửa nhất là sòng bạc gần nhất này cũng cháy lên cộng thêm lúc này Nhậm Vũ đuổi tới kế hoạch này của hắn nguyên bản chính là muốn sau khi thực thi rồi đi an toàn mới cho người đem một khối linh ngọc trì nhớ đưa cho Nhậm Vũ nhưng hiện tại Nhậm Vũ đột nhiên xuất hiện Quách Tông hữu không kìm được hương phấn kích động nói ra thì rằng vừa mới bị đành lén thương nặng mà kẻ thương đến mình không ngờ là Tạ Kiếm tuy rằng trong lòng rất khiếp sợ ngoài ý muốn nhưng nhìn thấy Nhậm Vũ chỉ dẫn theo ba người hắn cũng liền trở nên yên lòng tạ kiếm lợi hại mấy đi nữa cũng là thừa dịp mình không có phòng bị thường lão tứ cũng không làm gì được mình về phần nhậm vũ chính là rác rưởi về phần nam nhân uy vũ hung mãnh bên cạnh nhậm vũ kia cho dù thật sự lợi hại thì lại như thế nào bên mình có hương công tử âm dương cảnh tọa chấn nhậm vũ này hiển nhiên vội vàng chạy tới chỉ cần mình rời đi trước khi cường giả siêu cấp của nhậm gia hắn đuổi tới căn bản không sợ chính vì nghĩ tới điều này cho nên lúc này hắn mới nói như thế hắn muốn đem tất cả tức giận phải chịu lúc trước đều chút ra ngoài hoàn toàn bùng nổ loại thời điểm này, hắn muốn nhìn thấy nhậm vũ vô lực cứu vãn, nhìn chuyện đã xảy ra mà đau khổ. Tuy rằng không thể hoàn toàn phá hủy mọi thứ của nhậm vũ, nhưng là này cũng đủ để trọng thương nhậm ra, đủ khiến cho nhậm vũ này thương đến tận xương. Hắn muốn nhìn thấy nhậm vũ biểu tình phẫn nộ, nóng này, bộc phát. Hắn muốn cho nhậm vũ biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Cốt vũ lân hòa là ngọn lửa chế tạo từ xương vụn của cường già để lại trong chiến trường hoàng triều thượng của đại chiến. Một khi bốc cháy gần như khó thể dập tắt, phải cháy 15 trở lên, mà 15 đủ để đem rất nhiều thứ chung quanh thiêu hủy. Nếu không ít nhất cần âm dương cảnh âm hồn tầng 6 trở lên ra tay mới được, nhưng cho dù nhậm ra cũng không có khả năng đồng thời có nhiều âm dương cảnh âm hồn như vậy ra tay dập lửa, cho nên lúc này quát tông hữu mới có thể nói không kiêng kỵ gì như vậy. Mà Tây Bắc lang vương cũng là một nhân vật mạnh mẽ ở Tây Bắc, tuy rằng không phải là một trong tám đại vương giả, nhưng nghe nói hắn là một vị cường giả siêu cấp đoạt xá sống lại trên thân yêu lang tu luyện thành đại yêu hóa hình, cho nên bình thường cũng không cùng yêu thú bình thường ở một chỗ, đơn độc tạo thành thế lực thuộc về mình, tung hoành đa quốc gia, dưới tay cường giả phần đông, chuyên làm mua bán không vốn. Vào lúc quách tông hữu can rỡ, đắc ý cười to, nhậm vũ trong lòng cũng trượt chầm xuống dưới sự dò xét của thần thức đã phát hiện trong ngọc kinh thành nhiều địa phương nổi lửa. tuy nhiên may mà thần thức của quách tông hữu này không đạt tới loại trình độ đó cũng không phát hiện nơi nổi lửa vẫn ít hơn nguyên bản tính toán một nửa. bởi vì nhiệm vụ đã nhắc nhở người các nơi có không ít người chưa động thủ đã bị bắt đánh chết, mà đám người đồng cường dẫn người cũng bắt được không ít, chỉ có số ít địa phương không tới kịp khiến cho thế lửa đốt cháy. tuy nhiên quách tông hữu này nói tây bắc lang vương đi động mạch khoáng linh ngọc thì tương đối phiền toái. ở đó nếu là có thiệt hại thì nghiêm trọng. Tuy rằng ở đó bình thường đề phòng cũng rất nghiêm, cũng có một vã cường già siêu cấp của nhậm gia tọa chấn, còn có phần đông trận pháp, nhưng nếu như có lòng tính vô tâm, như vậy vẫn là rất phiền toái Một mạch khoáng linh ngọc trừ đại biểu trong nguồn thu nhập cuồn cuộn không ngừng cũng là đại biểu của một gia tộc, phía dưới rất nhiều người không hiểu nhìn chính là cái này. Cốt Vũ Lân Hòa cũng phải xem phẩm chất của người cấp thấp nhất chỉ cần sử dụng trận pháp bào bọc, đánh lên trời là không sao. Hơn nữa dùng những dược vật khác cũng có thể tiêu diệt, biện pháp quá nhiều về phần mạch khoáng linh ngọc tới không kịp sao ta thấy tới kịp tề thiên đuổi tới nơi này đem tất cả mọi người không phải nhậm gia đánh chết toàn bộ nhậm vũ khoát tay đã đem phương vị mạch khoáng linh ngọc của nhậm gia ghi lại đồng thời đem một khối ngọc bài đại biểu ra chủ ném cho tề thiên với tề thiên nhậm vũ không cần khách khí cũng không cần nói nhiều lời thừa về phần cốt vũ lân hòa kia nhậm vũ thần thức đã thông chi tất cả người phù cận nhậm gia bị cốt vũ lân hòa đốt cháy nói cho bọn họ biết như thế nào dùng trận pháp bao bọc cốt vũ lân hòa kia đánh lên trời Như vậy chỉ cần người thần thông cảnh là có thể giải quyết cốt vũ lân hòa này. Cốt vũ lân hòa được xưng âm hòa là một loại lửa không tắt, bình thường không có biện pháp dập tắt, nhưng đó cũng phải xem cốt vũ lân hòa như thế nào. Loại của quách tông hữu này thần thông cảnh bình thường không có biện pháp tiếp xúc, nhưng lại có thể dùng trận pháp đem chung quanh bao bọc lại đánh lên trời. Sống nên như thế, lằng nhằng thật phiền toái, toàn bộ đều giết không phải là được rồi. Ừm. Tề thiên nói rồi, hơi thở bên trong thân thể trong nháy mắt bùng nổ, tuy rằng chỉ là phân thân nhưng luồng hơi thở cuồng bạo, cổ xưa, hùng hãn đó cũng trong nháy mắt tràn ngập, khiến cho không ít người dưới thần thông cảnh chỉ dưới khi thế này tàn ra đã trực tiếp sụi lơ, mà tề thiên sau khi nói xong thân hình trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp biến mất ở trên trời. Nghe thấy tề thiên nói sớm nên như thế, nhậm vũ trong lòng cười khổ, biết được kẻ này rất hiếu chiến, nhưng từ sau trận chiến với cửu đầu Long Vương, Mỹ Già, gần như không cho hắn cơ hội chiến đấu. Lúc trước còn để hắn dẫn đám người Hải Vương chạy, càng khiến cho hắn hiếu chiến rất là buồn bực. Lúc này nhậm vũ rốt cuộc để cho hắn buông tay mà làm, hắn tự nhiên rất sướng. Trên thực tế nhậm vũ đang nghĩ, nếu không phải là có những chữ kia cho hắn lĩnh ngộ, tề thiên này chỉ sợ sớm đã đem Ngọc Kinh Thành nháo ngất trời, các loại tai họa gây sự tuyệt đối còn nhiều hơn kẻ được xưng ra chủ quần là áo lược lớn nhất Ngọc Kinh Thành như mình cấp chục lần. Bởi vì hắn căn bản là vô pháp vô thiên, bế nghĩa thiên địa, khiêu chiến hết thảy. Đương nhiên, chỉ có nhậm vũ còn có thể trị hắn một chút, chính hắn ngay cả chết cũng cợ, bởi vì đây chỉ là phân thân của hắn. Chính như lúc trước nhậm vũ bảo hắn dẫn Hải Vương rơi đi đã nói, cho dù chết nhậm vũ cũng có biện pháp đem hắn sống lại. Không thể nói là sống lại, chỉ cần nhậm vũ lại tiến vào địa phương ngoài thiên địa kia, từ trong bia đá đó lại phóng ra một chút lực lượng của hắn là được. Cho nên nếu nói duy nhất hắn kiêng kỵ, để ý chỉ sợ cũng chỉ có nhậm vũ. À! Hương công tử nhìn thấy Tề Thiên Bộc phát lực lượng rơi đi, không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng nghĩ mà sợ, bởi vì cỗ lực lượng vừa rồi quá mạnh, mạnh mẽ đến khiến hắn cũng sợ hãi, mà tốc độ đó nếu như vọt tới, Hương công tử cũng không biết mình có thể đỡ được một đòn hay không. Cái này, hờ. Nhìn thấy nam nhân uy mãnh bên cạnh Nhậm Vũ rồi lại mạnh mẽ như thế, Quách Tông Hữu vừa mới đắc ý cũng hơi khựng lại, sau đó câu mặt giật giật, hừ lạnh nói, "Nhậm Vũ, ngươi chỉ nghĩ cứu mạch khoáng linh ngọc nhà các ngươi, ta xem ngươi lúc này làm sao cứu chính mình?" Hương công tử, nơi này là Ngọc Kinh Thành, chúng ta phải nhanh chóng giết hắn, lấy được đồ vật của hắn bao gồm nhẫn gia chủ của hắn, chúng ta liền có thể. Nhìn thấy lúc này nhậm vũ còn bình tĩnh như thế, nam nhân bên cạnh đột nhiên bộc phát lực lượng dọa người như thế, quách tông hữu cũng cảm thấy chuyện có chút không ổn, lập tức muốn cho hương công tử ra tay. Ha ha, Hương công tử đột nhiên khăn tay che miệng, không nhìn quách tông hữu trước người, khẽ cười nhìn về phía nhậm vũ, nhậm gia chủ đúng không? Ta là người từ ngoài tới cũng không biết đây là sàn nhập nhậm ra, lúc này mới bị hắn lừa gạt đi theo chỗ uy. Các người muốn như thế nào tùy ý, ta chỉ là âm dương cảnh âm hồn tầng ba đỉnh nho nhỏ, vừa rồi không cẩn thận thả ra một chút dược vật cũng vô hại. Nơi này có mấy viên đan dược giải độc nhậm ra chủ giữ lại, hướng lãng ở đây xin cáo lùi trước. Hương công tử khẽ cười nói, trong tay đã có thêm mấy viên đan dược, đồng thời người chậm rãi lùi ra sau, chung quanh thân thể bị một sợi tơ chậm rãi nâng lên đã chuẩn bị bay đi Đùa gì thế, dưới tình huống nhậm gia không phát hiện đột nhiên tập kích một chút còn được, hiện tại nhậm gia đều đã phát hiện, còn gây rối nữa thật là chuyện lớn. Hắn một thân một mình, cũng không quan tâm đắc tội nhậm gia, nhưng đây cũng phải xem tình huống gì. Nếu như hắn chỉ là giết mấy người của một thế lực bang phái dưới tay nhậm gia nắm giữ, cho dù cướp đoạt một chút tiền tài, nhậm gia nhiều nhất cũng chỉ truy nã mà thôi, không có khả năng đuổi giết khắp thế giới. Nhưng nếu như hắn thật sự giết ra chủ nhậm ra, như vậy toàn bộ minh Ngọc Hoàng Triều đều sẽ đuổi giết hắn, cho dù có thể hắn cũng không muốn làm loại chuyện như vậy, càng thêm sẽ không nghe dụ dỗ của Quách Tông Hữu kia, loại thời điểm này chỗ tốt nhiều mấy cũng không dám cầm, hắn đã chuẩn bị chạy. Hương Công Tử Người Quách Tông Hữu vừa nghe lập tức nóng này, không nghĩ tới tên khốn này không ngờ vào thời điểm hiện tại liền héo, lùi bước, bỏ mình lại ở chỗ này. Nói thế nào cũng là đường đường cường giả siêu cấp, làm sao rửa lại như thế. Tác dụng chút độc xẻ rách ấy của ngươi ngay cả một cái hát hơi cũng không đủ, những đan dược này vẫn là giữ lại chôn cùng ngươi đi. Lão Tứ, nhớ lời sư phụ nói, nếu như người dưới tay chúng ta bị giết chúng ta đều có thể dùng để đàm phán, đều có thể bỏ qua người này, như vậy sẽ khiến người của chúng ta lạnh lòng. Đối với người như vậy, chỉ cần ghi nhớ một chuyện giết, nhầm vũ lạnh lùng nói, muốn cứ vậy mà chạy, nói đùa à. Cho dù hôm nay chính hắn bại lộ thực lực, cũng không có khả năng cho kẻ này chạy mất, huống chi còn không cần. Tuy rằng Thường lão tứ chỉ là mới vừa đột phá đến âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, nhưng hắn tích xúc đủ ổn định, nếu như không phải là muốn ổn định lại, đánh vào âm dương cảnh âm hồn tầng 2 đều không có vấn đề, hơn nữa hắn còn có linh khí thượng phẩm huyền âm kiếm nhậm vũ cho hắn, cộng thêm người của nhậm vũ trước giờ đều không ngại đối chiến người mạnh hơn mình. Già, mắt của Thường lão tứ đã sớm đỏ, những người này đi theo hắn nhiều năm, có người là hắn vừa mới bồi dưỡng lên, hôm nay bị giết không ít hắn làm sao có thể không giận, nhất là lão Đường cũng suýt nữa xảy ra chuyện. Buông lão đường bị thương nặng xuống, thường lão tứ trong nháy mắt đã sông lên. Hương công tử lúc này bọc phát tốc độ cao nhất, xoay người hướng về phía ngoài Ngọc Kinh Thành mà chạy, thường lão tứ ở phía sau đuổi giết không bỏ. Giết, giết bọn họ. Người đâu? Quát Tông Hữu vừa nhìn tình hình này, lập tức nổi giận gầm một tiếng, thân hình lui nhanh phía sau, thét ra lệnh người dưới liều mạng, trinh hắn thì mượn cơ hội nhanh chóng chạy thoát. Giết, một người cũng không cho phép bỏ qua. Lúc này, nhậm vũ nhắc tay, một tay bắt lấy ám thứ của một gã thần thông cảnh tầng một đâm về phía hắn, dưới biểu tình rung động hoàng sợ, khó tin của người kia, nhậm vũ trực tiếp nắm dùng sức đẩy tới sau lưng. Phập, ám thứ trong tay người đó trực tiếp đánh xuyên chính hắn, sau đó lại đem một người phía sau hắn đụng bay ra ngoài. Người kia cuối cùng ngã xuống, nhìn vị trí lồng ngược bị đánh thủng của mình, không dám tin nhìn nhậm vũ biến mất ở trước mắt làm sao có thể hắn cũng không vận chuyển bất kỳ pháp lực phòng ngự, cho dù dùng tay chộp vũ khí của mình, cho dù đường chủ là thần thông cảnh tầng 9 cũng không dám như thế. Hơn nữa loại lực lượng đó khủng bố đến khiến hắn cảm giác cố gắng nhiều năm như vậy của mình đều là bỏ đi, giống như một con muỗi sợ hãi khi nhìn thấy đại bàng giương cánh. Mình cũng là thần thông cảnh vừa rồi đâm một cái cũng ẩn chứa thần thông bồn mạng pháp lực của mình. Hắn rồi lại không vận chuyển bất kỳ lực lượng bắt được linh khí hạ phẩm của mình, chỉ vèn vẹn đẩy ngược một cái, âm thứ mình cầm ngược lại đâm thùng mình. Người nề mắt mở to, tràn ngập hoàng sợ, rung động, không dám tưởng tượng. Mà lúc này nhậm vũ giống như luyện thể cảnh bình thường chiến đấu, tất cả công kích, phòng ngự tập kích đến, dưới tình huống không có linh khí trung phẩm, thần thông cảnh tầng 6 trở lên, hắn đều dùng tay trực tiếp bắt lấy, sau đó vung một cái đủ làm đối phương chí mạng. Trong nháy mắt mấy người bên cạnh hắn sông lên đều bị hắn giải quyết, một màn này khiến cho quách tông hữu đăng lùi ra sau nhìn thấy, tim thắt chặt. Điều, điều này làm sao có thể? Nhậm Vũ không che giấu lực lượng, hắn cũng có thể cảm nhận được Nhậm Vũ đạt tới thần thông cảnh, phải biết năm trước lần mình và hắn giao phong ấy, hắn là mượn vào ngoại lực mới đạt tới chân khí cảnh, cái này cũng quá nhanh chứ hả? Chẳng lẽ là theo lời đồn, hắn ăn linh đan tuyệt phẩm của Minh Ngọc Sơn Trang cứu mạng, nhưng cho dù hắn đạt tới thần thông cảnh, xem bộ dạng cũng chỉ là thần thông cảnh tầng 1, 2 mà thôi, làm sao có thể dễ dàng đánh chết nhân vật cùng cấp bậc? Hơn nữa còn dùng phương thức chiến đấu của luyện thể cảnh, dùng tay chộp vũ khí, hắn còn là người sao? Thần thông cảnh nào có chiến đấu như vậy, hơn nữa tùy ý vung một cái, vì sao những người kia không tránh khỏi? Lúc này trong lòng Quách Tông Hữu tràn ngập nghi ngờ, kinh hãi, đáng tiếc hiện tại tình thế xoay chuyển đột ngột, tạ kiếm đã hóa thành một luồng kiếm quang đuổi theo, thân hình hắn tốc độ cao nhất lùi về sau, mượn uy lực tam nhãn dược lô bộc phát ngăn cản, trong nháy mắt cả người bay ra ngoài, không chừa một móng. Lúc này Nhậm Vũ giơ tay nhấc chân đã đem mấy người thần thông cảnh còn lại toàn bộ đánh chết, nói với lão Đường đã khôi phục lại một tiếng, rồi cũng đuổi theo. Gia! Gia chủ! Lão đường cũng đã khôi phục, đứng dậy đáp một tiếng, trước hết sông lên. Vừa rồi nhậm vũ dơ tay nhắc chân đánh chết thần thông cảnh cũng mang đến cho hán vô cùng rung động, nhưng lại là một loại khích lệ. Giống như là trong chiến trường, mãnh tướng phe mình bộc phát giết người, tuy rằng hung mãnh, tàn nhẫn, đối với kẻ địch có tác dụng vô cùng rung động, nhưng đối với người mình lại có hiệu quả vô cùng khích lệ. Giờ khắc này người còn lại cũng không mạnh, lão đường tuy rằng thương thế trên người không nhẹ. Nhưng lợi độc kia của hương công tử thanh trừ, thương thể hắn mạnh mẽ áp chế đã là vấn đề nhỏ. Mà những người quách tông hữu mang đến, có một bộ phận là hạch tầm cũ của thánh dược đường, còn lại đều là hạng liều mạng hắn hứa hẹn chỗ tốt, vừa trao đến giống như hương công tử, lúc này vừa thấy chuyện không ổn lập tức chuẩn bị chạy trốn. Chỉ tiếc phản ứng của bọn họ quá chậm, chờ bọn họ muốn chạy đã chạy không thoát. Hả? Vì sao? Vì sao lại như vậy? lúc này quách tông hữu đang chạy dưới sự đuổi đánh của tạ kiếm đột nhiên phát hiện từng đoàn ngọn lửa vọt lên trời vừa rồi địa phương nổi lửa trong ngọc kinh thành không ngờ toàn bộ dập tắt hơn nữa hắn lúc đầu bố cục rất lớn lúc này trần chính vọt lên trời chạy trốn hắn mới chú ý đến không ngờ không ngờ chỉ có số ít địa phương bốc cháy hơn nữa hiện giờ đã tắt tại sao lại như vậy quốc vũ lăn hòa là ngọn lửa chế tạo từ xương cốt chiến tướng chết trên chiến trường hoàng triều thượng cổ làm sao dễ dàng dập tắt như vậy chính mình nhưng là bỏ giá lớn mua sắm chẳng lẽ Chẳng lẽ mình bị lừa? Giờ khắc này quách tông hữu hận không thể ngừa mặt thét dài, phát tiết lửa giận, đang tiếc hắn mặc dù là thần thông cảnh tầng 9 so với tạ kiếm còn mạnh hơn một chút, còn có tam nhãn dược lô trong tay, nhưng lực công kích của tạ kiếm quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, sự quỳ dị của tạ kiếm không giống bình thường. Hơn nữa lúc trước bị đột nhiên tập kích chặt đứt ngón tay, cộng thêm lúc này binh bại như núi đổ, hương công tử chạy trốn, hắn căn bản không có lòng chống cự, chỉ muốn giữ mạng chạy trốn. Nhậm Vũ, con trai ta đã trở thành đệ tử chân truyền của lão tổ, trở thành đệ tử chân truyền của Thành Đan Tông. Tương lai thậm chí có khả năng nắm giữ Thành Đan Tông. Ngươi dám động ta, người chết chắc rồi. Nhậm gia các ngươi cũng chết chắc. Quách Tông Hữ bị đuổi vô cùng chật vật, phẫn nô giống giận. Ta biết ngay mà, dựa vào ngươi làm sao có thể kế hoạch ra chuyện lớn như vậy? ở các loại địa phương vận dụng nhiều người như vậy đồng thời động thủ, hóa ra đạt được loại giúp đỡ này, chắc không được ngay cả người của Tây Bắc Lang Vương đều có thể liên hệ được. Nếu chính ngươi chủ động nói ra, ta về sau sẽ cho con trai của ngươi xuống bồi ngươi. Giám động đính người của nhậm gia ta, giết người của nhậm gia ta, bất kể hắn là ai ở đâu, bản gia chủ đều sẽ không bỏ qua. Lời này của quách tông hữu ngược lại giải đáp nghi ngờ của nhậm vũ, không trách hắn ta có thể liên hệ với người của Tây Bắc Lang Vương. Nên biết, người của Tây Bắc Lang Vương tiến vào nội địa Minh Ngọc Hoàng Triều làm việc rất ít, bọn họ bình thường đều qua lại ở biên giới, tự do trong mấy quốc gia, khiến cho quốc gia nào đều không có biện pháp toàn lực đối phó. Chính mình lại nắm giữ thế lực đủ mạnh, tư thành một thể. Con trai ta là đệ tử chân truyền thánh Đan Tông, ngươi cho ngươi là ai? Thánh Đan Tông ngay cả Minh Ngọc Hoàng Triều đều không dám chọc, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Quách Tông Hữu vừa nghe Nhậm Vũ nói muốn giết Quách Tú, phản ứng còn lớn hơn lúc này chính mình bị đuổi giết. Con trai hắn là kiêu ngạo của hắn, là thịt trong tim của hắn, cũng chính vì vậy con trai bị nhục, hắn mới có thể không tiếc mọi giá đối phó Nhậm Vũ. Lát nữa khi ta giết ngươi, ngươi liền biết ta xứng hay không Thanh âm của Nhậm Vũ rất bình thản, nhưng lúc này loại thanh âm bình thản kiên định này càng mang đến cho người một loại vô cùng đáng tin. Giết ta, còn muốn giết con trai ta. Nhậm Vũ, ngươi số đã định phải chết. Ba mắt cùng hiện, lửa đầy thiên địa. ông Quách Tông hữu một mực chạy trốn đột nhiên xoay người, trong nháy mắt tam nhãn dược lô chung quanh thân thể hắn một mực bảo vệ hắn ngăn cản công kích của tà kiếm đột nhiên vọt lên giữa không trung, trong nháy mắt biến lớn đem bọn họ hoàn toàn bao phủ. Nơi này là một vùng ven, chung quanh không có thế lực cường đại, quách Tông hữu chính là đem đám người nhậm vũ dẫn đến nơi này. Cho dù là biết rõ tiếp tục đấu với nhậm vũ sẽ dẫn tới cường già siêu cấp của nhậm gia, hắn hôm nay cũng muốn liều mạng một chút. Bởi vì nhậm vũ này quá tà môn, từ lần đầu tiên và chạm linh thú tọa giá của con trai hắn, bắt cóc con trai tống tiền chính mình, đến về sau cứu tạ kiếm thằng đến hiện tại, quách Tông hữu nghĩ tới nhậm vũ này liền cả đêm ác mộng. Hôm nay nhìn thấy tạ kiếm lúc trước cái gì cũng không phải, bị Lam Thiên một câu nói chơi cho chết đi sống lại ngay cả con trai mình đều có thể tùy ý thu thập này, không ngờ có thể đuổi giết chính mình, rung động trong lòng quách tông hữu sớm đã đến cực hạn. Hắn tin tưởng con trai mình, nhưng sự tà môn của nhậm vũ càng khiến hắn sợ hãi, không thể tiếp tục như vậy nữa, phải hiện tại giết chết hắn. Nếu không vạn nhất hắn thật sự có cơ hội uy hiếp đến con trai, con trai của mình chưa chắc là đối thủ của kẻ này. Nếu đã như vậy, hôm nay mình phải không tiếc mọi giá giết chết hắn có ý nghĩ này quách tông hữu trong nháy mắt thi triển bí pháp. Tam nhãn dược lô trong nháy mắt biến lớn gấp trăm ngàn lần, đem ba người bọn họ hoàn toàn bao phủ vào trong, hơi thở và hết thảy đều bị chắn ở bên ngoài, có thể khiến cho bên ngoài trong thời gian ngắn không tìm được bọn họ, mà ở bên trong này tam nhãn dược lô trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng ánh lửa. Cẩn thận, ta kiếm nhìn thấy luồng ánh lửa kia vọt tới Nhậm Vũ, thân hình trong nháy mắt bộc phát ngàn cản. Bành Giờ phút này ánh lửa uy lực kinh người, tà kiếm cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhân long kiếm vốn là trong tay đã xuất hiện vết nứt, tà kiếm lau máu chảy ra từ lỗ mũi, trong miệng. thiện tay nhém nhân long kiếm sang một bên, đến hiện tại hắn đã dần dần không hề cần thanh kiếm này nữa. Nhằm vũ, đây là người tự mình đưa mình tới cửa muốn chết, vốn là ta còn không muốn giết người nhanh như vậy, không nghĩ tới tự người muốn chết. Tam nhãn dược lô này hoàn toàn kích phát mặc dù sẽ bị hủy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có thể đến gần linh khí tuyệt phẩm vô cùng. Hôm nay ta sẽ để cho các người trôn cùng tam nhãn dược lô của ta. Giờ phút này quách tông hữu mượn uy lực của tam nhãn dược lô, không cần mượn pháp bảo, đã phi lên phía trên tam nhãn dược lô giống như tồn tại âm dương cành âm hồn. Bà đạo tia sáng ngưng tụ phía trên tam nhãn dược lô, rất nhiều ngọn lửa chung quanh cuốn tới, giống như tiếng cười đắc ý phách lối của quách tông hữu giờ phút này. Ta hộ tống ngươi đi ra ngoài trước, sau đó ta sẽ giết chết hắn, vô luận hắn tới chỗ nào. Ta kiếm cảm nhận được xung quanh nguy hiểm, thân thức vừa động liền nói với nhậm vũ. Ta kiếm bất đồng cùng những người khác của nhậm gia, đến hiện tại hắn cũng không xưng hô nhậm vũ là cái gì, lúc bình thường rất ít khi lên tiếng, hắn bất đồng cùng tề thiên, tề thiên vừa nói thì không dừng được, bệnh nói nhiều làm cho người ta chịu không được, hơn nữa học vấn phong phú, có thể làm cho bất kỳ ai nói chuyện cùng hắn khó chịu. Tạ kiếm còn lại là trầm mặc, giống như năm đó hắn nằm ở trong quan tài. Trên thực tế cho dù là người của cận vệ đội, lúc bình thường cũng đều có cảm giác tạ kiếm không tồn tại. Nhưng tất cả người đã chiến đấu qua cùng hắn cũng biết, hắn là đồng đội có thể dựa vào nhất. Tề Thiên nói chuyện nói đến mức làm cho người ta đáng sợ, tạ kiếm thì lại là hoàn toàn trầm mặc. Lúc bình thường người sẽ không cảm giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, lực lượng của hắn cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều. Bất quá lúc này, hắn hiển nhiên nhớ được chính mình cùng Nhậm Vũ đã đạt thành hiệp nghị, làm hộ vệ của Nhậm Vũ, tự nhiên phải bảo vệ Nhậm Vũ trước. Chút xíu ngọn lửa này không đạt thương được ta, tam nhãn dược lô này của hắn cũng không chống đỡ được bao lâu, cái gọi là tiếp cận linh khí tuyệt phẩm căn bản là trò má, bất quá lát nữa uy lực khi nổ tung cũng sẽ rất là kinh người, cho nên cuối cùng ngươi hẳn là nên sông lên trời dẫn dắt uy lực của vụ nổ rơi đi, tránh cho tổn thương tới người bình thường chung quanh. Một hồi ta dạy cho ngươi biện pháp, ngươi dựa theo ta nói mà đi làm, sau đó Lấy thần thức của Nhậm Vũ, đại cảnh giới của Nhậm Vũ, đối việc Tam nhãn dược lô biến hóa trong thời khắc này còn rõ ràng hơn so với chủ nhân Quách tông hữu của nó. Ngọn lửa biến hóa bên trong trận pháp, Tam nhãn dược lô kích phát dẫn động linh khí bên trong biến hóa, y lực cuối cùng, những thứ này trong lòng Nhậm Vũ vô cùng rõ ràng. Thật ra thì, nói trắng ra là Tam nhãn dược lô này chính là tự bạo biến tướng, chỉ bất quá là trở nên hơi chút không thể khống chế, hơn nữa có thể ngăn người bên ngoài dò xét để cho hắn tranh thủ thời gian mà thôi. Tà kiếm muốn liều mạng sông ra, như vậy ngược lại sẽ dẫn phát hậu quả không tốt, cho nên nhậm vũ vừa động thần thức, nhanh chóng dạy Tà kiếm nên làm như thế nào, trước phá hư nơi đó, phá hư nơi đó nữa, sau đó nên làm như thế nào. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tà kiếm cùng tất cả người của cận vệ đội cũng dưỡng thành một cái thói quen là hoàn toàn tín nhiệm đối với lời nói của nhậm vũ. Sau khi nhậm vũ nói xong, Tà kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt, tay trái của hắn đã biến hóa. Bùm! Bành! bành. Theo tà kiếm đánh sâu vào, từng đoàn từng đoàn ánh lửa chung quanh bị đánh vỡ, nhưng tà kiếm cũng bị bắn ngược trở lại. Chỉ bất quá bất chi bất giác, tay trái của tà kiếm biến thành kiếm cuối cùng cũng lưu lại một chút ít dấu vết phía trên Tam nhãn dược lô, từ từ ảnh hưởng tới Tam nhãn dược lô. Hecta hecta, ngươi cho rằng có thể sống ra ư, ngươi đi chết đi thấy tà kiếm tà sung hữu đột quách tông hữu cho rằng tà kiếm là muốn xông ra lập tức đắc ý cuồng tiếu lần nữa đồng thời thúc giục ba con mắt phía trên tam nhãn dược lô lần nữa tàn mắt ra ánh lửa đánh về phía nhậm vũ ở phía dưới thân thức của nhậm vũ rõ ràng nắm hết thảy trong tay tốc độ của hắn cũng làm cho hắn có thể tùy ý tránh ra bất quá hắn cũng không có tự mình động thủ đánh chết quách tông hữu lúc cần hắn động thủ thì hắn tự nhiên sẽ động thủ làm gia chủ hắn luôn luôn không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực thật sự của chính mình là phương diện chính là có cơ hội hắn sẽ rèn luyện thủ hạ Hắn là gia chủ, không phải là tiên phong đấu tranh anh dũng, chuyện gì cũng để chính mình làm, không ủy quyền, không rèn luyện thủ hạ, vậy thủ hạ vĩnh viễn không thể nào một mình đảm đương một phía. Cho nên phương pháp nhậm vũ dạy tạ kiếm, đối mặt với công kích của quách tông hữu, hắn chẳng qua là tránh ra, bất quả hắn vừa né tránh vừa nói chuyện, lại luôn làm cho quách tông hữu giận đến mức không ngừng công kích. Đi chết đi! Quách tông hữu sắp bị tức đến cực hạn không nhịn được liền muốn áp xúc tam nhãn dược lô đã đến cực hạn, sau đó chính mình thoát khỏi triệt để tạ kiếm nhậm vũ tạ kiếm suy bành. nhưng vào lúc này kiếm khí trong tay tạ kiếm đột nhiên chán phóng, từng đạo kiếm khí đồng thời đánh vào những địa phương mới vừa rồi hàn đánh vào những địa phương kia hiện giờ đều là địa phương yếu ớt nhất của tam nhãn dược lô, cũng là địa phương trận pháp biến hóa. trong nháy mắt cả tam nhãn dược lô hơi chậm lại. đi ta kiếm dựa theo như lời nhậm vũ, giờ phút này lôi kéo nhậm vũ trực tiếp thừa dịp lúc này sông tới, âm âm đánh vỡ sự bao phủ của tam nhãn dược lô, sông lên bầu trời. K. Quách Tông hữu cũng không phải là muốn tạo ra sự kinh khủng, chu diệt người bình thường, giờ phút này tam nhãn dược lô sắp nổ tung, nhưng mục tiêu lại đột nhiên sông ra ngoài, trong giây lát hàn thúc dục tam nhãn dược lô đuổi theo. Tầng. Tam nhãn dược lô vọt tới giữa không chung, âm âm nổ tung. Uy lực kinh động cả ngọc kinh thành, bản thân quách tông hữu cũng bị uy lực nổ tung này càn quét, thân hình mạnh mẽ rơi xuống trên đường, lập tức tạo ra một cái hố sâu trên đường. Hồ, Phóc, đối nghịch với ta, người nhất định phải chết, nhậm vũ, lúc này xem người còn. Bộ ráng quách tông hữu vô cùng thảm, cả người bị uy lực nổ tung của tam nhãn dược lô càn quét, một thân đều là vết thương, giống như là người bình thường mới chạy ra từ trong đám cháy, nhổ ra một búng máu, nhưng lại có cảm giác hà giận không gì sánh được, lầm bầm nói. Quách Tông Hữu, con nhớ rõ lời nói mới vừa ta đã nói qua chứ, hôm nay ta phải giết ngươi, sau đó rất nhanh sẽ đưa con ngươi đi tìm ngươi, người nào cũng không thể ngăn trở. Nhưng ngay lúc này, Quách Tông Hữu đột nhiên nghe được thanh âm trung khí mười phần của nhậm vũ từ trên không trung, chỉ thấy nhậm vũ đang chậm rãi rơi xuống từ không trung, trên người hắn thế nhưng không có thương thế gì, ngược lại tạ kiếm bên cạnh một thân toàn là vết thương, nhưng cho dù có đả thương cũng tốt hơn rất nhiều so với hắn. Không có chết, hắn làm sao có thể không có chết? chính mình tự bạo thượng phẩm linh khí, hơn nữa tam nhãn dược lô không giống bình thường, uy lực nổ tung mạnh hơn rất nhiều so với thượng phẩm linh khí bình thường, chuyện này. Bọn họ cũng chưa chết, tại sao, tại sao lại như vậy? Hai. Via Tầm hơn chính là nhậm vũ kia, bộ dạng hắn thế nhưng không có bị đả thương gì, đây mới thực sự là chuyện để cho Quách Tông Hữu thống khổ, chẳng lẽ là ta kiếm kia liều mạng chặn lại giúp hắn, nhất định là như thế, trong đầu Quách Tông Hữu gào lên. Sau một khắc, chạy, giờ phút này ý nghĩ duy nhất của Quách Tông Hữu là chạy. Tam nhãn dược lô đã nổ tung, tà kiếm này mặc dù bị thương cũng rất nặng, nhưng còn tốt hơn nhiều so với chính mình, hơn nữa Nhậm Vũ Kiên luôn luôn không có sát thủ, mới vừa rồi lúc sức lực tùy ý khi hắn đánh chết thần thông cảnh ngay cả mình cũng làm không được. Không chạy thì nhất định phải chết, hơn nữa gây ra đại động tĩnh lớn như vậy, người của Nhậm gia nhất định sẽ chạy đến, chạy, chỉ cần chạy đến trong hoàng cung, chính mình là có thể sống, mình là quốc trượng, nữ nhi của mình là hoàng phi, nghĩ đến chỗ này thân hình Quách Tông Hữu đã liều mạng gián sát lên mặt đất sông vào trong ngõ hẻm. Hắn muốn chạy ở phía dưới, trừ phi nhậm vũ tùy ý đuổi đánh chết người bình thường, nếu không cho dù là âm dương cảnh ở loại địa phương này muốn thoáng cái bắt được mình cũng rất khó. Vóc, cụ, ngươi thật không có chuyện gì. Tà kiếm phun ra một búng máu, liên tiếp ho khăn, giờ phút này bộ ngực nhanh chóng phập phòng, mới vừa rồi uy lực nổ tung kia, mặc dù bọn họ đã tránh qua, tránh né phần lớn, nhưng uy lực của thượng phẩm linh khí nổ tung không giống vật thường. Nếu như là bị vây ở bên trong rồi bị nổ tung, Trong nháy mắt uy lực nổ tung kia thật có thể so với uy lực của linh khí tuyệt phẩm bình thường, vậy thật chỉ có một con đường chết. May nhờ cuối cùng trốn ra ngoài, bất quá cho dù như thế, uy lực nổ tung cũng vô cùng kinh người. Lúc ấy Tạ Kiếm đúng là muốn đưa Nhậm Vũ ra ngoài, chính mình toàn lực ngăn cản, nhưng trong nháy mắt đó hắn khiếp sợ phát hiện tay của mình không nghe sai bào, Nhậm Vũ đang ở phía dưới hắn, trên thực tế uy lực nổ tung sẽ tập kích đến Nhậm Vũ trước tiên. Ngay cả Tạ Kiếm cũng không nghĩ đến, Nhậm Vũ thế nhưng giúp hắn ngăn cản uy lực nổ tung trước. Căn bản không phải như trong tưởng tượng của Quách Tông Hữu, sự thật vừa lúc ngược lại so với những gì hắn nghĩ. Bất quá cho dù nhậm vũ hỗ trợ chặn lại phần lớn uy lực của trận nổ mạnh, tải kiếm vẫn là bị thương không nhẹ, cho nên giờ phút này hắn càng thêm khiếp sợ nhìn nhậm vũ, nhậm vũ làm sao có thể không có chuyện gì, thế nhưng giống như là không bị thương tích gì. Hắn có phải là người hay không, thân thể của hắn cường hạn đến mức nào mới có thể không có chuyện gì trong tình huống nổ tung? Bởi vì mới vừa rồi, tạ kiếm cảm giác Nhậm vũ dùng đại đa số lực lượng giúp mình ngăn trở uy lực của trận nổ mạnh, chính hắn chỉ có bằng vào thân thể lấy cứng trọi cứng, như vậy làm sao có thể không có chuyện gì? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề, là hắn gắng ngượng? Cho nên tạ kiếm hơi trở lại bình thường, lập tức hỏi thăm tình huống của Nhậm vũ. Vừa nhìn cũng biết tốt hơn rất nhiều so sánh với người, người cũng đã chạy nhanh, ngươi có thể tiếp tục không? Nhậm Vũ cười nhìn tạ kiếm, hiện tại cường độ thân thể của hắn chính là âm dương cảnh âm hồn tầng thứ nhất, hơn nữa thân thể được Ngọc Hoàng Quyết rèn luyện đã cường hãn vượt quá tưởng tượng, cho dù ở bên trong trận nổ mạnh, hiện tại Nhậm Vũ cũng có năng lực chống đỡ, chứ đừng nói chi là uy lực còn lại. Nghe được lời này của Nhậm Vũ, khóe miệng tạ kiếm khe khẽ giật giật. Người khác gọi mình là tạ kiếm, một phương diện là bởi vì công pháp tu luyện của mình, cánh tay trái hóa thành kiếm, nhưng cũng chính là do phương thức làm việc của mình Nhưng từ sau khi biết nhậm vũ, đi theo nhậm vũ, hắn cảm giác mình thật sự rất bình thường. Cho nên giờ phút này hắn không nói gì, thân hình mạnh mẽ lăng không đánh về phía địa phương quách tông hữu đang chạy trốn, đuổi theo quách tông hữu. Xuyên qua trong ngõ hẻm ở Ngọc Kinh Thành đúng là không dễ bắt, cũng không nên tùy ý chiến đấu, bởi vì một khi bọn họ chiến đấu y lực rất kinh người, thương vong sẽ rất lớn. Bất quá đối với nhậm vũ mà nói, hắn căn bản không lo lắng cái này, bởi vì giờ khắc này quách tông hữu giống như là một con kiến xuyên qua trong mê cung mà người ta đã chuẩn bị xong, mà nhậm vũ thì có thể thấy hắn rất rõ ràng. Nhậm vũ không có trực tiếp xuất thủ đuổi bắt, cũng không có nhắc nhờ tạ kiếm, những chuyện này hắn tin tưởng tạ kiếm có thể làm tốt, còn có một nguyên nhân chính là lúc này hắn có thể cảm nhận được ít nhất mười mấy cỗ thần thức của siêu cấp cường già bao phủ chung quanh đang dò xét tình huống trong đó có một cỗ đến từ chính trong hoàng cung cường đại vô cùng cường đại tuyệt đối không phải tồn tại ngưng tụ âm hồn bình thường cho nên nhậm vũ càng sẽ không đích thân động thủ hắn không tự thân động thủ nhưng hôm nay quách tông hữu này hắn là nhất định phải giết cho nên sau đó hắn đi theo hắn chẳng qua là lại đi theo lộ tuyến mà tạ kiếm truy tung quách tông hữu người khác nhìn vào giống như là tạ kiếm có biện pháp gì đó nhắc nhở hắn để cho hắn có thể luôn luôn đi theo phía sau chấp động xây dịch né tránh chạy nước rút cự li ngắn mặc dù không thể phi hành nhưng động tác như vậy ở thành thị như Ngọc Kinh Thành, ở trong ngõ hẻm hiện giờ càng thêm hữu dụng. Giờ phút này Quách Tông Hữu giống như chó nhà có tăng, liều mạng chạy, liều mạng tránh né tạ kiếm đuổi giết. Vân, càng ngày càng gần, Quách Tông Hữu vô cùng quen thuộc Ngọc Kinh Thành biết mình rất nhanh thì có thể sống, bởi vì hắn đã đã hoàng. Cửa phụ cận hoàng cung đã dần dần rộng ra, sau khi Quách Tông Hữu liều mạng vòng một vòng, mạnh mẽ xông về một cái lối vào bên cạnh hoàng cung, nơi này lúc bình thường cũng là địa phương một ít hạ nhân ra vào, hiện tại hắn không quan được nhiều như vậy. Cho dù là địa phương một ít thái giám, cung nữ, hạ nhân ra vào, dù sao cũng là hoàng cung, phòng ngự chung quanh cũng là rất nghiêm. Đột nhiên ngay lúc đó thấy một người toàn thân là máu, cả người đen nhánh giống như từ trong lò lửa chạy ra, cấm vệ quân bên ngoài hoàng cung cũng lập tức cảnh giới. Người nào dám can đảm sông vào cung, lập tức thúc thù chịu chói, nếu không giết không cần hỏi. Lúc này có người gầm lên một tiếng. Cút ngay, ta là phụ thân của Dĩnh Phi, quốc trưởng Quách Tông Hữu, có người truy sát ta, ai dám ngăn cản ta các ngươi nhất định phải chết, cút ngay. Giờ phút này Quách Tông Hữu chợt vật lao đến, thấy những người đó ngăn cản, nổi giận gầm lên một tiếng rồi vọt tới, đồng thời trong tay đã lộ ra một khối thẻ bài xuất nhập hoàng cung. Có thẻ bài trong tay, cộng thêm câu mà Quách Tông Hữu đã hô lên, những người này lập tức thối lui. Trên thực tế, không cần bọn họ thối lui, bọn họ chỉ cần hơi dừng lại chút, không ngăn trở, Quách Tông Hữu cũng đã vọt vào mà sau đó kiếm còn có nhậm vũ đi theo phía sau tất cả cũng vọt vào theo. Không tốt, lập tức bẩm báo tướng quân, mau. Bởi vì lúc này truy đuổi quá gấp, liên tiếp phát hiện người phóng vào tình huống không đúng, lúc này cấm vệ quân mới nhận thấy được chỗ không đúng. Phòng ngự vây ngoài hoàng cung cũng không có ngăn cản người vọt vào, nhưng vừa tiến đến lập tức có mấy đạo thần thức do xét, đồng thời một chút phương vị khác cũng có đại lượng cấm vệ quân lao đến. Cút ngay, ta là quốc trượng, phụ thân của Dĩnh Phi, có người truy sát ta, ai dám ngăn cản ta Giờ phút này quách tông hữu còn đang bên ngoài, hơn nữa chưa thấy hoàng đế, chưa vào bên trong, không thấy được nữ nhi của mình nên luôn luôn không yên lòng, cho nên không ngừng đi vào bên trong. Mặc dù giờ phút này hắn giống như mới vừa đi ra ngoài từ trong lẩm, nhưng dù sao trong tay có ngọc bài, hơn nữa đã công khai hô như vậy, ngay cả cấm vệ quân đuổi tới cũng không dám lộn ruộn. Nhưng khi những cấm vệ quân này hơi ngay người một lúc, ta kiếm cùng nhậm vũ cũng vượt qua, liền thấy bọn họ rất nhanh đã vọt tới bên trong. Hoàng thượng, cứu ta, nữ nhi, nhậm vũ muốn giết ta, cứu ta. Lúc này, Quách Tông Hữu thấy đã đến gần Kim Loan Đại Điện, có thể thấy được Kim Loan Đại Điện ở xa xa, trong lòng Quách Tông Hữu thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này đã bất kể nhiều như vậy, ngầm lên. Nữ nhi của mình đi ra ngoài, chính mình hô lên, mình là quốc trượng, nhiệm vụ kia dù như thế nào đi nữa cũng không dám giết mình, đây chính là ý nghĩ của Quách Tông Hữu giờ phút này. huống chi con mình đã trở thành đệ tử chân truyền của lão tổ thánh Đan Tông, có cái thân phận này, ngay cả hoàng đế cũng đều phải cố kỵ ba phần, càng muốn giữ được chính mình. Ừ. Vành bất quá hắn xông vào như vậy, tại bên ngoài mới vừa rồi còn có thể, giờ phút này mắt thấy sắp tới trong phạm vi kim loan đại điện, nếu như xa hơn chính là địa phương bên trong hoàng cung, lúc hắn muốn xông lên, đại trận chung quanh đột nhiên khởi động. Trong nháy mắt có vài cổ lực lượng cường đại thúc dục, trực tiếp bao phủ nơi này, đây là phòng ngự bên trong hoàng cung. Bùng. Thoát tông hữu toàn lực xông qua, giống như là một người chạy hết tốc lực và chạm vào trên vách tường, mạnh mẽ bị lực lượng chấn động với tốc độ cao nhất của chính mình làm cho bắn trở lại. Lần này còn nghiêm trọng hơn so với bị người khác toàn lực oanh kích, xương cốt của hắn trong nháy mắt đã vỡ vụn một phần ba, cả người thiếu chút nữa trực tiếp trở thành bánh thịt, đây cũng chính là do thân thể của hắn đủ cường hãn, dù sao vẫn là tồn tại thần thông cảnh tầng thứ 9 nhiều năm. Người bắn ngược trở lại, ngã nhào, hắn liều mạng đứng lên, nhưng ngay lúc này tạ kiếm đã lao đến. Ừm. Một cước dẫm ở trên lồng ngực của hắn, trong nháy mắt bộ ngực quách tông hữu lõm xuống, một bùng máu giống như cột máu phun ra ngoài cao ngất tận trời, sau đó thân thể của hắn nhúc nhích hai cái. Nhân đầu nhìn về kim loan đại điện ở phía xa, trong miệng còn đang gầm nhẹ. Nhàm vũ Người Dám ta là quốc trượng Đây là hoàng cung Ta là quốc trượng Hoàng thượng cứu ta suy Xô su. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai đạo kiếm quang hiện lên, hai gã âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn từ trong hoàng cung đã ra ngoài, sau đó ngàn vạn đại quân uy long đi lên. Dừng tay, các ngươi là ai, lập tức thúc thủ chịu chói. Lúc này, tướng quân đi lên gầm lớn. Bất quá sau đó hắn ngây ngẩn cả người, lệnh bài trong tay quách tông hữu mới vừa rồi rơi trên mặt đất, bên trên kia viết rất rõ ràng, quốc trượng. Nhìn lại nhậm vũ, những người này tất cả cũng nhận biết, người này ai mà không nhận biết, ra chủ nhậm ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao đều nháo đến hoàng cung. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có trải qua loại chuyện này, không hề nghĩ ngợi rằng còn sẽ có loại chuyện này, cộng thêm thân phận của nhậm vũ, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngẩn người không biết nên làm gì bây giờ. Phụ thân, nhậm vũ, người thật to gan, lập tức thả phụ thân ta ra, người đâu, bắt lấy hắn. Nhưng vào lúc này, trong hậu cung có một đạo thân ảnh vọt ra. Chính là Dĩnh Phi một thân phục sức Hoàng Phi, lúc này Dĩnh Phi cũng không có đôn trang như lúc bình thường, mặc dù nàng không quá lợi hại, nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên ở Thánh Dược Đường, hơn nữa sau khi tiến vào Hoàng Cung mặc dù không chiến đấu tu luyện, nhưng lực lượng vẫn là đạt đến thần thông cảnh. giờ phút này dùng hết tốc lực chạy tới, vừa nhìn người nằm ở bên dưới nàng sừng sốt nếu không phải thấy khối ngọc bài kia, nếu không phải nghe được thanh âm, nàng cũng không nhận ra đây là cha mình nhưng thấy phụ thân bị tạ kiếm dẫm ở dưới chân, giờ phút này nhậm vũ đang đi tới từ phía sau, dĩnh phi lập tức tức giận gào thét. hoàng phi ra lệnh những người đó lập tức chuẩn bị đi tới. ta nói rồi, ta hôm nay muốn giết ngươi, ai cũng không ăn được. lúc này nhậm vũ chạy tới bên cạnh chu quách tông hữu bị tạ kiếm dẫm phải, quách tông hữu ngửa mặt nằm trên mặt đất khóc giống, khoát tay nói. một cã thị vệ vừa mới muốn đi lên, trong nháy mắt bị nhậm vũ lang không hấp thu nắm trong tay, trực tiếp đặt ở trên cổ của quách tông hữu. ha. Dĩnh Phi kinh hồ một tiếng, mạnh mẽ quát. Đứng lại, tất cả đứng lại, nhậm vũ ngươi dám, ngươi ngàn vạn lần đừng. Có lời gì hào hào nói, ngươi có cái gì cũng có thể nói, ngươi ngàn vạn lần đừng. Dĩnh Phi không nghĩ tới nhậm vũ hung hãn như vậy, bị làm cho sợ đến vội vàng quát bảo cấm về quân ngừng lại. Hoàng thượng giá lâm. Nhưng vào lúc này, có thanh âm của thái giám vang lên, sau đó một nhóm người nhân hoàng đế nhanh chóng lao đến. Mà ở bên cạnh hoàng đế, cùng lúc bình thường khác nhau là đã có thêm không ít người, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ hoàng đế. Dù sao giờ phút này có người xông vào cung, hơn nữa còn muốn giết người, loại chuyện này có thể là không tầm thường. nhân vũ, người thật to gan, lập tức bỏ đao trong tay xuống, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng đế thấy cái tràng diện này sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, đổi lại là ai cũng không có biện pháp dễ dàng tha thứ, nói đùa gì vậy, lại nào tới nơi ở của chính mình, quả thực không muốn sống. Nhiệm vụ này bây giờ là càng lúc càng lớn mật, hắn không cần nhìn, bằng vào khí tức cũng biết phía dưới là người nào, hắn mặc dù không thích quách Tông Hữu, nhưng dù nói thế nào quách Tông Hữu cũng là quốc trượng. Hơn nữa con trai của quách Tông Hữu cũng chính là cậu em vợ mình hôm nay mới vừa thành đệ tử chân truyền của lão tổ thành Đan Tông, rất có thể sẽ thừa kế thánh Đan Tông, cho nên gần đây hắn đang suy nghĩ xem nên hòa hoãn quan hệ cùng Dĩnh Phi lúc trước như thế nào, dù sao bởi vì Thánh Dược Tông gặp chuyện không may hắn không có hỗ trợ, Dĩnh Phi cùng hắn đã cãi nhau thật lâu làm thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay nhậm vũ to gan lớn mật, náo loạn tới tận trong hoàng cung, dẫm cha vợ của chính mình ở dưới chân không nói, lại cầm lấy dao cam gác ở trên cổ, đây quả thực. Quả thực. Hòn đế cũng không biết nên nói như thế nào, căn bản là không có gặp qua chuyện như vậy. Bệ Hạ. Cứu ta. Ta là quốc trượng, con ta là truyền nhân, để từ chân truyền của lão tổ thánh Đan Tông. Giờ phút này khí thức của quách tông hữu rất yếu ớt, nhưng sinh mệnh lực cũng rất mạnh, cảm nhận được hoàng đế cùng nữ nhi của mình chạy tới, lại thấy được hy vọng, lập tức đưa tay ra nói. Nhậm vũ, người, mau thả phụ thân ta. Dính phi gấp đến độ sắp không chịu được, muốn nhích tới gần nhưng thấy đau trong tay nhậm vũ, lập tức lui về phía sau. Bệ hạ, trong hoàng cung này thật là quá sâu. Chuyện tình bên ngoài sợ rằng ngài còn không biết. Hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt, nhậm gia chúng ta gặp phải tập kích tại mười mấy địa phương ở bên trong ngọc kinh thành, gặp phải tập kích của cốt vũ lân Hỏa. May là đã biết trước một chút tin tức. Cái này còn phải cảm tạ bệ hạ đã ban thường thái giám kia cho ta. Nếu không phải là hắn nói vị quốc trưởng này mưu đồ đối phó nhậm gia ta, ta còn thật không biết. Đến lúc đó không chỉ là phải tổn thất hơn ước tiền ngọc, nhậm gia ta chết thảm trọng không nói, sợ rằng đối phó cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhậm Vũ vừa nói, sắc mặt liền trầm xuống nhìn quách tông hữu, đào trong tay khe khẽ dùng sức, nói Chính là con mẹ nó tên khốn kiếp này, lại dám cầu kết với đạo tặc hái hoa, một đám người không chuyện ác nào không làm tập kích nhậm gia ta, hơn nữa còn muốn thiêu hủy vài thư đường gia tộc của nhậm gia ta, nơi đó đều là chỗ ở của đứa bé từ 3 tuổi đến 10 tuổi của nhậm gia ta, trong đó còn có người tử vong, có không ít người bị thương. Đến khi hắn tập kích trường nhạc đổ phương của ta, chỉ là muốn lấy ra mấy ngàn vạn tiền ngọc. Cầu kết với người của Tây Bắc Lang Vương tập kích mạch khoáng linh ngọc mà nhậm gia ta nắm trong tay, hủy diệt rất nhiều cửa hàng bên trong rất nhiều hành tình của nhậm gia ta, những thứ này ta cũng có thể không thèm để ý. Tiền con mẹ nó là cái gì chứ? Nhưng là giết trẻ em của nhậm gia ta, làm tổn thương trẻ em của nhậm gia ta, giết thủ hạ của ta, làm tổn thương thủ hạ của ta, món nợ này không thể không tính. Mặc dù nhậm vũ phản ứng kịp thời, bố trí thỏa đáng trên căn bản đã giảm bớt tổn thất tử vong đến ít nhất. Nhưng mới vừa rồi hắn truy kích quách tông hữu tiến vào Hoàng Cung, đồng thời cũng nhận được một chút hồi báo của đồng cường bọn họ. Điều này làm cho sắc mặt của nhậm vũ càng trở nên khó coi, bởi vì địa phương cháy có thư đường. Mặc dù những địa phương kia cũng là trọng điểm được bảo vệ, nhưng có hai nơi là thư đường chi nhánh, thậm chí ngay cả đồng cường bọn họ lúc bình thường cũng không hiểu rất rõ. Nhậm ra ra lệnh tuy rằng là truyền đạt mệnh lệnh nhưng phòng hộ ở nơi đó tương đối kém sau lại thấy nơi đó bốc cháy đồng cường mới phát hiện không đúng phần chia nhân thủ đi qua dập tắt lửa rồi điều tra chuyện gì xảy ra mới biết được đó cũng là thư đường của nhậm gia chẳng qua là chi nhánh khá xa trên thực tế số người cực ít trong bọn họ có thể được gia tộc thừa nhận trở lại bên trong nhậm gia một lần nữa nhưng lúc bình thường bọn họ cũng lấy làm kiêu ngạo vì là con cháu nhậm gia cũng chính vì vậy mới bị quách tông hữu để mắt tới may là sau khi cốt vũ lân hòa thiêu đốt đồng cường liền phát hiện phái người chạy tới cứu giúp Nhưng cho dù như thế vẫn còn có 5 đứa bé chết ở bên trong, hơn 10 người đứa bé bị thương, còn có 2 gã lão sư vì cứu người cũng chết. Cái này so với bình thường có người bị giết chết trong chiến đấu lúc trước còn khiến cho nhậm vũ nổi giận hơn, cho nên giờ phút này cho dù hoàng đế tới, hắn cũng không có một chút ý nghĩ thối lui nào. Nhậm vũ, ngươi, ngươi thả phụ thân ta ra, ngươi tổn thất bao nhiêu ta bồi thường cho ngươi, bồi thường gấp 10 lần, không, gấp 20 lần cho ngươi. Lúc chức động tĩnh lớn như vậy bên trong ngọc kinh thành, cho dù là dĩnh phi đang ở trong Thâm cung cũng không thể không biết, chẳng qua là nàng không nghĩ tới chuyện này là do phụ thân làm. Lúc này nàng chỉ muốn cứu phụ thân, những thứ khác cũng dễ bàn. Mà giờ khác này những binh lính chung quanh kia còn có thái giám đi theo ra đây cũng trợn tròn mắt nhìn. Chơi ạ, nơi này là chỗ nào, nơi này chính là trong hoàng cung, Nhiệm vũ này lại đuổi giết quốc trượng đến trong hoàng cung. Hơn nửa giờ phút này Hoàng đế cùng Hoàng Phi cũng đã tới, còn chính miệng van xin hắn, hắn lại vẫn không lập tức thả người, hắn muốn làm cái gì. Nhầm vũ này cũng quá điên cuồng, hắn đây là muốn chết sao? Người này khẳng định không dám giết, muốn giết quốc trượng, dù thế nào bệ hạ cũng không thể tha hắn. Nơi này cũng không phải là nhậm gia của hắn, chỉ cần có lý do thích hợp, bệ hạ giết hắn rồi cũng là giết. Giờ phút này đông đảo một đám binh lính, thái giám chung quanh càng thêm khẩn trương, là chuyện này nghĩ cũng đều không nghĩ tới, lúc bình thường nằm mơ cũng không dám làm như thế, ảo tường cũng không dám ảo tường có loại chuyện như vậy phát sinh, hôm nay đã chân chân chính chính phát sinh ở trước mắt. Trong lòng của mỗi người cũng tràn đầy sự rung động, thật bất khả tư nghị, Lại chuyện này cũng có thể phát sinh. Nhưng đồng thời bọn họ cũng không cho rằng sẽ có kết quả thế nào, dù sao nhậm vũ cũng bị bao vây, hơn nữa hoàng đế cùng hoàng phi đều đang van xin hắn, nếu là hắn thật dám liều lĩnh không để ý thể diện của bề hạ, vậy chính hắn cũng là đang tìm chết. Bồi thường Thanh âm của nhậm vũ đột nhiên run lên Vậy chỉ dùng mạng để bồi thường đi Nhậm gia chủ, quách tông hữu này mặc dù là quốc trưởng nhưng nếu như hắn phạm quốc pháp trẫm nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, chuyện này ngươi yên tâm, trẫm sẽ cho ngươi một công đạo. Hoàng đế càng rõ ràng hơn so sánh với dĩnh phi, thấy giờ phút này mặt nhậm vũ trầm như nước, hơn nữa nghe hắn nói chuyện này, mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn chứng thật, nhưng hoàng đế cũng biết tám chín phần mười là thật. Ánh mắt hung tợn nhìn thoáng qua quách tông hữu, trong lòng tự nhủ người này thành sự không có bại sự có dư, ngươi làm thì cứ làm, lại để cho người ta bắt được ngươi không nói, lại còn chạy vào trong hoàng cung, quả thực làm bẽ mặt. Người đã chết, còn là trẻ em, hơn nữa còn động vào mạch khoáng linh ngọc. Phải biết rằng, mạch khoáng linh ngọc của bất kỳ một gia tộc nào cũng là sinh mạng, ai dám động đến mạch khoáng linh ngọc của bọn họ chẳng khác nào động vào căn cơ của bọn họ, đó là chuyện tình vô cùng nghiêm trọng. huống chi lại liên hiệp với người của Tây Bắc Lang Vương cũng chẳng khác gì là phản quốc, tính toán ra thì tội có thể rất lớn. Nhưng hiện tại hoàng đế cũng khó cả đôi đường, dĩnh phi đã quay qua van xin hắn, binh lính chung quanh cũng đang nhìn, bất kể quốc trượng phạm bao nhiêu sai lầm thì quốc trượng dù sao cũng là quốc trượng, hơn nữa còn vọt tới bên trong hoàng cung, chính mình dù như thế nào cũng phải bảo vệ quách tông hữu. Cho nên hắn cũng nói cho nhậm vũ, mai sau như thế nào đều được, nhưng lúc này ngươi phải cho chấm một chút mặt mũi, một cái bậc thang không phải sao. Chỉ cần nhậm vũ tạm thời đừng giết quách tông hữu, mai sau làm gì cũng dễ nói. Công đạo Trong tay nhậm vũ mang theo đao đạn ở trên cổ của quách tông hữu, ánh mắt chậm rãi nhìn hoàng đế, ý tứ của hoàng đế hắn làm sao có thể không rõ, trên thực tế bất luận là chuyện gì phát sinh lúc trước, nhậm vũ lớn lối thế nào cũng kiểm soát điểm mấu chốt nhất định, hoàng đế cũng là như thế. Cho dù dùng mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyên sơn hãm hại nhậm ra, nhưng ngoài mặt hết thảy cũng không có vấn đề gì. Điều này nói rõ tất cả mọi người đều có kiên kỵ, đều chơi đùa ở trong quy củ, cũng không vạch mặt nhau. Nhậm vũ biết hôm nay nếu như quách tông hữu bị giết, nhất là giết ở trong hoàn cảnh này, dưới tình huống này, tương đương với việc hoàn toàn lật bài ngửa với hoàng đế, tương đương với việc đánh vào mặt của hoàng đế ngay trước mặt người trong thiên hạ. Nếu như nói từ đại cục mà xem, cái này cũng không đáng giá, bởi vì cho dù giao quách tông hữu cho hoàng đế, nhậm vũ cũng có thể nhận được đầy đủ bồi thường, thậm chí là bồi thường vượt quá tưởng tượng, thậm chí có thể yêu cầu tiền chuộc, pháp bảo, đan dược, từ thánh đan tông. Tổn thất của ngươi, tổn thất của nhậm ra các ngươi chậm cam đôn với ngươi, tuyệt đối sẽ bồi thường cho ngươi. Không những như thế, đến lúc đó chậm sẽ hào hào trừng trị hắn. Nếu như không lấy ra đầy đủ thành ý, chậm cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng vào lúc này, hoàng đế mở miệng nói lần nữa. Cái gì cũng có thể, nhậm vũ ngươi có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói ra. Dĩnh Phi ở một bên mắt rưng rưng nước nói, hiện tại chỉ cầu có thể giữ được tánh mạng của phụ thân. hecta ta ta. Đột nhiên, Nhậm Vũ đột nhiên cắt tiếng cười to, bởi vì giờ phút này biểu hiện của Hoàng đế cùng Dĩnh Phi đã xác minh suy nghĩ trong lòng hắn giờ phút này một lần nữa. Nếu như từ góc độ ích lợi lớn nhất nhìn lại, không giết Quách Tông Hữu này là có lợi, bởi vì Quách Tông Hữu uy hiếp thật ra thì không lớn, hơn nữa lần này nhậm ra tổn thất thật ra thì không tính là quá lớn, ít nhất theo chiến đấu đại quy mô mà nói, mà có thể thông qua chuyện đó yêu cầu được đầy đủ chỗ tốt, đầy đủ tiền ngọc, thậm chí ngay cả thượng phẩm linh khí cũng có thể yêu cầu, giờ phút này Quách Tông Hữu chính là báo vật. Nếu như làm như thế cũng không có người nói cái gì, nhưng Nhậm Vũ không qua được cửa ải của bản thân. Không qua được một cửa ải trong lòng mình, nhất là biết tin tức những đứa bé của Nhậm gia chết đi, hắn cũng không thấy được, chỉ có suy nghĩ một chút hắn cũng đã bạo nổ rồi. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhậm Vũ làm, sẽ giành ích lợi lớn nhất, hắn cũng hiểu được ứng đối với đám người kia như thế nào, hư, thực, thật giả, hắn cũng hiểu được, nhưng bảo hắn lấy tính mạng của thù hạ, tính mạng của những đứa trẻ ở Nhậm gia để đi đổi lấy ích lợi, lại chuyện này hắn làm không được. Bê hạ, thần biết tội. Sau khi nhậm vũ cất tiếng cười to đột nhiên dừng lại, nhìn hoàng đế, châm giọng nói. Bê hạ, thần biết tội. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn chịu thua? Ngay cả dĩnh phi nghe cũng là sừng sốt không rõ làm sao đột nhiên nhậm vũ nhận tội, nàng cũng cho là nhậm vũ này rốt cục quyết định thà người, quyết định nhận tội. Không tốt, nhưng là hoàng đế lại thấy được một cổ kiên quyết trong ánh mắt nhậm vũ, không có do dự chút nào. Quách Tông Hữu bị Nhậm Vũ dẫm phải luôn luôn không nói chuyện, bởi vì bản thân Hán cũng biết, giờ phút này nói chuyện sợ sẽ chọc giận Nhậm Vũ lần nữa, để cho Hoàng đế cùng nữ nhi nói chuyện là được. Nghe được Nhậm Vũ đột nhiên nói biết tội, trong lòng Quách Tông Hữu vui mừng, có hy vọng, người này rốt cuộc biết không thể giết mình, hừ, chỉ cần có thể còn sống sót là được, món nợ hôm nay sớm muộn gì ta cũng sẽ tính cả vốn lẫn lời. Phóc Duy Ngay khi hoàng đế giật mình thầm kêu không tốt, những người khác vẫn không rõ tại sao nhậm vũ đột nhiên nhận tội, nói thân biết tội, nhậm vũ đã dơ tay chém xuống không chút do so dự, một đao trực tiếp chém đứt đầu quách tông hữu. Đầu của ta làm sao động, hắn thả ta sao? Quách tông hữu đột nhiên cảm giác được tầm mắt của chính mình trở nên mơ hồ, thân là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9, mặc dù đầu bị chặt dụng trong nháy mắt nhưng thần thức của hắn vẫn là thanh tỉnh, hắn cảm giác đầu của mình hơi hơi đau, sau đó không trung lộn nhào. Nhưng sau một khắc hắn ý thức được, ý niệm cuối cùng trong đầu, ý niệm trong đầu trước khi thần thức tiêu tán chính là, làm sao có thể, nhậm vũ tên khốn kiếp này, hắn lại dám thật sự giết chính mình. Mình là quốc trượng, con của mình là đệ tử chân truyền của lão tổ thánh Đan Tông. Phủ thân Dĩnh Phi thấy một màn như vậy, cả người kêu thảm một tiếng, sau đó trực tiếp hôn mê. Ừng. Lên này, cả thị vệ, thái giám trong hoàng cung toàn bộ cũng sợ ngây người, trong lòng, trong đầu giống như bị nổ tung. Giết, hắn thế nhưng thật sự giết, hơn nữa giết thống khoái như vậy, không chút do dự. Rõ ràng cho thấy từ đầu tới cuối hắn căn bản là không có nghĩ tới yêu cầu, mấu chốt là còn ở trước mặt của hoàng đế, lại nói một câu thần biết tội trước rồi mới giết, đây. Đây quả thực là khi quân, đại nghịch bắt đạo, tạo phản. Tạo phản, thật muốn tạo phản. Giờ khắc này, không ít người cũng dự cảm được chuyện không tốt, bởi vì chuyện này thật sự nào quá lớn. Nhậm vũ, người dám người đâu, bắt lại cho chẫm, nếu như có phản kháng, giết. Hoàng đế cũng nổi giận, hoàn toàn bạo nộ rồi. Chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ danh giới cuối cùng của hắn, cái gì khác hắn cũng có thể nhẫn. Nhưng nếu như vậy cũng nhịn được nữa, hoàng đế như hắn còn làm thế nào? Mình đã nói để hắn hiểu được. Cho dù hắn muốn bồi thường cái gì cũng có thể nói, thậm chí muốn giết quách tông hữu cũng không phải là không thể được. Dù sao quách tông hữu tự mình gây họa quá lớn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn không thể giết Quách Tông Hữu ở chỗ này, bởi vì Quách Tông Hữu là quốc trượng, hắn ở trước mặt mình, nơi này là Hoàng Cung, minh đường đường là Ngôi Cửu Ngũ, là Hoàng Đế. Nhưng tên khốn kiếp này, tên lớn lối này thế nhưng không chút lựa chọn đã giết, hắn còn nói hắn biết tội, như vậy là biết tội, đây rõ ràng là khiêu khích. Tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, bất kể như thế nào hôm nay cũng không thể tha thứ cho hắn. Giờ khác này hoàng đế không phải là giận quách tông hữu chết đi mà là hoàn toàn nổi giận vì nhậm vũ trắng trợn đánh vào mặt của hắn để cho hắn trở thành trò đùa chuyện này lan truyền đi ra ngoài chính mình chẳng phải trở thành trò cười trong thiên hạ sao chỉ có chừng trị nhậm vũ mới được nhậm vũ đây là người tự mình muốn chết chính người muốn chết bệ hạ thần biết tội nhưng vào lúc này nhậm vũ hô to một tiếng lần nữa thanh âm vang rội cả hoàng cung cùng lúc đó trong tay nhậm vũ đã có thêm một khối ngọc bài miễn từ ngọc bài Lần này, tất cả người muốn xông lên thoáng cái cũng dừng bước, bởi vì giờ phút này nhậm vũ đã dơ miễn tử ngọc bài lên cao cao, phía trên viết rất rõ ràng là miễn tử ngọc bài, chỉ cần không phải mưu phản giết hoàng đế, hết thảy cái khác đều có thể miễn chết. Dĩ nhiên, cái này căn bản không cần nhìn, bởi vì ban đầu chính là hoàng đế đích thân giao cho nhậm thiên hành, không có ai rõ ràng hơn hoàng đế. Người Hoàng đế thấy nhậm vũ dơ miễn tử ngọc bài lên, dẫn đến mức chỉ thẳng một ngón tay vào nhậm vũ. Trong chớp nháy này, trong mắt Hoàng đế lé lên một tia nổi giận, một tia khác thường, trượt lé rồi biến mất Thật ra thì bắt nhậm vũ lại, khẳng định cũng không thể giết hắn, đầu tiên quách tông hữu phạm sai lầm trước, mới vừa rồi Hoàng đế nổi giận mới nói như vậy, nhưng hắn dù sao cũng không muốn trực tiếp bộc phát mâu thuẫn cùng nhậm ra vào lúc này, nhưng nhậm vũ ngay cả bị bắt cũng không chịu. Thế nhưng trực tiếp lấy miễn tử ngọc bài ra, cái này bằng với đánh vào mặt của hắn một lần nữa, hoàn toàn đánh. bệ Hạ, thần biết tội Lại một lần nữa, nhậm vũ cao giọng nói, rất rõ ràng, người là ta giết, ta cũng biết hắn là quốc trượng, ta cũng biết có tội, cái gì ta cũng thừa nhận, nhưng ta có miễn tử ngọc bài. Miễn tử ngọc bài này chẳng khác nào trả lại cho hoàng đế, nếu như không phải là giết ở chỗ này, không phải là ở hoàng cung, không phải là ở trước mặt hoàng đế, nhậm vũ thậm chí ngay cả miễn tử ngọc bài cũng không cần thiết dùng tới, quách tông hữu này căn bản không đáng giá, bất quá đồ chơi này đối với nhậm vũ mà nói cũng không là gì, dù sao hắn vẫn còn. Hơn nữa, mâu thuẫn cùng hoàng đế đến loại trình độ này, hiện tại không dùng còn đợi khi nào. Tốt, rất tốt, nhậm vũ, xem ra trước kia chậm thật là xem nhẹ ngươi. Nhìn nhậm vũ, sắc mặt hoàng đế khó xem đến cực điểm, cho tới bây giờ hắn không nghĩ rằng có một ngày chính mình sẽ thật bị nhậm vũ bước đến tình cảnh này. So sánh với ngậm bồ hòn làm ngọt còn khó chịu hơn, hắn càng không nghĩ tới nhậm vũ sẽ lớn lối như thế, thật sự sử dụng miễn tử ngọc bài. Lại ngọc này không phải chưa từng ban thưởng, Quốc gia khác cũng có, nhưng bình thường gia tộc nhận được cũng coi là đồ gia truyền để cung phụng, cơ hồ rất ít dùng đến. Hún chi bản thân vật này chính là hoàng đế ban tặng, người nào lại dùng cái này lúc đối nghịch cùng hoàng đế. Nhưng nhậm vũ sẽ dùng, hơn nữa con dùng quang minh tránh đại như thế. Không phải là bệ hạ coi thường ta, mà là có một số việc nhậm vũ ta thật sự làm không được. Ta mặc dù thích chơi, thích tiền, thích thứ tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng tánh mạng của trẻ em, thủ hạ của nhậm ra để đổi lấy. Lên kênh Nhậm vũ nói xong, tiện tay tùy y ném miễn từ ngọc bài xuống đất, trực tiếp ném tới bên cạnh cái đầu của quách tông hữu, sau đó mang theo tạ kiếm trực tiếp đi ra ngoài. Giờ khắc này, đông đảo siêu cấp cường giả, đông đảo cấm vệ quân trong hoàng cung đều ở nơi đó nhìn chằm chằm, cả đám đều nhìn hắn nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Khi hắn đi tới, những người đó không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể khẽ khẽ lui về phía sau, cấm vệ quân thoáng cái vây quanh ở chung quanh hắn đã nhường ra một con đường những cấm vệ quân kia lo lắng nhìn về phía hoàng đế nhưng giờ phút này hoàng đế lại giận đến mức muốn cắn nát hàm răng cũng không có biện pháp hạ lệnh hắn làm sao hạ lệnh được miễn tử ngọc bài là chính bản thân hắn ban thường ra nếu như hiện tại hắn bắt người chuyện sẽ càng thêm hỏng bét hoàng đế ngồi cửu ngũ nói lý ra có lẽ cái gì cũng có thể làm nhưng nếu như đặt ở trên mặt bàn đầu tiên chính hắn phải duy trì hết thảy bao gồm quy củ chế độ pháp chế ít nhất ngoài mặt làm cho người ta nhìn qua là như thế nếu không sẽ thất tín với thiên hạ uy nghiêm uy tín của Hoàng đế hắn cũng sẽ không tồn tại. Bùng, Bành! Tảng đã trải qua tế luyện đặc thù dưới chân Hoàng đế bị vỗ nát tan tành, luôn luôn lan tràn ra rất xa. Nhưng dù tức giận thế nào, lại cũng chỉ có thể bắt đắc sĩ nhìn nhậm vũ rời đi, cứ như vậy mà rời đi. Sau đó Hoàng đế xoay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lùng. Tà kiếm cũng đi theo phía sau nhậm vũ đi ra ngoài, trên thực tế sau khi Hoàng đế cùng dĩnh phi xuất hiện. Ngay cả hắn trong lòng cũng bồn chồn, khi cân nhắc chuyện này, hắn cái gì cũng không sợ, chẳng qua là cảm giác chuyện rất phiền toái, kết quả nhiệm vụ căn bản không có bất cứ phiền phức gì, trước sau không có nói mấy câu, nhậm vũ đã giết người không chút do dự. Câu thần biết tội kia, đến bây giờ vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu tạ kiếm. Đi theo phía sau nhậm vũ, giờ phút này cảnh tượng giết quốc trưởng ở trong hoàng cung, dưới cái nhìn soi mói nổi giận của hoàng đế, dưới cái nhìn soi mói của hàng vạn cận vệ quân cùng rất nhiều siêu cấp cường giả, cho dù nhậm ra bên kia có những tồn tại như lục gia nhậm thiên túng, có lão đàn vương ngọc trường không, kiếm vương lòng ngạo, tất cả cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ngoài tầm tay với. Nhưng nhậm vũ lại không chút do dự nào, nện bước ổn định, vô cùng trầm ổn. Tạ Kiếm đi theo phía sau Nhậm Vũ, quan sát Nhậm Vũ một lần nữa, đây là tên hoàn khố ban đầu đụng nát linh thú tọa giá của Quách Tú, vô cùng lớn lối sao? Mặc dù đi theo bên cạnh Nhậm Vũ, hắn sớm đã biết khả năng kinh người của Nhậm Vũ, nhưng là lúc chân chính thấy loại khí phách này của Nhậm Vũ, hắn vẫn là lần đầu tiên, ít nhất hắn tự đánh giá hắn làm không được loại tình trạng này. Nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác, cho dù không có ước định ban đầu, đi theo bên cạnh Nhậm Vũ cũng là một chuyện tốt, Minh Ngọc Sơn Trang, Yêu Thú Thâm Uyên còn có hoàng cung những chuyện này, chuyện kích thích Vẫn khích như vậy, người khác cả đời cũng không thể gặp phải. Vị ta, mau, lập tức mang ta trở về nhậm ra. Mới vừa đi ra khỏi Hoàng Cung, đang lúc trong lòng tạ kiếm cảm nghĩ như nước thủy chiều, nhậm vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm rất là xị yếu, lúc vừa nói chuyện thân thể đã khe khẽ đang đưa cơ hồ sắp ngã xuống. Này, người bị thương, chuyện gì xảy ra? Trong lòng tạ kiếm cả kinh, tiến lên đời nhậm vũ bởi vì mới vừa rồi một đường nhậm vũ đi theo phía sau hắn từ đầu tới cuối nhậm vũ cũng không có bị thương chẳng lẽ là lúc trước quách tông hữu tự bạo tam nhãn dược lô nhậm vũ giúp mình ngăn trời trận nổ mạnh đã bị thương nhưng không đúng khi đó nhìn không ra trong lòng vô cùng kỳ quái vừa hỏi đồng thời tạ kiếm đã mang theo nhậm vũ chạy thật nhanh trở về nhậm gia có phải mới vừa rồi tam nhãn dược lô nổ tung hay không không phải đừng ngừng đừng làm cho người khác nhìn ra ta hôn mê trở về nhậm gia ta Phốc. Nhậm vũ vừa nói, đã phun ra một bùng máu, tay chân đang không ngừng rung rẩy, thân thể đang nhanh chóng rung rẩy, sau đó ánh mắt hắn đã nhắm lại, không có biện pháp há mồm nói chuyện nữa. Không phải là nhậm vũ không muốn nói, mà giờ phút này tình huống trong cơ thể của hắn đã hỏng bét tới cực điểm, không có biện pháp nói. Ngay cả trình hắn mới vừa rồi cũng không nghĩ đến, lúc hắn gần đi, lúc hoàng đế chỉ một ngón tay vào, trong mắt lóe lên một tia khác thường, thế nhưng để cho hắn cảm giác được vô cùng khác thường. Bản thân thần thức của Nhậm Vũ đã cường hãn, thân thể càng thêm đặc biệt, hơn nữa bởi vì thường xuyên đắm chìm trong thánh nhân luận đạo ở thị tần, đối với phương diện này đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần hắn hơi yếu một chút, không phát hiện được để cho một ít cảm giác đặc biệt đám chim xuống, tạm thời sẽ không có chuyện gì, nhưng đồ vật này sẽ để lại dấu ấn ở trong lòng của hắn. Trực tiếp lấy thần thức ngưng tụ dấu vết, dấu vết trong lòng người khác, loại thủ đoạn này chỉ có tồn tại thái cực cảnh nắm thần hồn lực trong tay mới có thể có. Chẳng lẽ hoàng đế đạt đến thái cực cảnh Không thể nào, nhưng tia lực lượng này của hắn thật là quỷ dị, sau khi nhậm vũ nhận thấy được có cái gì không đúng, người đi ra phía ngoài chính là dùng thần thức do xét, chặn lại, lúc này mới tạo thành dấu vết đặc thù trong cơ thể, lực lượng của dấu vết xung đột cùng thần thức của hắn. Hoàn toàn là xung đột ở giữa thần thức trong cơ thể, sau đó nhậm vũ cũng không có biện pháp mở miệng nữa, bởi vì sau đó người hắn đã lâm vào hôn mê, ít nhất tạ kiếm xem ra là như thế. Nhưng nhậm vũ phân phó tạ kiếm vẫn nhớ như cũ, chỉ có giống như là đang đờ vị nhậm vũ bị thương chạy thật nhanh về nhậm ra, rời khỏi hoàng cung. Trên thực tế giờ phút này tâm tạ kiếm đã sắp không được. Gia chủ, tạ kiếm, đây là... Tà kiếm mang theo nhậm vũ nhanh chóng chạy về nhậm gia, mới vừa tiến vào nhậm gia liền thấy đồng cường bọn họ chờ ở nơi đó, mới vừa rồi chuyện tình trong hoàng cung thật ra thì cũng không được bao lâu. Tà kiếm nhậm vũ bọn họ đuổi giết tiến vào hoàng cung, những người khác bận rộn cũng chạy về nhậm gia, đồng cường bọn họ cũng vừa trở về, liếc nhìn tà kiếm đờ vị nhậm vũ, sau đó mới phát hiện nhậm vũ đã lâm vào hôn mê. Gia chủ không cho để lộ ra, trở về rồi hãy nói. Tạ Kiếm ghi nhớ phân phó của Nhậm Vũ, nói một tiếng rồi mang theo Nhậm Vũ tiến vào bên trong, Đông Cương bọn họ vừa nghe vậy cũng vội vàng đi theo. Suốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao gia chủ lại bị như vậy, nói đi. Tiến vào đại viện của gia chủ Nhậm gia, Tạ Kiếm vừa để Nhậm Vũ xuống, Đông Cương một tay bắt lấy Tạ Kiếm, giống giận. "Ta." Lúc bình thường Tạ Kiếm trầm mặc ít lời thoảng cái không biết nên nói như thế nào, bởi vì đến hiện tại hắn cũng không rõ ràng lắm về tất cả, Nhậm Vũ mới vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên gục xuống? Phiếu cơm lão đại. Lúc này, có người báo cho nên Mập Mạp đã chạy tới, nhanh chóng kiểm tra cho Nhậm Vũ. Kỳ quái, không có trúng độc, cũng không bị thương tích gì, có chút tổn thương tất cả đều là lực lượng bên trong của bản thân xung đột, nhưng người làm sao lại hôn mê? Mập Mạp nhanh chóng kiểm tra, chẳng qua là càng kiểm tra càng kỳ quái, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, bởi vì tình huống bây giờ căn bản nàng chưa từng gặp qua. Mà Đông Cường bọn hắn nghe được thân thể của Nhậm Vũ không có bị thương, không có trúng độc cũng đều sừng sốt. Tạ kiếm, thuốc của có chuyện gì xảy ra? Sau khi mập mạp kiểm tra xong, cũng là không có biện pháp gì, ngừng đầu muốn từ tạ kiếm biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mặc dù lúc bình thường tạ kiếm giống như vô hình, chưa bao giờ nói chuyện, người khác cũng không chú ý, nhưng năng lực thuyết minh của hắn lại rất rõ ràng, lập tức nói ra chuyện mới vừa rồi đã phát sinh. Nói đến lúc nhậm vũ chém chết quách tông hữu, hô hấp của mập mạp cũng trở nên rồn rập, sau đó nói đến việc nhậm vũ rời khỏi hoàng cung dưới hôn mê không giải thích được, con nói nhậm vũ chính miệng nói không phải là bị đà thương, mập mạp cũng không khỏi nhíu mày. Tình huống như thế nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, phiếu công lão đại đây là thế nào? Mập mạp gấp đến độ giống như kiến bò trên trào nóng, lại nghĩ không ra biện pháp tốt, bởi vì tình huống như thế nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này thần thể nhậm vũ không có bị thương Chừ lúc trước Tạ Kiếm nói hộc máu, hiện tại thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có đà thương gì lớn, nhưng người lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt vào, cho đến khi bóng người này đến bên cạnh Nhậm Vũ, mọi người mới nhìn rõ là Lục gia Nhậm Thiên Túng. "Lục thúc, người hỗ trợ ở nơi này coi chừng trước, ta đi tìm lão Đan Vương." Vừa nhìn thấy Nhậm Vũ có việc, mập mạp cũng có chút rối loạn, hiện giờ Lục gia Nhậm Thiên Túng tới đây, nàng tạm thời có thể yên tâm rời đi một chút, liền nghĩ đến để cho lão Đan Vương tới xem một chút. Dù nói thế nào, lão Đan Vương cũng là người ngưu bức nhất ngoại trừ người sáng lập Gia Minh Ngọc Sơn Trang từ trước tới nay. Không cần, lão Đan Vương tới cũng không có biện pháp, tiểu tử này là tự mình phong bế thức hải, thần thức thu vào thức hải tạo thành hôn mê, thần thức của hắn cùng thức hải rất đặc biệt, cho dù là thái cực cảnh cũng chưa hẳn có thể phá mở, hơn nữa phá vỡ còn có thể tổn hại tới hắn, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ hắn tự mình hồi tỉnh lại. Lục Gia Nhậm Thiên Túng ở phương diện dược tề không bằng mập mạp, nhưng kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, hơn nữa lực lượng đủ cường đại, đi vào xem xét đã hiểu Nhậm Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn vốn là mới vừa biết chuyện tình trong hoàng cung, cũng biết Nhậm gia gặp chuyện không may, hắn không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy, vốn chạy tới chỉ là muốn hỏi thăm Nhậm Vũ một chút, lại không nghĩ rằng vừa lúc đụng phải chuyện tình Nhậm Vũ hôn mê. Vừa nghe lời này của Lục Gia Nhậm Thiên Túng, mọi người mới hiểu được chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lặng lặng đợi chờ, đợi chờ Nhậm Vũ tự mình tỉnh táo lại. Lúc này ở trong thức hải của Nhậm Vũ đang tiến hành một cuộc giao phong kịch liệt, cũng không phải là giao phong kịch liệt sống hay chết, mà là giao phong kịch liệt rất có kỹ thuật hàm lượng. Nếu như lúc ấy thật sự nguy hiểm đến tánh mạng, Nhậm Vũ sẽ không chút do so dự mà thúc dục thị tần tiến vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, hắn có thể làm cho thần hồn lực của Ngọc Tuyền đạo nhân ở trong thức hải của chính mình cũng bị thương nặng. Đối với chút ấn ký đặc biệt, dấu vết lực lượng mà Hoàng đế phóng thích ra này tự nhiên không thèm để ý. Lúc ban đầu hắn đột nhiên hộc máu là bởi vì hắn cảnh giác phát hiện ấn ký, dấu vết này đột nhiên chìm vào trong thức hải của chính mình, hơn nữa vô cùng bí mật. Nếu không phải thần thức của nhậm vũ đủ cường đại, thần thức của hắn đủ đặc biệt, nhạy cảm, căn bản không phát hiện được. Mà đợi khi nhậm vũ phát hiện, phát hiện dấu vết này đã dung nhập vào thần thức, trong thức hải của mình, đây là chuyện nhậm vũ tuyệt đối không thể cho phép phải biết rằng thần thức thức hải là nơi căn bản căn nguyên nhất của nhân thể nếu như bị ngoại lực này dung nhập vào trong đó ai biết sẽ có hậu quả gì cho nên nhậm vũ phải mạnh mẽ móc vật này ra ở trong quá trình này không thể tránh khỏi có một chút xung đột đồng thời cũng có một loại có cảm giác rút gai đâm vào thì ra Lúc này mới khiến Nhậm Vũ bị một chút đả thương lúc ấy, sau đó Nhậm Vũ hôn mê là bởi vì Nhậm Vũ không muốn ấn ký, dấu vết này phát ra bất cứ tin tức gì, bởi vì lại ấn ký, dấu vết này cũng vô cùng bí mật, Nhậm Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng một ánh mắt âm thầm dung nhập vào thần thức, thức hải của người khác. Thật không nghĩ tới, hoàng đế lại ẩn tàng sâu như thế, tuy nhiên ngắm lại cũng bình thường, dù sao lịch đại hoàng đế đâu có nhân vật nào bình thường, huống chi vị hoàng đế này còn là nhân vật đi theo cha mình năm đó cùng chung quật khởi. Lại ấn ký, lạc ấn này bình thường sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng lúc này Nhậm Vũ muốn hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt để tránh có bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài, Nhậm Vũ liền phong bế thức hài của mình, sau đó ở bên trong bắt đầu nghiên cứu. Chuyện này có điểm giống như là xem thức hải của mình trở thành một gian phòng đóng kín mít, tiếp đó Nhậm Vũ ở bên trong làm việc giải phẫu, chỉ có điều muốn giải phẫu chính là một dấu ấn, lạc ấn độc đáo. Cái dấu ấn, lạc ấn này như ẩn như hiện, tuy rằng thoạt nhìn không lớn nhưng rất ngoan cường, phản kháng vô cùng kịch liệt. Nhậm Vũ muốn hoàn toàn nắm trong tay nhưng vẫn rất khó, nhưng lúc này nó đã không có ngoại lực tương trợ, thì dù có mạnh mấy đi nữa cũng có giới hạn. Để xem ngươi chạy đàng nào. Rốt cục, Nhậm Vũ ở trong thức hải sử dụng thần thức trấn áp dấu ấn, lạc ấn nho nhỏ lại rất ngoan cường này, sau đó thần thức bắt đầu dò xét. Lần tìm tòi tra xét này, Nhậm Vũ cũng rất là bất ngờ, vật này thật là huyền diệu, tầng ngoài lực lượng hơi yếu bọc lại, không ngờ đạt tới rất gần thân hồn lực của Ngọc Tuyền đạo nhân, mặc dù về bản chất còn kém một chút, nhưng trong hạch tâm lại có một vài thứ. Đặc biệt Cảm giác này giống như là một máy tính, nhiệm vũ tìm được một loại chip sách cốt lõi nhất. Nếu như đạt tới thái cực cảnh, có thể làm cho thần thức từ vô hình biến thành hữu hình, sinh ra thần hồn lực, như vậy vật này là cái gì? Nhiệm vũ nhìn những thứ bên trong này do mấy mảnh vỡ hợp thành, quấn quanh, những mảnh vỡ sáng bóng, bên trong có ánh sáng độc đáo, ánh sáng vô cùng đặc biệt. Vật này như là loại mảnh vỡ nào đó, nhưng vượt ra khỏi nhận thức của nhậm vũ, cho dù với đại cảnh giới của hắn hiện nay cũng không có biện pháp hoàn toàn phán đoán được, bất quả hắn biết những thứ này có thể tồn tại trong thức hải, khẳng định vô cùng đặc biệt. Hoàng đế chính là muốn lợi dụng vật này mới có thể thần không biết quỷ không hay nhốt đành ấn ký, lạc ấn này vào thức hải mình, thiếu chút nữa sắp nhập vào thức hải, thần thức của mình. Vật này giống như là hỏa tiễn, mà tầng ngoài gì đó là đầu đạn, là hoàng đế muốn dùng để đối phó mình. Nhậm vũ tra xét một lúc, tổng cộng có sáu mảnh vỡ nhỏ, mà ở vòng ngoài cũng bám vào sáu cậy ấn ký nhỏ độc đáo. Muốn dùng vật này khống chế mình là không có khả năng lắm, nhưng nếu như mình không phát hiện trước, vật này lại có thể ở thời điểm mình tu luyện đến lúc màu chốt dẫn tới tác dụng, hoặc là lúc mình gặp người nào đó thì như cha mình nhậm thiên hành. Hẳn sẽ phát động vật này, từ đó truyền tin tức cho hoàng đế. Hai, Có ý tứ. Con bà nó lại gài một quả lựu đạn cộng thêm trang bị nghe trộm ở trong thức hải của ta. Nhậm Vũ chính mình cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, cái này còn thần kỳ hơn xa bất kỳ thiết bị nghe trộm nào ở đời trước, chỉ cần mình tu luyện hoặc là gặp ai hoặc tương lượng điều gì đó, phát động thứ gì đó bên trên ấn ký, lạc ấn này là hoàng đế có thể cảm giác được. Xem ra lần này là hoàng đế thật sự lo lắng, đây là lo lắng vì mình, chỉ sợ hắn lo lắng sau lưng mình có phải có người nào đang thao túng hay không. Nhậm Vũ không có biện pháp biết, rốt cuộc ở trong tầng ngoài sáu cái mảnh vỡ này hoàng đế cho bám thêm vào ấn ký lạc ấn đặc biệt gì, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Lúc này nhậm vũ cảm thấy sáu mảnh vỡ nhỏ này vô cùng đặc thù, từ bên trên có thể cảm nhận được một loại khí tức đặc thù khó hiểu, nói không rõ. Tuy nhiên lúc này nhậm vũ cũng không có biện pháp hoàn toàn nhìn thấu, giống như là người bình thường nhìn bằng mắt thường không nhìn thấu kết cấu bên trong kim cương, chỉ có thể nhìn được ánh sáng lấp lánh bên ngoài. Không nhìn thấu, tạm thời nhậm vũ dùng thần thức bao bọc vật đó lại, tạm thời lưu tại trong thức hải. Cần Theo trong nháy mắt Nhậm Vũ dùng thần thức chèn ép xuống, hoàn toàn hủy diệt lực lượng ấn ký, lạc ấn của hoàng đế lưu lại, sau đó vừa động thần thức liền mở ra thức hải tự mình phong bế, lần nữa về lại thân thể. Nhậm Vũ mở mắt, đầu tiên đập vào mắt là gương mặt mập mạp đang cách mình vô cùng vô cùng gần, đang nhìn chằm chằm vào mình. Ha, dọa chết người à. Nhậm Vũ chợt mở choang mắt, mập mạp bị dọa giật mình một cái, chợt ngẩng đầu lên, sau đó Vũ Ngực nói, thiếu cơm lão đại tỉnh táo lại cũng không nói trước một tiếng nói một tiếng, nhậm vũ cười ngồi dậy, giờ khóc giờ cười nói, nếu ta không mở mắt mà bất ngờ hô lên một tiếng, ta tỉnh rồi, phòng trừng ngươi sẽ sợ quá khóc thét lên. Ta sao đến mức đó? lá gan ta đâu có nhỏ như vậy, khủ. mập mạp nắm quả đấm cua cua, một bộ dáng cố cãi lý, lá gan mình không có nhỏ như vậy, nhưng lập tức ngàng ý thức được chung quanh còn có rất nhiều người khác, làm cho nàng có vẻ rất lúng túng, bởi vì nàng cảm giác thái độ của mình vừa rồi kia quả thật bộ dáng không có chút nam tính chút nào, cho nên vội vàng giả ho khan tránh qua một bên. Nhậm Vũ cười thầm trong lòng, lúc này mới nhìn thấy Lục Thúc, Đồng Cường, Tạ Kiếm, Tề Thiên bọn họ một đám người đang đứng ở nơi đó. Thời khắc này thấy mình tỉnh lại, mỗi người đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy rằng vừa rồi Lục gia Nhậm Thiên Tung đã kiểm tra, nói là Nhậm Vũ tự mình phong bế thức hải nên mới hôn mê, nhưng không giải thích được ra chuyện gì xảy ra, nên mọi người vô cùng lo lắng. Hơn nữa thức hải là chỗ tối trọng yếu trong thân thể người, xảy ra một chút chuyện gì đều rất nghiêm trọng. Cũng may, thời điểm này thấy Nhậm Vũ tỉnh táo, mọi người cũng an lòng. Tiểu tử ngươi là muốn hù dọa cho mọi người đều chết đúng không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục gia Nhậm Thiên Tung lúc này đương nhiên sớm đã biết chuyện gì xảy ra, thấy Nhậm Vũ tỉnh lại, lão cũng cấp bách hỏi thăm lo lắng, đồng thời quan sát Nhậm Vũ một lượt từ trên xuống dưới, chỉ sợ hắn có gì không ổn. "Lục thúc, cha ta năm đó đánh giá đương kim hoàng đế thế nào?" Lục gia Nhậm Thiên Tung rất lấy làm lạ vì sao Nhậm Vũ đột nhiên hỏi ngược lại mình như vậy, bất quá lão cũng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Có thể nhẫn nhịn điều người khác không thể nhịn, hung tài đại lược" có chi lớn kế hoạch lớn, cho nên năm đó đại ca mới không có tiếp tục phát triển, bởi vì đại ca không muốn giúp đỡ hoàng đế đi lên, sau đó sẽ cùng đại ca đánh lưỡng bại câu thương. Có ý tứ, nhầm vũ nghĩ tới cha đã câu nói này, cảm giác cũng đáng để cân nhắc, tuy tiện nói, xem ra trước kia chúng ta đều coi thường vị bệ hạ này rồi, hắn phải là một vị vô cùng lợi hại. Hôm nay bởi vì ta giết chết quách tông hữu, có lẽ còn vì chuyện trước đó ngăn chặn hải vương bọn họ tập kích, chọc giận hắn, đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn sinh cảnh giác, lại ở lúc cuối cùng thần không biết quỷ không hay đưa một thứ lạc ấn gì đó vào trong thức hải ta. Cái gì? Lục gia nhậm thiên tung vừa nghe nói, lập tức cả kinh kêu lên. Lạc ấn vào thức hải, tế thiên kinh ngạc nhìn về phía nhậm vũ, hắn là tồn tại pháp thần cảnh sao. Ở đây nếu bàn về bác học cùng hiểu biết về lực lượng, không có người nào sánh bằng tế thiên Đám người lục gia nhậm thiên tung, mập mạp, đồng cường, tại kiếm vốn đã rất khiếp sợ, vừa nghe Tế Thiên nói, càng hoàng sợ. Ngay nhậm vũ nói hoàng đế có thể làm được điều này đã đủ giật mình khiếp sợ, Tế Thiên lại nói là pháp thần cảnh, pháp thần cảnh là khái niệm gì chứ, đó là cao không thể với tới, vượt qua truyền thuyết, là nhân vật tồn tại trong thần thoại. tuy rằng mọi người đều biết trên thái cực cảnh còn có pháp thần cảnh, nhưng pháp thần cảnh này rốt cuộc là cảnh giới gì thì không ai biết, ý lời nói của Tế Thiên không cần nói cũng biết. Hiển nhiên chỉ có pháp thần cảnh mới có thể làm được điều này. Hắn rất cường đại, nhưng cũng không có khoa trương kinh khủng như vậy, hắn hẳn là mượn một thứ gì đó trong di tích cổ mới có thể làm được điều này, tuy nhiên lực lượng của hắn ta cảm giác tuyệt đối không kém so với tám đại vương già. Nhậm Vũ vội vàng giải thích. "Con bà nó, hèn hạ hạ Lưu Vô gì mà, không thể nào, hắn như vậy còn không nhường ngôi vị, hắn định giả heo ăn lão hổ ư?" Mập mạp đi chung với Nhậm Vũ thời gian dài, rất nhiều thói quen dùng từ của Nhậm Vũ ở đời trước, nàng cũng đều học theo. Tuy nhiên mỗi lần nàng nói những lời này, Nhậm Vũ luôn không nhịn được nghĩ tới bộ dáng một tiểu cô nương xinh đẹp nói những lời này. Bất quá may mà trên thế giới này người biết ý nghĩa cụ thể của những từ ngữ này cũng không nhiều, giống như là nghe một loại phương ngôn mà thôi, không có ai chú ý nhiều lắm. Ngược lại làm cho Nhậm Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì mập mạp cũng tuyệt đối không phải là tiểu cô nương nho nhã gì, nếu không nàng cũng sẽ không một mực giả dạng cho đến hiện giờ. Cùng giống như tám đại vương giả. Lục gia nhậm thiên tung nghe xong cũng không khỏi cau mày, đây là lão hoàn toàn không nghĩ tới, lão biết mập mạp nói thoái vị là ý gì. Lục gia nhậm thiên tung khẽ lắc đầu nói, không có quy định nào hoàng đế có lực lượng cường đại phải thoái vị. Chỉ có điều ở thời đại ngày nay, cho dù là hoàng đế thi như thế nào, cường giả siêu cấp chân chính cũng không quá để ý tới hoàng quyền, mà những vị hoàng đế đạt tới trình độ nhất định nào đó rồi thoái vị, cũng chỉ là muốn tĩnh tâm tu luyện, đi theo con đường cường giả, hy vọng trở nên cường đại hơn. Ừ, nhậm vũ gật gật đầu, nói. Cho nên sau khi ta phát hiện cái này, liền ở trong thức hải nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái kia rồi. Vừa mới suy nghĩ một chút, sợ lại ý đồ của vị hoàng đế này không đơn giản như vậy. Nếu không với lực lượng cùng địa vị của hắn, chuyện gì đều sẽ rất đơn giản, cần gì phải làm vậy. Thật chẳng lẽ để đại ca nói chúng rồi, hoàng đế thật muốn làm chuyện không có khả năng kia hay sao? Lục Giang nghe nói vậy, lại lần nữa cao mày. Chuyện gì không có khả năng? Nhậm vũ nhìn về phía lục thúc. Trong truyền thuyết Hoàng Triều Thượng Cổ Thống Nhất Thiên Địa mà tất cả quốc gia hiện nay đều là từ Hoàng Triều sụp đổ kia sinh ra. Ở thời đại đó tất cả tông môn đều phải nghe lệnh Hoàng Triều sai khiến, không giống như hiện giờ có một số sơn trang cường đại, Hoàng gia cũng không quản được, tông môn cường đại còn có thể nằm trong tay Hoàng Triều. Cho dù tông môn không nằm trong tay Hoàng Triều, cũng không dám tùy tiện đắc tội, cũng như nguyên nhân lần này Hoàng đế bạo nộ như thế, chỉ sợ cũng bởi vì hắn không có biện pháp ăn nói với Thánh Đan Tông. Năm đó hắn đã từng mấy lần bàn chuyện với đại ca, không chỉ muốn là hoàng đế thống trị thế tục, mà còn muốn là hoàng đế thống trị tất cả tu luyện giả. Đến lúc đó Sơn Trang, Trang Viên, Tông Môn cái gì đều phải thần phục. Hoàng đế chỉ cần lệnh một tiếng là làm theo, không người nào dám kháng lệnh. Nói đến đây, lục gia nhậm thiên tung cảm khái nói, lần đó có ta, còn tưởng rằng chẳng qua là hoàng đế tùy ý nói, bởi vì chuyện đó vốn không phải không có khả năng. Nếu như ngươi nói hắn có mưu đồ lớn gì, ta cảm thấy chỉ có vì chuyện này hắn mới làm như vậy. Tuy nhiên sau đó không biết đại ca nói gì với hoàng đế, hắn cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Đừng nói là ngươi nói đúng, ngươi vừa nói như vậy ta liền nghĩ tới, hình như là từ đó về sau, hoàng đế tu luyện, hay làm việc đều vô cùng kín đáo mới trở nên nội liễm tăng tiến như ngày nay. Không có khả năng, tề thiên nghe nói vậy, lần nữa nói rất khẳng định, con đam đóng làm sao biết ánh sáng trăng rực rỡ, hắn tưởng hắn là ai chứ. Đừng nói là hắn, dù là hoàng triều thượng của các ngươi nói kia ta cũng hoài nghi, dù là... Bởi vì nhiệm vụ cấp cho Tề Thiên những chữ kia giống như cùng công pháp nhậm vũ đang tu luyện, cho nên vốn Tề Thiên là thích tán gẫu không ngừng nghỉ, lúc này đa số thời gian lại trầm mặc làng lặng càng ngộ, lĩnh ngộ những thứ đó, chỉ có gặp chuyện gì đặc biệt hắn mới nói một đuôi lời. Điều này làm cho Kiếm Vương Long Ngạo vừa mới gặp hắn, hay lão đàn Vương Ngọc Trường không trước đây từng thấy qua hắn, ngay cả lục gia nhậm thiên tung bọn họ đều nghĩ rằng Tề Thiên là một người tiếc chữ như vàng, nói chuyện vô cùng ngắn gọn mỗi khi bọn họ có loại cảm giác này, mập mạp cùng Nhậm Vũ liền âm thầm nhìn nhau, sau đó đều có kích động muốn bật cười, bởi vì trước đó Tề Thiên đã nói bảo Nhậm Vũ viết thêm một số chữ, trước hắn viết những kinh văn kia không có nối liền nhau, tuy nhiên hắn đã hợp thành mấy câu, hắn cần. Lúc đó Nhậm Vũ còn nói với mập mạp rất lâu không nghe được Tề Thiên tán gẫu cũng thật nhàm chán, nhất là Kiếm Vương Long Ngạo đã khôi phục nên để Tề Thiên tìm lão tâm sự. Mập mạp nghe nói vậy liền giơ hai tay đồng ý. Lúc này bọn họ chờ Tề Thiên hoàn toàn lĩnh ngộ xong mấy chữ kia sẽ nói đây lúc này Tề Thiên nói một câu, dường như nghĩ đến điều gì, lại không muốn nói, nói đến một nửa rồi nhắm mắt im lặng. Hắn đây hoàn toàn là đang mơ mộng hão huyền. Ta xem hắn trăm phương ngàn kế chính là muốn đối phó với Nhậm gia, nếu không vì sao lại dùng phương thức này hãm hại phiếu cơm lão đại. Mập mạp nghĩ tới Nhậm Vũ nói Hoàng đế dùng loại phương pháp đó, liền rất tức giận. Dường nghĩ lại không khỏi lần nữa lầm bầm nói, còn cái gì kế hoạch sự nghiệp to lớn, tên khốn này ngày càng người quan hệ tốt với mình cũng không biết, chỉ biết đầu đá cùng thần tử của mình, thì có thể làm ra đại sự gì chứ? Lục sang nghe Tề Thiên nói khẳng định như thế, rồi nghe mập mạp nói vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý, bởi vì Hoàng đế gần đây tốc độ khuếch trương đối ngoại cũng dừng lại, ngược lại nội bộ tranh chấp đầu đá nhau. Việc làm này không giống như người có chi lớn, có kế hoạch vĩ đại đâu. Vậy có lẽ hắn chính là bị ngươi làm cho phẫn nộ nên sử dụng ra thủ đoạn ẩn tàng nào đó. Dù sau năm đó hắn đi theo đại ca tiêu diệt không ít lực lượng, cũng tìm kiếm phát hiện nhiều di tích, từng thu được thứ tốt không ít. Tuy nhiên tiểu tử ngươi lần này cũng thật lợi hại, ngươi thật dám lấy ra miễn tử ngọc bài dùng, hơn nữa còn là dùng cách như vậy, từ xưa đến nay ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Chuyện liên quan tới hoàng đế thật đúng là khó mà nói, Lục Gia Nhậm Thiên Tung nói xong cũng lười suy đoán tiếp, lập tức nghĩ tới chuyện nhậm vũ ở trước hoàng cung sử dụng miễn tử ngọc bài giết quách tổng hữu. Liền tươi cười nhìn nhậm vũ tán thưởng. Có thể thu được miễn tử ngọc bài nhất định là lập được công lao to lớn, hoàng đế không thể thưởng được gì khác. Cho nên mới đưa ra thứ như vậy, hắn tùy tiện lấy ra một tấm lệnh bài liền đền bù cho vô số công lao. Vậy tại sao chúng ta không thể dùng, chẳng lẽ để thờ hay sao? Vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Hơn nữa vật này chúng ta cũng không chỉ có một tấm, cũng nên để cho người Ngọc Kinh Thành biết một chút, đỡ phải bọn họ nghĩ rằng bồn gia chủ là nói dưỡn chơi với bọn họ. Nhậm vũ cũng tùy ý nói, vật này không dùng mới không có ý nghĩa, dùng nó mới có ý nghĩa. Ngươi thật là, lục gia nhậm thiên tung chỉ tay vào nhậm vũ, tùy tiện nói, Bất quá tên Quách Tông Hữu kia cũng nên giết, nhưng ngươi cứ như vậy làm chuyện huyên náo quá lớn, hôm nay cả Ngọc Kinh Thành đều sắp bùng nổ rồi, lại chuyện như vậy vốn không giấu được, hơn nữa còn là từ trên xuống dưới đều biết, tên Quách Tông Hữu dù sao cũng là quốc trượng, ngươi ở trước mắt hoàng đế giết hắn, mặc dù có miễn từ ngọc bài, nhưng xem như mặt mũi hoàng đế cũng mất hết, hơn nữa hoàng đế bên kia cho dù không truy cứu, thì Quách Tông Hữu cũng có liên hệ mật thiết cùng Thánh Đan Tông, sau này ngươi phải cẩn thận một chút. Lục thúc cứ yên tâm đi ngài cung lục thẩm mau sớm khôi phục lực lượng chúng ta bất kể hoàng đế muốn làm như thế nào phần chúng ta trước hết phải giải quyết cho xong chuyện mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn để cho hoàng đế biết cái gì gọi là dơ lên hòn đá đập chúng chân mình hơn nữa không quản tới bất cứ thời gian nào chỉ cần bản thân chúng ta đủ mạnh là được nhậm vũ gật đầu đáp ứng trên thực tế sau khi trải qua chuyện lần này hắn mơ hồ có cảm giác hoàng đế hơn xa mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy thậm chí chuyện mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn lần này hắn cũng hoài nghi có lẽ hoàng đế đã biết ngọc tuyền đạo nhân còn sống Tuy nhiên bất kể ra sao, hiện tại mình phải trước tiêu diệt ngọc tuyền đạo nhân mới được, hoàn toàn tiêu trừ mới họa hại năm đó cha chưa trừ xong, đồng thời cũng vì địa viêm chu quả cùng với vô số linh ngọc dưới đó. Về phần chuyện hoàng đế bên kia, hắn còn không biết lạc ẩn kia đã bị mình phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại sẽ là thời gian yên tĩnh. Bất kể hắn là lợi dụng thứ gì đó trong di tích trước kia, hay là hắn ẩn núp rất sâu, mình chú ý tới hắn, cũng không sợ hắn làm thêm chuyện gì nữa. Trong hoàng cung lúc này không khí ngột ngạt làm người ta không thở nổi, không người nào dám nói một câu, cũng càng thêm cẩn thận, thầm sự chạm trúng rủi ro. Nhưng gần như trong lòng tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ, ngàn vạn lần chớ trêu chọc tên gia chủ nhậm ra kia, tên gia chủ nhậm Vũ Điên Cuồng đó đúng thật là điên lên không muốn sống nữa, chuyện gì cũng dám làm, cũng dám đuổi giết quốc trưởng vào tận trong hoàng cung. Trước mắt hoàng đế còn đánh chết người, thì còn có gì hắn không dám làm. Tuy rằng ở mặt ngoài mọi người không nói gì, nhưng lúc không có ai đều bàn tán âm ý, miễn tử ngọc bài này của nhậm vũ cũng không chỉ có một tấm, huống chi người bình thường còn chưa tới phiên hắn dùng tới miễn tử ngọc bài. Mà lúc này trong cung dĩnh phi, dĩnh phi vừa mới hồi tình lại quỳ trên mặt đất, khóc không ra tiếng, thi thể quách tông hữu hiện đang đặt ở đó. B. bê hạ Ngài. Phải làm chủ cho. Thần thiếp. Tên nhậm vũ. Dĩnh phi nói, thanh âm nước nở nói không ra lời, cả người lại lần nữa ngã xuống sắp ngất đi. Được rồi, được rồi, Khanh cũng đừng quá thương tâm. Thời khắc này hoàng đế càng khó chịu hơn, cũng không muốn gặp ai, nhưng Dĩnh Phi nơi này hắn lại nhất thiết phải đích thân đến an ủi. Hoàng đế tiến lên ôm Dĩnh Phi đặt lên giường, tạm thời để cho nàng khỏi nhìn thấy thi thể Quách Tông Hữu, đồng thời hắn rót vào một chút lực lượng trợ giúp nàng bình phục tâm tình kích động, vừa rồi bởi vì nàng quá kích động, phẫn nổ hộp máu, nếu như tiếp tục như vậy sẽ tự làm tổn thương mình. Đối với Dĩnh Phi, hoàng đế vẫn vô cùng yêu thích, huống chi hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Chỉ là nếu muốn xử lý Nhậm Vũ, hiện tại hắn cũng không có biện pháp làm được, hắn dù sao cũng không thể tự đánh vào mặt mình. H huống chi chuyện Quách Tông Hữu này cũng rất nghiêm trọng, mặc dù ngay sau đó hắn phái người đi điều tra không có khoa trương như Nhậm Vũ nói như vậy, nhưng lúc đó linh khí thượng phẩm nổ tung, ở song bạc đại chiến chết thảm trọng, câu kết với Hương công tử, Tây Bắc Lang Vương tập kích Nhậm Vũ. Những chuyện này đều là thật. Kể từ đó hoàng đế đúng là không có biện pháp dựa vào chuyện này nói chuyện, nếu không với tính tình điên cuồng của tên nhậm vũ kia, thật có thể làm náo loạn sự tình thiên hạ đều biết, cho dù không có miễn tử ngọc bài mình cũng đuối lý. Chuyện này là do phụ thân nàng làm, ôi, mấu chốt là để nhậm vũ nắm được đằng cán. Hoàng thượng nghe dĩnh phi nói tới nói lui nhất quyết bảo mình làm chủ, giúp báo thù, hắn cũng muốn chửi mà nó, cô nén tức giận nói. Quách Tông Hữu chết sống thần gia hắn cũng không hề quan tâm, nếu như không phải cách chết tiểu động chạm như thế, thì có chết cũng mặc sắc. Nhưng mấu chốt con bà nó chết thì chết đi, còn làm cho mình chật vật như vậy, làm cho mình theo hắn cùng mất hết thể diện. Hoàng thượng khó chịu đối với Quách Tông Hữu hoàn toàn không dưới nhậm vũ, cho nên hiện tại hắn cũng lười nhìn vào thi thể Quách Tông Hữu. Nhưng, bất kể cha thiếp phạm vào lỗi lầm gì, thì có bệ hạ ngài làm chi, ông ấy là quốc trượng, là phụ thân của thần thiếp, thiếp làm sao ăn nói với đệ đệ của thiếp Dĩnh phi nói đến đây, càng thương tâm, lại khóc thút thít. Quách tú, nhắc tới người này hoàng đế cũng khẽ nhíu mày. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới tên rất đáng ghét, hắn cũng lười để ý tới trước kia, rồi lại có thể trở thành đệ tử chân truyền của lão tổ thánh Đan Tông, thật khó tin. Căn cứ tin tình báo dương như bên trong thân thể của hắn phát hiện thứ gì đó, hắn có đại cơ duyên gì đó dẫn phát, thừa kế một thứ gì đó. Chấm sẽ làm chủ cho nàng, nhưng cũng không phải hiện tại. Nàng đừng có nôn nóng, chậm sẽ dùng chuyện khác để xử lý tên nhậm vũ kia. Phụ thân nàng cũng là nhạc phụ của chấm, chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Về phần đệ đệ nàng bên kia, nghe nói hắn đang bế quan, ta xem chuyện này trước hãy liên lạc với thánh đan tông bên kia, trước cứ đừng nói cho hắn biết. Hoàng đế vừa an ủi dĩnh phi, vừa nói có kế hoạch, hiện tại là lúc dĩnh phi yếu đuối nhất, hư nhược nhất. Hoàng đế đều nói như vậy, tự nhiên nàng không có phát hiện vấn đề gì, còn cảm kích thút thiết nhào vào lòng hoàng đế. Hiện ở kinh thành nói đề tài gì nóng nhất, nếu nói không biết khẳng định sẽ bị người xem thường, trên từ vương công quý tộc, các đại gia tộc rồi có người buôn bán nhỏ. Toàn bộ điều bàn tán chỉ có một sự kiện, là gia chủ nhậm gia dường như nổi điên đuổi giết quốc trượng vào tận trong hoàng cung rồi trước mặt hoàng đế giết chết quốc trượng. Ta nghe biểu đệ của Đường Ca ta nói, ngay lúc đó hắn đứng cách nhậm Vũ nửa thước, nhậm Vũ kia cặp mắt đỏ như máu giống như ma, giơ tay chém xuống, rắc một tiếng, cứ như vậy chém bay đầu quốc trượng. người vậy tính là gì chứ? cháu họ của anh Dễ Ta cũng là thị vệ đại nội, ngay lúc đó máu đều văng lên cao hơn một thước. Thần biết tội, ngay lúc bọn hắn muốn xông lên, Nhậm Vũ kia đột nhiên dơ lên miễn tử ngọc bài nói một câu như vậy, lập tức thị vệ tại trường đều lúng túng. Hoàng đế cũng thật có thể nhịn, nếu ta đã sớm hạ lệnh chém hắn ngàn vạn đao rồi. Người biết cái búa gì? Miễn tử ngọc bài kia là hoàng đế tự mình phát ra, chỉ cần không phải ám sát hoàng đế, tạo phản, tội gì đều có thể miễn. Ta xem Quách Tông Hữu kia chết cũng đáng. Vốn là thánh dược đường vô cùng hắc ám, nhớ lúc đó nhà chúng ta vì mua một chút dược liệu của hắn thiếu chút nữa nhảy sông từ vận. Hiện tại cửa hàng dược cao nhân thật tốt. Không sai, thật đúng như thế, cửa hàng dược cao nhân hiện tại gần như sắp làm cho cửa hàng dược của các gia tộc khác không có đường sống, nhưng lại làm cho chúng ta được nhờ. Hơn nữa, giá cả vừa phải. Nghe nói quách tông hữu kia giết không ít người nhậm ra, nên mới khiến nhậm vũ điên cuồng như vậy. Đâu chỉ không ít người, còn giết không ít đứa nhỏ đấy, đều là trẻ con đấy. Ta nghe nói, lúc đó Nhậm Vũ cũng đã nói, nếu như là chuyện tiền bạc đều có thể quên đi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của thù hạ mình hay trẻ con của Nhậm ra làm giao dịch. Không sai, không sai. Ta cũng nghe nói vậy. Đường phố, quán trà, tủ lâu, cửa hàng, thậm chí hai người gặp mặt thăm hỏi điều không phải là ăn rồi chưa mà là biến thành bàn về đề tài này. Có là hương phấn, là kích động. Dù sao loại chuyện như vậy rất khó tin, quá kinh người, ngay cả trong truyền thuyết, trong sách vỡ cũng không có viết như vậy, cũng không có khả năng có loại chuyện như vậy, kết quả là thật sự đã xảy ra. Còn có một số người dường như cái gì đều biết, nói giống như là ngay lúc đó mình đang ở hiện trường. Tuy nhiên chuyện lần này có một điểm thật ra khác biệt với trước đây, không có lệch khỏi quỹ đạo, mỗi một câu nói của nhậm vũ, mỗi một cảnh tượng lúc đó mặc dù có khoa trường có phóng đại, nhưng cơ bản sự thật đều là thật. Dù sao lúc đó có mặt hơn vạn quân cận vệ, còn có đông đảo cung nữ, thái giám, lại tin tức này căn bản không dối gặt được ai. Cho dù hoàng đế cũng không có khả năng giết hết người chứng kiến, cho nên tin tức cũng truyền đi càng nhanh hơn nhiều, càng thêm quảng bá. Các đại gia tộc dường như đều rất trầm tịch, trên thực tế lại đang tính toán. Dù sao chuyện lần này đủ để ảnh hưởng tới hướng đi của Minh Ngọc Hoàng Triều, đủ để ảnh hưởng tới kết cục tương lai của Minh Ngọc Hoàng Triều. Trong hình thú tọa giá của gia chủ cao gia, cao chiến uyên tùy thời đóng lại trận pháp vừa mới mở ra, dọc theo đường đi nghe được không ít các loại bàn tán. Đây tuyệt đối là chuyện cười lớn nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều hơn 1.700 năm qua, mấy ngày gần đây bệ hạ ngay cả lâm triều cũng hủy bỏ. nhậm vũ kia thật không biết sống chết, cho dù hôm nay hắn chỉ giết chết quách tông hữu, nhưng cũng đã làm cho bệ hạ không thể không động thủ dọn dẹp hắn cùng nhậm ra, ha ha, tốt lắm, giết thật là tốt. Cao Triền Uyên nhìn Cao Bằng ngồi ở bên cạnh nói, nói xong cất tiếng cười to, trong tiếng cười nước mắt cũng chảy ra. Quách Tông Hữu này đích xác giúp chúng ta rất lớn, nhất là cách chết kiểu này. Hiện tại ta đã bắt đầu quản lý quân giới, thừa dịp này có thể làm rất nhiều chuyện, càng rối loạn càng tốt, lúc thích hợp chúng ta sẽ giúp nhộn nhịp một chút. Cao Bằng biết phụ thân tại sao lại cười ra nước mắt, ánh mắt của hán càng bình thản, càng ung dung. Ngay đó nhậm vũ cầm miễn tử ngọc bài buộc hắn quỳ xuống, lúc đó nói hắn không đáng giá, lúc này hắn lại cảm thấy mình làm rất đúng, tinh này làm việc căn bản không dựa theo lẽ thường. Sau chuyện lần đó, cộng thêm Cao Phi bị đánh chết, hắn biến đổi càng lúc càng lớn. Ta lập tức phải đi mạch khoáng linh ngọc mới bên kia, còn tên Phương Viêm. Cao chín Uyên cười trong vẻ còn có nước mắt, sau khi cười xong gật đầu nhìn về phía Cao Bằng. Hắn sẽ là tiêu điểm của vạn chúng, hắn sẽ nhanh chóng cuột khởi, ta sẽ dọn đường làm trăn hắn. Người một khi quật khởi quá nhanh thì sẽ sơ suất rất nhiều thứ, cho rằng hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Cao bằng rất bình tĩnh nói. Tốt lắm, nếu như nước cờ này thành công, cũng là lúc Cao gia ta nên quật khởi. Ta thấy đúng là lúc truyền lại vị trí gia chủ cho con, để tiện hành động hơn. Cao bằng rót trà ngon đặt bên cạnh Cao chiến uyên, thản nhiên nói, chuyện này không vội, cũng không trọng yếu. Lần này chuyện quách tông hữu rất đột ngột, để nhìn xem sau này bệ hạ sẽ làm thế nào, cái này cũng rất trọng yếu, nó không chừng có thể có cơ hội tốt lợi dụng bên phía nhậm vũ nhậm gia dường như có biến hóa không tầm thường tuy nhiên rất nhanh thì bệ hạ sẽ có hành động thật ra trước ta cùng phương thiên ấn cũng đề cập qua chuyện nhậm gia nhậm vũ nhưng dường như bệ hạ đối với chuyện này cũng không nôn nóng nhất là sau khi ném mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn cho nhậm gia cao chiến uyên nghe cao bằng nói vậy suy nghĩ một chút rồi nói mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn còn phức tạp hơn xa theo lời bệ hạ nói lời nói của bệ hạ cũng có chỗ không thể tin bên trong nhất định có chuyện chúng ta không biết Ta phát hiện gần đây nhậm ra đan điều động nhân thủ, nhưng mà chuyện này cũng không vội, cũng không cần thiết đi tìm hiểu quá nhiều, bởi vì bệ hạ sẽ càng thêm để ý càng thêm nóng này, chúng ta làm chuyện của chúng ta là được. Hẳn là rất nhanh sẽ nhìn thấy đầu mối. Hiện tại Cao Bằng càng ngày càng ẩn ở phía sau, thậm chí dần dần mọi người dương như quên mất hắn, nhưng ngày nay hắn làm việc lại càng ngày càng bình tĩnh, nhìn sự việc cũng biến đổi bao quát hơn so với trước kia. Hiện tại ngay cả Cao Chiến Uyên cùng ngồi chung với Cao Bằng một thời gian dài, đều có cảm giác ngồi không yên. Ngay lúc tại Ngọc Kinh Thành đều đang bàn tán, người nhậm ra lại không có tâm tư nghĩ tới chuyện khác, mọi người đều đang tích cực chuẩn bị. Dĩ nhiên, các loại tin tức về nhậm ra còn không ngừng thông qua đủ các cách khác nhau truyền ra ngoài. Đầu tiên là nhậm vũ sau khi về tới nhậm ra bị trưởng lão gọi vào nghị sự đại điện, sau đó nội bộ xảy ra tiếng cãi vã kinh người, nghe nói trưởng lão nhậm ra cũng rất bất mãn nhậm vũ. Bất quá các trưởng lão Nhậm gia lại không có nhiều tâm tư đi quản Nhậm Vũ, bởi vì sau đó bọn họ với danh nghĩa trưởng lão hội, điều động đại lượng nhân lực vật lực, thậm chí ngay cả người của Chiến Thiên Long cũng điều động, bắt đầu hoàn toàn phong tỏa mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Vô số nhân thủ của Nhậm gia không ngừng đi tới mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, nghe nói là lần trước trưởng lão Nhậm gia bị thua thiệt ở mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, nên lần này quyết tâm một lần ra tay hoàn toàn tiêu diệt dương nghiệt của Ngọc Tuyền đạo nhân nắm trong tay mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Tin tức này cũng để cho trên mặt hoàng đế gần đây một mực sắc mặt khó coi, rốt cục lúc không có người, lộ ra một vẻ cười cùng mong đợi. Mà lúc này ở vòng ngoài mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, đại đội nhân mã nhậm gia đã bắt đầu đồn trú, nhậm vũ cũng âm thầm mang người chạy tới, chuẩn bị bắt đầu động thủ với mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn. Ở bên ngoài tạo ra động tĩnh thật lớn, thật ra những thứ đó chỉ là để người khác nhìn, thực tế sau khi đi vào phạm vi mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, mọi người đều trở nên vô cùng cẩn thận lần này nội bộ nhậm ra, cộng thêm người của chiến thiên long cuối cùng tụ tập ước chừng vượt qua ba vạn những người này đều là trải qua chiến trường chém giết gan dạ đầy mình sau đó nhậm vũ bắt đầu bố trí đại trận ở chung quanh cách mỗi một đoạn đều cần một số binh lính trần giữ trần áp dù sao hiện tại hắn còn chưa đạt tới trình độ giơ tay lên trực tiếp ngưng tụ linh khí thiên địa bố trí đại trận ngàn dặm cho nên nhậm vũ cũng chỉ có thể mượn ngoại lực linh ngọc nhân số để bù vào khuyết điểm này tuy nhiên muốn bố trí đại trận phạm vi khu vực hơn ngàn dặm Điều đó quả thật không phải chuyện đùa, đầu tiên phải điều phối nhân viên, sau đó chỉ huy, điều chỉnh, chỉ dẫn cho binh sĩ bố trí các loại trận pháp nhỏ, mỗi một chỗ nên làm thế nào duy trì nơi đó, gặp tình huống nên làm thế nào ứng phó. Tại mỗi một chỗ không ngừng bố trí trận pháp, điều chỉnh, quá trình này làm cho nhậm vũ có cảm giác giống như người đang chế tạo một phi thuyền vũ trụ loại hình lớn. Tuy rằng cảnh giới của hắn có thể nắm trong tay những thứ này nhưng ngang dọc càng ngàn dặm, không phải là chuyện ngồi một chỗ mà làm được. Sau vài ngày dùng linh thú tọa giá cảm thấy thời gian không đủ sợ không kịp lúc, Nhậm Vũ trực tiếp tìm gặp kiếm vương Long Ngạo. Sau khi kiếm vương Long Ngạo dùng hợp âm dương, tốc độ của kiếm vương là nhanh nhất trong mọi người. Từ lần trước sau khi bị Nhậm Vũ mập mạp bọn họ nói qua, kiếm vương Long Ngạo vẫn luôn rất ngượng ngùng. Dù sang Nhậm Vũ đã cứu tánh mạng của Lão, cũng cứu Lão Đan Vương, sau đó còn xảy ra lại chuyện đó, cho nên Nhậm Vũ vừa đề nghị muốn Lão hỗ trợ Lão lập tức đồng ý. Vì thế mỗi ngày kiếm vương long ngạo mang theo nhậm vũ không ngừng di chuyển vô số lần trong phạm vi hơn ngàn dặm, từ nơi này tới nơi khác, nhìn nhậm vũ bố trí trận pháp ở những chỗ khác nhau, sau đó chỉ dạy cho binh lính kia sử dụng linh ngọc thúc dục, xử trí các trường hợp như thế nào. Chỉ ở một bên nhìn, kiếm vương long ngạo xem không đã choáng váng đầu hoa mắt, nghe nói không trong đầu lão đã u u Quả thực lão không sao nghĩ ra được, nhậm vũ làm sao có thể một người hiểu biết nhiều như vậy hơn nữa chỉ là tùy tiện lướt mắt nhìn là có thể phát huy được sở trường của những tên lính kia không ngừng căn cứ vào tình huống của mỗi người phân phối nhiệm vụ cho từng người chẳng những thế mấy lần lão phát hiện nhằm vũ không chỉ là bố trí đại trận mà hắn thường tiện tay ở một vài chỗ luyện chế pháp bảo trấn thủ trận pháp tên này không ngờ lại còn biết luyện khí hơn nữa loại thủ pháp đó rất thuần thục khiến kiếm vương lòng ngạo cũng cảm thấy không bằng đừng nói là lão cho dù là linh khí sư cao cấp lão từng gặp qua cũng không có khoa trương như vậy đâu Hắn còn ngưng tụ phù văn ở chung quanh những trận pháp kia, hơn nữa phù văn của những trận pháp này còn hộ ứng với nhau, cuối cùng nối tiếp thành một đại trận bao trùm phạm vi ngàn dặm. Trời ạ! Hơn nữa đi theo bên cạnh nhậm vũ, lão tận mắt nhìn thấy nhậm vũ bố trí đại trận hào phí tinh lực đến mức hắn gần như mệt lả, mỗi lần đều thấy nhậm vũ rơi vào trạng thái mệt mỏi, càng về sau lại hơi tốt một chút. Lúc mới bắt đầu, kiếm vương Long ngạo nhiều lần đều nghĩ rằng nhậm vũ sắc không chịu đựng được nữa rồi. Lại trạng thái đó, Kiếm Vương Long Ngạo xem thấy tự nhận dù lúc bình thường mình tu luyện đã rất gian khổ cũng cảm thấy không bằng. Ít nhất lão còn không có tự hành sắc mình như vậy, đã đến nông nỗi như vậy vẫn còn có thể kiên trì. Sau khi thấy vậy, Kiếm Vương Long Ngạo cũng chết lặng, đầu óc tên này rốt cuộc như thế nào mà lại có thể sử dụng phương thức này, làm được chuyện đến ngay cả tông sư trận pháp cũng không nhất định có thể làm được, làm được chuyện ngay cả người dung hợp âm dương đến gần thái cực cảnh bọn họ cũng không làm được. Trên thực tế, đại trận bao phủ ngàn dặm, cho dù Thái Cực Cảnh đến đây cũng không thể làm gì, dù sao chuyện này quá khoa trương đi. Nhưng Nhậm Vũ lại vận dụng ba vạn binh lính, từ tay mình luyện chế mười mấy kiện pháp bảo linh khí hạ phẩm, cộng thêm vô số trận pháp nhỏ, phù văn, liên hiệp ở cùng nhau tạo thành một đại trận kinh khủng. Ừm, sau hơn nửa tháng điên cuồng bận rộn, lúc này Nhậm Vũ ở trên đỉnh một núi nhỏ trong quạng mỏ ngọc Tuyền Sơn, dẫn động trận pháp, trong nháy mắt trong phạm vi ngàn dặm trên trăm tòa trận pháp đều được dẫn động. Vô số phù văn, vô số pháp bảo hỗ tương nhau, lập tức tạo thành một trận pháp vô cùng to lớn bao phủ ngàn dặm. Đại trận hình thành, hết thảy ở bên trong khu vực ngàn dặm, bên ngoài đã không có biện pháp dò xét, mà nếu muốn vào trong thì sẽ rơi vào ảo trận. Mà đây là nhiệm vũ căn cứ địa thế, kết hợp lực lượng lấy trong lòng đất, nếu như không phải cấp bậc đủ cao, căn bản sẽ không phát hiện nơi đây là có người bố trí trận pháp, mà chỉ nghĩ là trong mạch khoáng linh ngọc ngọc, ngọc tuyền xảy ra chuyện gì mà thôi. Lợi hại, thực sự thành công rồi, Diêu cơm lão đại quá lợi hại. Mập mập thấy đại trận bao trùm phạm vi ngàn dặm thực sự thành hình xuất hiện, không nhịn được đưa ngón tay cái về phía nhậm vũ. Lúc này không chỉ là mập mập, Kiếm Vương Long Ngạo, lão Đan Vương Ngọc Trường không, lục gia Nhậm Thiên Tung bọn họ mọi người đều ở đây, không ai nhìn đại trận này mà không há hốc miệng sự hãi kêu lên, việc này quá khoa trương đi. Vốn là chuyện chỉ nghe nói qua trong truyền thuyết, chiến tranh ở thời đại thượng cổ mới có loại chuyện như vậy, thật không nghĩ tới giờ này cũng có thể thấy được. Trình Thiên Long ở một bên, tranh né Kiếm Vương Long Ngạo một khoảng cách, nhìn chung quanh cảm thán chiến thúc thúc, chỗ mấu chốt này do ngài đến chấn giữ đi. đến lúc đó nếu như có vấn đề gì ngài có thể liên lạc với đồng cường, tại kiếm bọn họ, bọn họ phụ trách tiêu diệt yêu thù kiến lửa, đồng thời cũng phụ trách chi viện các nơi có vấn đề. nghe chiến thiên long lên tiếng, nhầm vũ chỉ chỗ trung tâm hắn vừa mới dẫn động trận pháp nói, nơi này là chỗ mấu chốt của cả đại trận, là không thể xảy ra vấn đề. được, đi vào phòng ngự. thời khắc này chiến thiên long có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đã bao nhiêu năm chưa từng chiến đấu, hắn đều sắp nổi điên rồi. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân sinh ra một loại trạng thái hương phấn, trên ý ngưỡng cao, lập tức phân phó người đi vào, nhanh chóng bố trí phòng ngự. Mượn trận pháp nhiệm vụ bố trí ở chung quanh, chính bọn họ cũng không ngừng bố trí phòng ngự. Kiếm vương long ngạo tuy rằng một mực tránh ra chiến thiên long, không nhìn tới chiến thiên long, nhưng mẫu đối thoại ở khoảng cách gần như vậy trừ phi lão phong bế thần thức, thị lực, thính lực, nếu không làm sao có thể không nghe được. Ngay khoảnh khắc thấy thần thái của chiến thiên long kia làm trong mắt kiếm vương long ngạo cũng lấy lên một tia kinh ngạc, nhất là lúc chiến thiên long chỉ huy nhân thủ với loại phong thái thượng tướng đó, đúng là cho tới bây giờ kiếm vương long ngạo chưa từng thấy qua. Một màn tế nhị âm thầm này, nhầm vũ nhìn thấy cũng không có đi nói thêm gì, có một số việc không nên nóng này, cần phải từ từ mà tới. Mập mạp, người của ngươi chuẩn bị xong chưa? Loại chiến đấu quy mô này, thương vong là khẳng định không tránh khỏi, mà muốn giảm bớt thương vong thì phải nhìn lực lượng cứu thương có kịp thời, có đủ lực hay không. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Phiếu cầm lão đại yên tâm đi. Đồng cương, ta kiếm, lão tứ bọn họ bên này ta tự mình phụ trách, ta đi theo chiến thúc thúc ở chỗ này. Ta cũng phát ra dược phẩm ở vòng ngoài rồi, nếu như có trường hợp đặc thù sẽ cho truyền bọn họ tới đây hoặc là những chỗ khác, ta sẽ kịp thời trị liệu. Mập mạp vừa kích động vừa hưng phấn. Dù sao loại thời điểm này nàng có cảm giác mình đang điểm tướng, nàng còn là lần đầu tiên tham gia nên hưng phấn nói. "Đông Cương, Tà Kiếm, Lão Tứ, Mạc Hồng, đám yêu thú kiến lửa này không tầm thường, hơn nữa sau khi dị biến còn biết bay, binh lính bình thường khó thể đối phó. Ta bố trí trận pháp cho bọn họ chủ yếu là để bọn họ duy trì đại trận, bảo vệ đại trận tránh cho đám yêu thú kiến lửa này chạy ra ngoài, tránh cho người bên ngoài biết tình huống bên trong, cũng là ngăn chặn tránh cho ngọn lửa toàn diện bạo phát." Nhưng nhiệm vụ giết chết yêu thủ kiến lửa thi giao cho các ngươi chiến thúc nơi này có mập mạp cũng có rất nhiều người trợ giúp, có vấn đề có thể áp sát tới nơi này. Lúc ta không có mặt, có vấn đề gì sẽ do chiến thúc điều khiển. đông cường lãnh đạo thì vệ đội, phần tạ kiếm thì nhiệm vụ bảo hắn chọn lựa ra 100 người của chiến thiên long mang theo, bên kia thường lão tứ lãnh đạo thủ hạ của hắn cộng thêm người của mặc hồng lãnh đạo. Bọn họ đều chân chính là tinh anh trong tinh anh, dưới tay yếu nhất cũng là chân khí cảnh tầng thứ 9 bởi vì luyện thể cảnh bình thường hoặc là chân khí cảnh bình thường đối mắt yêu thù kiến lửa kia tác dụng cũng không lớn. nhậm vũ từng chiến đấu với yêu thù kiến lửa tự nhiên biết rõ tình huống về chúng, cho nên bà vạn binh lính kia chẳng qua là giúp hắn duy trì đại trận. bốn người lãnh đạo bọn họ mới thật sự là chủ lực tiêu diệt yêu thù kiến lửa. rõ. bốn người lập tức cùng kêu lên đáp ứng. quả nhiên không hổ là con của nhậm thiên hành. nhìn thấy nhậm vũ chỉ huy điều phối thỏa đáng, lão đan vương ngọc trường không thương thế vừa mới hoàn toàn phục hồi như cũ, không khỏi cảm khái. Cái này tính là gì, lão ra người mới nhìn có bấy nhiêu thôi, một bên kiếm vương long ngạo sớm đã chết lặng. Hôm nay lão vốn không để ý lắm Nhậm Vũ đang chỉ huy người khác, so với nửa tháng gần đây mang Nhậm Vũ đi làm những chuyện kia thì chuyện này tính là gì, cho nên lão Đan Vương Ngọc Trường không vừa nói như vậy, kiếm vương long ngạo lập tức không nhịn được châm một câu. Với tính tình của kiếm vương long ngạo nói cái gì lão Đan Vương Ngọc Trường không cũng không bất ngờ, nhưng lúc này nghe nói như vậy lại không khỏi sừng sốt. Nghe nói vậy, lão Đan Vương Ngọc Trường không phải phản ứng một chút mới hiểu được, đây là Lão kia đang khen nhậm vũ ư. Không có khả năng, lão già ngang bướng này lại khen người ư. Lão đan vương Ngọc Trường không quả thực không dám tin. Lời này lại có thể nói ra từ trong miệng kiếm vương Long Ngạo. Quả thật lão đan vương Ngọc Trường không nghĩ là mình nghe lầm. Chúng ta không ra tay sau. Nhậm Thiên Tùng phát hiện sau khi nhậm vụ bố trí xong, những người khác đều được điều động nhưng cũng không có bố trí cho bọn họ làm gì. Chúng ta đợi thêm một ngày nữa để bọn họ chuẩn bị trước. Nhậm Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngày mai là một ngày Tề Thiên có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, lực lượng của Tề Thiên hiện tại đã tăng lên, hắn bạo phát uy lực cũng rất trọng yếu. Ngay cả kiếm vương long ngạo lão già ngang bướng này cũng có thể nói ra lời nói kia, nên mọi người đều không có một chút nghi ngờ. Nhậm Vũ, sau khi Nhậm Vũ quyết định mọi người liền lần lượt về chỗ ngủ của mình bắt đầu tĩnh tu chờ đợi, Nhậm Vũ cũng trở về linh thú tọa giá, sau đó rất nhanh đã bắt đầu đám chìm trong ngọc hoàng quyết. Trong khoảng thời gian này, hắn sớm đã ngưng tụ xong vòng tròn pháp lực của thần thông cảnh tầng thứ hai. Đồng thời lúc bố trí đại trận, bởi vì có kiếm vương mang đi, hắn ngay cả phi hành cũng không cần, cho nên không cần lo lắng chậm lại tốc độ pháp lực hay thân thể không thuận tiện chịu đựng áp lực trọng lực cường đại. Mặc dù chỉ là bố trí trận pháp, luyện chế một chút linh khí hạ phẩm, nhưng dù sao cũng là đại trận phạm vi cả ngàn dặm, nhằm vũ bị tiêu hao cũng vượt khỏi tưởng tượng trên thực tế lúc đầu kiếm vương long ngạo nhìn thấy nhậm vũ chịu đủ loại đau khổ kia thực ra cũng không phải nguyên nhân vì hắn bố trí trận pháp mà là hắn vừa tu luyện vừa làm công chuyện bố trí trận pháp việc tu luyện của hắn bản thân nó chính là một loại hành hạ vô cùng đau khổ hơn nữa đạt tới thần thông cảnh tầng thứ hai lại lần nữa ngưng tụ vòng tròn pháp lực hình thành trận pháp tu luyện công pháp của ngọc hoàng quyết thần thông cảnh này trừ áp lực trọng lực ra mấu chốt là cơ năng thân thể pháp lực hết thảy đều chậm lại gấp mấy lần Điều này làm cho nhậm vũ làm chuyện gì đều phải trả giá, bất cứ lúc nào nhìn hắn cũng có vẻ rất thống khổ. Nên biết rằng, ở thần thông cành tầng thứ nhất, nhậm vũ cảm giác cơ năng thân thể, pháp lực của mình, thậm chí là thần thức đều chậm lại gấp đôi, cho đến khi ngưng tủ vòng tròn pháp lực của thần thông cành tầng thứ hai, chân chính bắt đầu tu luyện mới phát hiện, con bà nó lại giảm chậm thêm. Cơ năng thân thể, pháp lực, thần thức của mình hết thảy đều chậm lại gấp mấy lần, trong nửa tháng qua mới là khiêu chiến lớn nhất của hắn. Muốn ở dưới tình trạng như vậy hoàn thành đại trận phạm vi cả ngàn dặm, vừa luyện khí, vừa phù văn hết thảy các thứ, thì khó khăn cùng gian khổ có thể nghĩ mà biết. Cũng may hết thảy những nỗ lực trả giá này cuối cùng cũng có kết quả. Tuy rằng cũng không cố ý tu luyện, nhưng trong quá trình nửa tháng cố sức hoàn thành đại trận ngàn dặm, vô số trận pháp nhỏ luyện khí như thế, bản thân Nhậm Vũ cũng đã hoàn toàn thích ứng với phương pháp tu luyện của Ngọc Hoàng Quyết Thần thông cảnh tầng thứ hai, thân thể, thần thức đều thích ứng, đồng thời cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này lại lần nữa đi vào linh thú tọa giá, nhậm vũ dùng thời gian một ngày một đêm. Cần, thời điểm trăng sáng treo cao trên bầu trời, rốt cục nhậm vũ ngưng tụ vòng tròn pháp lực tạo thành trận pháp hoàn toàn xong phá lực lượng trong cơ thể mình. Trong chớp nhoáng này thần thức, pháp lực giống như nước lũ vỡ đê, trong nháy mắt tràn ra mà lực lượng cũng đột phá đến thần thông cảnh tầng thứ ba. Sau đó nhậm vũ dò xét, cũng không nhịn được có một loại kích động muốn thét dài. Mặc dù chỉ là từ thần thông cảnh tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3, nhưng lần này hắn đột phá đúng là quá sảng khoái, lần này đi vào Ngọc Tuyền Sơn cũng có nắm chắc hơn một chút. Hôm nay đạt tới thần thông cảnh, ngay cả huyết mạch, thần thức người khác rất khó rèn luyện đều giống nhau có một loại mang thêm vật nặng. Thật ra loại giảm chậm này là bởi vì trong cơ thể ngưng tụ vòng tròn pháp lực thành trận pháp tạo hiệu quả áp lực, mà một khi nhậm vũ có thể ở dưới loại áp lực này đột phá, ở dưới loại mang thêm vật nặng đó trường kỳ lập tức sẽ hiển lộ ra hiệu quả tăng lên. Nhậm vũ phát hiện cường độ thân thể của mình cũng từ âm dương cảnh âm hồn tầng thứ nhất đỉnh phong đột và đến tầng thứ hai, thần thức cũng trở nên cường đại, ngưng luyện hơn. Nên biết rằng, thần thức bình thường chỉ có đạt tới thái cực cảnh, sau khi ngưng tụ thần hồn lực mới có thể từ từ trở nên cường đại, rời khỏi thân thể vẫn có uy lực vô tận, nhưng thời điểm này nhậm vũ cũng đã từ từ trở nên càng cường đại hơn. Về phần pháp lực mênh mông của nhậm vũ hiện nay, căn bản không phải bất kỳ thần thông cảnh bình thường nào có thể so sánh nếu không phải nhậm vũ có thể áp chế hấp thu linh khí sau khi đột phá như vậy thời điểm này linh khí hấp thu trên đỉnh đầu của hắn cũng sẽ tạo thành lốc xoáy tuy nhiên nếu có hiện tượng như vậy người khác sẽ phát hiện khiếp sợ một người thần thông cảnh tầng thứ hai đột phá đến tầng thứ ba mà lại còn khoa trương hơn cả một người âm dương cảnh âm hồn tầng thứ hai đột phá đến tầng thứ ba mặc dù ở nơi này không có người ngoài nhưng nhậm vũ cũng phải khống chế một chút từ khi chứng kiến quỷ dị của ngọc Tuyền đạo nhân hoàng đế cùng với một vài nhân vật khác đã khiến hắn càng thêm cẩn thận một chút Thậm chí ngay cả Lục Thúc cũng từng nói với mình, không cần thiết cũng không cần nói gì với lão. Lục Thúc nói rất rõ ràng, một khi để bại lộ lá bài tẩy thì không còn là lá bài tẩy. Luôn phải để lại chút ít đường sống mới được, trừ phi người có lòng tin quét ngang hết thảy. Điều này không hẹn mà hợp cùng một ý nghĩ của nhậm vũ. Lúc này sau khi đột phá, nhậm vũ phát hiện pháp lực của mình vận chuyển tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Đồng dạng pháp thuật bộc phát ra, tốc độ nhanh hơn, quy lực mạnh hơn. Thời điểm này hắn đã có thể bạo phát ra một chút chiêu thức và pháp lực uy thế kinh người trong bát phương tiền sát, tuy nhiên Nhậm Vũ biết rằng lúc này mình đã có thể thi triển pháp thuật giống như cường giả siêu cấp âm dương cảnh bình thường. Nhưng trước đây bởi vì thân thể cường hãn nên hắn luôn quen dùng cận chiến mà thôi, đừng nói pháp thuật, ngay cả thần thức không ngừng trở nên mạnh mẽ, từ từ đến gần hiệu quả của thần hồn lực, Nhậm Vũ cảm giác thần thức của mình đều có thể thi triển một vài chiêu thức, thế nhưng nhậm gia cũng không có thứ gì về phương diện này, về phần pháp thuật tuy rằng nhậm gia cũng có Nhưng nhậm vũ không có hứng thú lắm, bằng vào đại cảnh giới và giới tình huống hắn có thể đám chìm trong thánh nhân luận đạo, chính hắn tùy ý bạo phát chiêu thức cũng có uy lực cường đại hơn so với học được chút ít pháp thuật bình thường kia. Cho nên nếu như không có pháp thuật đặc thù, nhậm vũ thà rằng tạm thời không học, chỉ dựa vào thân thể cùng phương thức chiến đấu độc đáo của mình cũng giống vậy. Trên thực tế Nhậm Vũ luôn có cảm giác Ngọc Hoàng Quyết hẳn phải có một bộ công pháp tu luyện đầy đủ, nhưng lúc đó cha mình chỉ chiếm được phần Ngọc Hoàng Quyết này, không thể không nói là một tiếc nuối, có lẽ sau này mình phải hoàn toàn nổi ra nhẫn chữ vật gia chủ mới được. Ừm, chúng ta xuất phát. Nhậm Vũ mặc dù không có gào to tiếng, cũng không có tạo ra chấn động quá lớn, chỉ là sau khi đột phá lẳng lặng thể hội một chút tình huống của mình, tiếp sau đó hắn phóng ra thần thức liền cảm ứng được mọi người đều đang chờ đợi, hắn trực tiếp nói một tiếng thân mình đã chạy ra phóng vọt tới hướng phía dưới mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn theo phía sau nhậm vũ lục gia nhậm thiên tung kiếm vương long ngạo lão đan vương ngọc trường không tế thiên vân phượng nhi vương của sát thủ sáu đại cường giả siêu cấp đi theo đi xuống trong sáu người có bốn người là trong tám đại vương giả toàn bộ đều là nhân vật đứng ở âm dương cảnh đỉnh phong thời điểm này lại toàn bộ lẳng lặng đi theo phía sau nhậm vũ tầng quanh bích bích nhậm vũ bọn họ mới vừa tiến vào trong động cũng không có đi xuống bao lâu, lập tức đều cảm nhận từng luồng hơi nóng hường ngực ập vào mặt. sau đó liền thấy dung nham bên trong quạng mỏ không ngừng ập tới cuồn cuộn, mà ở bên trong dung nham là đông đảo yêu thú kiến lửa đi theo vọt tới. đã nói lão già này không có khả năng không phát hiện, chú ý đừng phân tán, không thể chỉ hoãn hao phí nhiều tinh lực trên đường, không cần quản tới đám yêu thú kiến lửa kia, hãy đánh vẹt xa bọn chúng là được, giảm bớt bất kỳ tổn thất không cần thiết, đợi đi vào bên trong tiêu diệt ngọc tuyền đạo nhân. Kiếm vương ngài đi trước mở đường, Tề Thiên bảo vệ ta, những người khác đều xông vào trong đi. Vừa nhìn thấy tình huống này, Nhậm Vũ biết ngay, lão già Ngọc Tiên Đạo Nhân đã sớm có chuẩn bị, nhưng hiển nhiên lão còn chưa có chuẩn bị xong. Không thì mình cứ giết vào trước. Cho nên cố gắng tăng tốc xông vào, không thể cho tên này có thời gian thở dốc. Vốn là Nhậm Vũ đi xuống, đám người Nhậm Thiên Tung đều phản đối, dù sao quá mức nguy hiểm, bọn họ cho rằng Nhậm Vũ ở lại bên trên chỉ huy thì hơn, Nhậm Vũ đã nói tình hình bên dưới, vậy để bọn họ đi giết Ngọc Tiên Đạo Nhân là được nhưng cuối cùng Nhậm Vũ nói hắn đi sẽ có thể nắm giữ cục diện tốt hơn bọn họ không có kinh nghiệm tiêu diệt lực thần hồn làm cho mọi người cứng miệng không nói được dù sao ngay cả tám đại vương giả đứng ở âm dương cảnh đỉnh phong cũng không có kinh nghiệm giao đấu với thái cực cảnh bởi vì tranh lệch quá xa dù là Ngọc tuyển đạo nhân chỉ còn lực thần hồn bọn họ cũng không có cách nào cộng thêm Nhậm Vũ nói hắn dẫn theo Tề Thiên chủ yếu là bảo vệ mình Tề Thiên bày ra lực lượng cũng làm mọi người yên lòng thế mới cho Nhậm Vũ dẫn dội đánh xuống Theo mệnh lệnh của Nhậm Vũ, quanh người kiếm vương Long Ngạo bao phủ một tầng kiếm quang, đánh ra một kiếm, nháy mắt Đông Đào yêu thú kiếm lửa phía trước tan vỡ, ngay cả Dung Nham trong quạng mỏ cũng trực tiếp bị xẻ làm hai, mạnh mẽ đẩy sang chỗ khác. Sau đó mọi người không chậm trễ, hết tốc lực tiến vào, thẳng đến khi thân hình mọi người biến mất, Dung Nham mới âm ầm khép lại. Dĩ nhiên một kiếm của kiếm vương Long Ngạo chỉ có thể sâu xuống mấy trăm thước, Nhậm Vũ nhắc nhở hắn đừng tiêu hao sức như vậy, mọi người phát lực bảo hộ nhanh chóng đi qua trong Dung Nham. Pháp lực đạt đến âm dương cảnh sẽ có thể chống đỡ sống trong dung nham thời gian ngắn, lúc này Tế Thiên bảo hộ Nhậm Vũ tiến tới trước, thực tế Nhậm Vũ không cần người bảo hộ, pháp lực của hắn hiện giờ chỉ cần không rước vào trung tâm dung nham địa hòa, ở lâu bên ngoài cũng không thành vấn đề, nhưng hiện giờ hắn vẫn cho bảo hộ tiến thẳng tới trước. Lần này không giống lần trước Nhậm Vũ mượn ngũ hành độn giáp đi vào dò xét, lần này là hoàn toàn mạnh mẽ đánh sâu vào, sáu đại cường giả cùng Nhậm Vũ quét ngang, căn bản không hề dừng lại, những yêu thú kiến lửa chẳng can chờ được gì. Dù sao yêu thủ kiến lửa mạnh ở số lượng, dẫn tới tai họa, sức chiến đấu đơn độc thi thường không mạnh. Nhưng ngọc tuyển đạo nhân đã biết bọn họ đánh tới đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Sau khi bọn họ đi sâu vào mười mấy dặm, đột nhiên bên trong quạng mò rung chuyển dữ dội. Hoành! Hoành! Từng ngọn lửa phóng thẳng lên trời, nếu lúc này còn ở mặt đất có thể thấy, những hầm mò được đào ra khai thác linh ngọc đều lần lượt nổ tung, những ngọn lửa phun lên, vô số kiến lửa trao ra. Còn ở bên dưới thì cảm giác rõ ràng nhất là xung quanh dung chuyển sụp đổ, dung chuyển thế này không phải muốn cản đường, thực tế dù có hoàn toàn sụp đổ thì cũng không ngăn cản được bọn họ. Đi cùng với đó là dung nham không ngừng phun ra, lần này khác với trước, mức độ hung hãn điên cuồng. Lực đánh vào rất lớn, không kém gì công kích của âm dương cảnh âm hồn, hơn nữa còn bao trùm toàn diện, làm người ta khó mà tránh né. Tiến vào trong nhàm thạch, không cần đối đầu trực diện, hắn cũng không duy trì được lực lượng này bao lâu. Tên này hẳn là muốn thúc đẩy địa viêm chu quả, đồng thời muốn tạo thành rắc rối kéo dài thời gian. Lúc này còn đối đầu trực tiếp là không khôn ngoan, cho nên nhậm vũ trực tiếp bảo mọi người vào trong nham thạch tiến lên, như vậy dù chậm một chút, nhưng không cần tiêu hao lớn. Bằng không đột kích đường ra, tiêu hao quá lớn xong qua đó thì cũng chịu chết. Lúc này đoàn người nhậm vũ thay đổi sách lược tiếp tục xâm nhập, thẳng vào hang ổ ngọc tuyển đạo nhân, chiến đấu trên mặt đất cũng bắt đầu. Vô số dung nhằm phun lên, bao trùm mấy trăm dặm xung quanh, nhất thời ngọn lửa ngập trời chiếu sáng bốn phía, khói mù bao phủ. Vừa lúc ngàn dặm xung quanh đều bao phủ trong đại trận, tác dụng chủ yếu của đại trận này là mê ảo, che mắt, mê trận. Dù sao mấy vạn người phân chia trong ngàn dặm, căn bản không có bao nhiêu, hơn nữa chỉ là binh lính bình thường, mạnh hơn cũng chỉ là chân khí cảnh mà thôi. Có một số tướng lãnh thần thông cảnh, nhưng trong ngàn dặm, căn bản không cách nào thúc đẩy được sát trận. Nhiệm vụ bố trí đại trận này có tác dụng là làm người bên ngoài không cảm ứng được động tĩnh lớn bên này, ít ra không đến mức phát hiện quá nhanh, đồng thời cũng cho yêu thủ kiến lửa sông ra không tới mức chạy tứ tán, tạo thành rắc rối cho hoàng đế viện cớ xuất binh hay làm chuyện khác. Mọi người đừng rối loạn, phát động trận pháp chỗ chúng ta, trấn áp chỗ gần chúng ta không cho ngọn lửa phun trào. Chiến Thiên Long chỉ huy mọi người, dựa theo lời nhiệm vụ căn dặn, tạm thời không nên hành động bừa bãi, đợi dung nham phun trào xong, uy lực yếu đi mới bắt đầu hành động. Dĩ nhiên, nhầm vũ nói lực lượng cùng trận pháp có thể đóng băng ngàn dặm, đóng băng núi lửa, có thì nhất định là có, nhưng mà bây giờ trận pháp của hắn còn không làm được đến cỡ như vậy. Dù hắn biết được loại trận pháp đó, hiện tại cũng không đủ lực lượng làm ra. Nhưng mà để đám người chiến thiên long chủ trì chỗ cốt lõi, bùng nổ uy lực trấn ác địa thế xung quanh, tránh cho ngọn lửa phun ra hủy diệt chỗ này. Giết! Giết! Giết! Lúc này, bốn tổ đồng cường, tà kiếm, mặc hồng, thường lão tứ ở vòng ngoài, tranh né những chỗ cốt lõi, đời nửa khắc, nhìn thấy đông đảo yêu thú kiến lửa bắt đầu đi ra từ dung nham, lao ra bên ngoài, đến những chỗ an toàn chưa có dung nham phun ra, bọn họ bắt đầu ra tay. Lúc này trong tay bọn họ sử dụng vũ khí, mặc áo giáp, linh khí hạ phẩm đều được nhậm vũ cải tạo qua, có tính miễn dịch lớn đối với ngọn lửa, tuy rằng không đến mức ngăn cản hoàn toàn, nhưng cũng để bọn họ chiếm ưu thế lớn. Cho nên bọn họ vừa sông lên, nháy mắt giết không ít yêu thú kiến lửa, nhưng mọi người nhanh chóng hiểu được chuyện nhậm vũ nhắc nhở trước đó, muốn bọn họ chuẩn bị tâm lý cứng cỏi, đối mắt công kích vô cùng vô tận. Bọn họ chiếm ưu thế, xung phong nháy mắt chém giết yêu thú kiến lửa mạnh hơn mình một chút, có một số gặp mạnh hơn thì cùng hỗ trợ, không thành vấn đề. Nhưng giết xong một đợt, yêu thú kiến lửa phát hiện ra có người, liền điên cuồng sông lên. Chỉ trong nháy mắt, đã có ngàn vạn yêu thú kiến lửa sông ra. Ừ. Ừ. Liên tiếp đánh bay mấy con yêu thú kiến lửa, đồng cường nhanh chóng bố trí để mọi người giết ra một đường, tuyệt đối không được để yêu thú kiến lửa bao vây. Dù sao nhưng yêu thú kiến lửa này đủ mạnh, giết một đợt liền lui vào ảo trận ẩn nấp, nghỉ ngơi rồi đánh tiếp. Đây là nguyên nhân nhiệm vụ bố trí 4 đại trận, chỉ chọn 4 tổ đủ mạnh, nếu chém giết trực diện, vậy thì sẽ tử thương nặng nề khó tưởng tượng. Cho nên hắn thải tiêu hào thời gian, lực lượng. Tinh lực, bố trí ra đại trận, mê trận, huyễn trận vây khốn yêu thú kiến lửa, sau đó để người mình chậm chậm giết, không đi chém giết trực diện với chúng. những phía khác cũng vậy, chém giết trực diện thì sàng khoái, sau đó phát hiện bao nhiêu pháp lực cũng không đủ, hơn nữa yêu thú kiến lửa đằng sau ngày càng mạnh. Mấy tổ tạ kiếm cũng lập tức lựa chọn đánh ra vòng vây, dẫn vào đại trận vòng ngoài, khôi phục lực lượng tìm cơ hội ra tay lần nữa. Trong khi bên trên chém giết kịch liệt, chỉ nửa canh giờ liền phải đánh ra ngoài ẩn nấp trong ảo trận điều tức, khôi phục, trị thương, đoàn người nhậm vũ cũng đã tới gần hang ổ của Ngọc Tuyền Đạo Nhân. Mặc kệ là ai tới, đều phải chết, phải chết. Lúc này, chỗ Ngọc Tuyền Đạo Nhân tràn đầy dung nham, lúc này không ngừng dẫn dung nham ra từ bên dưới, đổ vào trong những hầm mỏ, chỉ là xu thế đã có vẻ si kiệt cảm nhận được những cỗ hơi thở mạnh mẽ, Ngọc Tiên đạo nhân giận dữ cầm lên, lúc này hắn không chỉ lợi dụng dung nham công kích, dẫn yêu thú kiến lửa ra ngoài, chủ yếu là muốn lợi dụng để thúc đẩy địa viêm chu quả, đáng ghét, toàn là vì tiểu tử nhậm ra đáng ghét khốn kiếp kia, nếu không phải hắn ăn địa viêm chu quả của mình, mình cần gì phải làm thế. Vốn có hai trái địa viêm chu quả, hoàn toàn chữa trị lực thần hồn của mình là có thể tự mình tồn tại trong thiên địa, còn yêu thú kiến lửa bị mình khống chế cũng có cơ hội đạt đến trình độ thiên yêu, đó là tồn tại thái cực cảnh trong yêu thú Như vậy mình tuyệt đối có thể tung hoành trong thiên địa, hoàn toàn tiêu diệt nhậm ra cùng Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhưng hôm nay lực thần hồn của mình lại bị tổn thương, lại cảm nhận được có lực lượng mạnh mẽ đến gần, hắn chỉ có thể lựa chọn mau chóng thúc đẩy địa viêm chu quả. Chẳng qua lần này ngay cả hắn cũng không dám xác định mình bị thương lần nữa, sử dụng địa viêm chu quả có được hay không. Lúc này giống to, hắn thúc đẩy dung nham trào ra các hầm mọ xung quanh. Vành, tiếng nổ ẩm ẩm vang lên, trực tiếp nổ tung mấy trăm thước bên trên nắm người nhậm vũ đang đến gần nhanh chóng tránh ra mấy người kiếm vương cũng xông vào ngọc tiền đạo nhân quả nhiên là ngươi vừa nhìn thấy lực thần hồn ngưng tụ ngọc tiền đạo nhân có chút khiếm khuyết lão đan vương lập tức nhận ra ngay năm đó hắn gặp ngọc tiền đạo nhân nhiều lần tự nhiên nhận ra hắn minh ngọc đan vương ngọc trường không kiếm vương long ngạo còn tiểu tử ngươi ta cũng biết lúc đó là ngươi đi cùng nhậm thiên hành kia còn có tên thích ẩn trốn kia lan ra đây Ngọc tiền đạo nhân vừa thấy những người này, liếc mắt liền nhận ra bọn họ là ai. Đồng thời lực thần hồn mạnh mẽ bùng nổ, nháy mắt một cú lực lượng mạnh mẽ đánh về phía lão nhân mặt cười sát thủ vương. Dầm. Lực sung kích mạnh mẽ trực tiếp đánh vào vách tường, nhưng không thấy lão nhân mặt cười. Lão nhân mặt cười có thế nào cũng là sát thủ vương. Trong lúc nguy cấp vội vàng tránh né công kích của ngọc tiền đạo nhân, lão nhân mặt cười đang khiếp sợ ngọc tiền đạo nhân quả nhiên hung hãn, không hổ là người uy hiếp minh ngọc hoàng triều nam đó đồng thời cũng kinh ngạc là nhậm vũ cùng tế thiên ẩn thân trong nham thạch bên trên nhưng ngọc tiền đạo nhân lại không phát hiện ngay cả phương pháp ẩn giấu thân hình của hắn cũng khó trốn được lực thần hồn thái cực cảnh của ngọc tiền đạo nhân sao bọn họ làm được đáng ghét giết bọn chúng ngọc tiền đạo nhân không thể bước ra lão nhân mặt cười hiện thân cũng không thể làm trọng thương giận dữ gầm rú lúc này khuôn mặt thân thể do lực thần hồn ngưng tụ đều có khiếm khuyết giống lớn lên càng có vẻ dữ tợn khủng bố hắn bức mình là nếu lực thần hồn của mình hoàn chỉnh dựa vào lực lượng sử dụng địa viêm chu quả tăng lên lực thần hồn có thể sánh được với thái cực cảnh tầng thứ năm chỉ riêng lực thần hồn đã đủ để diệt sạch đám người dưới thái cực cảnh kết quả bởi vì bị nhậm vũ trọng thương lực thần hồn tổn thất nghiêm trọng cho nên hắn mới cực kỳ giận dữ theo tiếng giống giận dữ của ngọc tuyền đạo nhân vô số dung nham bên dưới bùng lên đánh ra thu vương kiến lửa khổng lồ không ngừng vung chân không chế dung nham địa hòa công kích Đông đảo đông đảo kiến lửa biến dị xung quanh cũng đánh tới, không ngừng phát ra công kích tầm xa, cũng có một số sông thẳng vào. Yêu thú kiến lửa này khác với bên ngoài, toàn là trình độ yêu thú cấp 9, có thể so với thần thông cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, dựa vào biến dị mạnh mẽ, còn lợi hại hơn cả âm dương cảnh âm hồn tầng 3 tầng 4. Nhất là bị ngọc tuyển đạo nhân khống chế, còn có những thủ hạ bị ngọc tuyển đạo nhân luyện chế thành con rối, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Mấu chốt là số lượng đông đảo, điên cuồng sông lên. Kiếm vương lòng ngạo, lục thúc, lục thẩm đi vây giết thú vương kiến lửa, tốt nhất buộc nó rời khỏi chỗ hiện tại, tuyệt đối không thể để ngọc tuyển đạo nhân sử dụng địa viêm chu qua bên dưới. Lão đan vương, sát thủ vương, hai người cuốn lấy ngọc tuyển đạo nhân. Lực thần hồn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, không dám tùy tiện bùng phát công kích mạnh mẽ, nhưng mà cũng nên cẩn thận, chủ yếu là quần đấu. Nhậm vũ nấp trong nham thạch, thần thức chú ý tình huống bên ngoài, đang khống chế cục diện, ăn bài chiến đấu. Ngay lúc này, nhậm vũ cảm giác lực lượng thân thể của Tế Thiên đột nhiên bùng nổ, tiếp theo lại nhanh chóng không chế thu hồi, nhưng mà lại không ngăn cản được cỗ khi thế hung hạn đó. Lúc này Tế Thiên trải qua trận truy đuổi sống chế với Hải Vương, cộng thêm hắn không ngừng lĩnh ngộ các chữ trong cảnh giới thánh nhân luận đạo mà nhậm vũ vẽ cho, cảnh giới chẳng những biến động, lực lượng cũng khôi phục đến âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 8. Lúc này lại là trăng tròn, khi thế của Tế Thiên càng thêm hùng hậu. Nhậm vũ không ngờ lúc này tề thiên lại đột phá, không khỏi vui mừng, nhưng tiếp theo nhậm vũ lại không khỏi ân chấn. Không ngờ tiểu tử ngươi thật có mấy phần tài năng chỉ huy, nhưng mà lão già ngang bướng kia phải nên dùng tốc độ đi đối phó tên lực thân hồn rách dưới, tổn hại kia. Ừm, ngươi lựa chọn lực công kích của hắn, nhưng mà thù vương kiến lửa rõ ràng mạnh mẽ vượt ra bình thường, ngay cả đứng yên ở đó, bọn họ muốn mau chóng giết nó cũng khó khăn. Sát thủ vương không có tác dụng lớn đối với lực thần hồn, có thời gian bổn đại gia có thể dạy hắn mấy chiêu, hắn coi như người có thiên phú nhất về mặt này mà bổn đại gia từng gặp, chỉ là hắn tu luyện nhầm. Ngược lại lục thúc của ngươi, có chút thú vị. Đúng rồi, trận pháp của ngươi lấy từ đâu ra, thậm chí lực thần hồn cũng ngăn cách. Kỳ quái, ngươi làm sao có thể sử dụng thần thức bố trí loại trận pháp ngăn cách này, thần thức của ngươi mạnh đến trình độ lực thần hồn mới được, thế này thật thú vị. Tiểu tư xấu, không ngờ ngươi còn giấu một chiêu này, thể hiện chút cho bồn đại gia xem thử. Đậu, đậu, đậu. Nhậm vũ lập tức hiểu ra một chuyện, tuy rằng lúc này tề thiên đột phá, cũng là hoàn toàn lĩnh ngộ xong những chữ mình đưa cho hắn, liền như con khỉ được thả khỏi lồng, con khỉ nói nhiều trước kia đã trở lại. Cái tên hung hãn đến tiết mù, nói nhiều phiền chết người, đã trở lại. Hơn nữa lời của hắn như nước tích tụ, thời gian tích lũy càng lâu thì lúc bùng phát sẽ càng khủng bố, mà lúc này bùng nổ cũng thật hung hãn. Một hơi nói bố trí của nhậm vũ, sau đó nhìn trận pháp ẩn nấp mà nhậm vũ thông qua đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo Tăng Cường Thần Thức bố trí ra. Chính là dựa vào trận pháp ẩn nấp đặc thù này, Ngọc Tuyên Đạo Nhân mới không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Vừa rồi Tề Thiên chưa lĩnh ngộ song chữ của nhậm vũ đưa, cho nên thấy nhậm vũ thi triển trận pháp này, nhìn nhậm vũ làm việc chứ không nói. Lúc này vừa khôi phục, tên này lập tức nói thao thao không ngớt. Không thể không nói, nếu là người khác bị Tề Thiên nói một hồi như thế, rất có thể sẽ dao động thậm chí cho rằng mình sai, bởi vì hắn nói vô cùng có lý. Nhưng nhậm vũ lại biết rõ mình đang làm gì, rất kiên quyết làm chuyện của mình. Dùng câu ở trái đất đời trước, đường nào cũng tới La Mã, phương pháp khác biệt cũng không hoàn toàn đại biểu đúng hay sai. Trên thực tế rất nhiều người bị Tề Thiên nói cho không chịu nổi, là bởi lòng tin không đủ vững chắc. Đương nhiên, Tề Thiên mà lãi nhãi thì không phải người thường có thể chịu nổi. Người đoán ta còn có chữ nữa không? chiến trận đang căng thẳng, Nhậm Vũ phải luôn chú ý, không có thời gian nói chuyện với Tề Thiên, mấu chốt là không muốn để Tề Thiên quấy giày mình, đồng thời cũng làm hắn phối hợp hơn. Cho nên Nhậm Vũ vừa chú ý tình hình chiến đấu, vừa thuận miệng nói, khả. Thần sắc hung hãn, bá đạo của Tề Thiên cứng đờ, cờ bắp run run. Bằng tính cách của hắn, nếu là người khác dám uy hiếp, hắn đã sớm nổi khùng, mặc kệ là Thiên Vương lão tử cứ giết không tha. Nhưng mà Nhậm Vũ tùy tiện nói một câu, lại làm hắn khổ không nói nổi lực cam rũ của những chữ kia quá lớn đối với hắn, dù hắn bác học nhưng kiến thức, lực lượng của hắn cũng chưa thấy qua những chữ kia. Bên trong những chữ kia ẩn chứa ý cảnh vô cùng sâu xa, làm phân thân của hắn đột phá cực hạn có được tăng trưởng. Mà những chữ kia rõ ràng là tiểu tử xấu này vẽ ra, huống chi Nhậm Vũ còn liên quan đến việc hắn có thể đi ra được không? Bổn đại gia, tiểu tử xấu nhà ngươi, bổn đại gia được coi như ngươi lợi hại, Tề Thiên tức giận nhìn Nhậm Vũ lầm bầm cưỡng chế chịu đựng. Nhưng mà bảo hắn nhịn không nói, hơn nữa còn ở tình huống có thể nói chuyện, tuyệt đối là chuyện vô cùng đau khổ, giống như làm thùng thuốc nổ bắt lửa mà không cho nổ, làm khó người ta mà. Nhưng mà có khó hơn, lúc này Tề Thiên cũng phải nhịn. Nhậm vũ cười thầm, nhưng mà lúc này thật không có thừa sức đối phó với Tề Thiên bởi vì nháy mắt chiến trường trở nên gay gấn. Bùng! Thân hình lão nhân mặt cười bị trấn vang ra, rớt xuống bên dưới, đông đảo yêu thú kiến lửa sông lên điên cuồng công kích. Tuy rằng từng con thì cực kỳ yếu ớt trước mặt lão nhân mặt cười, nhưng một hơi mấy chục, mấy trăm con đánh tới, hơn nữa lão nhân mặt cười bị đánh văng ra cũng trọng thương, lập tức bị bao vây ở giữa. Xen chuyện không đâu, chết đi. Ngọc tuyển đạo nhân giận dữ gầm lên, cách không vung lên, giữa trời một đạo lực lượng ngưng tụ biến thành ánh đao, nháy mắt chém về phía lão đan vương ngọc trường không. Trực tiếp dùng lực lượng pháp tắc, dung hợp pháp thuật thần thông bản mạng tạo thành chiếu thức mạnh mẽ uy lực kinh người. Hoành Lão Đan Vương Ngọc Trường không phòng ngử kinh người cũng bị chấn vang ra, mắt miệng đều chảy máu. Sau đó, thân thể lực thần hồn ngưng tụ rách dưới, dữ tận của Ngọc Tuyền đạo nhân xuất hiện ở bên trên hắn, một trường ấn xuống. Đi vào trong dược lô bảo hộ mình, không cần phản kích, thúc đẩy dược lô hấp thu yêu thú kiến lửa xung quanh, mượn lực lượng đánh chết yêu thú kiến lửa vây quanh lão nhân mặt cười, hòa tan bù đắp tổn thương của dược lô. Ngay khi lão Đan Vương Ngọc Trường không chuẩn bị bùng nổ công kích chống đỡ Ngọc Tiên đạo nhân, tiếng nói của Nhậm Vũ bỗng vang lên bên tai. Lão Đan Vương Ngọc Trường không, không hề do dự, trực tiếp đi vào trong dược lô, làm theo lời Nhậm Vũ nói. Hoành. Lão Đan Vương biến lớn dược lô, trực tiếp di động đến bên trên chỗ lão nhân mặt cười bị bao vây, vừa lúc bị một đòn nặng của Ngọc Tuyền đạo nhân trực tiếp nện mạnh xuống, bên dưới có mấy chục con yêu thú kiến lừa bị đập chết. Lúc này lão nhân mặt cười cũng né tránh ngay khi nện xuống, sau đó theo Nhậm Vũ chỉ huy, không đợi Ngọc Tuyền đạo nhân ra tay tập kích lão Đan Vương Ngọc Trường không, hắn đã lao ra, chọn ẩn giấu thân hình du đấu. Dù cho giới lực thần hồn mạnh mẽ như Ngọc Tuyền Đạo Nhân, hắn ẩn giấu thân hình không có tác dụng bảo lớn, nhưng Ngọc Tuyền Đạo Nhân cũng không hoàn toàn nắm giữ được tung tích của hắn. Chỉ cần hắn không đến công kích gần bên, Ngọc Tuyền Đạo Nhân cũng không thể đánh chính xác. Hơn nữa hắn không thể thường thi chuyển dùng lực thần hồn tạo thành sóng xung kích như ban đầu bởi hao tổn quá lớn. Phốc Lão Đan Vương Ngọc Trường không phun máu, xít nữa hôn mê, trực diện chống lại Ngọc Tuyền Đạo Nhân thật là quá khó. Lúc này hắn thật khó tưởng tượng nổi, nhậm vũ làm sao sống sót được trước Ngọc Tuyền Đạo Nhân cùng thú vương kiến lửa. Dù cho đám người bọn họ cùng sông lên, đánh đến giờ cũng thua nhiều thắng ít, chỉ có liều mạng đánh một trận, lúc trước một mình nhậm vũ thì làm thế nào. Hơn nữa khi đó hắn mới chân khí cảnh, quả thật khó tin, khó tưởng tượng nổi. Không chân chính chiến đấu với Ngọc Tuyền Đạo Nhân thì không biết, cho rằng hắn chỉ là lực thần hồn tàn vế, hiện tại mới phát hiện tuy rằng rách nát, nhưng hùng mạnh quá sức tưởng tượng đừng nói gì thú vương kiến lửa phía dưới lão đan vương ngọc trường không cười khổ nhanh chóng vận chuyển lực lượng hút thật nhiều yêu thú kiến lửa vào trong dùng dược lâu luyện hóa mặc dù lão đan vương ngọc trường không là người thành tựu cao nhất ở minh ngọc sơn trang gần với tổ sư lập trang nhưng hắn cũng không có đan lô của riêng mình dù cho linh đang sư sử dụng cũng chỉ là dược lô khác một chữ đan lô lại là trên trời dưới đất nhưng mà vô số năm qua minh ngọc sơn trang luôn cố gắng muốn chế tạo ra đan lô của riêng mình bởi vì đan lô không chỉ là trình độ luyện đan của người lợi hại bao nhiêu. Đầu tiên có thể xưng là đan lô, phải chân chính đạt đến lăng thiên bảo khí, hoàn toàn đột phá cực hạn linh khí mới được. Dược lô tuyệt phẩm của Minh Ngọc Sơn Trang là lão tổ khai sơn ba đầu luyện chế thành lăng thiên bảo khí, nhưng khoảng khắc cuối cùng không thành công, trở thành dược lô tuyệt phẩm mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không trở thành đan lô lăng thiên bảo khí. Tuy nhiên hơn 1.700 qua, Minh Ngọc Sơn Trang tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng thai nghén chiếc dược lô tuyệt phẩm chưa đạt tên này bởi vì đã từng là lang thiên bảo khí có cơ hội tu sửa thành công lão đan vương ngọc trường không chấn động là nhậm vũ nhìn thấu được điểm này bảo hắn lúc này hấp thu lực lượng yêu thú kiến lửa nhập vào trong dược lô đúng như nhậm vũ vừa nói dù không thể luyện hóa thành lang thiên bảo khí dùng phương thức này tăng cường uy thế sau so ra cũng là chuyện tốt dầm sau khi đập chết luyện hóa rất nhiều yêu thú kiến lửa lão đan vương lại thúc đẩy dược lô tuyệt phẩm uy lực tăng vào sông lên phối hợp lão nhân mặt cười sát thủ vương cuồn lấy ngọc tiền đạo nhân đã tức giận gào thét ở một mặt khác, chiến đấu càng thêm thảm thiết, lực công kích, tốc độ của kiếm vương long ngạo đều là mạnh nhất, nhưng lúc này hắn vô cùng nhức đầu, bởi vì hắn đối mặt với một kẻ mà lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lần. Ta không tin, hoành, kiếm vương long ngạo không tin ta lại tăng tốc, lần này hắn không tránh né xúc tua của thú vương kiến lửa đánh tới, mạnh mẽ dùng pháp lực ngưng tụ phòng ngự, xúc tua đánh lên người hắn, vừa lúc kiếm lớn của hắn đánh lên người thú vương kiến lửa. Lực lượng cực lớn làm cho chỗ thú vương kiến lửa cũng bị lún xuống, dung nham xung quanh tung lên. Từ khi bắt đầu chiến đấu, thú vương kiến lửa đã không thể rút ra dung nham địa hòa nữa, con lại đều phải tiêu hao đẩy vào hầm mỏ bùng nổ, hiện tại chỗ thú vương kiến lửa chỉ còn một nửa dung nham. Nhưng thân thể kiếm vương long ngạo cũng bị đánh bay ra, trực tiếp đụng vào vách tường, ấn sâu mười mấy thước, trên ngực kiếm vương long ngạo xuất hiện vết rạch dài 20 cm, sâu tới xương, thấy được nội tạng. Nhưng kiếm vương long ngạo vung tay, không biết dùng biện pháp gì, nháy mắt thương thế như ngưng động, hắn lại quật cường sông ra. Khi hắn nhìn thấy trên lưng thú vương kiến lửa cũng xuất hiện vết thương chảy máu, lão gia gầy ngang bướng này cũng toát ra mỉm cười, không tin đồ súc vật này không sợ gì cả. Bùng bùng bùng. Lúc này, lục gia nhậm thiên tung cùng vân phượng nhi liên tục đổi chỗ, nhưng rất khó tìm được cơ hội. Dựa theo lời nhậm vũ, bọn họ muốn công kích chỗ yếu ớt nhất của thú vương kiến lửa, nhưng nó lại bảo hộ cực tốt, làm lục ra nhậm thiên tung cùng vân phượng nhi khó có cơ hội công kích, ngược lại nó phản kích làm bọn họ rất khó đỡ. Cũng may ngoài kiếm vương vừa rồi không nghe theo nhậm vũ liều mạng một phen, tình huống của bọn họ còn được, bởi vì thú vương kiến lửa không thể di chuyển. Nhậm vũ vừa chú ý tất cả, hắn tự nhiên biết vì sao thú vương kiến lửa không động đậy. Lần trước bị trái tim trong ngực mình đập mạnh làm tên kia sợ đến chạy ra, mình đi vào lấy địa viêm chu quả đã chín. Hiện tại ở dưới còn một trái địa viêm chu quả. Xem ra lần này đánh chết Ngọc Tuyền đạo nhân cũng sẽ không cho thú vương kiến lửa động đậy. Ngọc Tuyền đạo nhân đang chờ, Nhậm Vũ cũng đang chờ. Hiện tại chỉ là chiến đấu rằng co, thăm dò, quyết chiến chân chính phải là lúc địa viêm chu quả chín mùi. Ít nhất phải đợi Ngọc Tuyền đạo nhân muốn dùng địa viêm chu quả, mặc kệ hắn dùng cách nào, Nhậm Vũ cũng sẽ toàn lực bùng nổ quyết tử chiến lúc này là chiến đấu trên mặt đất sắp đánh đến mức người chết ta sống. tuy rằng bởi vì đám người nhậm vũ xông vào làm cho thú vương kiến lửa không cách nào đẩy yêu thú kiến lửa đi lên, nhưng yêu thú kiến lửa tràn ra ban đầu cũng nhiều không đếm hết. cũng may đám người nhậm vũ cuốn lấy ngọc tiền đạo nhân, các yêu thú kiến lửa như rùi không đầu chạy lung tung đụng lộn rộn trong ảo trận mê trận ngàn dặm. ở những hướng xung quanh đám người đồng cường tạ kiếm mặc không thường lão tứ đang không ngừng tiêu diệt các yêu thú kiến lửa này. lùi mau lùi không thể giết tiếp nữa. Đông Cương bỗng quát lớn, lần này bọn họ sung phong giết hơn một nghìn con yêu thú kiến lửa, nhưng hiện tại xung quanh có mấy vạn con yêu thú kiến lửa tràn tới, bọn họ nhất định phải lùi. Đông Cương toàn thân hào quang màu vàng, thân thể cũng cao lớn, lúc này hắn như kim cương trợn mắt. Lúc này hắn che cho phần lớn người rút vào, nhưng vẫn có mấy người bị vây bên trong. Địa thử, ngươi cứu bên kia, ta cứu bên này. Tiểu Điểu dẫn mọi người vào trong trận thấy có người bị bao vây ở ra không thể đi ra, đồng cường nhảy vụt lên trực tiếp đập bay hai con yêu thú kiến lửa như quái thú hình người xông tới. chuyện nhỏ đã đánh hai trận cũng quen thuộc kiểu cách yêu thú kiến lửa địa thử không thể mạnh mẽ xông qua như đồng cường nhưng nhảy nhót trên mặt đất nhảy mắt tránh né hầu hết công kích. Vành. đột nhiên mười mấy con yêu thú kiến lửa trào ra từ hố dung nhâm lúc này hai thành viên thì vệ đội đang đưa lưng căn bản không thấy nhưng lúc này địa thử mạnh mẽ vọt ra tay cầm một đao trực tiếp đánh ra nổ ầm ầm Nhưng mà hắn vẫn bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra, cổ tay phát ra tiếng vỡ vụn, cả người rớt âm xuống đất. Vốt. Hắn vừa rơi xuống đất, vừa lúc rơi cạnh một con yêu thú kiến lửa, một vuốt đâm về phía mắt hắn. Rẹt. Lúc này, địa thử sắp bị đâm trúng, đột nhiên một cánh tay đưa ra ngăn cản, móng vuốt trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay này, nhưng bàn tay đó cản trở được nháy mắt, thân thể địa thử xoay chuyển tránh né yếu hại. Một thi vệ trực tiếp đánh xuống một đao, chém đứt móng vuốt đâm xuyên qua tay mình. Đầu lĩnh, không sao chứ? Tiểu tử ngươi không sao chứ? Người kia không nhìn tới bàn tay bị đâm thủng, mà đi hỏi tham địa thử, con địa thử đứng lên cũng hỏi thăm hắn trước. Ha ha, ba người cười to, địa thử dẫn đầu, ba người thành hình tam giác, nhanh chóng đánh trở về, hồi hộp với đồng cường dẫn những người khác đánh về, cùng tiến vào trận pháp. Bọn họ nhất định phải mau điều chỉnh, sau đó chuyển chỗ, tiếp tục giết yêu thú kiến lửa ở chỗ khác. Yêu thú kiến lửa không ai khống chế, dù có chút trí tuệ lại không cách nào đột phá mê trận, huyễn trận ngàn dặm, chỉ có bị nhốt bên trong. Đám người đồng cường vòng qua chỗ này, tìm tới chủ yêu thú kiến lửa không quá tập trung mà chém giết, nhưng một khi chiến đấu bắt đầu sẽ có vô số yêu thú kiến lửa xung quanh tràn tới, vì tránh cho bị bọn chúng bao vây, lúc này phải lập tức rút lui, đổi chỗ khác tiếp tục đánh. Những yêu thú kiến lửa này mà không bị đại trận chuẩn bị sẵn vây khốn, làm bọn chúng không thể tụ tập, như vậy tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Dù có trăm vạn đại quân đến đây cũng không chắc có thể nhanh chóng tiêu diệt chúng, trọng yếu là sẽ thương vong rất lớn, bởi vì bọn chúng công kích quần thể mạnh mẽ, càng đánh càng mạnh. Lúc này, ở một mặt khác cách mười mấy dặm, Thường lão tứ cũng dẫn người vừa tiêu diệt một đám yêu thú kiến lửa, chỉ là lần này bọn họ có chút khinh địch, đi hơi sâu, lúc này đang liều mạng rút ra. Cứu ta, mau cứu ta, Trương Vũ, cứu ta. Lúc này, có một người bị yêu thú kiến lửa trọng thương, bị đứt cánh tay, đông đảo yêu thú kiến lửa vây quanh, hắn liều mạng cầu cứu Trương Vũ người mạnh nhất trong nhóm 20 người bọn họ. Lúc này Trương Vũ toàn mặt là máu, hắn chưa đến 40 tuổi, coi như trẻ tuổi mạnh mẽ, mặt mập phú quý, ăn mặc sang trọng, vừa nhìn là biết xuất thân nhà đại phú. Trương Vũ này là thần thông cảnh đại viên mãn, lúc gia nhập vào Thường lão tứ là thần thông cảnh tầng thứ 9, cũng nhận được nhiều chỗ tốt cùng công pháp tu luyện, tăng lên nhanh chóng. Lúc này Trương Vũ nhanh chóng đánh chết mấy yêu thú kiến lửa bên cạnh, nghe cầu cứu liền xông lên, nhưng sau đó hắn bỗng phát hiện bên phía người cầu cứu có mấy con yêu thú kiến lửa cấp 9, ánh mắt liền thay đổi Dù là tình hình hiện giờ, một mình hẳn đánh chết một con cũng khó, gặp mấy con chỉ có nước trốn. Hơn nữa, những người khác đã rút lui, nếu như lúc này mình đánh vào, lỡ như kẹt ở trong mà không ai để ý thì sao? Thần thức khẽ động nhìn người xung quanh đã rút lui, những chỗ khác cũng không có người chú ý, thân mình nhảy lên, rút ra bên ngoài. Hờ, mình không phải đi tìm chết, mình ở chỗ khác cũng là kiều hùng một phương, đến đây gia nhập vào thường lão tứ chẳng qua là vì nhậm vũ ở sau lưng, có công pháp thượng cổ có thể giúp mình đột phá âm dương cảnh, cùng rất nhiều chỗ tốt. Mình không cần thiết phải bỏ mạng vì hắn, trong lòng nghĩ vậy, Trương Vũ đã an toàn lui vào trong trận pháp, thầm thờ phào. Hà, vừa lui vào trong trận pháp, Trương Vũ bỗng sững sốt, sao xung quanh không có người khác, chỗ này toàn là một mảnh xương mờ ảo. Bùm! Lúc này, Trương Vũ cảm giác đằng sau bị người ta đạp một cái, cả người trực tiếp vang ra, nháy mắt hắn phát hiện mình lại bay vào trong trong bầy yêu thú kiến lửa. Cả vạn con yêu thú kiến lửa ở bên dưới, thấy hắn liền kêu ầm lên. Trận pháp đâu? Ta muốn trở về, là ai? Cứu ta Lúc này, Trương Vũ rơi xuống liền phóng vụt trở ra, kết quả bỗng phát hiện mình không tìm được chỗ trận pháp, muốn đánh trở về cũng không được. Dưới tình huống như vậy, dù là tồn tại như hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. "Vì sao? Cứu ta!" Trương Vũ giống giận, đáng tiếc cuối cùng bị yêu thú kiến lửa điên cuồng công kích, hắn cũng không chống đỡ nổi. Còn ở trong trận pháp, Trương Vũ không thấy, nhưng những người khác đều thấy rõ, bởi vì vừa nãy Trương Vũ giúp vào đã không phải chỗ trận pháp nghỉ ngơi bình thường, mà là thường lão tứ tự mình ra tay đánh hắn trở ra. Sư phụ đã nói, một đoàn đội nếu như không thể đoàn kết với nhau, còn không phải không cần đoàn đội này, dù người có mạnh hơn nữa cũng không có ý nghĩa, không thể giao tính mạng sau lưng cho đội hữu, trường nhạc đổ trường không cần. Trước đó Thường lão tứ đã âm thầm giải quyết mấy người có vấn đề, bình thường không nhìn ra, đến lúc chém giết sống chết liền thấy được có ẩn giấu tương đối sâu, sử dụng công pháp đặc thủ, có không đi cứu người, chỉ lo cho bản thân. Đến lúc này, Trương Vũ là một trong lực lượng hàng đầu, biểu hiện của hắn làm cho trong lòng Thường lão tứ bùng cháy lửa giận. Lần này để cho mọi người nhìn thấy rõ hậu quả, ở bên cạnh hắn, người bị cụt tay kia đã đứng đó, vừa rồi là từ tay thường lão tứ cứu hắn về, cũng là thường lão tứ truyền lực lượng kéo hắn theo để hắn một đạp đá bay Trương Vũ ra ngoài. Người này chỉ là chân khí cảnh đỉnh phong mà thôi, hắn hoàn toàn không ngờ vì một người đã tàn phế như mình lại chỉ là chân khí cảnh đỉnh phong, thường lão tứ lại đi, lại đi đánh chết thần thông cảnh đại viên mãn hạng nổi trội như Trương Vũ. Trương Vũ là người có cơ hội nhất đánh sâu vào Âm Dương cảnh. Không chỉ hắn, mọi người đằng sau cũng ngây ngốc Hơn nữa nghe lời thường lão tư nói, mọi người bỗng tỉnh ngủ ra, lần này ngoài chiến đấu, cũng là một trận kiểm tra đối với bọn họ. Lúc này, những người ở đây đương nhiên coi như qua được kiểm tra đầu tiên. Nhưng ngay cả như thế, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi. Quá độc ác, đó là người có cơ hội đạt đến âm dương cảnh, đặt trong gia tộc cũng không nỡ giết. Thường lão tư làm sao không đào lòng, nhưng lời nhậm vũ đã nói, hắn vẫn còn nhớ rõ. Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được. Thịt thối ban đầu nhìn còn tươi, cắt ra có đau cũng phải cắt từ sớm Ta nói cho ngươi mấy tình huống có khả năng xảy ra. Một khi xảy ra tình huống như thế, bất kể là ai giết, nhớ lại lời của Nhậm Vũ. Thường lão tứ nhìn Trương Vũ đang bị yêu thú kiến lửa cắn nuốt. Trương Vũ này đã phạm vài điều phải giết mà sư phụ nói, cho nên hắn nhất định phải chết. Sở dĩ Thường lão tứ kiên quyết như thế, còn có nguyên nhân. Thấy Trương Vũ sắp chết, ánh mắt của hắn nhìn về phía đoàn người đồng cường, tạ kiếm, mặc hồng ở xa xa. Tổ bốn người bọn họ đều không xa nhau, nếu xuất hiện vấn đề lớn liền có thể gọi nhau giúp đỡ thường lão tứ là âm dương cảnh đồng cường trong bọn họ nhưng nhóm người do tạ kiếm tạ kiếm kim cường bất hoại thể đồng cường mặc hồng dẫn đầu đều có đặc thù riêng đều có thể hỗ trợ lẫn nhau thần thức của bọn họ đều tra xét tình hình của đối phương vừa rồi bên phía đồng cường tạ kiếm đều xuất hiện tình huống nguy hiểm bao gồm cả mặc hồng nhưng người bên kia đều không xảy ra vấn đề gì thậm chí đến bây giờ thì vệ đội của đồng cường còn chưa chết một người nào điều này theo thường lão tứ thấy thì thật không thể tưởng tượng bởi vì bên hắn không tính những người bị xử lý thì đã chết gần 20 người Lúc này ngẫm lại bọn họ phối hợp, tính nhiệm lẫn nhau, tiến lui đúng mực, đoàn đội kỷ luật nghiêm minh, hắn không khỏi càng kiên quyết làm theo lời nhiệm vụ đã nói. Bên phía Tạ Kiếm, Mặc Hồng cũng có tổn thất, nhưng so sánh với bên hắn thì ít hơn nhiều, không quá 3 người tử vong, còn bên hắn gục lại đã tận 30 người. Bên kia vì cứu đồng đội có thể hy sinh lẫn nhau, còn bên mình. Ui, đúng là sư phụ nói phải, vẫn cần luyện thêm, luyện hóa hết tạp chất, bỏ đi, còn lại mới có giá trị. Chữa thương, di chuyển, chuẩn bị đợt chiến đấu mới. Người bên ta đồng nhất giết yêu thú lại ít nhất, các người không ngại mất mặt, bổn bang chủ không mất nổi. Đi. thương lão từ giống lên dẫn người di chuyển lại bắt đầu đợt chém giết mới. Ở giữa chiến thiên long không ngừng khống chế đại trận, dù sao đối mặt với yêu thú kiến lửa luôn có một chút bất ngờ xảy ra. Vào lúc này hắn phải không ngừng điều động người tiến hành đối phó. Lúc này mập mạp cũng bận rộn không ngừng nghỉ, không ngừng có người bị thương, bị nhẹ thì không cần hắn để ý, có thể đến chỗ này đều là vết thương chí mạng, làm cho hắn bận chết bên trên đánh náo nhiệt chém giết sống chết lúc này ở sâu trong lòng đất tuy rằng thú vương kiến lửa bị thương không nặng nhưng không ngừng bị công kích lại bị thương thêm cũng làm cho nó cam tức gầm thét hận không thể đuổi giết ba người kiếm vương long ngạo lục gia nhậm thiên tung vân phượng nhi không ngừng vây quanh nhưng có mệnh lệnh của ngọc tiền đạo nhân nó không dám động đậy thân thể tàn tạ ngưng tụ tư lực thần hồn của ngọc tiền đạo nhân đang không ngừng tiêu hao suy yếu dù sao ngay cả tồn tại thái cực cảnh cũng không dám tùy ý dùng lực thần hồn chiến đấu như thế hắn không còn cách nào cộng thêm hắn là tình huống đặc thù đã dùng địa viêm chu quả mới có thể chiến đấu đến giờ nhưng mất đi thần thể không cách nào nhanh chóng bổ sung lực lượng lực thân hồn tiêu hao hết sức khủng khiếp gặp phải tồn tại như lão đan vương ngọc trường không lão nhân mặt cười sát thủ vương còn có nhậm vũ lén lút chỉ huy giúp lão đan vương ngọc trường không không ngừng tăng lên uy lực dược lô linh khí tuyệt phẩm làm cho hắn sắp điên cuồng là tề thiên không ra ngoài chiến đấu nhưng chỉ điểm thân pháp cho lão nhân mặt cười tình cảnh của ngọc tuyền đạo nhân ngày càng khó khăn Ngọc Trường không, lòng Ngạo, đạo gia sẽ không tha cho các ngươi. Ta diệt Nhậm gia sẽ đi diệt Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang, các người chết chắc rồi. Ngọc Tuyền đạo nhân cảm thấy mình bị áp chế mọi mặt, ngay càng bó tay bó chân, đã có dấu hiệu tiêu hao đến chết. Ngay cả lực phòng ngự cực mạnh của Thú Vương kiến lửa, đối mắt Kiếm Vương, Long Ngạo, Tu La Vương, Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi không ngừng khiêu khích công kích, bỏ thêm vết thương mới trên vết thương cũ, càng thêm đau đớn. Bản thân lực thần hồn của Ngọc Tuyền đạo nhân khó mà bổ sung, không khỏi giống giận. Lúc hắn toàn thịnh, căn bản xem thường minh Ngọc sơn Trang, đừng nói gì là Thiên Long kiếm Trang chuỗi dậy sau đó, lại không ngờ hôm nay lại bị bọn họ vây giết. Càng làm hắn nổi giận, là đầu tiên bị tiểu tử khốn kia trước khi chết còn lãng phí địa viêm chu quả của mình, hôm nay lại có một đám người đến đây. Nhậm Thiên Hành không đến, mình đã thế này, đáng ghét, thật là đáng ghét. Kiếm Vương Long Ngạo, Tu La Vương Nhậm Thiên tung Lão Đàn Vương Ngọc Trường không là ai, căn bản không để ý tới Ngọc Tuyền Đạo Nhân Gào Thét, giống giận. Tiếp tục nghe theo nhậm vũ chỉ huy từng bước, không ngừng tấn công ngọc tuyền đạo nhân cùng thú vương kiến lửa. Ngươi có thể ngốc hơn nữa không? Nói cho ngươi, dù ngươi không cảm ngộ được pháp tắc, vậy ngươi cũng phải biết tránh né liên tục chứ, thân hình biến hóa không phải như thế này. Bên phải một chút, lại kém một chút, ngươi có hiểu đạo lý sai một ly đi ngàn dạm hay không? Nếu ngươi là đồ đệ của ta, ta đã sớm đập chết ngươi rồi. Không sai, thế mới được, lực thần hồn là cái trò gì phải sợ, lực thần hồn bị tổn hại, ngay cả pháp thần cũng không đạt đến, hắn không thể bổ sung, hao chết hắn. Ngươi cố gắng chút được không, ngươi thấy không, tiểu tử xấu kia chỉ huy tên luyện đan đó giỏi hơn ngươi nhiều, đừng làm bồn đại gia mất mặt. Lúc này, Tề Thiên ở cạnh nhậm vũ đang chỉ huy lão nhân mặt cười, bởi vì chỗ nhậm vũ có thần thức ngưng tụ trận pháp, cho nên Tề Thiên vừa dùng thần thức chỉ huy lão nhân mặt cười, miệng cũng không nhịn được lầm bầm Nhậm Vũ nghe mà buồn cười, bởi vì hắn có thể đoán ra lão nhân mặt cười đang đau khổ, nhớ tới cảnh lão nhân mặt cười huấn luyện mình lúc trước, lại nhìn hôm nay bị Tề Thiên nói như vậy, đường đường sát thủ vương mà. Lực lượng của Tề Thiên yếu hơn lão nhân mặt cười rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối không thể so được với kiến thức của Tề Thiên. Sự thật đúng như Nhậm Vũ nghĩ, ban đầu nghe Nhậm Vũ nói để Tề Thiên giúp hắn thay đổi thân pháp đối phó Ngọc Tuyền đạo nhân, còn cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ tiểu tử này quá tà môn, cái gì cũng biết, hơn nữa luôn làm ra những chuyện vượt xa tưởng tượng. Nhưng tể thiên bí ẩn ở cạnh hắn thì có thể biết cái gì, người này gặp mình, đánh ba cái cũng không riêng một tiếng, nhìn hình thể như hắn còn dạy mình thay đổi thân pháp, nói chơi gì thế. Chỉ là đang trong giao chiến kịch liệt không có thời gian nói, sau đó tiếng nói của tể thiên vang lên bằng cảnh giới của hắn, vừa nghe liền nhìn ra bên trong vô cùng ảo diệu, trong lòng chấn động không thôi. Thầm nghĩ người này có thể nhìn ra được thân pháp của mình còn có thể lập tức điều chỉnh, chẳng lẽ là tiểu tử nhậm vũ dạy hắn. Mặc kệ thế nào, thân là sát thủ vương, phát hiện thủ đoạn ẩn dấu thân hình, thân pháp ám sát còn có thể tăng lên, tự nhiên phải lập tức cải thiện. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện ấn tượng của mình đã sai, tổ cha tên nhậm vũ, nam nhân bên cạnh hắn có gì bí ẩn, quả thật là siêu cấp nói dai mà. Dù nói ra có giá trị rất hay, nhưng nói nhiều đến mức làm lão nhân mặt cười muốn phát điên. Nếu không phải đang chiến đấu, hắn thật muốn bùng nổ một trận. Tổ cha nó, mình đường đường là sát thủ vương, lại bị quát mắng như môn sinh nhà trẻ, quả thật, thật là quá đáng. Cố tình ngữ khí già dặn, nói những thứ cao thầm khó lường của tên khốn kia, làm cho hán cam phẫn cũng đành bó tay. So sánh với lão nhân mặt cười, lão đàn vương Ngọc Trường không may mắn hơn, nhậm vũ đồng thời chỉ huy hắn, kiếm vương long ngạo, lục gia nhậm thiên tung, vân phượng nhi, dưới tình huống này vẫn làm cho dược lô tuyệt phẩm thay đổi rất nhiều, hơn nữa không ngừng hấp thu, luyện hòa những yêu thú kiến lừa bị bọn họ đánh chết. Dùng lực lượng của chúng thúc đẩy Ngưng kết thành trận pháp, hơn nữa lại còn hiểu rõ hơn cả lão Đan Vương Ngọc Trường không nắm giữ gần 200 năm, chỉ dạy hắn sử dụng dược lô tuyệt phẩm này như thế nào, làm hắn phát huy uy lực dược lô lên đến độ cao cực hạn mới. Đồng thời lão Đan Vương Ngọc Trường không chấn động phát hiện, sau khi phát huy cực hạn, cải thiện vài thứ, dược lô này có cảm giác đột phá cực hạn linh khí tuyệt phẩm. Chẳng lẽ, thật có thể đột phá? Lão Đan Vương Ngọc Trường không kiềm chế lòng kích động, toàn lực dựa theo lời nhậm vũ nói, không ngừng tiêu hao lực thần hồn của Ngọc tiền đạo nhân. Lúc này buồn bực nhất, đau khổ nhất chính là bản thân Ngọc Tuyền Đạo Nhân, trận đánh hôm nay làm hắn quá uất ức. Nếu như vừa lên mà toàn lực liều mạng, hắn có lòng tin chém giết hai người, sau đó phối hợp thú vương kiến lửa đánh chết toàn bộ, rồi mới nghĩ cách thúc đẩy địa viêm chú quả. Tuy rằng như vậy hiệu quả sẽ kém hơn, nhưng chỉ cần lực thần hồn của mình khôi phục lại, dù không mạnh mẽ như trước, cũng không e ngại bất cứ tồn tại nào. Kết quả bọn họ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn có nhiều tồn tại mạnh mẽ. Đáng giận nhất là trận chiến này quá uất ức, hoàn toàn là bị áp chế, mỏ tay bó chân, bị trói buộc mọi mặt, hơi bùng nổ một chút, bọn họ lập tức thay đổi. Tại sao lại như thế, những người này phối hợp ăn ý như vậy, sao lại thế được? Bọn họ đều là tồn tại đỉnh phong, làm sao có thể phối hợp như vậy, hơn nữa mình có thay đổi, bọn họ cũng ứng đối quá nhanh đi chứ. Ngọc Tuyền đạo nhân phát hiện không đúng, nhưng không cách nào, nhất là dưới tình cảnh lực thần hồn dần tồn hao nghiêm trọng. Hơn nữa thời gian trôi dần, tình huống này sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Từ ban đầu Ngọc Tuyền đạo nhân có thể công kích uy hiếp đến tính mạng lão Đan Vương Ngọc Trường không, lão nhân mặt cười sát thủ vương, làm hai người nghe nhậm Vũ Chỉ Huy mới miễn cưỡng giữ mạng, dần chống đỡ lại công kích. Sau đó Ngọc Tuyền đạo nhân giận dữ gầm lên, mặt mũi dữ tợn, đến sau hắn dần có rút phòng thủ. Dần dần, uy lực dược lô tuyệt phẩm của lão Đan Vương đã vượt qua cực hạn mà hắn nắm giữ, càng dùng uy lực càng mạnh. Lão nhân mặt cười tuy rằng đầu óc sắp nổ, nhưng nghe Tề Thiên Chỉ Huy, tốc độ, phương pháp ẩn nấp của hắn hoàn toàn đột phá cảnh giới vốn có, ngày càng mạnh lên. Hai người phối hợp, một người phòng ngự siêu mạnh, có đủ uy thế công kích, một người ẩn nấp ám sát, dù đấu cuốn lấy, dần dần áp chế ngược lại Ngọc Tuyền Đạo Nhân. Ngọc Tuyền Đạo Nhân càng đánh càng buồn bực, càng đánh càng kinh hãi, bởi vì không chỉ lực thần hồn của hắn tiêu hao, quan trọng hơn là hai người này có tiến bộ tăng trưởng to lớn trong chiến đấu, điều này thật là quá khó tin. Sao lại thế này? Trước kia mình thấy được Nhậm Thiên Hành thiên tài xuất thế ngang trời thì cũng thôi, sau đó gặp được con trai quỷ dị của hắn, còn ta khí hơn cả lão cha. Ở trong thức hải của tiểu tử chân khí cảnh thia còn làm mình bị thương, vậy cũng thôi. Mình chấp nhận, bởi vì bọn họ không phải tồn tại bình thường, đủ tà khí, đủ quái dị. Nhưng bây giờ tuy rằng hai người này còn nhỏ hơn mình, nhưng cũng đều là lão già rồi, năm đó là một trong tám đại vương giả theo lý thuyết bọn họ đã phải cố định, làm sao còn có thể đột phá trong chiến đấu, thế này. Chẳng lẽ là mình quá xui xẻo, người nào chiến đấu với mình cũng có thể đột phá, cũng có thể bùng nổ. Ngọc Tiền đạo nhân quả thật muốn điên, tiếp tục như thế thì khẳng định hắn sẽ tan biến thần hồn. Lúc này trên đầu phía dưới càng thêm kịch liệt, tuy rằng không thể lập tức đánh chết thú vương kiến lửa, nhưng kiếm vương long ngạo, lục gia nhậm thiên tung, vân vượng nhi cũng không phải hạng ăn chay. Nhất là dưới tình huống yêu thú kiến lửa không thể tùy tiện nhúc nhích, dân dân bị bọn họ nghe nhậm vũ chỉ huy, làm cho thú vương kiến lửa bị thương ngày càng nặng. Là các ngươi bước bổn đạo ra, bổn đạo ra muốn ăn luôn các ngươi, xé xác các ngươi, nhày nát xương cốt các ngươi, uống máu các ngươi. Ha, ha đột nhiên lực thần hồn lại bị lão nhân mặt cười một kiếm xuyên qua ngực. Cảm nhận được thú vương kiến lửa đau đớn vì vết thương cũ bị kiếm vương long ngạo xé ra, ngọc tuyền đạo nhân giận dữ giống lên. Thật ra gần đây hắn luôn cân nhắc quyết định này, chỉ là lúc này gặp phải tuyệt cảnh, cộng thêm tiếp tục như thế thì hắn không chờ được đến khi địa viêm chu quả chín mùi, hắn chỉ có thể liều mạng. Trong nháy mắt lực thần hồn của hắn trực tiếp lao về phía thú vương kiến lửa, ầm ầm, toàn bộ lực thần hồn nhập vào trong mọi người cẩn thận lùi lại hắn đang muốn hoàn toàn dung hợp với thú vương kiến lửa nhiệm vụ giao thủ với ngọc tuyền đạo nhân đồng thời cũng nhiều lần cân nhắc nhất là khi hắn chiến đấu với ngọc tuyền đạo nhân vì ngăn cản ngọc tuyền đạo nhân mà điên cuồng tiêu hao linh ngọc tăng cường thần thức khi đó hắn từng tra xét quan hệ giữa ngọc tuyền đạo nhân và thú vương kiến lửa này bọn họ có một loại quan hệ đặc thù lúc trước ngọc tuyền đạo nhân dựa vào thú vương kiến lửa sống sót trong dung nham, kỳ thật là hắn đoạt giả thân thể thú vương kiến lửa mới không chế được vô số yêu thú kiến lửa đồng thời biến đổi bọn chúng làm bọn chúng đột phá cực hạn, sai khiến chúng chiến đấu, vận chuyển linh ngọc. Sau đó hắn lại mượn địa viêm chu quả, làm lực thần hồn lại trở nên độc lập, nhưng cũng chia ra một bộ phận khống chế thú vương kiến lửa. Thú vương kiến lửa giống như phân thân, nó không tồn tại như yêu thú, hơn nữa có địa viêm chu quả, hắn muốn làm lực thần hồn một mình ngưng tụ tu luyện. Sau đó thú vương kiến lửa sẽ thành thiên yêu thú, trở thành phân thân của hắn, như vậy hắn sẽ trở nên rất lợi hại. Đáng tiếc lực thần hồn bị nhậm vũ trọng thương, địa viêm chu quả bị nhậm vũ ăn một trái, còn sót một trái chưa đủ chín, không đủ cho thú vương kiến lửa và hắn cùng dùng. Hôm nay gặp phải áp bách sống chết, cuối cùng hắn lựa chọn hoàn toàn dung hợp với thú vương kiến lửa, hoàn toàn nắm giữ thân thể thú vương kiến lửa bị hắn tăng lên đến mức biến thái. Hoành Khi Ngọc Tuyền Đạo Nhân nhập vào thân thể thú vương kiến lửa, nháy mắt một cỗ lực lượng hùng hồn cực điểm ấm ấm nổ tung Tuy rằng kiếm vương lòng ngạo, lục gia nhậm thiên tung, vân phượng nhi được nhậm vũ nhắc nhở, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng này chấn cho văng ra. Sau đó, mọi người đều cảm nhận được hơi thở khủng bố cực điểm phát ra, cỗ hơi thở này ngăn cản tất cả thần thức. Thiên yêu thú Lúc này, mọi người ở đây giật mình, chẳng lẽ người này muốn trực tiếp đạt đến trình độ thiên yêu thú? Nếu vậy thì quá khủng bố, thiên yêu thú là tồn tại còn khủng bố hơn cả thái cực cảnh, đó là tồn tại khủng bố chân chính. Vô Vô Vô Đồng thời 5 cột lửa chia ra đánh về phía 5 người, mỗi một cái đều có lực lượng mạnh mẽ, vượt qua âm dương cảnh âm dương dung hợp đỉnh phong, công kích còn mạnh hơn mấy phần của Hải Vương đột kích ngày trước. Cẩn thận! Nhằm vũ thần thức khẽ động, nhắc nhở mọi người. Trên thực tế mọi người cũng sớm có phòng bị, nhưng dù có phòng bị đối mặt với loại công kích này cũng rất khó khăn đám người kiếm vương long ngạo cách tương đối gần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài và trái kiếm vương long ngạo bị đánh ra một lỗ máu lục gia nhậm thiên tung thì bụng bị đánh xuyên ngược lại vân phượng nhi tương đối tốt hơn một chút nàng đối với ngọn lửa dường như trời sinh có một chút sức miễn dịch chỉ là cả người bị đánh bay ra miệng hộc máu ngược lại là lão ra mặt cười tình huống tốt nhất khó khăn làm tránh khỏi chỉ là bà vai bị trầy ra mà dược lô tuyệt phẩm của lão đan vương ngọc trường không bằng vào nhiệm vũ trợ giúp luyện hóa không đếm xuể yêu thú kiến lửa. Tăng cường đến vô hạn đến cần lang thiên bảo khi cứng rắn chặn một đòn, cũng chỉ là hai tay phát ra tiếng xương vỡ mà thôi. Đến lại trình độ như bọn họ, thương mức này đã không tính là gì. Tuy nhiên Ngọc tuyển đạo nhân này đồng thời ra tay đối phó 5 người, thoáng cái liền uy thế bậc này, cũng thật khủng bố. Mà giờ khác này, thần tức của mọi người đều không rõ xét được sự tồn tại của Ngọc tuyển đạo nhân dung hợp thú vương kiến lửa mới chân chính nhìn rõ ràng. Hắn rồi lại biến lớn hơn trước mấy lần, không ngờ vẫn không hóa thành hình người, lúc này hắn hiển nhiên là muốn từ thụ ở đó, nhưng dù bất động cũng đã đủ khủng bố. Không, hắn còn không phải là thiên yêu thú, cũng không phải là thái cực cảnh. Khổ! Lão đan vương Ngọc Trường không phun ra một ngụm máu bầm, thân hình nhoáng lên một cái đã đi qua cùng đám người kiếm vương long ngạo hội hợp đứng cùng một chỗ. Năm người không có bất kỳ chỉ huy, lập tức hợp thành một phương vị vô cùng ăn ý, tạo thành một trận pháp đặc biệt. Mặc dù chỉ là lâm thời phối hợp, nhưng năm người đều không phải tâm thường, lập tức uy thế cường thịnh hơn mấy phần. Không người không yêu, quái vật, giống như hắn nguyên lai. Kiếm vương lòng ngạo nhanh chóng khống chế miệng vết thương, nhìn thân hình khổng lồ của thú vương kiến lửa kia nói. Tuy rằng mọi người cũng đều nhìn ra, lúc này Ngọc tiền đạo nhân tuy rằng không đạt tới trình độ thái cực cảnh hoặc là thiên yêu thú, còn kém một chút cuối cùng, nhưng cũng đã vượt qua cực hạn, nửa bước chân bước vào trong đó loại dung hợp và công kích lực lượng pháp tác đó thần thông uy lực vô biên vừa rồi chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt bọn họ đã kiến thức đến gheo gheo lúc này ngọc tuyền đạo nhân lần nữa cướp lại ưu thế căn bản không cho bọn họ một giây thở dốc trong nháy mắt kích phát từng luồng ánh lửa dung nham ngưng tụ xung kích hướng bọn họ uy thế so với vừa rồi càng thêm mạnh mẽ loại thời điểm này mọi người không có biện pháp né tránh bởi vì cũng không phải là ai đều am hiểu né tránh hơn nữa tốc độ này quá nhanh Chữ âm hiểu trận pháp, ngoài lão nhân mặt cười bị tề thiên nói đến đầu sắp vỡ tung ra, những người khác không một ai có thể hoàn toàn né tránh. Cùng với như thế, nhậm vũ dứt khoát cho bọn họ bố trí thành trận pháp, mạnh mẽ ngăn cản. âm âm Ơng! Không người liên thủ, đồng thời giúp thúc rục linh khí tuyệt phẩm của lão đan vương Ngọc Trường không, vì lực bùng nổ đến cực hạn, vô hạn đến gần lang thiên bào khí, không ngừng ngăn cản công kích của Ngọc Tuyền Đạo Nhân. Các ngươi đều phải chết, không chỉ là các ngươi phải chết, gia tộc, người thân của các ngươi, bản đạo gia đều sẽ không bỏ qua, sẽ không bỏ qua. Ngọc tuyển đạo nhân tâm thần gầm rú. tiểu tử, nếu không được để ta đi. Lục gia nhậm thiên tung dưới lực lượng cường đại chấn động phun ra một búng máu, thần thức khẽ động liên hệ nhậm vũ. Lúc này nhậm vũ một mực nắm giữ cục diệm, tuy rằng hắn cũng không tự mình tham dự trận chiến đấu này, hơn nữa đến hiện tại mới thôi hắn một mực nắp ở phía sau. Nhưng cục diện có thể đến loại trình độ này hoàn toàn là hắn một tay khống chế, điều này so với khống chế trăm vạn đại quân chiến đấu càng khó hơn trăm ngàn lần. Không được, nhân vũ lập tức cử tuyệt nói, hiện tại còn không phải lúc, quá sớm bại lộ tất cả bài tẩy sẽ chỉ khiến chúng ta lâm vào bị động. Hơn nữa ngọc tuyền đạo nhân này có chút cổ quái, kẻ này thoạt nhìn như đang tâm thần công kích, nhưng hắn lại chết sống không rời khỏi nơi đó. Hiển nhiên hắn dường như đoán được có người đang ở trong tối, cho nên hắn vẫn là đang chờ đợi địa viêm chu quả kia thành thục Muốn mượn địa viêm chu quả hoàn toàn trở thành thiên yêu thú, cho nên hắn còn giữ lại sức thừa, chờ thêm một chút, đừng nóng vội, chờ thêm một chút. Kỳ thật không chỉ là lục gia nhậm thiên tung, kiếm vương long ngạo, lão đan vương ngọc trường không, sát thủ chi vương lão nhân mặt cười cũng đều có đồ vật ác chủ bài chưa bùng nổ, cũng đều cùng nhậm vũ kết nối muốn bùng nổ liều một cái. Dù sao cảm giác như vậy quá bị động bởi vì lực lượng của kẻ này quả thật hung hãn, năng người liên thủ bố trí trận pháp cộng thêm thúc dục đan đỉnh linh khí tuyệt phẩm hiện giờ vô hạn đến gần lang thiên bào khí kia của lão đan vương ngọc trường không cũng vẫn bị chấn động bị thương. bọn họ sự tiếp tục như vậy cục diện sẽ nghịch chuyển giống như vừa rồi bọn họ tiêu hao ngọc tiền đạo nhân bị ngọc tiền đạo nhân tiêu hao. nhưng trên thực tế nhiệm vũ lại không cho là như vậy ngọc tuyền đạo nhân rõ ràng có cơ hội bùng nổ giết người nhưng hắn lại một mực không làm hiển nhiên hắn đang chờ. Lúc này, chỉ xem ai có thể càng thêm giữ được bình tĩnh, lá bài tẩy dùng lúc nào mới có thể tạo được tác dụng, đây mới là thời điểm mấu chốt chân chính. Còn không động, còn không xuất hiện giao Cũng không tin người có thể chủ bao lâu, đáng ghét, đáng thét, rốt cuộc là ai? Là ai đây? Nhậm thiên hành, không có khả năng, nhậm thiên hành sẽ đích thân xuất hiện. Là hoàng đế kia, hay là người nào, khẳng định là đại nhân vật, nếu không làm sao có thể làm cho đám người lão đan vương ngọc trường không, sát thủ chi vương, kiếm vương long hạo đồng loạt ra tay. Đáng ghét. Lúc này, Ngọc Tuyền Đạo Nhân đã nửa chân bước vào cảnh giới thiên yêu thú ngược lại so với bọn họ càng thêm nóng này, càng thêm lo lắng. Bởi vì hắn đã nhận ra có người tồn tại, đồng thời nắm giữ trình thể cục diện, hắn có thể cảm nhận được người đó phi thường cao minh. Mình có thể bị bức bách đến loại trình độ này hoàn toàn là người sau lưng đang giở trò. Cho nên hắn tuy rằng thần hồn lực và thú vương kiến lửa dung hợp, nhưng hắn lại không dám lơ là chút nào, thậm chí cũng không dám chủ động xuất kích, chỉ là canh trừng địa viêm chu quả. Bởi vì người có thể khiến cho những nhân vật này đều nghe lời như vậy, nói gì làm nấy như vậy, nhất định phi thường lợi hại, phi thường phi thường cường đại. Đây mới là chuyện lúc này hắn sợ nhất, lo nhất, cho nên bất kể như thế nào không thể động. Chỉ có sau khi dùng địa viêm chu quả, hoàn toàn biến thành thiên yêu thú, hắn mới có thể không sợ hết thầy, bất kể người nắp ở sau lưng kia là ai, có ý đồ gì, chính mình chỉ cần không động hắn liền không có biện pháp. Cho nên lúc này Ngọc tuyển đạo nhân thoạt nhìn chiếm hết ưu thế, lại cũng không dám buông tay buông chân toàn lực xuất kích chỉ có thể chọn lựa lại công kích tầm ra đám người lục gia nhậm thiên tung mới đầu là cảm thấy ngọc tuyền đạo nhân sau khi dung hợp thú vương kiến lửa quá mức hung mãnh nhưng sau đó cũng phát hiện tình huống này đối với bọn họ mà nói thoáng suy nghĩ là hiểu ngọc tuyền đạo nhân có chủ ý gì cũng hiểu rõ nhậm vũ vì sao nói tiếp tục phải đợi giờ khắc này mọi người cố nhẫn nại không ngừng dùng dược phẩm giờ khắc này bọn họ mới có chút cảm xúc bởi vì nhậm vũ trước khi xuất phát căn cứ phần đông nhăn tố như tình huống thân thể công pháp tu luyện của mỗi người phối trí cho bọn họ dược phẩm chuyên môn thuộc về bọn họ có phần đông dược phẩm như chuyên môn điều dưỡng nội thương bình phục pháp lực dao động chữa trị thân thể chữa trị tạng phủ dược phẩm nhậm vũ phối trí không phân biệt đẳng cấp nhưng sau khi chân chính bị thương mọi người dùng mới cảm giác được sự khủng bố của những dược phẩm này tổ cha nó tiểu tư thối này rốt cuộc là làm sao làm được những dược phẩm này quả thật tốt hơn linh đan thượng phẩm nhiều chỉ sợ so với linh đan tuyệt phẩm bình thường cũng không kém chứ hạ Lão nhân mặt cười thì trong lòng sợ hãi than, nhưng thân là sát thủ chi vương, hắn cùng mọi người trao đổi cũng không nhiều. Lục gia nhậm thiên tung cũng sớm biết sự lợi hại của nhậm vũ, nhất là khi nhậm vũ cứu vân Phượng Nhi, loại năng lực nắm dự đối với dược phẩm đó sống đã làm hắn thán phục, nhưng chân chính tự mình cảm nhận lại là một chuyện khác. Kiếm vương lòng ngạo, lão đan vương Ngọc Trường không lại càng không cần phải nói, hai người bọn họ sống đã chết lặng. Nhất là lão đan vương Ngọc Trường không, rất sớm trước kia liền bị dưng là luyện đan đệ nhất nhân Minh Ngọc Hoàng Triều. Tuy rằng hắn biết mình chưa chắc là lợi hại nhất nhưng tuyệt đối là một người trong số đứng đầu nhất, cho nên hắn kết giao bằng hữu rộng khác. Đây cũng là nguyên nhân tông môn bình thường, đều không dám động Minh Ngọc Sơn Trang. Nhưng nhậm vũ và mập mạp lại dùng dược phẩm hoàn toàn đánh vỡ tất cả cách nghĩ, quan điểm trước kia của lão đan vương Ngọc Trường không, khiến hắn một lần nữa bắt đầu nhận thức đan dược, dược phẩm. Dù sao thú vương kiến lửa là công kích tầm xa mà trận pháp của nhậm vũ dần dần hoàn thiện, 5 người lại có dược phẩm chuyên môn nhậm vũ phối trí cho, cho dù chống chọi cũng không khó khăn, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tiểu từ xấu xa, cách nghĩ ngươi muốn bắt được cơ hội trong nháy mắt đó là tốt, nhưng ngươi cũng phải xem tình huống. Bồn đại gia nói cho ngươi, bồn đại gia hiện tại chỉ có thể chống đỡ thêm một chút, nhưng cũng phải xem tình huống. Nếu như toàn lực bộc phát nhiều nhất có thể chống đỡ bảy, nếu như muốn siêu cấp bộc phát nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mới hơi thở, chưa chắc đủ để bắt được cơ hội trong nháy mắt đó. Theo ý của bồn đại gia, hiện tại động thủ thích hợp nhất, cho dù cái tên kiêu ngọc tuyển đạo nhân kia ăn địa viêm chu quả không thành thục cũng tốt hơn ăn thành thục một chút. Những người khác đều đã yên tĩnh, chỉ có mỗi tề thiên giống như là người một lần nữa giam giữ thà ra, nói không ngừng. Không vội, hắn muốn thành thục, chúng ta cũng muốn. Hắn hao phí nhiều năm như vậy, nhiều sức lực như vậy thôi hóa địa viêm chu quả, chúng ta đợi có sẵn là được rồi, vì sao không đợi? Đối phó Tề Thiên nhậm vũ kinh nghiệm phong phú, hơn nữa lâu như vậy Tề Thiên không lên tiếng hắn ngược lại cũng cảm giác rất nhàm chán, lúc này liền mặc cho hắn nói. Nhậm vũ chờ hắn nói nửa ngày mới đáp một câu. Cái gì? Tiểu tử ngươi đúng là điên, tuy nhiên bồn đại gia cũng đoán được, tiểu tử một thân tà khí ngươi liền không có ý tốt, nếu không căn bản không cần chờ đợi. Nhưng ngươi như vậy là đùa với lửa. Nên biết hắn chiếm ưu thế, chỉ cần trong nháy mắt là có thể dùng địa viêm chu quả kia, đến lúc đó người khóc cũng muộn rồi. Đối với chuyện mạo hiểm, Tề Thiên cũng không thèm để ý, nhưng hắn lại rất lo lắng sự chết sống của nhậm vũ. Đồng thời trong cơn khiếp sợ, cũng không quá ngoài ý muốn. Tiểu tử này quả nhiên đủ điên cuồng, thật sự đúng như mình nghĩ cuối cùng chờ đợi Ngọc tiền Đạo Nhân đem địa viêm chu quả kia làm chín mới động thủ. Nhưng là như vậy hệ số nguy hiểm liền gia tăng thật lớn, hơi không cẩn thận là có thể tự đốt lửa vào người. Mất sức nhiều như vậy, thế nào cũng phải làm ra chút thành quả mới được. Chẳng những là địa viêm chu quả, vừa rồi lúc ngọc tuyển đạo nhân kia và thú vương kiến lửa dung hợp, ta còn phát hiện ra tình huống trong cơ thể thú vương kiến lửa kia có chút đặc biệt. Lát nữa lúc công kích ngươi chú ý một chút, đừng công kích bên ngoài của nó, công kích sườn bụng của nó, nếu như vậy, Nhậm Vũ không nóng này chút nào, toàn bộ tinh thần chú ý mỗi một biến hóa nhỏ bé của Ngọc Tuyền đạo nhân dung hợp thú vương kiến lửa, cảm nhận biến hóa chung quanh, hắn từng dùng Địa Viêm Chu Quả, đối với tình huống của Địa Viêm Chu Quả đều hiểu hơn người khác. Khi Địa Viêm Chu Quả thành thục, sẽ lượng lớn hấp thu độ nóng chung quanh, lúc ấy nhậm vũ sở dĩ bị dung nhàm thương tổn nhỏ như vậy cũng là bởi vì Địa Viêm Chu Quả vừa mới thành thục. Giờ khắc này hắn đang cẩn thận cảm thụ nhiệt độ chung quanh, cảm thụ biến hóa chung quanh đồng thời cũng đem linh ngọc còn lại hiện giờ hoàn toàn chuẩn bị trước, tùy thời ra tay động thủ, lại đợi thêm một hồi lâu. đột nhiên Nhậm Vũ cảm nhận được tình huống nhiệt độ chung quanh biến hóa không đúng, công kích của Ngọc Tiền đạo nhân kia rõ ràng thù liễm lập tức biết không ổn. Ha ha, mặc kệ ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi. Mà lúc này thông qua lực lượng phía dưới, Mộc Tiền đạo nhân đột nhiên đã đem địa viêm chu quả mạnh mẽ thúc chín, thậm chí còn thiếu một chút hút mạnh vào trong miệng thú vương kiến lửa hiện giờ đang chuẩn bị thúc đầy dung nhập vào thân thể. giờ khắc này hắn cảm nhận được nguồn gốc lực lượng dao động, hắn cũng đang cười cười đắc ý. Hắn biết có người đang thao túng, nắm giữ hết thầy, nhưng bất kể đối phương là ai đều vô dụng, bởi vì hắn lát nữa sẽ đem đối phương diệt trừ. Vậy sao, ẩm? Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên, sau đó một cỗ thần thức manh mông đến cực điểm đồng thời khiến Ngọc Tuyền Đạo Nhân vô cùng quen thuộc, vô cùng sợ hãi trong nháy mắt áp bách. Đây, đây là... Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Hắn đã chết rồi, làm sao sẽ là tiểu tử kia? Hắn... Ngọc Tuyền Đạo Nhân trong nháy mắt này lập tức rối loạn, kinh ngạc, hoàn toàn khiếp sợ, không dám tin tưởng điều này. Nhậm Vũ rõ ràng đã bị mình đánh chết, ném vào trong dung nham địa hỏa, làm sao có thể còn sống? Điều này làm sao có thể? Hơn nữa hắn dựa vào cái gì có thể chỉ huy được đám người lão đan vương Ngọc Trường không, kiếm vương Long ngạo, sát thủ Chỉ vương trong tám đại vương già này, dù là nhậm thiên hành lúc trước cũng không làm được. Ừm. Ngay trong nháy mắt ngọc Tuyền đạo nhân bị nhậm vũ điên cuồng tăng vọt thần thức đánh vào, áp bách, chính hán còn đang hoàn toàn ở vào kinh hãi, một tiếng nổ vàng. Hòn đá nơi đám người nhậm vũ sở tại trực tiếp nổ ra, tề thiên trực tiếp từ trong vọt ra, trong nháy mắt thân thể tăng vọt, thoáng cái biến thành một con cự viên lớn hơn thú vương kiến lửa rất nhiều. Tư thế bẫy nghĩa thiên địa, bá đạo tuyệt luân, hái sao lấy trăng đột nhiên phủ xuống vọt ra trong nháy mắt này uy thế của tế thiên đã vượt ra tưởng tượng của tất cả mọi người so với lúc trước ở cửu long đàm lần đầu tiên thả ra biến thân thì cương đại hơn không biết bao nhiêu lần cầm ngụ chữ nhậm vũ từ thánh nhân luận đạo sao chép ra tế thiên khôi phục và đột phá đều vượt qua tưởng tượng và giờ khắc này đã bày ra toàn bộ đây là ngọc tuyển đạo nhân nguyên bản bị nhậm vũ thần thức chèn ép bị nhậm vũ xuất hiện dọa đến lại lần nữa cả kinh hơn nữa hắn dung hợp thú vương kiến lửa bản năng cảm nhận được một loại sợ hãi đặc biệt đây chẳng lẽ là đại yêu hóa hình Không có khả năng, đại yêu hóa hình làm sao cũng sẽ nghe nhậm vũ này. Hơn nữa trên người kẻ này không có yêu khí, chỉ có một loại hơi thở khiến người sợ hãi, tuy rằng rất yếu ớt lại khiến hắn có một loại cảm giác muốn lùi bước. Loại cảm giác này chính là hắn dung hợp thú vương kiến lửa, bị bản năng của thú vương kiến lửa ảnh hưởng. Đây là thứ gì, không có yêu khí chút nào, biến hóa to lớn như thế, còn có thể khiến cho thú vương kiến lửa sinh ra sợ hãi. Đây. Ơng. Tề thiên đột nhiên hạ xuống. Trực tiếp hai tay vươn ra đã bắt lấy thân thể của ngọc tuyển đạo nhân giờ khác này, âm âm ném hướng lên trên. Thân thể to lớn của thú vương kiến lửa này cứ như vậy bay lên trên, âm âm đánh lên nham thạch phía trên. Vô số nham thạch nứt nẻ, vỡ vụn, mà tề thiên sau đó thân thể đột nhiên vọt lên, dựa theo phương vị nhậm vũ nói lúc trước, hai đấm trong nháy mắt đánh xuống. Lực lượng bá đạo tuyệt luân khủng bố đến cực điểm, nhanh đến mức khiến người khó thể tưởng tượng, trong nháy mắt đánh hơn ngàn quyền. bịch Bịch! Bịch! chỉ nghe thấy tiếng vang, tiếng vang khủng bố. sau đó một tiếng nổ tung, địa viêm chu quả ngọc tuyền đạo nhân vừa mới mượn phần miệng độc đào phía dưới của thú vương kiến lửa nuốt vào còn chưa hòa tan dưới loại oanh kích điên cuồng này, trực tiếp cùng một ít máu phun ra ngoài, còn có một ít xúc thua vỡ vụn. tiếng kêu thảm thiết, đau đớn không cam lòng. đúng lúc này, một luồng pháp lực cuốn, nhậm vũ đã trực tiếp đem địa viêm chu quả kia bắt lấy, địa viêm chu quả nhỏ đi một vòng, cũng may chưa hoàn toàn bị nuốt. nhậm vũ lúc này cũng coi như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ai. ngọc tuyển đạo nhân không cam lòng, bảo nộ, lần nữa liên tục hét thảm, bản thân bị nhậm thiên hành hủy diệt thân thể vây ở nơi này nhiều năm như vậy hắn đã đủ bốn bực, sau đó lại bị nhậm vũ một tiểu từ chân khí cảnh trọng thương, cướp đoạt địa viêm chu quả. Kết quả cái này không ngờ chưa chết, còn dẫn theo nhiều người như vậy tới giết mình. Hiện tại một quả địa viêm chu quả cuối cùng của mình lại bị hắn lần nữa cướp từ trong miệng, không, gần như là từ trong bụng đánh ra cướp đi. Còn có gì càng khiến người phẫn nộ hơn cái này sao? mất địa viêm chu quà, hắn sẽ không có biện pháp đạt tới cảnh giới thiên yêu thú. Không, tuyệt đối không thể. Ít nhiều cũng hấp thu một chút lực lượng của địa viêm chu quà, giờ khắc này ngọc tuyển đạo nhân điên cuồng bạo nộ, áp chế loại sợ hãi bản năng kia của thú vương kiến lược mà lúc này cũng chính là lúc tề thiên bộc phát bá đạo vô biên kia gần đến cuối. Trên thân thể của hắn, chỗ vỡ vụn phần đông, nhưng cũng may không hoàn toàn hủy diệt. Ơng một luồng lửa ngưng tụ thành một luồng hào quang màu đỏ mảnh như tia chớp trong nháy mắt đánh lên người Tề Thiên, thân thể to lớn kia của Tề Thiên cũng bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc bị đánh bay ra ngoài, thân thể của Tề Thiên đã dần dần khôi phục thành thân thể loài người bình thường. Hắn vừa rồi gần như là trong nháy mắt đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ bùng nổ mới có thể đánh vỡ thân thể của thú vương kiến lửa đánh ra địa viêm chu quá kia. Tuy nhiên dù là như thế, chính hắn đều cảm thấy khó tin, bởi vì bình thường mà nói là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù lúc này hắn biến thân với bộ phận lực lượng bản thể xuất hiện, nhưng lực lượng hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn một chút so với âm dương dung hợp bình thường, chỉ có thể nói hắn đột nhiên ra tay mượn thân thể vượt qua thiên yêu thú kia càng thêm cường đại. Nhưng lại xa xa không đạt tới có thể miêu sát ngọc tuyên đạo nhân kẻ đã nửa chân bước vào thiên yêu thú này, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, kẻ này vừa rồi thần hồn lực sợ hãi co rút, không ngừng không đi khống chế thú vương kiến lửa, không thúc đẩy lực lượng của thú vương kiến lửa. Tình huống khó tin này khiến Tề Thiên nghĩ mãi không sao hiểu được tiểu từ xấu xa kia đến tột cùng là làm sao làm được? chẳng lẽ hắn nói một câu liền dọa thiên này thành như vậy? bất kỳ ra sao, tề thiên cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. sau đó cả người rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt không ít yêu thú kiến lửa lại nhào lên. tuy rằng tề thiên bị thương nhưng cũng không sợ đám yêu thú kiến lửa này. lúc này năm đại cường giả siêu cấp một mực phòng ngự, hoàn toàn không có chuẩn bị cũng đều tròn mắt. Hết thẻ biến hóa quá nhanh, nhiệm vụ bất ngờ ra tay, Tề Thiên biến thân đem thân thể của thú vương kiến lửa đánh vỡ không ít, nổ tung không ít, địa viêm chu quá nuốt vào trong bụng kia đều đánh bay ra, loại chuyện này bọn họ nghĩ cũng khó thể nghĩ tới, mà lúc này thân thật xảy ra trước mắt. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới chân chính hiểu được, không nóng này, chờ thời cơ mà nhiệm vụ nói là ý gì. Không ngờ là như vậy, cho dù giờ khắc này nhiệm vụ đã làm được, bọn họ vẫn là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cái này cũng quá điên cuồng, lá gan cũng quá lớn, lại dám chờ cho Ngọc Tuyền Đạo Nhân lấy thân thể thú vương kiến lừa nuốt vào địa viêm chu quả mới động thủ, cái này phải mạo hiểm bao lớn. Càng khó tin chính là, hắn không ngờ thật sự có thể làm được. Tề thiên kia nguyên bản lực lượng cũng không mạnh, lúc này bùng nổ cũng quá khủng bố. Hơn nữa còn là thân thể yêu thú, một con cử viên, khi vô cùng to lớn. Nhưng là, hắn cho dù hóa thân thân thể yêu thú cũng không có nửa điểm yêu khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Linh thú, cũng không có khả năng loại bế nghĩa thiên địa, bá đạo tuyệt luân đó cũng là bọn họ suốt đời hiếm thấy. Lợi hại, quá lợi hại. Bọn họ mặc dù cảm xúc không lớn như Tề Thiên, nhưng sau khi Nhậm Vũ đột nhiên xuất hiện, Ngọc Tiền đạo nhân kia chấn kinh, sợ hãi, thần hồn lực có giúp bọn họ cũng phát hiện được, điều này so với Tề Thiên biến thân còn chiến bọn họ cảm thấy càng thêm khó tin. Ngọc Tiền đạo nhân này đối mặt với năm đại cường giả siêu cấp bọn họ vây công cũng chưa từng như thế, một câu nói của Nhậm Vũ, hắn làm sao lại như vậy? Người này sợ cái gì? Cái gì khiến thần hồn lực của hắn bị áp bách, trong thời gian ngắn không thể khống chế thân thể thú vương kiến lửa? Nhưng vấn đề này hiện lên trong đầu mọi người, làm cho bọn họ lòng đầy nghi ngờ. Tên đáng chết đều là bởi vì ngươi, trả địa viêm chu quà của ta. Đó là địa viêm chu quà của bồn đạo gia. Ngọc tuyển đạo nhân lúc này muốn điên, hắn thật sự muốn điên. Nhiều năm cố gắng, cực khổ, kết quả lại đều để tiểu từ này chiếm đi. Bốc bốc bốc. Lúc này, địa phương vừa bị tề thiên đánh vỡ nhanh chóng mọc ra, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường nhanh chóng khôi phục. Tuy rằng không thể hoàn toàn dùng hợp địa viêm chu quả, nhưng sau khi dùng cũng hấp thu một phần, lúc này trong cơn bạo nộ, không tiếc hết thầy thúc giục lực lượng. Những lực lượng đó trong nháy mắt toàn bộ bị thúc giục hòa tan, cộng thêm lúc này thân thể mạnh mẽ của bản thân thú vương kiến lửa đã đến gần thiên yêu thú, thân thể trong nháy mắt đã khôi phục. Một số nơi tầng ngoài bị đánh vỡ, địa phương bị phá hủy, bị đánh nứt đều một lần nữa khôi phục, hơn nữa khí thế trở nên vô cùng hung hãn. Chính là tiểu tử đáng ghét ngươi, cha con các ngươi đều phải chết. Ngọc tuyển đạo nhân nhìn nhậm vũ, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới người sau màn khống chế này sẽ là nhậm vũ. Vừa rồi hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhưng lúc này nhậm vũ đã xuất hiện, còn mạnh mẽ cướp đi địa viêm chu quả của hắn, sự thật chứng minh hết thầy. Ngọc tuyển đạo nhân đều sắp điên. Thua ở trong tay nhậm thiên hành hắn còn miễn cưỡng, có thể chấp nhận, cũng chuẩn bị trả thù. Nhưng lại hai ba bận bị tiểu tự yếu hết mức nhậm vũ này đã kích. Hơn nữa, cái này còn sống, hiển nhân địa viêm chu quả bị hắn ăn. Hiện giờ địa viêm chu quả cuối cùng hắn cũng cấp đi, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Giờ khắc này Ngọc Tuyền Đạo Nhân đã không thèm nghĩ, nhậm vũ vì sao, làm sao có thể chỉ huy được nhiều đại nhân vật như vậy, làm sao hiểu được trận pháp, làm sao hiểu được kích phát lực lượng của những người này, tìm được nhược điểm của mình Hết thề hết thề hắn đều đã không muốn suy tính nữa giờ khắc này hắn chỉ có một ý nghĩ giết tên khốn kiếp đáng ghét này cướp lại địa viêm chu quả thuộc về mình trên thực tế nhậm vũ vào khoảnh khắc cướp được địa viêm chu quả thân hình đã vọt hướng dung nham bên cạnh hắn muốn một lần nữa ẩn nấp bởi vì hắn biết ngọc tuyền đạo nhân này ngay sau đó sẽ giống như chó điên bị cướp mất thức ăn bất chấp tất cả nhắm vào mình đang tiếp động tác của hắn vẫn chậm một chút ngọc tuyền đạo nhân đánh bay tề thiên khôi phục lại cùng lúc thân thể nhanh chóng khôi phục lại đột nhiên há miệng trong nháy mắt hình thành một dòng khí giống như lốc xoáy mắt thường có thể thấy lực hút điên cuồng đem một ít hòn đá vỡ vụn đều nghiền nát trong nháy mắt đem nhậm vũ sắp rời đi hút về phía hắn vèo cự kiếm của kiếm vương long ngạo đã bay tới sau đó là dược lô tuyệt phẩm của lão đan vương ngọc trường không sảy cự kiếm và dược lô va chạm quanh kích cũng chỉ khiến lực hút mạnh mẽ này trong nháy mắt lệch hướng nhưng lại cũng không thể hoàn toàn đánh tan lực hút cương ngại này tuy nhiên nhậm vũ lại nhân cơ hội này thân hình noáng một cái sông về phía nam thạch bên cạnh một khi tiến vào trong nham thạch, thần thức của Nhậm Vũ lập tức có thể ngưng tụ trận pháp, che giấu thân hình ở trong nham thạch di động. Ưng, Tuy nhiên lần này Ngọc Tuyền đạo nhân là quyết tâm muốn giết Nhậm Vũ, cái gì cũng mặc kệ, thậm chí ngay cả công kích của Kiếm Vương Long Ngạo, sát thủ Chi Vương, Vân Phượng Nhi theo sau mà tới đều hoàn toàn không để ý tới, hoàn toàn dùng thân thể thật lớn ngưng tụ pháp lực mạnh mẽ ngăn cản, trực tiếp đánh vỡ nham thạch mấy trăm thước, đuổi hướng Nhậm Vũ. Tổ cha nó, qua bên này. Lão nhân mặt cười giống giận nhưng lại không có biện pháp xông phá ngọc tiền đạo nhân lúc này dùng thân thể thú vương kiến lửa ngăn cản đuổi tới trước mặt. Bùn đại gia đã nói, con bà nó, ta hiện tại không có sức, tiểu tử xấu xa cẩn thận. Tề Thiên dãy rụa muốn đứng dậy, tuy rằng bằng vòng nghị lực mạnh mẽ cố đứng dậy, nhưng sau đó một bùng màu phun ra, hắn càng thêm không có biện pháp đuổi theo. Bởi vì vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, dù sao hắn đây chỉ là phân thân, nếu như không phải là cảm ngộ những chữ giới thánh nhân luận đạo nhậm vũ cho hắn, hôm nay hắn cũng không có khả năng trọng thương thân thể thú vương kiến lửa của Ngọc Tuyền đạo nhân, càng thêm không thể đem địa viêm chu quả đánh bay ra. Chỉ là giờ này khắc ngày, nhậm vũ gặp nguy hiểm hắn lại thật sự không thể làm gì. Tuy rằng hắn thả chính mình chết cũng không hy vọng nhậm vũ có chuyện, nhưng lúc này lại là có lòng không có sức. Lúc này Tề Thiên tức giận, hẳn không nên nghe tiểu từ xấu xa này, rõ ràng nguy hiểm như vậy. Kết quả Đám người lão đàn vương Ngọc Trường không, Vân Phượng Nhi cũng liều mạng dùng hết mọi lực lượng. Đáng tiếc lúc này Ngọc Tuyền Đạo Nhân giống như điên, nhầm vũ sông đi đâu hắn liền đuổi theo hướng đó. Bất kể những công kích khác bên ngoài, nham thạch chung quanh nhau nhau nổ tung, nhầm vũ chui vào. Phía sau Ngọc Tuyền Đạo Nhân với thân thể thú vương kiến lửa thật lớn trực tiếp oanh kích nổ tung đuổi theo. Nếu không phải là hắn bị Tề Thiên vừa mới trọng thương, vẻn vẹn miễn cưỡng mượn một tia lực lượng địa viêm trù quả mạnh mẽ chống đỡ bộc phát, không thể hoàn toàn khóa chặt nhậm vũ, nhậm vũ căn bản không có biện pháp chạy trốn. Nhậm vũ có thần thức ngưng tụ trận pháp, khiến cho Ngọc tuyển đạo nhân không có biện pháp theo dấu hắn, chỉ có thể mạnh mẽ phá hỏng, đánh thủng đại bộ phận địa phương chung quanh, ép cho nhậm vũ không thể không nhanh chóng người chung quanh né tránh tuy rằng ngọc tuyển đạo nhân lúc này giống như nổi điên nhưng lực lượng của đám người kiếm vương lòng ngạo lão đàn vương ngọc trường không vân phượng nhi dù sao rất mạnh mẽ hắn là bất chấp tất cả đuổi đánh nhậm vũ nhưng công kích phía sau cũng khiến hắn không ngừng bị thương sát thủ chi vương lão nhân mặt cười tùy thời đều sẽ ở trên thương thế của hắn gia tăng thương thế thậm chí tùy thời đều có cơ hội vòng qua bất chấp tất cả ngăn cản hắn theo tình huống nguy cấp kiếm vương lòng ngạo lão đàn vương ngọc trường không sát thủ chi vương lão nhân mặt cười vân phượng nhi dần dần đều đem bài tẩy của mình thi truyền ra. Tiết chiêu thiên long kiếm kia của kiếm vương long ngạo nhiều lần trợ giúp nhậm vũ đã hiện ra thần hình ngăn chặn công kích. Vân phượng nhi với ngọn lửa lực lượng bàn mệnh kích phát khiến cho thú vương kiến lửa cố tình ở trong dung nham địa hòa đều bị đốt thương kêu thảm, khiến cho ngọc tiền đạo nhân thống khổ xung kích. sát thủ chi vương lão nhân mặt cười cực hạn bùng nổ, rốt cuộc vọt tới chứa thân thể thú vương kiến lửa hiện giờ của ngọc tiền đạo nhân liều bị thương bộc phát một đòn xét đánh trực tiếp xuyên thủng một nơi yếu hại của thú vương kiến lửa lão Đan vừa Ngọc Trường không trong nháy mắt ngưng tụ Đan khí, đem Đan khí trong dược lô tuyệt đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ, khiến lực lượng bản thân không ngừng gia tăng, kích phát vi thế mạnh nhất của dược lô tuyệt phẩm chính diện ngăn cản công kích liều mạng của Ngọc Tuyền đạo nhân lúc này. Ngọc Tuyền đạo nhân, ngươi sớm nên chết rồi, chết rồi. đúng vào lúc này thanh âm giống như ở trong vực sâu địa ngục truyền đến, mang theo một cảm giác âm u, lại mang theo một luồng hơi thở khiến người sống lưng phát lạnh. ở trong địa phương tràn ngập dung này khiến người có cảm giác dùng mình một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một ngọn lửa lạnh băng u ám trong nháy mắt giống như mũi khoan xoay tròn, lôi hỏa thương trong nháy mắt này lấy lên âm lôi âm u, lôi này cũng không phải là lôi trên chín tầng trời, đây mới là chỗ lợi hại chân chính của lôi hỏa thương. đến cấp bậc và cảnh giới như bọn họ tự nhiên đều có thần thông bàn mạng và tuyệt chiêu của mình, một khi bùng nổ uy thế vượt qua tưởng tượng. Lão Dan Vương Ngọc Trường không, Kiếm Vương Long Ngạo, Sát Thủ Chi Vương, Vân Phượng Nhi đều bộc phát ra chiếu thức mạnh nhất, không tiếc lực lượng bản thân bị hao tổn, không tiếc trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng, rốt cuộc ngăn được thân thể thú vương kiến lửa của Ngọc Tuyền đạo nhân. Nhưng lúc này biến hóa của Lục Gia Nhậm Thiên Tung lại vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người trừ Vân Phượng Nhi, tầng lôi hỏa thương trực tiếp đem một xúc tu của Ngọc Tuyền đạo nhân đánh nát. Âm lôi kia không ngờ bám lên trên đó, không ngừng nổ tung, khiến cho Ngọc Tuyền đạo nhân mặc dù có thần hồn lực mặc dù thân thể thú vương kiến lửa có lực lượng khôi phục tái sinh cũng không có biện pháp nhanh chóng tái sinh. mà lục gia nhậm thiên tung lúc này đã hoàn toàn biến thành người khác, lực lượng chung quanh thân thể không ngờ đều biến thành màu đỏ như máu, ngay cả linh khí chung quanh thân thể hắn đều sinh ra một loại cảm giác màu máu, cả người hoàn toàn giống như ở trong biển máu, mà trong nháy mắt lôi hòa thương kia về trong tay hắn, cả mái tóc hắn hoàn toàn đỏ như máu, mái tóc dưới lực lượng thúc đẩy chậm rãi bay lên, cả người mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng máu tanh Loại biến hóa này không bá đạo như tề thiên nhưng loại cảm giác âm lãnh, máu tanh đó lại cũng không phải bình thường. Lục Gia nhậm thiên tung cũng không lập tức động thủ, vì thế của hắn còn đang không ngừng tăng thêm. Giống như là tu la tuyệt thế vừa từ trong núi thay biển máu đi ra, thức tỉnh. Tu la tắm máu giết sinh linh, giờ khắc này sát khí trên người nhậm thiên tung đã vượt qua tất cả mọi người, vượt qua tưởng tượng, vượt qua phạm trù loài người bình thường. Má, thời buổi này lưu hành biến thân. Nhậm Vũ lúc này đã tìm đến một nơi an toàn, nhanh chóng nuốt vào dược phẩm chính mình phối trí. Vừa rồi đó nhưng là kẻ nửa bước tinh thần cành, sắp đạt tới thiên yêu thú truy kích. Cho dù có bọn họ bộc phát chặn lại, nhưng dưới lại tình huống đó Nhậm Vũ bị lực lượng đánh vào và giao động đều khiến hắn bị thương không nhẹ. Cái này cũng may nhờ thần thức của hắn nắm giữ hết thảy, tránh nặng tìm nhẹ, đồng thời thân thể của hắn đủ cường đại. Đổi là một người âm dương cảnh bình thường đến, sống đã chết không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên lúc này nhìn thấy biến hóa của lục thúc, nhậm vũ cũng không kìm được cảm khái một tiếng. Khi thật đến trình độ nhất định, có bài tẩy rất bình thường, tuy nhiên bài tẩy này của lục thúc không phải tầm thường. Giờ khắc này nhìn thấy nhậm vũ cảm giác hoàn toàn biến thành một người khác, giống như biến thành tu la. Hơn nữa nhậm vũ có thể cảm nhận được ý thức của lục thúc mình rồi lại đang từ từ mất đi thanh tỉnh. Giờ khắc này trong mắt hắn chỉ có giết chóc, chỉ có máu tanh. Hắn cũng không ra tay, không ngừng kích phát tăng cường loại sát khí máu tanh đó loại sát khi đó nồng đậm đến khiến cho ngọc tiền đạo nhân đang cùng đám người lão đan vương ngọc trường không liều mạng chiến đấu cũng không kìm được chú ý bên này. trên thực tế thương thế bị tế thiên làm thương nặng ngọc tiền đạo nhân thuật nhìn khôi phục rất nhiều nhưng cũng không có khả năng chân chính hoàn toàn khôi phục chỉ có điều bề ngoài tốt hơn một chút nếu không đám người kiếm vương long ngạo thật đúng là khó đối phó. sau đó khi hắn điên cuồng đuổi đánh nhậm vũ mấy người kiếm vương long ngạo tập thể bộc phát tuyệt chiêu thời gian tuy ngắn nhưng trong thời gian ngắn này lại đã đánh đến nước người chết ta sống thương thế của bọn họ đều không ngừng gia tăng lực lượng va chạm mãnh liệt đến mức khiến mặt đất đều cảm nhận được. Ầm ầm mặt đất có một vài chỗ xuất hiện vết nứt động tinh lớn như vậy đã tạo thành động đất kịch liệt mấy trăm dặm trung quanh. Ầm loại bộc phát này khó thể kéo dài nhưng sau khi bộc phát ngọc tuyền đạo Nhân đem những người khác đều đánh bay ra ngoài thân thể thú vương kiến lửa kia của hắn đã rách nát không chịu nổi hơi thở hỗn loạn cũng không có loại mạnh mẽ của nửa bước thiên yêu thú vừa rồi nữa. Tuy nhiên, cho dù như thế, Ngọc Tuyển Đạo Nhân lúc này đã đến thời khắc cuối cùng vẫn là uy hiếp lớn nhất. Bởi vì một thoáng cuối cùng kia của hắn cũng khiến cho bốn người kiếm vương long ngạo, lão đan vương Ngọc Trường không, sát thủ chi vương, vân phượng như sau khi vừa mới bộc phát bị thương nặng, gần như không có sức tài chiến. Nhưng Ngọc Tuyển Đạo Nhân lại không dám lần nữa truy kích, bởi vì tu là lúc này đã như từ trong núi thay biển máu đi ra đang dùng lôi hòa thương từ xa chỉ vào hắn. Sát! Một chữ sát đủ khiến cho người thần thông cảnh bình thường nghe đều can mật vỡ vụn, một luồng sát ý nồng nặc, hơi thở đủ khiến cho âm dương cảnh đều sợ hãi, sau đó nhậm thiên tung đã động. Một loại sát khí không thuộc về nhân gian, lực lượng máu tanh không thuộc về nhậm gia. Lôi hỏa thương dưới loại lực lượng đó thúc giục, vì thế không ngừng tăng lên, lôi hỏa thương rồi lại từ từ tăng cường. Không ngừng tăng lên, loại cảnh tượng vô cùng thần kỳ này ngay cả nhậm vũ đều nhìn mà giật mình lư hỏa thương mỗi một lần oanh kết liền sẽ có một khối máu thịt trên người thú vương kiến lửa bị âm lôi phía trên, ngọn lửa máu tanh nổ nát, hoàn toàn vỡ vụn, sau đó chung quanh miệng vết thương cũng trở nên khó thể khôi phục. Trong nháy mắt máu tanh tràn ngập chung quanh, Ngọc tuyển đạo nhân đã bị thương ngạng không song kêu thảm, thân thể thú vương kiến lửa tư tứ bắt đầu vỡ vụn. Dưới sự oanh kích của lục gia nhậm thiên tung, từ từ bắt đầu vỡ vụn. Nhưng là sát khí của lục gia nhậm thiên tung lại không ngừng tăng lên, loại cảm giác máu tanh đó cũng không yếu bớt, có một loại cảm giác muốn đem thế giới này biến thành biển máu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thúc dục đi, đám khốn kiếp các người, thân thể này là của ta. Đột nhiên, Ngọc tuyển đạo nhân giống như là phát hiện cái gì, trong giày lát thân thể bị lục gia nhậm thiên tung đâm xuyên đột nhiên vỡ ra, sau đó một luồng thần hồn lực mạnh mẽ trực tiếp xông về phía lục gia nhậm thiên tung. Thiên tung, cẩn thận. Vân Phượng Nhi kinh hô một tiếng, thương thấy bị kéo theo suýt nữa ngất đi. Nhưng trong mắt đỏ như máu của Lục Gia Nhậm Thiên tung chỉ có sát khí. Nghe thấy thanh âm của Vân Phượng Nhi hơi động một cái ngược lại phân thần. Tổ bà nó của ngươi, cái gì đều là của ngươi. Ngươi cho ngươi là ai? Cút đi chết. Đến giai đoạn liều mạng cuối cùng đã không cần chỉ huy gì nữa, nhưng Nhậm Vũ thời khắc lưu ý, bởi vì Ngọc Tuyền đạo nhân này quá quỷ dị, đánh đến cuối cùng tuy rằng từ từ nắm giữ chủ động, sau khi hắn phát điên đuổi đánh mình, mọi người nhân cơ hội làm thương nặng sau đó lục thúc bộc phát cơ bản phần thắng đã định nhưng nhậm vũ cũng không dám khinh thường nếu như ngọc tiền đạo nhân này không có phương pháp đặc thù năm đó không có khả năng sống sót quả nhiên ngay tại cuối cùng thân thể thú vương kiến lửa tự nổ tung muộn lực bùng nổ thần hồn lực không ngờ ngưng tụ thành một luồng hào quang muốn trực tiếp bắn vào trong thân thể lục gia nhậm thiên tung nhậm vũ cũng cảm nhận được sự đặc biệt trong thân thể lục thúc cảm nhận được lực lượng trong cơ thể hắn nếu như lại dẫn động hắn thậm chí có thể đột phá đến thái cực cảnh Nhưng nhậm vũ biết như vậy tuyệt đối không được, Ma ngọc tuyển đạo nhân này cười lớn thì ra như thế, giống như là nhìn thấy kho báu, không ngờ muốn cướp đoạt thân thể lục thúc. Nhậm vũ tự nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội, hắn sớm có chuẩn bị lúc này tốc độ cao nhất thúc sục đoạn phim, thần thức mạnh mẽ dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo âm âm ép xuống. Không, thân thể, tu la, của ta, lại là tiểu tử khốn kiếp đáng ghét ngươi, không, đừng giết ta, ta, ngọc tuyển đạo nhân không cam lòng. Nên biết tuyệt chiêu cuối cùng này của hắn với thân thể hủy diệt, trong nháy mắt thần hồn lực ngưng tụ, có thể ẩn nấp, có thể đoạt xá, có thể lần nữa tu luyện. Đây cũng là tuyệt chiêu bảo mệnh lúc trước của hắn, không nghĩ tới lúc này gặp phải nhậm vũ. Trong tiếng hét thảm, không cam lòng, không đợi thần hồn lực đánh vào trong thức hải lục gia nhậm thiên tung, liền bị nhậm vũ mạnh mẽ hoàn toàn nghiền ép ở bên ngoài, hoàn toàn tiêu diệt. Thẳng đến lúc này, Ngọc Tuyền Đạo Nhân mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Lục thúc. Lúc này, thân hình nhậm vũ nhoáng một cái đã từ trong nham thạch ra ngoài. âm cảm nhận được có người đến gần mình, lục gia nhậm thiên tung như từ trong núi thây biển máu đi ra chợt quay đầu, đưa mắt nhìn qua mang theo sát ý vô biên. Từ trong ánh mắt đó, giống như khiến người trải qua vô biên sát ngục, khiến người như có cảm giác đã chết qua một lần. Trong nhảy mắt này, nhậm vũ xem như là hiểu được, vì sao lục thúc không dễ dàng thi triển, bởi vì lục thúc căn bản không có biện pháp hoàn toàn khống chế chính mình dấu khắc này lý tính trong nháy mắt theo lực lượng đó tăng cường đã càng ngày càng yếu bớt không trách gọi là tu la tàm máu tàn sát sinh linh nếu như đây là ở trong quân đội của địch lục thúc giết chóc đó thật sự là khủng bố nhi không thôi đã cảm thấy toàn thân phát lạnh lục gia nhậm thiên tung đứng trong biển máu núi thay sẽ khủng bố cỡ nào nhậm vũ oh cẩn thận vân phượng nhi nhìn thấy nhậm vũ đến gần lục gia nhậm thiên tung vội vàng kinh hô vốn là đánh chết ngọc tuyển đạo nhân là chuyện tốt đừng để cuối cùng lại người bên mình xảy ra vấn đề gì Không sao, ý thức của Lục Thúc vẫn là có, ta là cháu hắn, ta là con trai của nhậm thiên hành, ra chủ nhậm ra. Lục Thúc, hiện tại kẻ địch đã giết chết, ngươi có thể không cần chiến đấu. Lục Thúc buông lòng một chút. Nhậm Vũ nói, thanh âm từ từ chậm lại, đồng thời giang hai tay làm ra tư thế không có địch ý. Hơn nữa thần thức của hắn cũng dần dần ngưng tụ lực lượng, an ủi Lục Thúc giờ khắc ngày sát ý mênh mông, đâu đâu cũng thấy máu tanh không có thanh âm ánh mắt lạnh băng máu tanh khiến người sợ hãi nhưng nhìn hướng nhậm vũ nhậm vũ lại không hề né tránh nở nụ cười mà nhìn hơn nữa thần thức của nhậm vũ cũng đang dò xét phát hiện trong cơ thể lục thúc có lực lượng nào đó lúc này cũng không thích hợp dò xét quá sâu hơn nữa cái này còn dính đến bí mật của lục thúc nhưng cũng may lục gia nhậm thiên tung cũng không động thủ dường như nghe hiểu lời của nhậm vũ nhưng lại cũng không đình chỉ đề cao lực lượng và đề phòng nhậm vũ cho ngươi dùng cái này chấn áp khổ chấn áp đúng vào lúc này vân phượng nhi dưới tình huống thân bị thương nặng lại lần nữa ngưng tụ ra một giò tinh huyết bản mạng trực tiếp bắn ra đã bay về phía nhậm vũ một giò tinh huyết bản mạng này tuy rằng không cường đại bằng lúc đó trần áp yêu đàn tim đập kịch liệt trong ngực nhậm vũ bởi vì lúc đó cổ vương vừa mới tiêu diệt tinh huyết bản mạng hấp thu lượng lớn lực lượng cổ vương thúc phát đồ vật đặc biệt nào đó vô cùng cường đại lúc này chỉ là một giò tinh huyết bản mạng bình thường nhưng đối với người tu luyện mà nói tinh huyết bản mạng chính là cơ sở tổn thất chút nào đối với bản thân đều có ảnh hưởng nhất định. Tình huống hiện tại không thích hợp nghiên cứu sâu, nhậm vũ nhắc tay khẽ dẫn động, khiến cho giọt tinh huyết bản mạng kia của lục thầm ở trong tay vạch ra một đường cong xinh đẹp, trong nháy mắt trực tiếp bị dẫn tới trước người lục thúc. Ánh mắt của lục gia nhậm thiên tung trượt sáng ngời, dường như phi thường khát vọng đạt được giọt tinh huyết bản mạng này, đồng thời ở sâu trong mắt lại có một loại đau lòng. Ánh ấy, thân thể không ngờ hơi hơi lùi về sau, dường như muốn né tránh, đồng thời cơ trên mặt và thần tình trở nên có chút mâu thuẫn. Giống như là đang làm đấu tranh kịch liệt, mọi điều này nhậm vũ đều nhìn vào trong mắt, trong lòng hắn nghĩ tới một số thứ. Xem ra lục thúc đây cũng không chỉ là mang đến lực lượng, đồ vật trong cơ thể hắn kia dường như là bị phong ấn, chấn áp, tuy nhiên tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng nghĩ, ngón tay nhậm vũ búng một cái do tinh huyết bản mạng kia của lục thầm đã trực tiếp dung nhập vào trong thân thể lục thúc. Theo tinh huyết bản mạng của Văn Phượng Nhi Dung nhập vào trong thân thể, hơi thở mênh mông hung lệ trong cơ thể lục ra Nhậm Thiên Tung điên cuồng thu liễm. Loại cảm giác núi thay biển máu đó mới dần dần biến mất. Đây cũng chính là những người ở đây đều không phải tầm thường. Nếu đổi là những người khác, chỉ riêng là sát khí Nhậm Thiên Tung vừa tàn ra cùng với cảm giác núi thay biển máu là sẽ mang đến cho người ác mộng vô cùng. Dần dần ánh mắt của Nhậm Thiên Tung càng ngày càng trong sáng. Dần dần thân thể của hắn cũng chậm rãi hạ xuống, cả người cũng giống như là bị bệnh nặng một hồi, trở nên vô cùng thiếu sức may mà lúc trước đã đem ngọc tiền đạo nhân này đánh cho gần không xong nếu không lục gia nhậm thiên tung nhớ lại tình hình vừa rồi chính mình cũng có chút sợ hãi trên thực tế hắn mỗi lần đều lo lắng chính mình cũng không thể khôi phục lại được nhưng có một số lúc lại không có biện pháp cũng giống như vừa rồi cho nên đối với người khác mà nói tu la là một trong tám đại vương giả hắn một mực không đàm luận cái này bởi vì hắn cho rằng mình còn kém rất nhiều đó cũng không phải là lực lượng của mình mà lúc này người có mặt trừ nhậm vũ gia những người khác ngay cả động một chút đều khó khăn. Nhất là sau khi hoàn toàn đem Ngọc Tiên đạo nhân tiêu diệt, mọi người càng thờ phào nhẹ nhõm, mà sau khi thú vương kiến lửa kia bị giết, yêu thú kiến lửa còn lại không nhiều cũng sớm chạy tán loạn, đã bị lực lượng vừa rồi Tề Thiên, Nhậm Thiên Tung cùng Ngọc tuyển đạo nhân chiến đấu tàn mắt ra giết chết. Tiểu tử xấu xa, đừng ngẩn người, thú vương kiến lửa này trải qua cải tạo, lại hấp thu lực lượng địa viêm chu quả, đồng thời đặc thù dị biến cũng không hóa thành hình người, yêu đàn khẳng định không phải tầm thường, tuy rằng không phải là thiên yêu đan nhưng cũng không tầm thường. Không chỉ như thế, tất cả đồ vật trên người tên này tuy rằng đều vỡ nát, nhưng đối với ngươi hoặc là các ngươi ở cấp bậc này mà nói còn hữu dụng, bao gồm cả lão già gàn dùng kiếm cung với lão già luyện đan không đến đâu kia. Đúng vào lúc này, thanh âm của tế thiên vang lên đầu tiên. Còn nữa, ngươi còn có hay không, mau chóng cho ta một chút, bồn đại gia hiện tại cũng bị thương rồi. Còn có lục thúc, lục thầm kia của ngươi cũng có chút thú vị, chờ có thời gian bồn đại gia muốn cùng bọn họ tâm sự thật tốt, hai người bọn họ cũng không tệ Bổn đại gia nói với các ngươi, các ngươi hiện tại thật sự nên cố gắng nhiều, yếu quả thật không ra gì. Chỉ là tề thiên vừa mở miệng liền không dừng lại được. Lão giả gần, kiếm vương long ngạo mày nhướng lên, lúc chừa hắn mặc dù biết sau lưng có người nói mình như vậy, nhưng dám trước mặt mình nói như vậy lại rất ít, chỉ là sau khi đến nhậm ra, làm sao? Nhất là tên khốn này, nhưng lập tức kiếm vương long ngạo nhớ lại tình hình lúc Tề Thiên biến thân, nhất là nghĩ tới quan hệ của hắn ta với nhậm vũ. Điều này khiến hắn rất khó chịu trừng mắt nhìn Tề Thiên một cái sau đó hư mạnh một tiếng nhắm mắt điều trị thương thế không để ý tới. Lão đan vương Ngọc Trường không cũng rất kinh ngạc nhìn về phía Tề Thiên, dường như là mới biết người này. Tuy rằng gặp mặt không nhiều, nhưng cảm giác Tề Thiên mang đến chính là trầm mặc ít lời, lời ít ý nhiều, dường như không nói chuyện gì cả, nhưng là hiện tại. Đây hoàn toàn như là đồ người khác, chẳng lẽ vừa rồi bị Ngọc Tuyền đạo nhân đánh hỏng đầu? Hoặc là biến thân bị kích thích, lúc này miệng liền không ngừng được, nói thao thao bất tuyệt. Có một chút hắn nghe rõ ràng, có một chút nghe không quá rõ ràng, hiển nhiên là nhậm Vũ này đang cùng nhậm Vũ nói gì đó. Hơn nữa hắn lần đầu tiên nghe thấy người nói chuyện bá đạo khí phách như thế, hơn nữa trong lời nói, nói bọn họ giống như trẻ con. Tuy rằng lão Đan Vương Ngọc Trường không cũng thừa nhận hắn ta vừa rồi biến thân quá thật rất hung hãn, nhưng như vậy cũng không có tư cách nói bọn họ như vậy. Giọng điệu đó còn phát lối hơn cả thái cực cảnh. Lục gia nhậm thiên tung, vân phượng nhi lập tức dùng dược phẩm, đang toàn thế xác tinh thần trị thương, căn bản không nghe thấy hắn hiện tại đang nói gì. Về phần sát thủ chi vương lão nhân mặt cười, lúc trước sớm đã bị hắn ta nói gần vỡ đầu, lúc này nghe thấy tề thiên lên tiếng, lập tức bịt kín tai mình. Hắn sợ mình hiện tại không kìm được bộc phát hoặc là bị tức khổc máu, khiến thương thế chuyển biến xấu. Ừm, nói có đạo lý. Hắn nói nửa ngày, nhậm vũ gật gật đầu nói nhìn thấy mọi người tuy rằng thương không nhẹ nhưng cũng đều có thể tự chữa thương khống chế tình huống hắn xoay người đi về phía thân thể thú vương kiến lửa kia mà lúc này lão đan vương ngọc trường không còn thanh tỉnh lập tức cảm thấy một trận khâm phục từ sau khi biết nhậm vũ trên người nhậm vũ quá nhiều chuyện khiến hắn chấn kinh ngoài ý muốn nhưng lúc này nhìn thấy nhậm vũ đối mặt với tề thiên nói thao thao bất tuyệt còn có thể bảo trì rất tùy ý tề thiên nói nửa ngày hắn tùy ý đáp một câu ung dung lão đan vương ngọc trường không cảm thán phát ra từ nội tâm cảnh giới này Biết vấn đề của ngươi ở đâu không? Bồn đại gia nói cho ngươi biết, lúc trước nhìn thấy ngươi đều nôn nóng, thật không biết ngươi tu luyện thế nào. Có thể ở dưới loại hoàn cảnh hiện tại tu luyện đến loại trình độ này cũng không tồi, thiệt thòi ngươi còn gọi đan vương. Bồn đại gia hôm nay liền dạy ngươi, nói cho ngươi một chút vấn đề của ngươi ra ở chỗ nào. Làm chuyện một chút khí thế, phong cách đều không có, dưới loại tình huống này. Tương đối với những người khác mà nói, Lão Đan Vương Ngọc Trường không bởi vì có dược lô tiệt phẩm lúc trước mọi người trợ giúp cùng chống lên, ở phòng ngự chiếm tiện nghi, lúc này thương thế nhẹ nhất cũng không lập tức vội trị thương. Nhìn nhậm vũ đang tự cảm thán, đột nhiên cảm thấy có người nhìn về phía hắn, sau đó liền nghe thấy lời của Tề Thiên. Tề Thiên trong đoạn thời gian này cũng gặp Lão Đan Vương Ngọc Trường không mấy lần, bao gồm ban đầu gặp mặt, chỉ là lúc đó hắn đang lĩnh ngộ những chữ nhậm vũ cho hắn, cho nên cũng không nói nhiều. Lúc này nhìn lão đan vương ngọc trường không liền nói một chàng, thao thao bất tuyệt. Rất nhanh nói cho lão đan vương ngọc trường không thần tình, không ngừng biến hóa, cảm thấy lòng tu luyện của mình đều có chút dao động, chẳng lẽ mình lúc trước một mực làm sai rồi. Còn nữa, nam nhân cường tráng có thể biến thân thành cử viên lại không có một chút yêu khí hung mãnh, bá đạo vô biên này đến tột cùng là người nào, lúc trước rõ ràng rất trầm mặc, hiện tại làm sao? Rất nhanh, lão đan vương ngọc trường không liền bị nói có chút rối loạn, Được, chờ sau khi trở về lại cho hắn cùng kiếm vương long ngạo tâm sự. Điều nói đàn gãy tai châu xem xem nói với đầu đất sẽ có hiệu quả gì. Nghe thấy tề thiên đem mục tiêu chuyển hướng lão đan vương Ngọc Trường không, nhậm vũ trong lòng âm thầm cười trộm nghĩ, lúc này hắn đã tới bên cạnh thân thể khổng lồ của thú vương kiến lửa. Bởi vì cuối cùng Ngọc Tuyền đạo nhân và thú vương kiến lửa dung hợp cho nên thân thể thú vương kiến lửa lúc này trở nên càng thêm to lớn hơn nữa bất luận là địa viêm chu quả ban đầu kia hay là địa viêm chu quả về sau, thú vương kiến lửa này cũng đều hấp thu một chút, nếu không cũng không có khả năng tự yêu thú kiến lửa bình thường nhất đột phá đến loại trình độ này. cho nên giờ khắc này thú vương kiến lửa này toàn thân đều là bảo vật, nhậm vũ đầu tiên là ngưng tụ lực lượng, đem máu trong cơ thể thú vương kiến lửa này rút hết vào trong từng vật chứa, chứa vào trong nhẫn chữ vật, sau đó trực tiếp từ miệng vết thương bị nổ ra kia tiến vào bên trong. Trong cơ thể yêu thú kiến lửa này cũng vô cùng to lớn, ngẫm lại thân thể khổng lồ hiện giờ là biết trong cơ thể hắn khoa Trương giống như mấy gian phòng thật lớn. Thần thức Nhậm Vũ khẽ động đã tìm được thứ mình muốn tìm. Đối với sự mạnh mẽ của thân thể yêu thú kiến lửa này, Nhậm Vũ một mực ghi nhớ sâu sắc, đồng thời cũng rất tò mò. Nhất là lúc trước thần thức cường đại do xét, lúc này hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy bộ vị trong thân thể yêu thú kiến lửa khác với bình thường, một khúc một khúc, cả chủ bộ vị không ngờ không phải là màu thịt mà là một loại thực vật ngọn lửa độc đáo chống đỡ đây là cửu tiết hòa liên nguyên nhân nhậm vũ ngay ra là lại đồ vật này có ghi trong sách thuộc loại cửu tiết hòa liên cực kỳ hiếm có trong người tu luyện đều là một truyền thuyết trong sách nhậm vũ nhìn thấy kia chỉ có ghi lại rất ít nhậm vũ là dựa vào thần thức cường đại phát hiện thú vương kiến lửa này khác với bình thường bởi vì có thể chịu đựng được thần hồn lực của ngọc tuyền đạo nhân kia tàn phá tuyệt đối không phải là yêu thú kiến lửa bình thường thú vương kiến lửa này bản thân đã có cục quái lúc này vừa nhìn quả nhiên như thế. Thú vương kiến lửa này thân thể không ngờ dung hợp vào trong cửu tiết hỏa liên thứ này nghe nói muốn sinh trưởng đến chín đoạn phải mất thời gian hơn vạn năm sau đó ở trong ngọn lửa dần dần khô héo chân trình quý báo tuy là hạt của cửu tiết hỏa liên nhưng đến cấp bậc nhất định bất kỳ đồ vật chung quanh đều có giá trị nhất định ít nhất đối với nhậm vũ mà nói là như thế không trách thú vương kiến lửa này có thể lượng lớn thao túng dung nham địa hỏa có thể chịu đựng thần hồn lực của ngọc tuyền đạo nhân tàn phá thì ra bản thân thú vương kiến lửa này đã trải qua một lần biến hóa dị thương Tuy rằng lúc này đã cùng thân thể thú vương kiến lửa này dung hợp làm một, nhưng giá trị vẫn không phải tầm thường. Nhậm Vũ cũng xem như hiểu rõ nguyên nhân thân thể thú vương kiến lửa này mạnh mẽ, thì ra là thúc giục chủ bộ vị cửu tiết hỏa liên này tăng cường mới có thể như thế. Nếu như ngọc tiền đạo nhân sớm nhất liền hạ quyết tâm cùng thú vương kiến lửa này dung hợp, dùng địa viêm chủ quả cho thú vương kiến lửa đột phá cực hạn, hoàn toàn cùng cửu tiết hỏa liên này dung hợp như vậy biến hóa chỉ sợ càng vượt quá tưởng tượng. Trong lòng nghĩ, Nhậm Vũ nhanh chóng nhấc tay lên, đã không quá phí sức đem Cửu Tiết hỏa Liên chống đỡ thân thể thú vương kiến lửa này rút xuống, hiện tại không có lực lượng thúc dục, loại cường độ thân thể vượt qua tưởng tượng này cũng biến mất rất nhiều, Nhậm Vũ cũng không phí nhiều sức liền làm được. Theo sau Nhậm Vũ lại ở trong cơ thể thú vương kiến lửa tìm được yêu đan, yêu đan này quả nhiên cùng yêu đan đại yêu hóa hình trong ghi chép có một số khác biệt, tuy nhiên, Nhậm Vũ nhìn yêu đan của thú vương kiến lửa, nghĩ lại yêu đan trong ngực mình kia, Không đúng, yêu đan trong ngực mình kia cùng cái này khác biệt vẫn là rất lớn, yêu đan thú vương kiến lửa đã thể hiện ra một chút hơi thở của yêu đan thiên yêu. Lúc này Nhậm Vũ cũng chỉ là tùy ý ngẫm lại, lần này tổng thể mà nói thu hoạch thật lớn, chẳng những đạt được nửa quả địa viêm chu quả không xem như hoàn toàn thành thục, còn chiếm được một viên yêu đan nửa bước thiên yêu, càng có chủ thân Cửu Tiết Hòa Liên dung hợp thú vương kiến lửa, hơn nữa thú vương kiến lửa này từ trong dung nham địa hỏa đi ra, có thể xảy ra loại dị biến này, như vậy trong dung nham địa hỏa phía dưới khẳng định có vật không phải tầm thường. Chỉ có điều chuyện này nhậm vũ chỉ giấu ở trong lòng, trước mắt lực lượng của hắn còn không thích hợp tham dò phía dưới. Hơn nữa sau khi giải quyết Ngọc tuyển đạo nhân, mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc tuyển sơn này vẫn là có thể khai thác một chút, ít nhất mỗi năm sản xuất hơn trăm triệu Linh Ngọc vẫn không thành vấn đề. Chỉ là trải qua dây vò như vậy từ một mạch khoáng giàu đủ để khai thác mấy trăm năm biến thành một mạch khoáng tương đối cằn cỗi mà thôi. Về phần số Linh Ngọc, ba Ngọc tuyển đạo nhân khai thác kia, 99% bị hắn hao phí rồi lần trước nhậm vũ thúc sụp đoạn phi cũng hao phí không biết bao nhiêu linh ngọc lúc này nhậm vũ đã thu thập xong chiến lợi phẩm từ trong thân thể thú vương kiến lửa đi ra cuối cùng đem xương cốt thú vương kiến lửa còn lại thu lại không sót chút nào những thứ này đều có giá trị rất lớn hiện tại nhà lớn nghiệp lớn sau này chuyện cần làm còn rất nhiều người bên cạnh cũng nhiều hơn thứ tốt không thể lãng phí thu thập xong những thứ này nhậm vũ đi ra nhìn một cái phát hiện trừ tề thiên đang nhìn hắn tất cả mọi người đều ở bên người bố trí pháp lực trận pháp đang điều tức trị thương Mà tên Tề Thiên này thật đúng là ngoan cường, giờ khắc này không ngờ đã đứng lên. Lợi hại, ngươi không cần thúc dục dược lực, vận chuyển công pháp khôi phục thương thế sao? Vừa nhìn thấy Tề Thiên lúc này đứng lên, nhậm vũ lập tức than thở một tiếng, sau đó không đợi Tề Thiên lên tiếng đã chủ động hỏi thăm. Thân thể của bồn đại gia ngươi cho là giống như các ngươi, nếu không phải là ta mạnh mẽ biến thân dẫn đến thương thế tương đối nặng, thương thế lúc trước sớm đã khỏi rồi. Tiểu từ xấu xa ngươi cười vui vẻ như vậy, có phải là thu hoạch rất lớn? hiện tại bọn họ đều đang trị thương bổn đại gia với lúc có chút chuyện muốn bàn với ngươi cái kia vừa nhìn thấy nhậm vũ tế thiên lập tức tung lấy hắn hỏi thăm khôi phục mấy phần rồi có năng lực chiến đấu chưa ngươi xem ta hỏi lời này với bản lĩnh của tế thiên ngươi chỉ cần có thể đứng lên đối phó với yêu thú kiến lửa bình thường liền không thành vấn đề nhậm vũ chụp cho tế thiên một cái mũ thật cao đời trước có một câu nói rất hay lời hay ai cũng thích nghe mũ cao ai cũng thích đội cho nên nhậm vũ trực tiếp một cái mũ cao rất tùy ý đập qua trước Sau đó nhìn chung quanh nói, hiện tại bọn họ còn đều đang trị thương, ta lại không có biện pháp rời đi còn phải chiếu cố bọn họ, nhưng tình huống bên trên cũng không biết ra sao rồi, không có người tọa chấn cũng không được, nếu thân thể ngươi đã hồi phục một chút, nếu không ngươi lên trước xem xem. Phi dưới chiến đấu tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân đã xong, nhưng chiến đấu phía trên còn chưa chấm dứt, Nhậm Vũ vừa nói như vậy khiến cho Tề Thiên Nguyên bản đang chuẩn bị cùng Nhậm Vũ tận tình tâm sự lập tức bị chặn họng. "Tốt, chờ chuyện làm xong chúng ta lại tán gẫu." Tề Thiên đáp một tiếng Thân hình lập tức xông ra ngoài, thanh âm lại lần nữa vang lên, đừng tưởng rằng nói với bồn đại gia chút lời hay là có thể thoát khỏi bồn đại gia, trò mèo này của ngươi không tác dụng đối với bồn đại gia. Ơ, ờ, hờ. nhậm vũ lập tức đáp ứng, cười nhìn Tề Thiên rời đi. Loại tầng bốc này kèm theo chút lời khích tướng, thổi phồng tự nhiên rất dễ dàng nhìn thấu, nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Cũng giống như hiện tại, Tề Thiên nói nhìn thấu trò mèo của nhậm vũ, nhưng vẫn là đi lên. Phổ Tề Thiên vừa rời đi, lão Đan Vương Ngọc Trường không vốn thoát nhìn đang tu luyện, điều dưỡng chợt mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Lão nhân mặt cười cũng cảm nhận được Tề Thiên rời đi, cũng mở mắt, hóa ra hai người bọn họ một người dựa vào thân pháp, một người dựa vào dược lô tuyệt phẩm bị thương nhẹ hơn một chút, vừa rồi chỉ là bởi vì có mặt Tề Thiên, cho nên đều không dám có động tĩnh. Khổ, người này thật là. Nhìn thấy Nhậm Vũ cười nhìn về phía hắn, lão Đan Vương Ngọc Trường không cười khổ ho khan một tiếng, không biết nói như thế nào. Lão nhân mặt cười thì trực tiếp nổi giận nói, nếu không phải là xem mọi người cùng nhau, bổn vương không tìm hàn tính sổ không được. Tên đáng ghét này, tiểu tử ngươi từ đâu nhặt được tên này, hắn có phải là loài người hay không? Cái miệng này quả thật muốn mạng người. Ta thấy ngươi, nếu là sướng cho hắn tới trước cùng ngọc tuyển đạo nhân này cho chuyện ba ngày ba đêm, chúng ta cũng không cần khổ cực liều mạng như vậy. So với lão đan vương ngọc trường không, cảm thụ của lão nhân mặt cười này nhưng là khắc sâu gấp trăm lần, hơn nữa còn là lúc chiến đấu. Hiện tại nghĩ lại những lời Tề Thiên nói trong đầu hắn kia, hắn còn cảm thấy đầu óc một đống hỗn loạn. Tuy rằng thu hoạch to lớn là một lần nhiều nhất mấy chục năm gần đây của hắn, nhưng loại đau khổ và dày vò này cũng là một lần khủng bố nhất. Nói lời thật, ta cũng không phải là quá rõ ràng lần sau gặp kẻ địch có thể cân nhắc đề nghị này của ngươi. Nhậm vũ bắt đắc dĩ nhúm vai, hắn hiểu biết Tề Thiên còn thật sự có hạn, Tề Thiên không muốn nói quá nhiều chuyện riêng, nhậm vũ cũng không hỏi nhiều. Đây là nguyên tắc nhất quán làm việc, làm người của hắn, cho dù bằng hữu tốt mấy bên người đi nữa, có chút bí mật riêng tư hắn cũng không đi tìm hiểu. Mỗi người trong lòng đều giấu một chút bí mật nhỏ thuộc về chính mình không muốn nói với người, đây là là chuyện không gì bình thường hơn. Không được, lần này chậm trễ thời gian quá dài, ta phải đi xem xem tôn nhị thế nào rồi. Lần này trở về một mực không nhìn thấy người nàng còn đang giận ta đấy. Lão nhân mặt cười nói rồi người đã ở tại chỗ bắn lên, thân hình lần nữa mơ hồ biến mất. Hiển nhiên trải qua trận chiến này thương thế của hắn tuy rằng còn chưa khỏi hết nhưng về mặt thần pháp và lực lượng đều có tiến bộ rất lớn. ngươi dẫn nàng trước lặng lẽ trở về nhận ra, chờ bên này ta bận xong là tốt rồi. Gần đây bạn đến căn bản không rảnh rỗi gì, lão nhân mặt cười cũng biết tình huống này cho nên một mực không dẫn tôn nhị tới. Nghe thấy lão nhân mặt cười nói như vậy, trong đầu nhậm vũ cũng không khỏi hiện lên bộ dạng tôn nhị đi theo sau mông mình, kéo ông tay góc áo mình. Không biết lâu như vậy qua đi, nàng có biến hóa gì không? Cùng lão nhân mặt cười nói một tiếng, thân hình Nhậm Vũ nhoáng một cái đã đi tới địa phương Thú Vương kiến lửa sờ tại lúc trước, nơi này có động mở ra thông hướng dung nham địa hòa, dung nham chung quanh mắt bổ sung trải qua vừa rồi đã không có nhiệt độ cao như vậy. Nhậm Vũ trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ trận pháp hộ thể rồi trực tiếp rơi xuống, nơi này lúc trước hắn đã rơi xuống một lần, không thể quen thuộc hơn được nữa. Địa viêm chu quả tuy rằng bị hái xuống, nhưng dễ cây địa viêm chu quả không có khả năng lại sinh trưởng, cho nên Nhậm Vũ muốn trước khi nó khô héo đem thu lại, cũng có chỗ dùng rất lớn. Đồng thời trong dung nham này còn có không ít linh ngọc chưa hoàn toàn dùng hết, những thứ này đều là chiến lợi phẩm. Đánh khổ cực như vậy, những thứ này Nhậm Vũ cũng sẽ không bỏ qua một chút, làm một lần quét sạch. Cẩn thận. Cái này. Mà lúc này, nhìn thấy Nhậm Vũ đột nhiên nhảy xuống, tim của lão Đan Vương Ngọc Trường không dâng mạnh lên, lo lắng kinh hô, không kìm được muốn xông lên bảo vệ Nhậm Vũ, bởi vì Nhậm Vũ dù sao chỉ là thần thông cảnh, nên biết thần thông cảnh ở trong dung nham cũng không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ. Nhưng sau đó nhìn thấy Nhậm Vũ xoay người hướng về phía hắn cười gật đầu, sau đó ở đó nhanh chóng nhoáng lên, không ngừng thu lấy linh ngọc, thậm chí còn chui vào trong động thông hướng dung nham địa hỏa dưới lòng đất kia bận rộn. Lão Đan Vương Ngọc Trường không đột nhiên cười, dùng tay vũ đầu mình cười. Mình sao lại quên mất, Nhậm Vũ này ở cảnh giới chân khí cảnh đều có thể từ chỗ Ngọc Tuyền Đạo Nhân và Thú Vương Kiến Lửa chạy trốn, hiện tại đã là thần thông cảnh rồi, chung dung nham này đối với hắn mà nói lại làm sao có thể có nguy hiểm bất quá nghĩ đến cái này, lão đàn vương ngọc trường không vẫn cảm giác được khó có thể tưởng tượng như cũ cảnh tượng lúc trước bọn họ đánh chết ngọc tuyền đạo nhân hãy còn mới mẻ trong ký ức của hắn thậm chí sau khi ngọc tuyền đạo nhân nhìn thấy nhậm vũ liền nổi giận kêu to ở bên trong hắn cũng nghe rõ một việc thân hôn lực của ngọc tuyền đạo nhân kia cũng không phải là luôn luôn thảm như vậy mà là bị nhậm vũ thương tổn lần nữa mới như thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhậm Vũ đã trở nên càng ngày càng ngạc nhiên, bởi vì vô luận hắn suy nghĩ như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng ra chuyện bằng vào tu vi chân khí cảnh lúc ấy của Nhậm Vũ, làm sao có thể đà thương Ngọc Tuyền Đạo Nhân, nhất là sau cuộc chiến sinh tử với Ngọc Tuyền Đạo Nhân. Bản thân lão đan vương Ngọc Trường không rất rõ ràng, nếu như đổi thành bản thân mình một người tới, tuyệt đối thấp tử vô sinh, tuyệt đối không thể nào chạy trốn, chứ đừng nói chi là một mình thương tổn Ngọc Tuyền Đạo Nhân. Cho dù bọn họ nhiều người liên thủ như vậy, còn có sự chỉ huy thích hợp của nhậm vũ, thận trọng, cũng mới miễn cưỡng thắng thảm. Nếu như không phải là lúc trước nhậm vũ khống chế được, Tề thiên kia biến thân bị thương nặng, nhậm vũ trợ giúp chính mình thúc dục linh khí tuyệt phẩm đến gần trình độ lang thiên bào khí hạ phẩm, nhậm thiên túng đáng sợ hóa thân tu la. Nếu như không có toàn bộ những chuyện đó, mọi người căn bản không có thể thắng. Càng nghĩ càng cảm giác được sự bất khả tư nghị, càng nghĩ càng kinh hãi, có một số việc sau khi chuyển qua đi khi nghĩ lại mới thật sự cảm nhận được sự lợi hại trong đó. Bên trong ngàn dặm chung quanh mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn bị đại trận bao phủ, xem ra bọn họ muốn động thủ cảm nhận được vài cổ khí tức đặc biệt cường đại rời khỏi nhậm gia, hẳn là kiếm vương Long Ngạo, lão đan vương Ngọc Trường không bọn họ, nguyên nhân bởi vì bọn họ ở đây, bất chấp nhích tới gần quá mức để gió xét, chỉ có thể bằng vào một chút trận pháp rất nhỏ vốn có bên trong Ngọc Kinh Thành cùng thần hồn yếu ớt để gió xét tìm hiểu những thứ này. Cảm nhận được mạch khoáng linh ngọc Ngọc tuyên Sơn có chấn động, truyền lại tới mức ở ngoài 1500 dặm cũng có thể cảm nhận được, bên trong hẳn là địa hỏa dung nham phun trào. Đại trận phát động, chiến đấu hẳn là đã bắt đầu. Chúng ta phải đi ra mấy thám tử ngụy trang thành người bình thường, bị lạc trong đó còn chưa đi ra ngoài. Một gã thần thông cảnh bên ngoài tiến vào trong đó, cũng chưa từng đi ra ngoài. Cung Phụng âm dương cảnh từ bên trong đi ra ngoài, bị thương thật nặng, là bị yêu thủ kiến lửa vây giết gây ra, hắn nói bên trong có vô số yêu thủ kiến lửa dị biến. Dưới đất chấn động rất lớn, chiến đấu hẳn là rất kịch liệt, bên trên có vô số yêu thù kiến lửa. Trong Hoàng Cung, Hoàng đế ngồi ở ngự thư phòng ngày hôm nay không có nhìn thấy bất kỳ tàu trương luôn luôn lẳng lặng nhắm mắt ngồi ở chỗ đó mà lúc nhậm vũ bọn họ đại chiến với ngọc tuyền đạo nhân ở chỗ hoàng đế không ngừng có người đi dò xét từng cái biến hóa rất nhỏ ở mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn dựa theo hoàng đế ra lệnh cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có các loại tin tức rất nhỏ phản hồi về chẳng trách triệu tập mấy vạn người nguyên lai chẳng qua là bố trí đại trận muốn lấy đại trận vây khốn yêu thu kiến lửa, sau đó chậm chậm cắn giết tránh cho tình hình mở rộng nhậm thiên túng chiến thiên long các người quả nhiên đoán không sai bất quá những yêu thú kiến lửa này có thể không dễ dàng cắn giết như vậy. chẫm phải cung phụng siêu cấp cường giả âm dương cảnh tiến vào đều bị đả thương. các ngươi có thể có bao nhiêu cường giả đủ cường đại, siêu cấp cường giả để tiêu hao. kiếm vương lòng ngạo, lão đàn vương ngọc trường không cho dù là sát thủ vương tiếp tục trợ giúp nhậm gia, cộng thêm tu la nhậm thiên túng cùng phu nhân của hắn phần thắng chưa đầy hai thành. hoàng đế ngồi ở chỗ đó nghe tin tức trong đầu cũng đoán được mấy phần về tình huống bên trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn nắm chặt trong tay nhưng là Bất quá thật giống như luôn luôn có một vài vấn đề, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây. Hoàng đế gần đây đột nhiên cảm giác được có chút vấn đề, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra là nơi nào có vấn đề. Ngọc tuyển đạo nhân kết hợp cùng Thú Vương Kiến Lửa kia, bất kỳ lực lượng nào va chạm vào nhau cũng không thể dễ dàng chiến thắng, cho dù là tông môn cũng sẽ phải trả giá thê thảm, chính mình để cho nhậm ra đi đối phó, nguyên bổn chính là kế hoạch một hòn đá hạ hai con chim rất chính xác, làm sao lại cảm giác nơi nào đó có vấn đề. Vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu? Dấu vết cùng ẩn ký mà chính mình lưu lại cho nhậm vũ cũng không có phản ứng, chứng minh rằng nhậm thiên hành khẳng định không có ở đây, cũng nói rõ những điều kiện khác cũng không phát sinh, vậy thì càng thêm kỳ quái. Càng nghĩ hoàng đế càng cảm giác được nghĩ không ra, không nhịn được đứng dậy, đi vào một cái mật thất, sau đó khoát tay, trong nháy mắt cả địa hình mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn hiện ra phía trên một cái sa bàn khổng lồ, những sa bàn kia dưới sự duy trì của pháp lực đã hiện ra mỗi một tắc trong phạm vi ngàn dặm chung quanh ngọc Tuyền sơn vô cùng rõ ràng Nơi này hoàng đế cũng không xa lạ, trên thực tế hắn quá quen thuộc nơi này, năm đó vì để đối phó Ngọc tiền đạo nhân, hắn từng cùng nhậm thiên hành dò xét nơi đó vô số lần, cùng nhau nghiên cứu xem hành động như thế nào. Về sau Ngọc tuyển sơn này được hắn nắm trong tay nhiều năm như vậy, tình hình về nơi đó hắn càng thêm quen thuộc. Nếu như nói thứ duy nhất không hiểu rõ, chính là không nghĩ tới Ngọc tuyển đạo nhân ở dưới đáy chỗ sâu năm đó còn sống, hơn nữa còn núp bên trong không ngừng dẫn động địa hòa dung nham khống chế yêu thu kiến lửa hái mỏ ngọc hơn nữa thần hồn vô cùng cường đại kinh người ngay cả mình cũng không đúng đột nhiên hoàng đế nghĩ đến một việc mới vừa rồi người do xét nói mộc tuyền đạo nhân luôn luôn không có đi ra ngoài tình huống này quá khác thường lúc chính mình do xét bị hắn phát hiện hắn không có xuất động cũng là bình thường nhưng giờ phút này đã bị giết tới cửa hắn làm sao còn không động nếu như hắn không thao túng những yêu thú kiến lửa này vậy lực công kích của yêu thú kiến lửa sẽ yếu bớt thật to không nói chính hắn cũng không chịu nổi Hơn nữa bị người ta đánh tới cửa, còn không ứng chiến, chỉ có thể nói rõ. Hắn có đồ vật gì đó không thể rơi đi, trong giấy lát hoàng đế tỉnh ngộ lại, có cái gì, nơi đó nhất định có đồ vật gì đó để cho Ngọc Tuyền Đạo Nhân không thể rời đi. Nói như vậy, năm đó Ngọc Tuyền Đạo Nhân cũng là bởi vì đồ vật như vậy mà sống sót, trở nên cường đại một lần nữa, hoàn thiện thần hồn lực thái cực cảnh năm đó chưa hoàn toàn đột phá, nếu như vậy, đồ vật này tuyệt đối là trí bảo. Người đâu lập tức mời đại cung phụng tiến vào bên trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, vô luận như thế nào cũng phải điều tra rõ ràng chuyện tình bên trong. Hoàng đế nghĩ đến chỗ này về mặt biến đổi, tay đặt sau lưng nắm lại thật chặt, trong nháy mắt địa hình ngọc tuyền sơn ngưng tụ ra từ hạt cắt ầm ầm nổ nát vụn, rơi xuống, mà hoàng đế cũng thay đổi tâm tình muốn nhìn náo nhiệt, xem kịch vui lúc trước. Ở dưới đáy của mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, giờ phút này Nhậm Vũ đã cất xong toàn bộ tất cả chiến lợi phẩm bên trong, 2000 linh ngọc thượng phẩm, 46 vạn linh ngọc trung phẩm, hơn 700 vạn linh ngọc hạ phẩm. Những thứ này so với lúc ban đầu Nhậm Vũ nhìn thấy, tất cả cũng chẳng qua là một phần rất nhỏ. Bất quá số lượng này vẫn để cho Nhậm Vũ không nhịn được mà cười lớn, nếu như toàn bộ những thứ này đổi thành tiền ngọc, đây chính là một tỷ mấy tiền ngọc. Mặc dù so với phần đã bị Ngọc Tuyền đạo nhân lãng phí hết, đây chỉ là một phần rất ít chỉ tương đương với năm 6 phần lượng sản xuất của mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền xuân ở thời kỳ toàn thịnh nhưng điều này cũng đủ để nhậm vũ cười toẹt toẹt mặc dù ngọc tuyền đạo nhân lợi dụng yêu thú kiến lửa khai thác mạch khoáng linh ngọc này thành quạng nghèo tới mấy trăm ức tiền ngọc linh ngọc bị khai thác nhưng dù sao linh ngọc còn dư lại thì ngọc tuyền đạo nhân cũng dùng tất cả ở trên người thú vương kiến lửa mà hôm nay thú vương kiến lửa toàn bộ đều ở trong chữ vật giới chỉ của chính mình sau này cũng có thể dùng đến địa viêm chu quả không thành vấn đề chứ Lúc này, kiếm vương long ngạo bọn họ cũng lần lượt tỉnh táo lại, kiếm vương long ngạo lão già ngang bướng này khi tỉnh táo lại câu nói đầu tiên là nhìn chằm chằm nhậm vũ, hỏi thăm về địa viêm chu quả. Nếu như không phải là đã hiểu một chút về hắn, biết hắn bất quá là không muốn thiếu nhân tình của lão đan vương là vì lo lắng cho lão đan vương ngọc trường không, nhậm vũ thật sự sẽ cho rằng hắn là muốn cướp đoạt. Yên tâm đi, mặc dù chỉ có 9 thành 9, hơn nữa còn hao tồn một chút, nhưng trị liệu cho lão đan vương không có một chút vấn đề gì hơn nữa đợi làm xong còn có thể phối trí một chút dược tề tương ứng cho tất cả mọi người, sẽ có trợ giúp đối với tất cả mọi người. Mặc dù tất cả chiến lợi phẩm cũng là nhậm vũ nhận lấy, hơn nữa không ai sẽ cho rằng có cái gì không đúng, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng nhậm vũ cũng sẽ không thật sự chiếm toàn bộ những thứ này làm của riêng, địa viêm chủ quả chính hắn phục dụng một viên đã trưởng thành, phục dụng nữa hiệu quả cũng sẽ không quá lớn, còn không bằng luyện chế thành dược tề cho mọi người phục dụng. Về phần những thứ khác, tất cả nhậm vũ cũng sẽ có sắp xếp của mình. Nghe lời này của nhậm vũ, lúc này kiếm vương Long ngạo mới khẽ gật đầu, đã chậm rãi nắm lấy cử kiếm của hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đối với hắn mà nói, đây là một cái khúc mắc, là chính bản thân hắn tạo thành nên hắn sẽ phải tự mình tháo ra. Hôm nay nghe được lão đan vương Ngọc Trường không không có chuyện gì, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Dù sao hắn đã dung hợp âm dương, thời gian còn lại đã không tới một năm, trong vòng một năm này hắn phải đột phá, nếu không sẽ chết. Vốn là lấy tuổi của hắn, căn bản không cần thiết như thế, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng hắn nhất định có thể đạt tới thái cực cảnh ở trước 150 tuổi, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một năm. Đừng vội đi, còn có một đại sự chưa hoàn thành. Vừa nhìn lão già ngang bướng kiếm vương long ngạo này muốn đi, nhầm vũ lập tức ngăn cản hắn. Đại sự Kiếm vương long ngạo kỳ quái nhìn về phía nhầm vũ không chỉ là kiếm vương Long ngạo vân phượng nhi đang thấp giọng hỏi thăm tình huống của lục gia nhậm thiên túng lão đan vương ngọc trường không tất cả cũng ngẩng đầu nhìn về phía nhậm vũ cơ hội khó có được cải lương không bằng bạo lực vừa lúc hiện tại tất cả chúng ta đều ở đây nơi này còn có lối đi nối thẳng tới phía dưới địa hỏa dung nham do ngọc tuyền đạo nhân cùng thú vương kiến lửa làm ra cho nên ta nghĩ không bằng thuận tay làm chút chuyện luyện chế dược lô tuyệt phẩm trong tay lão đan vương thành lò luyện đan nhậm vũ vừa nói vừa cười nhìn về phía lão đan vương luyện chế dược lô thanh lò luyện đan lò lò luyện đan nghe được lời này của nhậm vũ kiếm vương long ngạo thoáng cái không có kịp phản ứng nhưng là sau một khắc ánh mắt trợn to không chỉ là hắn lão đan vương ngọc trường không lục gia nhậm thiên túng vân phượng nhi tất cả cũng trợn lớn hai mắt nói đùa gì vậy lò luyện đan cùng dược lô chỉ kém chỉ kém một chữ nhưng là khác biệt trời vực lò luyện đan là cái gì lò luyện đan là lăng thiên bảo khí lăng thiên bảo khí Đây chính là bảo bối tồn tại vượt xa linh khí tuyệt phẩm, ở phía trước bảo khí thêm hai chữ lang thiên, cũng biết quý trọng bao nhiêu. Nếu như nói, một linh khí tuyệt phẩm có thể trấn áp số mệnh của một cái gia tộc, một cái sơn trang, vậy lang thiên bảo khí có thể trấn áp số mệnh của tông môn, quốc gia. Năm đó tổ sư của Minh Ngọc Sơn Trang cũng là bởi vì luyện chế lang thiên bảo khí thất bại, nên luôn luôn chưa đặt tên cho dược lô tuyệt phẩm này. Ngươi đằng, nói giỡn, với ta sao? Kiếm vương Long ngạo suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn nhậm vũ, trong lòng tự nhủ tiểu từ này chẳng lẽ là thấy chính mình muốn đi, cố ý trêu chọc chính mình chơi. Không có. Nhậm vũ lắc lắc đầu nói. Ta rất nghiêm túc, chỉ bất quá hiện tại tất cả mọi người bị thương, chuyện này một người không làm được, về phần đổi lại thời gian, lại phải trì hoãn thật lâu, dù sao hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở đây, cơ hội khó có được. Nhậm vũ, người, thật không phải đang nói đùa. Vân Phượng Nhi ở một bên cũng thử hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi thật có biện pháp, luyện khí ngươi cũng biết. Bất quá cho dù ngươi biết luyện khí, muốn luyện chế thành lang thiên bảo khí, đây chính là phải đạt tới thiên khí sư, vượt xa linh khí sư mới được. Nhậm thiên túng đột nhiên nghĩ đến một việc, một câu nói nhậm vũ nói khi thấy vân phượng nhi nằm ở nơi đó, cho nên thanh âm của hắn cũng đều có chút khẽ run. Biết Nhậm Vũ rất thần kỳ, có thể luyện chế ra dược tề vượt xa cực hạn, dược tề còn có hiệu quả tốt hơn nhiều so sánh với các loại đan dược, mặc dù cũng biết những mặt khác hắn cũng biết, nhưng cho dù ban đầu luyện chế Cửu tinh phượng hàm châu, đó dù sao cũng chỉ là một vật phẩm trang sức mà thôi. Chuyện đó cùng luyện chế Lăng Thiên bào khí chênh lệch quá xa, Lăng Thiên bào khí cũng không trách những người đứng ở đỉnh như bọn họ lại khiếp sợ như vậy, nhất là lão đan Vương Ngọc Trường không đã đứng lên kích động nhìn về phía Nhậm Vũ, vừa khó có thể tin, vừa vô cùng kích động. Nếu quả như thật có thể, nếu quả như thật có thể, cho dù mình không xong, vậy Minh Ngọc Sơn Trang cũng. Chuyện này quá trọng yếu, người của Minh Ngọc Sơn Trang hơn 1.700 năm qua đều đang vì thế mà cố gắng. Năm đó tổ sư lợi hại như vậy đã là tồn tại thái cực cảnh, du lịch thiên hạ thu thập vô số tài nguyên, lại còn nhờ người khác trợ giúp cùng nhau động thủ cũng chưa từng luyện chế thành công lang thiên bảo khí này. Mà hơn 1.700 năm qua, vô số thế hệ của Minh Ngọc Sơn Trang đều đang nỗ lực vì một cái mơ ước, một cái hy vọng như vậy. Chỉ bất quá nghe được lời này của nhậm thiên túng, hắn cũng lo lắng, lão già ngang bường kiếm vương Long ngạo cũng gật đầu đồng ý, thiên khí sư, đó là tồn tại tuyệt đối có thể làm cho vô số siêu cấp cường giả cúi đầu, khẩn cầu trợ giúp. Bên trong cả miếng ngọc hoàng triều, đến bây giờ chỉ có không tới một vị thiên khí sư công khai tồn tại. Bình thường tất cả người tu luyện cũng hiểu được một chút luyện khí, nhưng tài nghệ nhất định là có hạn. Phải biết rằng, bất kỳ lĩnh vực gì chỉ cần ngươi đứng ở đỉnh cao, đủ cường đại, cũng có thể làm cho người ta nhìn lên, có được thân phận, địa vị cùng quyền thế khó có thể tưởng tượng. Thiên khí sư hẳn là còn kém một chút. Nhậm Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó cười nói. Thật ra thì có một số thời điểm, chuyện tình nước chảy thành sông chưa chắc nhất định cần đạt tới trình độ nào đó, lão đàn vương ngươi cũng cảm nhận được chứ, lúc ấy đại chiến kịch liệt như vậy, vừa lúc mọi người liên thủ lợi dụng dược lô tuyệt phẩm ngăn cản ngọc tuyền đạo nhân, dược lô tuyệt phẩm kia cũng đã có một loại dấu hiệu đột phá Hơn nữa vật này các ngươi đã tế luyện 1700 năm, mặc dù năm đó lúc luyện chế xuất hiện một vài vấn đề sai lầm, nhưng trải qua 1700 năm dưới sự nỗ lực của vô số thế hệ cũng coi như bổ khuyết vấn đề của năm đó. Sau đó cộng thêm chuyện ngày hôm nay, hơn nữa lúc ấy các ngươi liên thủ thúc dục đã để cho dược lô tuyệt phẩm này đạt đến trình độ nhất định, cho nên ta mới hiện tại nên động thủ, bởi vì qua lúc này nếu muốn luyện chế nữa sẽ khó khăn, dù sao rất khó tìm được tình huống chiến đấu có thể làm cho các ngươi liều mạng bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy, toàn lực chống đỡ dược lô tuyệt phẩm hơn nữa nơi này còn có đầy đủ địa hòa còn dư lại chỉ cần khéo léo chỉ dẫn dĩ nhiên đây là dựa vào phương thức như vậy đạt tới lăng thiên bào khí chưa chắc có thể đạt tới tốt nhất chỉ có thể coi là lăng thiên bào khí bình thường hơn nữa sau này rất khó có thể tăng lên nữa nhậm vũ nói đơn giản một chút dĩ nhiên nhậm vũ nói đơn giản hơn nữa nhưng nghe được hắn xác nhận thật sự có thể được lần nữa miệng của tất cả mọi người cũng mở thật to lăng thiên bào khí cho dù lăng thiên bào khí kém đi nữa uy lực cũng khôn cùng di sơn đào hải con cân gì phải tăng lên, chỉ cần có lăng thiên bào khí, như vậy cũng đủ đáng sợ rồi. Đặc biệt là lão đan vương Ngọc Trường không, khó có thể ức chế tâm tình kích động nữa, hay đấm khép lại muốn hành đại lễ với nhậm vũ. Đừng, ta không chơi cái này. Nhậm vũ vội vàng vọt đến một bên, hắn cùng Ngọc Vô Song là bạn tốt, cái này coi như xong đi. Về phần trợ giúp lão đan vương Ngọc Trường không, thật ra thì cũng là trợ giúp chính mình, thân là gia chủ nhãn giới của hắn vĩnh viễn sẽ không chỉ đặt ở trên người mình. Chính mình phải trở nên cường đại hơn. Cái này không sai, nhưng có một vài thời điểm phải nắm toàn bộ đại cục. Minh Ngọc Sơn Trang của lão đan vương Ngọc Trường không trải qua những chuyện này, đã sớm trói buộc chung một chỗ cùng nhậm ra và chính mình. Nếu như Minh Ngọc Sơn Trang có thể có một lăng thiên bào khí, đối với mình mà nói cũng là chuyện tốt. Lúc dược lô tuyệt phẩm này thúc dục đạt tới cực hạn, Nhậm Vũ cũng sử dụng thần thức nghiên cứu qua, vật này cùng tình huống của Huyền Âm kiếm thượng phẩm giống nhau, bản thân chính là phải tu luyện thành lang Thiên bào khí, chỉ bất quá có vấn đề, nhưng người luyện chế cưỡng ép dưới sự không chế biến thành linh khí tuyệt phẩm, sau đó 1700 năm không ngừng chữa trị, bù lại, cộng thêm thời khắc này thúc dục, hiện tại vừa vặn là thời cơ. Như vậy cũng được. Kiếm Vương lòng ngạo sừng sốt một hồi lâu, rốt cuộc đã nói ra một câu, nói xong câu này hắn thật không biết nên nói cái gì nữa. Bây giờ hắn đang nghĩ rằng còn có cái gì là tiểu tử này làm không được không? Thiên khí sư, hẳn là còn kém một chút, đây là hắn khiêm nhường hay là muốn làm người ta tức chết? Ngay cả đan dược của lão đan vương Ngọc Trường không được xưng là người luyện chế đệ nhất trong giới luyện đan Minh Ngọc Hoàng triều cũng không sánh bằng dược tề mà hắn phối trí, bố trí lên đại trận ngan dặm, chỉ huy vô số quân đội, không chế tứ đại vương giả, lục đại siêu cấp cường giả bọn họ đánh chết Ngọc Tuyền đạo nhân cùng thú vương kiến lửa, hôm nay hắn còn muốn luyện khí ở nơi này, lại còn là Lăng Thiên Bào khí. Cha hắn cũng đã không phải là người, người này còn kinh khủng hơn. Lục gia nhậm thiên túng cùng Vân Phượng Nhi đồng thời nhìn về phía đối phương, ở trong mắt đối phương cũng đều thấy được ý nghĩ giật mình cùng ý cười vui vẻ, sau đó hai người không nhịn được liền cười thành tiếng. Ngoài khiếp sợ bọn họ chỉ có vui vẻ, thật là vui. Hiện tại thương thế của mọi người còn không có khôi phục tốt. Nhưng nhậm vũ bảo lão Đan Vương Ngọc Trường không lấy dược lô ra để hắn kiểm tra một chút, thật đúng là phải mau chóng làm, bởi vì bỏ lỡ cơ hội này nếu còn muốn để cho dược lô tuyệt phẩm này đạt tới điểm giới hạn đặc thu này thì sẽ khó khăn. Thật ra thì Pháp bảo cũng giống như người, cũng không phải là mỗi lần đều có thể phát huy được lực lượng mạnh nhất của bản thân, hơn nữa còn là vượt xa cực hạn. Mà lúc chiến đấu, bất luận là công kích hay là tình huống gì, trong lúc vô tình đã thôi phát dược lô tuyệt phẩm đến một loại cực hạn, thậm chí vượt xa trạng thái cực hạn, mượn cái này mới có thể nước chảy thành sông, nếu không sẽ chắc trở hơn rất nhiều. Cho nên nhằm vũ cũng không có làm trễ nãi thời gian, lập tức để cho bốn người canh giữ ở chung quanh, trực tiếp dẫn động địa hòa đi ra ngoài, không ngừng thúc giục bắt đầu luyện chế dược lô tuyệt phẩm này lại một lần. Nhậm vũ chính là muốn luyện chế dược lô tuyệt phẩm ở nơi này một lần nữa, ở ngoài sẽ thay đổi một chút, làm một chút chuyện hướng dẫn, để cho bộc phát ra tích lũy hơn 1.700 năm của dược lô tuyệt phẩm này, tài liệu vốn là muốn luyện chế lang thiên bảo khí, cộng thêm trạng thái thôi phát tới cực hạn lúc trước. Dĩ nhiên, chuyện này nhậm vũ cho rằng cũng không tính là chuyện tình khó khăn lắm, sự thật lại khó khăn vượt quá tưởng tượng, cho dù thiên khí sư bình thường tới cũng không thể tránh được. Bởi vì phải hoàn toàn nắm giữ vấn đề khi luyện chế ra dược lô lăng thiên bảo khí này một lần nữa, không thể đơn giản hơn bao nhiêu so với luyện chế lại một lần, thậm chí còn khó khăn hơn. Bởi vì nó, dù sao cũng không phải là mình luyện chế, biến hóa rất nhỏ bên trong, rốt cuộc sai lầm chỗ nào ai mà biết. Cũng chỉ có nhậm vũ, băng vào đại cảnh giới cùng thân thức đặc biệt lúc ấy, đã nắm chặt rõ ràng về dược lô tuyệt phẩm này, cộng thêm đại cảnh giới của hắn làm cho giờ phút này tài nghệ luyện khí của hắn tuyệt đối vượt xa linh khí sư đỉnh cấp bình thường, cộng thêm có kiếm vương long ngạo, lão đàn vương ngọc trường không cùng lục gia nhậm thiên túng, vân phượng nhi bọn họ toàn lực tương trợ, hắn mới dám làm như thế. Cần, vành từ trong nham tương địa hỏa kia, địa hỏa cường đại nhất không ngừng bị lấy ra ngoài, dựa theo như lời nhậm vũ, bốn người bắt đầu tinh luyện sau đó mới bắt đầu không ngừng rèn luyện dược lô tuyệt phẩm. Dược lô tuyệt phẩm này không ngừng xoay tròn ở trong ngọn lửa, không thi triển phòng ngự chống cự, dưới sự thúc dục này dược lô tuyệt phẩm bắt đầu buông lòng từng tầng một. Pháp bảo cũng giống như người, cũng không phải nói mỗi lần đều có thể đột phá loại cực hạn này, cho dù tất cả điều kiện đầy đủ cũng là như thế, cho nên nhậm vũ nắm chắc thời gian bắt đầu hướng dẫn sửa đổi dược lô tuyệt phẩm này Lại bỏ một chút vị trí chống sau đó không ngừng tăng thêm một chút trận pháp, phù văn, rèn luyện một lần nữa. Tăng cường hỏa lực bên phải, lục thúc bên ngươi yếu bớt một chút, kiếm vương ngươi gấp làm gì, ổn định ở lại trạng thái này. Nhậm vũ không ngừng chỉ huy, phương diện lực lượng hắn không cần lo lắng. Mặc dù chẳng qua là hướng dẫn, chuyện tình nước chảy thành sông, nhưng làm thật cũng không dễ dàng như vậy, trình độ phức tạp kia lại càng vượt quá tưởng tượng, vừa bắt đầu lão đan vương Ngọc Trường không. Kiếm vương Long ngạo, lục gia nhậm thiên túng, vân phượng nhi bọn họ bằng vào lực lượng bản thân, đối với phương diện luyện khí ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, còn có thể hiểu được nhậm vũ đang làm cái gì. Nhưng biến hóa phía sau càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh vi, cuối cùng bọn hắn cũng đều mơ hồ, chỉ có thể không ngừng căn cứ theo như lời nhậm vũ mà làm lúc nhậm vũ bọn họ đang tiến luyện dược lô tuyệt phẩm một lần nữa chiến đấu ở ngàn dặm chung quanh phía trên mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn cũng càng trở nên kịch liệt trải qua một vòng lại một vòng chém giết đông cường tà kiếm mạc hồng thường lão tứ bọn họ lãnh đạo người đã vô cùng thuần thục nhanh chóng chu diệt thương vòng cũng càng ngày càng nhỏ chỉ bất quá theo thời gian trôi đi nhất là sau khi thú vương kiến lửa chết những yêu thú kiến lửa này cảm giác được một phen điên cuồng cũng rất dọa người châu chiến thiên long ở nơi trọng yếu trung ương trận pháp cũng bị tập kích Trung quanh trận pháp cũng bị một chút yêu thú kiến lửa điên cuồng va chạm, có một vài nơi thậm chí xuất hiện lổ hồng. Cũng may chiến thiên long sắp đạt kỵ bình cách mỗi trăm dặm thì có một tổ, mặc dù không thể tiến vào trong yêu thú kiến lửa để chiến đấu như đồng cường bọn họ, nhưng bổ khuyết một chút lổ hồng đánh chặn đường số ít yêu thú kiến lửa đi ra ngoài còn không có vấn đề. Cục diện vốn là có khuynh hướng chuyển biến xấu, cũng may lúc này Tề Thiên xuất hiện. Mặc dù Tề Thiên chỉ là một người, nhưng là sau khi hắn xuất hiện cục diện lại hoàn toàn thay đổi thương thế của Tề Thiên thật ra thì cũng không nhẹ, pháp lực có thể sử dụng cũng không nhiều, nhưng sau khi hắn đi ra, bước ra mỗi một bước mặt đất cũng sẽ chấn động, không ít yêu thú kiến lửa chung quanh cũng bị chấn giết, trực tiếp để cho vô số yêu thú kiến lửa chết đi, máu, thi thể của yêu thú kiến lửa nổ tung dẫn yêu thú kiến lửa khác tới. Sau đó Tề Thiên mới chân chính động thủ, bước ra mỗi một bước cũng là mấy trăm mét, mỗi một quyền oanh kích ra cũng sẽ có mấy yêu thú kiến lửa bị đánh nát, địa phương chân rơi xuống, nhưng yêu thú kiến lửa khổng lồ kia giống như bị dẫm nát. Trong lúc giơ tay nhấc chân vô cùng hung hãn, hoàn toàn không giống một vài tồn tại âm dương cảnh lúc trước lên lén tiến vào. Nếu không phải bọn họ nhanh chóng phi hành đi qua, chỉ cần hơi bị yêu thú kiến lửa dính vào đầu một chút, muốn bộc phát pháp thuật thần thông, kết quả là sẽ bị sóng biển yêu thú kiến lửa vây khốn công kích như che già mang mọc. Nhưng yêu thú kiến lửa kia cũng có thể công kích khoảng cách xa, hơn nữa số lượng càng nhiều uy lực càng mạnh, đã có âm dương cảnh tiến vào từ trước tự cho là có thể bay được. Bay đến khoảng cách gần phía trên mấy vạn yêu thú kiến lửa xem xét, bị một cái biển lửa kéo xuống, cuối cùng suýt nữa bỏ mạng. Nhiệm vụ bố trí đại trận ngàn dạm này, dù sao phạm vi quá rộng, chủ yếu ác chế nhằm vào vây khốn yêu thù kiến lửa, nếu có âm dương cảnh muốn và thật đúng là vô cùng khó ngăn cản, bất quá bọn hắn đi vào cũng không điều tra ra cái gì. Mà dừa khắc này tới thiên lại giống như lướt sóng mà đi, pháp thuật, thần thông thân thể căn bản không có phân rõ ràng như vậy, càng ngày càng nhiều yêu thú kiến lửa tụ tập công kích tập thể cũng không tạo được uy hiếp quá lớn đối với hắn. nếu như những yêu thú kiến lửa kia đồng thời phun ngọn lửa ra ngoài, hắn vẫn trượt đi như đang lướt sóng trên biển. thân thể vĩnh viễn ở phía trước, hơn nữa hoàn toàn không có mệt mỏi trong chiến đấu giống như là giãn ra, thương thế ngược lại khôi phục rất nhiều, càng giết càng thống khoái, cuối cùng vượt qua mười mấy vạn yêu thú kiến lửa truy kích, hắn đi xuyên qua công kích của yêu thú kiến lửa một cách tự nhiên, cuối cùng thoải mái cười to. Giờ khắc này, thân ảnh bá đạo của Tề Thiên, khi thế của một người để cho rất nhiều người thấy vậy cũng khiếp sợ không thôi. Hắn làm sao làm được? Chiến Thiên Long không dám tin nhìn về nơi xa càng ngày càng nhiều yêu thú kiến lửa bị một mình Tề Thiên lôi kéo, khiếp sợ nói ra. Bởi vì Tề Thiên xuất hiện, phần lớn yêu thú kiến lửa ở chỗ bọn họ bị dẫn đi, bọn họ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phổ, quả nhiên, ta biết hắn đến chỗ nào cũng là như vậy, ở trong yêu thú gây chuyện cũng như vậy, không chọc cho lớn chuyện hắn cũng không thoải mái. Trừ phiêu cơm lão đại, xem ra bất luận là người hay là yêu, thật đúng là không ai có thể trị được hắn. Lúc này, mập mạp mới vừa cứu một người, đứng dậy nhìn thoáng qua liền cảm khái. Bởi vì nghe được thanh âm cười to của tế thiên, nàng liền không nhịn được mà dùng mình, vừa nghe cũng biết người này khôi phục, nàng chính là sợ người này. Thưa! Chính thiên lòng nghe được nhưng không giải thích được, mập mạp nói cái gì vậy? Mập mập nói xong một câu, căn bản cũng không có cho chiến thiên long hỏi thăm, đã đi cứu người, mặc dù chiến thiên long hiếu kỳ, khiếp sợ nhưng thời điểm này thân là người chỉ huy, hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại kế hoạch. Mà có thể thiên nhảy ra, càng ngày càng nhiều yêu thú kiến lửa hướng tới mục tiêu càng ngày càng phát lối là hắn, để cho áp lực ở các phương diện cũng nhẹ đi rất nhiều, ngay cả đồng cường bọn họ cũng có được thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã đánh chết bao nhiêu yêu thú kiến lửa, 10 vạn, trăm vạn, tóm lại nhiều lắm. Nhưng số lượng yêu thú kiến lửa này cũng quá nhiều, cũng may từ sau khi nhậm vũ bọn họ giết thù vương kiến lửa, lại không có yêu thú kiến lửa mới xuất hiện. Số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ có giết cho tới khi nào xong thì thôi. Hơn nữa hiện tại số lượng bị tế thiên hấp dẫn vượt qua mười mấy vạn, bọn họ có thể cảm nhận được áp lực giảm bớt. Điều này làm cho trong lòng mọi người vốn có một chút lo lắng, rốt cục thấy hy vọng. Đài hắn thật là khí phách, thật là bá đạo, đây là người nào? Nhưng vào lúc này, một người khoác trường bào màu đen từ bên cạnh len lén lẻn vào lối vào của một cái quạng mỏ mạch khoáng linh ngọc, bụng to đến giống như Phật Di Lặc đang muốn len lén ẩn dấu thân hình tiến vào trong đó đột nhiên cũng dừng lại, thần thức so xét tề thiên chiến đấu cùng mười mấy vạn yêu thú kiến lửa hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, cũng nhịn không được nữa mà than thở một tiếng. Mặc dù lực lượng của người này vẫn chỉ là trình độ âm hồn, hơn nữa còn giống như bị thương, nhưng phương thức hắn chiến đấu cũng rất đặc biệt, hơn nữa khi phách đi lại trong thiên địa, tới lui tự nhiên tung hoành trong trăm vạn yêu thú kiến lửa, tiện tay tàn sát cũng rất làm cho người ta tán thưởng. Nếu không phải còn có chuyện, hắn thật muốn nhìn thêm nữa, bất quá thân là đại cung phụng của Minh Ngọc Hoàng Triều, hoàng đế rất hiếm khi mời hắn ra mặt làm việc, vẫn là phải hoàn thành hoàng mệnh trước rồi hãy nói, trong lòng nghĩ vậy hắn đã xoay người tiến vào bên trong quạng mò linh ngọc. Bằng, giờ phút này ngọn lửa chớp động chiếu rọi trong huyệt động khổng lồ bị rách tả tơi bởi vì chiến đấu lúc trước thành một màu hồng điều hòa tinh thần bị rút lên sau đó trải qua thao túng đặc thù không ngừng tế luyện linh khí tuyệt phẩm bình thường luyện chế một thượng phẩm linh khí bình thường trừ phi thực lực đủ cường đại nếu không ít nhất cũng phải tốn thời gian mấy tháng mà luyện chế một lăng thiên bảo khí mấy năm thậm chí mấy thập niên cũng là chuyện bình thường bất quá cũng may giờ phút này nhậm vũ cũng không phải là luyện chế chẳng qua là muốn làm chuyện nước chảy thành sông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 Cảm nhận được lò luyện Đan Lăng Thiên Bào khí chậm mất 1700 năm rốt cục sắp hoàn thành, Nhậm Vũ lập tức hét lớn một tiếng, báo cho lão Đan Vương. Món pháp bảo này là tổ sư của Minh Ngọc Sơn Trang lưu lại, một khi tấn thăng làm Lăng Thiên Bào khí, uy thế tăng vọt, năm đó luyện chế từng ly từng tí, cùng chủ nhân năm đó hết thảy tất cả cũng dung nhập vào trong đó, sẽ có chỗ tốt lớn lao đối với lão Đan Vương. Sau khi nghe được lời nói của Nhậm Vũ, lão Đan Vương lập tức ngưng tụ lạc ấn thần thức, dung hợp tinh huyết bản mạng của bản thân cùng Lăng Thiên Bào khí hạ phẩm mới ra đời này.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 Nếu không phải sau khi Nhậm Vũ giết chết Ngọc Tuyền đạo nhân, thần thức ở trong trạng thái thánh nhân luận đạo, mô phỏng thần hồn lực bố trí trận pháp báo động đặc biệt, cho dù lấy thần thức âm dương cảnh đình phong của hắn để bố trí trận pháp khẳng định cũng không phát hiện được người này. Nếu Lăng Thiên bảo khí này ta cũng luận thành, vậy thì thử uy lực một chút đi. Nhậm Vũ nói rất tùy ý, sau đó thần thức vừa động báo cho lão đàn Vương. Ở lối vào phía bên trái đằng sau ngươi có người lẻn vào, rất cường hãn, thúc dục lò luyện đan đập tên Vương Bát đàn đó.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 Kết quả ngoài dự đoán của mọi người là, thậm chí có người lèn vào tới nơi này, là người nào? Hoàng đế, hay là thế lực khác, thế nhưng phái người mạnh như vậy đến giò thăm, muốn làm cái gì? Lần này ngay cả nhậm vũ trong lòng cũng lầm bầm, có phải muốn đục nước béo cò hay không, đến trái nhà hôi của, hiện tại thương thế của lục thúc, lục thẩm, kiếm vương long ngạo, lão Đan vương bọn họ căn bản chưa hoàn toàn khôi phục, mới vừa rồi phối hợp với chính mình tế luyện lang thiên bảo khí này một lần nữa, 10 thành lực lượng có thể còn dư lại chưa tới một thành.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 Mặc dù chẳng qua là tính phòng ngự, lo luyện đan để luyện đan, nhưng oanh kích ra vẫn có uy thế kinh người, trong nháy mắt đã nổ nát vụ đoàn tia sáng kia, nham thạch chung quanh trong nháy mắt cũng nổ tung, đuổi theo lần nữa. Không tốt, điều này sao có thể, thế nhưng thực sự thành công, chẳng lẽ? Đại cung phụng này ở thời điểm lão đan vương Ngọc Trường không chiến đấu với Hải Vương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 Hiện tại hắn sợ, nói một câu giữ thể diện, mau, sau đó hử lạnh một tiếng, trở về nói cho chủ tử của ngươi, ăn phận một chút, đối xử với tất cả mọi người tốt hơn, sau đó khi phách nói một tiếng cút. Thân thức của nhậm vũ luôn luôn chú ý đến, thấy tên kia đột nhiên tăng vào tốc độ chạy trốn, lập tức thở vào nhẹ nhõm, bất quá thời điểm này vẫn không thể quá mức khinh thường. Nếu như lão đan vương Ngọc Trường không không truy kích dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, cho nên nhậm vũ lập tức nhắc nhở lão đan vương Ngọc Trường không. Hư, trở về nói cho chủ tử của ngươi, an phận một chút, đối xử với tất cả mọi người tốt hơn, quốc. Trên thực tế đến hiện tại lão đan vương Ngọc Trương không còn có chút không có kịp phản ứng, nhưng nhậm vũ nói gì, hắn sẽ làm theo toàn bộ, nói một câu rất khí phách. Giờ khắc này, kiếm vương lòng ngạo, lục gia nhậm thiên túng, vân phượng nhi bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này tâm của bọn hắn cũng đều thoát lên tới cổ họng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 trong lòng nhậm vũ cũng có ý nghĩ xấu nhất, đó chính là trực tiếp chia địa viêm chu qua thậm chí một nửa yêu đan của thiên yêu gia cho lão đan vương ngọc trường không kiếm vương long ngạo lục thúc lục thầm bọn họ phục dụng khi đó cũng chỉ có thể liều mạng. cũng may cũng may người này chạy. cái gì? ngươi nói gì? lăng thiên bảo khí đột phá thái cực cảnh cưng trong giày lát hoàng để đứng lên hai tay đập thật mạnh trên thư án khổng lồ trong mắt chớp động lên một cổ kích động hấp tấp chưa từng có trước nay.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 Ngay cả thường lão tứ mới vừa đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ nhất đỉnh phong cũng đột phá đến tầng thứ hai, chứ đừng nói chi là những người khác. Bất quá số lượng yêu thú kiến lừa này nhiều vậy thật không phải đùa giỡn, có cơ khí giết chóc điên cuồng không biết mệt mỏi như tế thiên, càng chiến càng hung, có thể hiểu được gia hòa này đang lấy chiến nuôi chiến, cộng thêm mọi người liên thủ phối hợp, nhậm vũ dẫn dắt mập mạp duy trì ở phía sau, trải qua suốt năm ngày mới hoàn toàn giết hết toàn bộ.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 nga, nga, vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi, bắt đầu, bắt đầu, ta đi xem một chút xem cần chuẩn bị thuốc gì khác." Mập mạp bị Nhậm Vũ gọi như vậy mới mạnh mẽ thanh tĩnh, cảm nhận được bộ dạng chính mình nhìn Nhậm Vũ có chút quá mức, vội vàng sông vào bên trong dược phòng. Kế tiếp một đoạn thời gian, Nhậm Vũ một mực dẫn theo mập mạp bận rộn phối trí dược phẩm, lần này toàn bộ dược phẩm đều hoàn toàn mới, nhất là dược phẩm sử dụng địa viêm chu quả, huyết dịch thú vương kiến lửa phối trí với các thứ, bi lực vô cùng cường đại, ngay cả Nhậm Vũ đều phải đặc biệt cẩn thận.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 Nhầm vũ vũ hai tay một cái, trong nhảy mắt năm giọt dược phẩm cuối cùng này liền sắp lại nhau, nhầm vũ giơ tay chụp một cái, trong nhảy mắt ngọn lửa trong tay bao phủ nó trong đó. Bịch bịch bịch, bốc bốc bốc, dược phẩm bên trong ngọn lửa, và chạm nhau rất không ổn định, các loại biến hóa, giống như là tùy thời sắp nổ tung, khiến mập mạc ở bên cạnh ghi chép cũng không nhịn được vô cùng lo lắng.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 Bên trong dược phẩm chớp lấy ánh sáng đỏ kèm theo một loại lực lượng nào đó. Chân hòa bàn mạng của nhậm vũ hiện nay cũng không kém chút nào so với Linh Đan Sư Đình cấp. So với chân hòa bàn mạng của âm dương cảnh đỉnh phong hắn cảm thấy còn cường hãn hơn. Bởi vì lúc trước hắn ở trong biển lửa dung nham lâu như vậy còn ăn vòng nguyên một quả địa viêm chu quả, Cộng thêm đại cảnh giới tầm bổ chân hòa bàn mạng giúp cho chân hòa bàn mạng của nhậm vũ trở nên vô cùng cường hãn.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 dược phẩm luyện chế với địa viêm chu quả làm thuốc dẫn này, dù đối với kiếm vương lòng ngạo, lão đan vương ngọc trường không bọn họ đều có tác dụng cực lớn, nhậm vũ lập tức cảm giác lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt, thân thể khôi phục nhanh chóng, pháp lực tăng vọt, nhậm vũ lên tiếng nói với mập mập, sau đó thân hình nhoáng lên một cái đã đi vào trong phòng, tư mình thí nghiệm dược phẩm luyện thể có thể sánh bằng với các bậc linh đan tuyệt phẩm do chính mình đầu tiên luyện chế kia. Mừng Thọ Hoàng Thái hậu, Cửu Tinh Phượng Hàm Châu của Nhậm Vũ đoạt hết danh tiếng, hoàng đế còn lấy mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn ban Thường cho Nhậm gia quản lý, chuyện này chấn động khắp thiên hạ, nhưng cũng không rung động bằng tiếp theo đó Nhậm Vũ vừa nói một câu, thân biết tội, vừa giết chết Quách Tông Hữu. Nhưng sau đó Nhậm Vũ lập tức mai danh ẩn tích, người không biết nên bàn tán gì đều có, có kẻ nói hắn bị gia tộc Trường lão hạn chế, có người nói là sự hoàng đế trả thù, tạm thời trốn đi một đoạn thời gian chờ yên tĩnh. Tóm lại mọi người đều có chung một cảm giác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 chẳng những thế, ngọc tinh bọc vòng ngoài yêu đan cũng đang không ngừng vỡ vụn. nhậm vũ trước gió phong ấn cũng hoàn toàn vỡ nát, nhưng sau khi vỡ ra, yêu đan kia cũng không có rơi ra thân thể nhậm vũ, giống như cũng không đủ lực lượng tách ra, còn phải mượn thân thể nhậm vũ hấp thu lực lượng. con bà nó, xem lão tử là con nợ hay sao? thậm chí ngay cả thần thức lạc ấn gần như sắp nhập vào đều có thể xảy ra vấn đề, đây rốt cuộc là tên khùng bố gì vậy? con muốn không ngừng dựa vào bồn gia chủ tầm bổ cho ngươi nằm mơ đi. cảm nhận được ngọc tinh bên ngoài cũng vỡ vụn. Trong nháy mắt nhậm vũ vừa động thần thức thúc giục đoạn phim, trực tiếp hấp thu những mảnh ngọc tinh bị trần vỡ vụn kia, không lên để uổng phí. Ngay khoảnh khắc trực tiếp mở ra đoạn phim, thúc giục cảnh giới thánh nhân luận đạo trong đoạn phim. Cảnh giới thánh nhân luận đạo lần nữa xuất hiện, thần thức của nhậm vũ trong cảnh giới này nhanh chóng khôi phục, không ngừng cắt cao tăng lên. Thần thức của nhậm vũ trong lớn lên điên cuồng lại lần nữa đánh trở vào nó, trong giây lát áp bước về phía bên trong yêu đàn.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 Lúc này lực lượng vừa đi vào thân thể Nhậm Vũ, Nhậm Vũ có cảm giác như thân thể, kinh mạch thậm chí thức hại của mình đều sắp bốc cháy lên, lực lượng kinh khủng, kinh khủng đến cực điểm, hơn nữa là lực lượng thuần túy. Cũng may mà phần lớn lực lượng lập tức bị yêu đan kia hút đi. Dưới loại rằng con này, Nhậm Vũ mượn lực lượng yêu đan nửa bước thiên yêu của thú vương kiến lửa, lực lượng của Nhậm Vũ cũng đang không ngừng kéo lên. Thần thông cảnh tầng thứ 5, thần thông cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Thần thông cảnh tầng thứ sáu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 Thời điểm này, yêu đàn ở ngực nhậm vũ đã lớn ra gấp mười mấy lần, bằng cỡ nắm tay của nhậm vũ, tiếng nhảy lên kịch liệt kia trong nháy mắt có rút lại, liên đới hắc động có lực hút kinh khùng kia cũng đang co rút lại, còn có thần hồn lực bị nhậm vũ trấn áp đã sắp không được cũng đang âm ầm thu hồi. Nhậm vũ đã quyết định chú ý, lần này nhất định không bỏ qua cho nó. Ơng, ngay lúc thần thức nhậm vũ quy mô ấm ầm xong vào trong yêu đàn này, chợt nhậm vũ ngây ngần cả người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 Vì phần các thứ khác, trước mắt mình còn không giàu tra ra, mà thần hồn lực đối chiến với mình vừa rồi cũng biến mất, hết thảy biến mất. Đối mặt con mèo nhỏ màu đỏ này, Nhậm Vũ có cảm giác không cần mình toàn lực ứng phó, hơi dùng chút lực lượng đè xuống, nhất định nó phải chết. Cô, ân, con mèo nhỏ màu đỏ cố sức lắc lắc đầu, làm bộ dáng đáng thương nhìn Nhậm Vũ ngay cả nói chuyện cũng rất cố hết sức, ta đói bụng, ta không phải có ý, đừng giết ta, cầu xin ngươi. Ta đói bụng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 với tình huống hiện tại của mình mỗi một khắc chính là tiêu hao vô số linh ngọc. tuy rằng vừa mới tịch thu được đại lượng linh ngọc nhưng không phải lúc cần thiết nhậm vũ cũng sẽ không tùy tiện lãng phí ít nhất trước mắt là không cần thiết. cho nên nhậm vũ lập tức ngừng lại vừa dừng lại một cái nhậm vũ mới phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm thần thức vừa rồi bởi vì dùng lực lượng tu luyện tranh đấu nhanh chóng toát mồ hôi ngừng kết thành màn xương đỏ, tầng ngoài thân thể cũng ngừng kết giống như một lớp da đặc thù. nhậm vũ vận chuyển lực lượng trong nháy mắt làm vỡ nát giống như phá kiển mà ra.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 thời điểm này thật là thần thanh khí rằng tuy nhiên nhậm vũ cũng không dám chú ý nhiều lắm lập tức nhìn thẳng vào tiểu tử kia lúc này nó đã ra ngoài ta đói bụng ta đói bụng ta đói bụng đói bụng đói bụng lúc này tên kia đã phá xác đi ra không biết lúc nào bỏ đến trên vai nhậm vũ đứng ngay ngắn không dài hơn bàn tay nhậm vũ con mèo nhỏ một thân màu đỏ ướt át tươi đẹp đang run run đứng trên bà vai nhậm vũ nó dùng móng vuốt gãi gãi bà vai nhậm vũ dùng đầu cọ cọ cổ nhậm vũ miệng thì phát ra thanh âm giống như chè nít đòi ăn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 Tề thiên có thể nhìn xuyên thấu nhẫn chữ vật, không ngờ tên tiểu tử này cũng có năng lực này. Ô ô đói bụng! Đói bụng! Đột nhiên, con mèo nhỏ màu đỏ trong bàn tay nhậm vũ rất ủy khuất nằm xuống, lan lộn gào khóc, tiếng khóc này còn lớn lên. Lên này lập tức làm cho nhậm vũ giật này mình. Mẹ kiếp! Tiểu tử đói ăn này muốn gì đây? Chư ạ! phiếu cơm lão đại làm sao vậy? Đúng lúc này, đột nhiên ở xa xa truyền đến tiếng gào khoa trương của mập mạp, sau đó nhóng một cái thân hình mập mạp đã đến gần phòng ngủ nhậm vũ, kêu lên, hiếu cơm lão đại ở trong đó với ai vậy. Bịch mập mạp nói dứt lời đã vọt tới, trực tiếp đụng mở cửa phòng. Trên người nàng có mộc bài của nhậm vũ cho nàng, nên trận pháp bên trong căn phòng này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nàng, cho dù nàng trực tiếp xông vào, cũng không bị trận pháp công kích chỉ là lúc nhậm vũ đang tu luyện, mập mạp cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào. vừa rồi bởi vì nghe bên trong phòng phiếu cơm lão đại có tiếng là lạ. mấy ngày nay nàng vẫn luôn thành thật ở bên ngoài luyện chế dược phẩm, gần đây có nhiều chuyện cần làm, nàng cũng bận rộn đến bề đầu sứt chán. tuy nhiên vừa nghe trong phòng nhậm vũ có vấn đề, nàng cái gì cũng bất kể liền vọt vào. ai chả? mập mạp đột ngột xông vào, tiểu tử đói ăn kia vừa rồi còn đang lan lộn cho bàn tay nhậm vũ cũng lập tức dừng lại, cặp mắt híp của nó đột nhiên mở ra một chút, nhìn về phía mập mạp.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 lập tức hương phấn nhào tới, trực tiếp đón lấy tên tiểu tử này. Cẩn thận nhìn, vuốt ve, không dám tin lại có con mèo nhỏ màu đỏ như vậy. Nhìn bộ dáng mập mạp, nhậm vũ cười thầm trong lòng, thầm nghĩ với bộ dáng này của nàng, con giả dạng mập mạp đỉnh đặc nữa chứ. Có người mập mạp nào lại yêu thích vật nhỏ đáng yêu đến như vậy, dáng vẻ kia, cảm giác kia, Quê, Chính nàng cũng hoàn toàn không có phát hiện.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 Trong lòng Nhậm Vũ cũng không thoải mái, hơn nữa vừa rồi nó còn lên tiếng nói chuyện. Dù sao mình cũng làm nó sinh ra nhịp tim, làm nó sống lại, còn phong ấn ở ngực mình lâu như vậy. Con bà nó, coi như là mình gian khổ làm ra tên tiểu từ này, tuy rằng chuyện lúc trước vẫn lòng còn sự hãi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết ở trước mặt mình. Nó muốn hẳn là vật này, cuối cùng Nhậm Vũ vẫn phải mềm lòng, lấy ra một khối Linh Ngọc hạ phẩm ném cho mập mạp. Linh Ngọc, cái này có được không?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 Nhậm Vũ có thể cảm nhận được, tên tiểu tử này không đủ sức phản kháng khi bị Mập Mập đón lấy, nhưng loại trạng thái đột nhiên có rút lại này, có đề phòng vô cùng đặc biệt này, hoàn toàn khác với cảm giác đối với mình. Nhậm Vũ ngẫm nghĩ, cái này có lẽ có quan hệ với trước đó mình sắp nhập thần thức lạc ấn vào yêu đan, sau đó dựng dục, thậm chí còn rót lực lượng vào nó cũng nên. Nếu đã không định giết nó, vậy thì phải cẩn thận lưu ý, điều nên nói Nhậm Vũ vẫn phải dặn dò một chút, nhất là lo lắng tên tiểu tử này làm thương tổn tới Mập Mập, Nhậm Vũ cố ý nói một lần. Nhậm Vũ có thể cảm giác được, tên tiểu từ này cũng không phải loại tiểu yêu thú không có chỉ số thông minh có thể so sánh, cho nên mới nói như thế, cảnh cao nó. Hà, mập mạp đột nhiên sừng sốt, nhìn nhậm Vũ sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, bởi vì nhậm Vũ đột ngột nói lời này trong lúc nhất thời làm cho nàng ngần người tại đó, phiếu cơm lão đại đây là. Ghi gì? Chẳng lẽ nhìn thấu hay sao? Lời nói này cũng quá, quá mập mờ đi, đây là nói với mình, hay là? Chẳng lẽ là ám chỉ điều gì, còn là? Cô, đói bụng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 Này là, thật, mập mập nhìn con mèo nhỏ, lại nhìn nhậm vũ, cũng quá thần kỳ đi. Yêu thú chính là phải đạt tới đại yêu hóa hình mới có thể nói được tiếng người. Trên thực tế, cho dù trẻ con loài người mới sinh ra cũng không thể nói, huống chim một con mèo nhỏ nhỏ như vậy. Ừ, nhậm vũ gật gật đầu, sau đó nói, người còn không mau đưa khối linh ngọc kia cho nó đi, nếu không thật để nó đói chết đó. ta thà.